q u y một chương một trăm mười ba không hiểu để ý mà ôn cũng là cả kinh bất quá nó cuối cùng mới sinh ngựa nghẽ không sợ người nhìn thấy một thiên vì nó ra mặt mà ăn t h i t thòi trực tiếp liền chui ra nghẹn bước móng liền vào tới nó là phi thường thông minh mặc dù nó lời nói được không k h á c h khí nhưng động thủ lại là đối phương mình chiếm lý còn không tranh thủ thời gian động thủ chờ đến khi nào mã tu thân thể phi thường cường tráng vì có thể thừa nhận được chạy thật nhanh một đoạn đường dài cùng với địch nhân mạnh bính t ứ chi của bọn nó càng cứng rắn liền ngay cả tông môn vực tu giả thường dùng đến luyện chế linh khí chìm sắt cũng không bằng bọn chúng chân s ư ớ n g cốt lại càng không cần phải nói là kia hai đôi kiên cố móng ngựa bất quá mã ôn cuối cùng vẫn chỉ là một thất tiểu mã thân thể cùng tu vi đều chưa thành t h ủ mà đối phương thì rất rõ ràng thân kinh b á c h chiến mà lại tu vi không thấp mã ôn hoàn toàn đánh giá thấp thực lực của đối phương còn không có tiến lên liền bị đối phương khắc h ỏ a ném ra một cây chân nguyên dây t h ừ n g trói lại ké ngã trên đất tiếp lấy chính là một tảng đá lớn đệ lên để mã ôn liền đứng dậy đều làm không được bất quá vẫn không có hạ tử thủ cũng có thể nhìn ra đối phương cũng không muốn trực tiếp đem sự tình làm lớn chuyện đánh nhau còn có thừa địa nhưng đánh xảy ra vấn đề tình thế liền thật nghiêm trọng đinh thụy hơi có chút hái hùng kết vía đây là trước đó cùng dương thủ phát sinh xung đột về sau hắn lần thứ hai tại tông môn vực bên trong trông thấy tu giả xuất thủ đánh nhau mà lại bọn hắn trong đám người này nhưng không có tả tu tồn tại người này là điên rồi sao các ngươi cho là chúng ta sẽ sợ các ngươi sao chúng ta cũng có chút c ờ kỳ tu giả t r ú c cơ đ ỉ n h phong vẫn là chiến đường huynh đệ vì tông môn vực cùng sói tu chiến đấu qua chiến đường huynh đệ đến còn muốn động thủ sao ai lại đến thử một lần đến a tóc xám tu giả trần thanh thấy thế lúc này lớn tiếng quát lên k i a s ắ c mặt trắng bệnh tu giả ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn đinh thụy b ọ n người thỉnh thoảng còn tàng háng một cái ở đây ai cũng không nghĩ tới cái này một bộ trọng thương bộ dáng tu giả lại có chút cơ đ ỉ n h phong tu vi quan trọng hơn vẫn là một cái chiến đường đệ tử mà căn cứ trần thanh lợi nói bên trong tin tức có thể suy đoán ra cái này tu giả là tại cùng sói tu chiến đấu bị thương kết quả đến bây giờ còn không có khỏi hẳn mà lại rất có thể bởi vậy mất đi tiếp tục tu luyện cơ hội cho nên mới sẽ cùng trần thanh bọn hắn cùng một chỗ đinh thụy nghĩ không ra trần thanh là làm sao thuyết phục đối phương tới đồng thời nguyện ý xuất thủ mà lại hiện tại trọng yếu nhất chính là bọn hắn hoàn toàn mất đi chế ước thủ đoạn của đối phương đối phương mạnh hơn bọn họ mà lại so với bọn hắn càng không quan tâm hậu quả cùng xử phạt những người này sẽ dù sao cũng là ngay cả hy vọng đều không có tu giả a dám làm như thế liền nhất định là có chuẩn bị tâm lý đinh thụy nhìn xem t r ầ n thành đối phương ánh mắt bên trong lần ẩn có vẻ điên cuồng không khó đ o á n được mấy người kia nguyên bản liền ở vào trường kỳ cảm xúc trạng thái không ổn định bên trong chỉ là hôm nay đinh thụy xui xẻo bị những người này tuyển thành phát tiết đối tượng hắn tựa như là giống như ăn phải con rồi khó chịu hắn chọc ai gây ai rồi dựa vào cái gì nhằm vào hắn cũng bởi vì hắn ưu tú sao đạo lý gì hắn không nghĩ ra coi như cái này trần thanh bởi vì mất đi hy vọng lâu có phương diện tinh thần vấn đề nhưng vị này chiến đường đệ tử chỉ sợ cũng là trước đây không lâu mới có cảnh lộ như thế luôn không khả năng cũng có tinh thần vấn đề đi đinh thụy có chút sụp đổ nhưng có một số việc thường thường chính là không theo đạo lý nào nhất là đối với những này đã mất đi hy vọng thậm chí ngay cả tinh thần đều có thể ra chút vấn đề mọi người mấy vị sư h u n h chúng ta ngày xưa không đoán ngày nay không thủ các người đến cũng tới não cũng não xuất thủ cũng xuất thủ hiện tại có thể đi rồi sao không cần thiết đem sự tình làm lớn chuyện đi đinh thụy hít một hơi thật sâu chịu thua nói hắn không thể không phục mềm hiện tại đánh lại bất quá đối phương quản sự tu giả lại còn chưa tới chúng ta vốn là không oán không cựu cũng không có ý định tìm phiền thoái đều là đinh thụy sư huynh ngươi quản không tốt bên cạnh ngươi con ngựa này n h a không che đậy miệng dạng này đinh thụy sư huynh ngươi cho chúng ta luyện mấy lô đan dược trúc trúc h ừ n g chuyện này cũng coi như x o n g đi trần thanh hiển nhưng đã hoàn toàn cấp trên phụ thân ta là mã thổ mẫu thân của ta là mã vân người dám ra tay với ta ngươi chết chắc mã ôn bị ép trên mặt đất dậy không nổi không phục đều. ha ha kia thụ thương chiến đường đệ tử cười lạnh ta đã làm tốt bị xử phạt chuẩn bị hôm nay chính là đến tiết n h u ộ t r í chỉ có thể nói rõ các ngươi vận khí không tốt đương nhiên cũng là bởi vì vị này đinh thụy sư m i n h ngươi quá ưu tú nói đối phương nhìn về phía đinh thụy con mắt một chút thâm thúy bao hàm rất nhiều thứ giống như đ i n h thụy mới là hắn tới nguyên nhân duy nhất đinh thụy càng thêm không hiểu phiền muộn phi thường đây là ánh mắt gì nơi nào đến đ i n chí người này hắn thấy đều chưa thấy qua thảo thiên nhữ mày khuyên nhủ trần thanh mặc dù các ngươi không cách nào tiếp tục tu luyện nhưng tông môn cho các ngươi lãnh ngộ thậm chí có thể nói là cả cái tông môn vực tốt nhất chỉ cần làm ít nhất thoải mái nhất sống trừ tài nguyên tu luyện bên ngoài ban thưởng gì đều có đan đường mới nhất đan dược thậm chí tạm đường mới nhất nghiên cứu ra được thành quả cũng đều để các ngươi trước hết nhất thể nghiệm các trưởng lao đều không có các ngươi tiêu giao tự tại các ngươi cần gì phải làm loại chuyện này thảo thiên nói đến rõ ràng nhưng trần thanh nghe lại như cũ không đau không ngứa không mặn không n h ạ t nói tông môn xác thực đãi chúng ta không tệ chúng ta rất tôn kính tông môn a chúng ta lúc nào cho tông môn quay dối quá hiện tại chúng ta chỉ bất quá chỉ là muốn nhìn một chút vị này đinh thụy sư huynh luyện đan m ạ c thôi liền thành cho tông môn quay dối rồi xem ra thiên tài đinh thụy sư huynh không chỉ có thể luyện khí nhất trọng liền trở thành ngoại môn đệ tử còn có thể trực tiếp đại biểu tông môn thật sự là lợi hại a i trách không được nhiều người như vậy chạy đến nơi này đến nịnh vợ t r â n thanh cười lạnh mấy vị này sư huynh ngươi là nhất định phải cùng ta đinh thụy không qua được sao đinh thụy thanh âm cũng lạnh xuống chúng ta lại nơi nào đến phải lá gan dám cùng thiên tài đinh t h ụ sư huynh không qua được nhìn đinh t h ụ sư huynh bộ dạng này tựa như là muốn cùng chúng ta quá hai chiêu a trần thanh cười nhạo nói hắn nhắm ngay đinh thụy luyện khí nhất trọng tu vi nếu không cũng tuyệt kế không dám như thế trắng trợn ta cũng muốn biết các ngươi ở đâu tới phải là gan dám cùng ta đinh thụy huynh đệ không qua được đúng lúc này cách đó không xa có đạo thanh â m vang r ộ i đột nhiên chuyển đến đinh thụy nghe xong mặt bên trên lập tức lộ ra vui mừng lão hoảng chúng ta cũng muốn nhìn một chút đến cùng là những cái kia tu giả như thế có gan dám cùng đinh thụy sư đệ không qua được đúng lúc này lại một đường để đinh thụy hơi nghi hoặc một chút lạ lâm âm thanh â m vang lên tới theo đạo thanh em này một đám người đột nhiên từ nơi không xa một chỗ phòng ở đằng sau hiện ra thân hình cất b q một r chương tiếp liền hướng đinh thụy một trăm mười bốn mạc sư minh lão hoàng d ụ n g ánh mắt cảnh cáo nhìn trần thanh bọn người một chút trên mặt hắn còn có lợi trào cầm ra đến vết thương sắc mặt cũng có chút tái nhuận hiện nhiên trong chiến tranh nhận tổn thương còn chưa tốt nhưng theo lại vào lúc này nguyện ý chạy tới nơi này đủ để chứng minh hắn đối đinh thụy coi trọng trình độ lão hoàng đi đến đinh thụy trước mặt cho đinh thụy một cái to lớn ôm tiếp lấy lui về sau một bước đem hắn mang tới những tu giả kia n h ư ờ n g lại đối đinh thụy nói trước giới thiệu cho người một chút đây đều là chiến đường huynh đệ chúng ta huyền phủ tông cũng có linh kiếm tông cùng trăm khí tông cũng có vị này là linh kiếm tông chiến đường ngoại môn đại sư minh lô sơn đinh Ta l cái, cái danh này thật không đơn giản tông môn vực bên trong là không có sư huynh đệ xếp hạng cái này khái niệm bởi vì tu luyện có quá nhiều sự không chắc chắn nhân tố mà lại đặt giả vi tiên nhất định phải vì loại chuyện này định vị quy tắc thực tế quá phiền phức mà lại cũng bất lợi cho tông môn vực tu giả ở giữa quan hệ bên trên xúc tiến nhưng là đại sư huynh cái ngoại hiệu này tại tông môn vực bên trong lại là phổ biến tồn tại bất quá đại sư này huỳnh không phải từ trưởng lão định ra mà là đại bộ phận tu giả công nhận t h ư ợ n h ư trước đó lưu vân đồng dạng chỉ có mạnh nhất ưu tú nhất tu giả mới có thể được xưng là đại sư huynh không có gì bất ngờ xảy ra trước mắt vị này lô sơn nhất định cũng là chúc cơ đ ỉ n h phong tu vi mà lại thực lực dị thường mạnh mẽ đinh thụy trên mặt hơi có chút choáng váng cái này linh kiếm tông đại sư huynh vì sao lại chạy đến ta nơi này đinh thụy hơi nghi hoặc một chút nguyên bản hắn cho rằng hôm nay chỉ là một cái bằng hữu bình thường tụ hội nhưng tới trước thảo tiên đám người lại tới trần thanh b ố người cái này cũng có thể tiếp nhận dù sao người đến đều là huyền phụ tông tu giả đại đa số cũng đều là huyền phụ tông đan đường đệ tử nhưng đằng sau đến cái này một nhóm bao quát tất cả tông môn chiến đường tu giả liền đúng là đinh thụy đều có chút tiêu hóa không được ta trở thành ngoại môn đệ tử sự tình thật sự có như thế lớn ảnh hưởng sao hắn cũng bắt đầu nghĩ lại có phải là trước đó hắn đánh giá quá thấp mình cảm tạ lô sơn sư h i n h nề mặt thực tế là thu sùng nhược kinh đinh thụy chỉ có thể cười khổ cảm thán đem trước nói qua vài lần lại nói một lần thực tế là không có ý tứ không có chuẩn bị cái gì đãi khách đồ vật còn gây trồng chuyện phiền t o á i thật sự là hổ thẹn ha ha lô sơn lớn nhỏ một tiếng đưa tay vô vô đinh thụy b ả vai nói chúng ta đâu còn có thể để cho đinh thụy sư đệ ngươi chuẩn bị đồ vật ngươi đồ vật trước đó liền chuẩn bị tốt nếu như không có ngươi luyện chế những thông mạch đ a n đó chúng ta những minh đệ này còn không biết có thể hay không còn sống trở về hôm nay chúng ta tới chính là muốn cảm tạ sư đệ ân cứu mạng không sai đa tạ đinh thụy sư đệ đằng sau một đoàn chiến đường tu giả đều lên tiếng ứng hòa không thèm để ý chút nào dạng này sẽ nhao nhao đến những người khác trong t ô n g môn muốn nói cái kia một đường tu giả hành vi ngôn ngữ bên trên nhất là tù ý không thể nghi ngờ chính là chiến đường một mực cường độ cao áp lực cùng thỉnh thoảng siêu cường độ chiến tranh để bọn hắn thần kinh vô cùng căng cứng tại những chuyện nhỏ nhặt này bên trên tự nhiên là không có điều kiên kỵ gì mà những tu giả khác đối chiến đường đệ tử cũng cũng sẽ không có ác ý sẽ chỉ có cảm kích chân chính muôn tính toán ra chiến đường các đệ tử là cả cái tông m ô n vực tất cả tu giả ân nhân cứu mạng tất cả mọi người minh bạch đạo lý này là như vậy lão hoàng nhìn đinh thụy một mặt mờ m ị t bộ dáng không khỏi cười ha hả đèm trên chiến trường sự tỉnh cùng đinh t h ụ luyện chế ra thông mạch đan phát huy tác dụng đều nói một lần đinh t h ụ lúc này mới gật đầu hiểu được trần thanh bọn người sớm tại lão hoàng lô sơn bọn hắn xuất hiện lúc kỳ thật liền đã nghĩ đến muốn làm sao rời đi h ả o h ả o đột nhiên lao ra một đám chiến đường đệ tử mà lại là như thế lớn tối thiểu nhất cũng có hai ba mươi người m ộ t tiên cùng mạ ôn bọn hắn có thể hủ sợ như thế một đám người bọn hắn có thể hủ sợ sao có thể đánh thắng sao hơn nữa còn là bọn hắn ra tay trước vốn là đối lý cho nên cho dù trần thanh bọn hắn lại thế nào vô lại nhưng lúc này cũng đã manh động và ý còn không đi vậy liền thuần túy chính là hướng trên miếng sắt đã a nếu như không phải bên cạnh bọn họ cũng có cái thụ thương chiến đường đệ tử chỉ sợ bọn họ hiện tại đã sớm rời đi dù sao bọn hắn cũng không sợ mất mặt lão hoàng lô sơn cùng đinh thụy hàn huyên vài câu về sau rốt cục nhớ tới bên cạnh còn có mấy cái q u á i dối ra hỏa lúc này sắc mặt khó coi nhìn về phía trần thanh bọn người mạc sư h i n h ngươi vì sao muốn đi theo mấy cái này q u á i dối người xuất hiện ở đây lao hoàng đột nhiên nói kia đi theo trần thanh bọn người tới được xưng mạc sư h i n h tu giả vậy mà cùng lao hoàng nhận biết đinh thụy không nói gì lảng lặng chờ đợi sự t ì n h phát triển hắn tin tưởng lão hoàng nhất định có thể xử lý tốt các ngươi vì ai tới đây ta liền vì ai tới đây mạc sư h u n h rõ ràng không nguyện ý nói nhiều đinh thụy cùng mạc sư h u n h nguyên nên không có thủ a lao hoàng thăm dò mà hỏi trước mắt vị này mất đi tu luyện hy vọng chiến đường tu giả là hắn tiền bối hắn cũng một mực rất tôn kính hoàn toàn không nghĩ ra vì sao sẽ xảy ra chuyện như thế không có mặc sư h u y n h lắc đầu tiếp lấy đột nhiên cười một tiếng trên mặt lộ ra đau khổ t h ầ n sắc tiếp tục xem hướng đinh thụy t h ầ n sắc càng thêm phức tạp ta chỉ là đến xem vị này luyện chế ra giống nhau như lúc thông mạch đan sư đệ đến tột cùng là dặn gì muốn nhìn một chút hắn đến cùng là thế nào l u y ệ n chế muốn hỏi một chút hắn nói hắn dừng một chút phục lại sâu sắc thở dài muốn hỏi một chút hắn lúc ấy làm sao không thể sách một ngày trước luyện chế hắn thông mạch đan đem hắn thông mạch đan giao lên ta cũng không biết ta tới nơi đây đến cùng nghĩ làm những gì mặc sư huynh để lao hoàng không khỏi t r ầ mặt m lại đinh thụy mang trên mặt phẫn nộ biểu lộ cũng hơi có chút hỏa hoãn hắn từ trong lời của đối phương nghe ra một vài thứ thôi đột nhiên mặc sư huynh cả người giống như một chút xì hơi nguyên bản liền tái n h ậ t hư nhược sắc mặt bây giờ càng thêm tái nhận càng thêm suy yếu hắn lắc lắc tay quay người rời đi ta đi tìm nội môn sư huynh nhận lấy trách phạt không đầu không đôi u đến nói thông không đầu không đôi u lại như thế không đầu không đôi u rời đi lão hoàng không có ngăn cản mặc cho đối phương cứ như vậy rời đi tiếp lấy mới xoay người lại đối đinh thụy giải thích nói mặc sư huynh trọng thương về sau ngày đó n g ư ờ i đ a n dược vừa đưa đến chiến trường ngày thứ hai liền bị người phát hiện dược hiệu hoàn toàn tương tự có thể trong lúc chiến đấu có tác dụng lớn nhưng khi đó mặc sư huynh hải mạnh đã phế hắn cơ hội hoàn toàn khắc họa tốt chúc cơ kỳ chân nguyên phát trợ nhưng không phải là bởi vì lần này trọng thương chỉ sợ đã là ngưng hải kỳ tu giả ngắn mũi mấy câu lập tức để đinh thụy hiểu được vị này mạc sư huynh vì cái gì xuất hiện ở đây lại vì cái gì lấy loại kia ánh mắt quái gì nhìn hắn nguyên bản đinh thụy đối mạc sư huynh là phẫn nộ cùng thống h ậ n hắn có làm như thế lý do dù sao gặp thai bay v à gió nhưng lúc này chẳng biết tại sao nhìn xem cái kia cô đơn mà h ư n h ư ợ c bóng lưng đinh thụy đột nhiên cảm thấy mình có chút phẫn giận không nổi nếu như hắn là vị này mạc sư huynh tao nội chuyện như vậy chỉ sợ cũng phải nghĩ đến xem cái này vị có thể luyện chế giống nhau như lúc thông mạch đan sư để đi dù sao nguyên bản hết thể có thể không như thế bị vị này mạc sư h u n h hải mạch hoàn toàn không có cách nào chữa trị、sao. đinh thụy nhìn đối phương bóng lưng rời đi không khỏi hỏi một tiếng tông môn b ự c bên trong không người nào có thể chữa trị hoa thanh giới cũng không có bất kỳ biện pháp nào lao hoàng lắc đầu q u y một chương một trăm một ư ơ i năm một lần đánh thông k h o á i mấy cái khác tới quay dối tu giả nhìn thấy bọn hắn lớn n h ấ t chỗ r ử a vậy mà liền như thế đi lập tức mắt t r ợ n tròn nhất là trần thanh trước đó hắn quyết định đến buồn nôn buồn nôn đinh thụy tìm đinh thụy phiền phức thời điểm đi bọn hắn những n à y không có hy vọng tu giả căn cứ gào to người nhưng một cái buổi chiều cũng liền mới tìm hai người tăng thêm hắn ba cái nguyên bản hắn đều nhanh từ bỏ Mà nhưng vào lúc này mạc sư huynh xuất hiện nói ra nó chiến đường đệ tử thân phận cùng chúc cơ đ ỉ n h phong tu vi biểu thị muốn cùng bọn họ cùng đi xem một chút vị này đinh thụy sư đệ trần thanh tự nhiên mừng rỡ như đ i ê n có dạng này một cái cường nhân trợ rút thì sợ gì chuyện làm hay sao thế là trực tiếp lên đường một đi ngang qua đến vị này mạc sư huynh mặc dù không nói lời nào nhưng đối với hắn cũng là nói gì ngay nấy nguyên bản hắn coi là này sẽ là một người hung ác không nói nhiều lớn trợ lực chưa từng nghĩ vậy mà tại liên tiếp bại hai cái kình địch về sau trực tiếp bị dọa chạy mà lại quan trọng hơn chính là đinh thụy đám người này vậy mà không có đi truy ngược lại là một bộ đem tất cả đầu mâu đều tính tới bọn hắn trên đầu ý tứ trần thanh lập tức khẩn trương lên do dự chỉ chốc lát về sau đụng đụng bên người mấy người khác đồng dạng xoay người rời đi hướng mạc sư huynh phương hướng đuổi theo đây là các người muốn tới thì tới muốn đi thì đi địa phương lao hoàng lên tiếng mạc sư huynh nguyên nhân đặc thù mà lại cùng hắn quen biết không cạn hắn không tốt nói cái gì nhưng mấy cái này tu giả hắn lại là vẫn luôn nhìn chằm chằm tuyệt không có khả năng để đinh thụy bạch bạch thụ những n à y bị khuất đinh thụy trước đó mượn hắn linh mễ lại giút hắn xử lý linh điền sự tỉnh lao hoàng thế nhưng là một mực n h ư kỹ loại tình huống này đổi người khác có lẽ sẽ không xuất thủ nhưng lão hoàng lại là một cái mười phần trọng tình nghĩa tu giả bằng không vị sư huynh này hẳn là còn muốn ra tay với chúng ta hay sao trần thanh bị gọi lại sắc mặt khó coi nhưng cũng không có dọa đến mất đi chủ ý hắn nhìn xem lão hoàng nói mới là mạc sư huynh ra tay cùng chúng ta nhưng không có quan hệ người dám ra tay với chúng ta vậy sẽ phải nhận xử phạt mà lại là không nói hai lời trực tiếp xuất thủ trần thanh bị dọa đến mở to hai mắt nhìn muốn rách cả mí mắt nhưng lấy thực lực của hắn lại hoàn toàn không kịp ngăn cản trải qua nhiều như vậy thời gian khắc khổ tu luyện cùng chiến đấu tại trúc cơ kỳ cũng được cho cường giả lao hoàng ba thanh thúy lại cái tắt van g dội âm thanh trực tiếp nổi lên giống như là đánh tới tất cả mọi người trong lòng trần thanh cả người đều bay ra ngoài tại không trung chuyển tầm vài vòng sau đó mới ba cạnh một tiếng rơi trên mặt đất ngẩng đầu, đầu màu xanh thủ l n cùng màu đỏ huyết ấ n sen lẫn cùng một chỗ đánh vào thị giác lực cực mạnh mà trần thanh sau lưng mặt khác hai cái tu giả lúc này đều vung ra nha t ử chạy nơi nào còn dám lưu thêm nửa bước chỗ này thật là có kẻ hung hắn a đinh thụy cũng không nghĩ tới lao hoàng như vậy dứt khoát lấy thực lực của hắn muốn ngăn đều ngăn không được chỉ có thể tranh thủ thời gian lên tiếng hô lao hoàng được rồi đủ đủ nhưng lão hoàng nhưng không có muốn dừng tay ý tứ trực tiếp cất bước đi lên tiếp tục đi dù sao đều muốn bị phạt không bằng một lần đánh thông khoái loại này mẩm trùng đ ổ v ậ không đánh chi nhớ bọn hắn lần sau có tới lão hoàng cười gằn lời nói ra để trần thanh con mắt đăm đăm trần thanh một mặt sợ hãi nhìn xem lão hoàng đi tới tựa như là nhìn thấy quỷ đồng dạng trực tiếp liền hướng bên cạnh bò mà lão hoàng cũng tăng tốc tốc độ trực tiếp giơ tay liền lại một cái tát mắt thấy kêu bàn tay liền muốn đánh vào trần thanh trên mặt mà đúng lúc này một đạo màu đỏ chân nguyên như là thiêu đốt vải đỏ từ phương xa phong tới đem lão hoàng công kích ngăn trở một thanh âm vang lên nơi này nhiều người như vậy đang làm gì đinh thụy xem xét lại là giang thiệp đáp lấy một con ngựa tu chạy tới cũng chính là hắn xuất thủ đem lão hoàng ngăn lại có nội môn đệ tử xuất thủ lão hoàng tự nhiên cũng không dám lại tiếp tục lỗ mãng chỉ có thể buồn bực đứng qua một bên đến cùng là chuyện gì xảy ra giang t i ệ p hít mắt hỏi Ma ôn đứng dậy s u n g làm truyền dịch đương nhiên khó tránh khỏi khuyết đại sự thật đồng thời hết sức phải hướng trần thanh bọn người trên đầu r ộ i nước bẩn trần thanh bọn người đương nhiên không thừa nhận nhưng cũng không có cái nào tu giả sẽ vì bọn họ làm chứng ma ôn càng là một bộ khó có thể tin dáng vẻ nói ta là một con ngựa tu mẫu thân của ta là mã vân phụ thân là mã thổ ta làm sao có thể nói láo ai cũng không có kịp phản ứng ma ôn trong lời nói đến cùng có cái gì nhân q u ả quan hệ nhưng trần thanh bọn người không thể nghi ngờ là bị mã ôn cho bày một đạo giang thiệp nghe xong một gương mặt lập tức liền lên lại t ô n g môn với n g ư ơ i nhóm cũng không tệ mà lại hết sức làm cho các ngươi có thể trôi qua thoải mái dễ chịu không có bất kỳ cái gì nghiền ép cùng quá nghiêm khắc các ngươi chính là báo đáp như vậy t ô n g môn có phải là nhất định phải làm cho ta an bài cho các ngươi bên trên cùng những tu giả khác đồng dạng sống sau đó các ngươi liền không có tinh thần bốn phía quấy dối rồi trần thanh bị lão hoàng đánh cho gan đều dọa phá thật vất vả có giang thiệp xuất hiện để hắn khỏi bị r a thịt nỗi khổ nơi nào còn dám nói thêm cái gì thế là lúc này túi đầu nhận sai chúng ta sai giang thiệp sư minh chúng ta cũng là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh thực tế là chúng ta đối với mình tu giả kiếp sống quá coi trọng nhưng lại chạy tới cuối cùng nhìn thấy đinh sư huynh dạng này thiên tài tu giả khó tránh khỏi cảm thấy thượng thiên bất công hy vọng giang thiệp sư huynh có thể lại cho chúng ta một cơ hội h ừ tụ chúng nháo sự chuyện này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy thì thôi trước cho ta nơi nào đến lăn đi đâu về sau ta mới hào hào cùng các ngươi tính sổ sách giang thiệp mắng trần thanh lúc này liền đứng lên chuẩn bị rời đi nhưng lại nhìn lão hoàng một chút do dự rất hiển nhiên hắn muốn biết lão hoàng động tay đánh hắn lại lại nhận cái dạng gì xử phạt nhưng khi lão hoàng ánh mắt h i n h miệt nhìn trôi qua về sau trần thanh lập tức đem thu hồi ánh mắt lại mang theo mặt khác hai cái tu giả trực tiếp rời đi lao hoàng một mặt thản nhiên đứng ở nơi đó chờ trần thanh sau khi đi xa hướng giang thiệp thi l ễ một cái nói sư huynh yên tâm việc nơi này về sau ta liền cùng mạng sư huynh cùng nhau đi nhận lấy t r á c h p h ạ t giang thiệp một mặt bất đắc dĩ nhưng cũng thực không tốt lại nói gì nhiều chỉ có thể nhẹ gật đầu khẽ thở dài đinh thụy đi đến lao hoàng bên người trong mắt tràn ngập cảm kích cùng áy náy mới lao hoàng một cái tắc kia hắn mặc dù cảm thấy khoái ý nhưng trong lòng lại thiết thực không hy vọng lao hoàng làm như vậy không có cái nào tu giả tông môn vực bên trong nháo sự về sau còn có thể toàn thân trở ra mà lao hoàng rất rõ ràng phải bị không nhẹ xử phạt thậm chí có khả năng chỉ hoán hắn tu l Không không c nửa nửa đồng thời hắn trong lòng nổi lên một cỗ mách liệt nghĩ muốn mạnh lên xúc động đinh thụy là một cái lương hảo thiếu niên hắn hiểu lễ phép đủ thiệt lương nhưng hắn không phải thánh mẫu cũng không phải hàn nhát hắn đồng dạng tôn trọng tông môn vực nhưng lại không tới những tông môn khác vực tu giả loại trình độ kia hắn đồng tình m ạ c sư huynh trở mất đi hy vọng tu giả lại không có nghĩa là hắn có thể tha thứ những người này cầm yếu lang thiện đến trên đầu của hắn nếu như hôm nay hắn có thể bằng vào mình lực lượng đánh ra một cái tắc kia cho dù lại nhận trừng phạt hắn cũng không chút do dự đánh đi ra mà không phải giống như vậy để lão hoàng làm thay nhưng là hắn luyện k h í nhất trọng tu vi không cho phép hắn làm như vậy chuyện này để đinh thụy đầy đủ hiểu rõ đến tu vi tầm quan trọng tông môn vực là đầy đủ an toàn công bằng hài hòa nhưng mỗi cái địa phương đều có một bộ phận người không tốt đinh thụy làm linh nông hoặc đan đường đệ tử có lẽ tại không có quá mạnh tu vi cùng sức chiến đấu tình h u ố n g d ư ớ i đồng dạng có thể đạt được đầy đủ coi trọng cùng tài nguyên nhưng lại cũng không nhận bao nhiêu tôn trọng nhất là giống trần thanh dạng này hiểu quy củ không đáng sai lầm lớn chỉ là bắt bọn hắn đã thấy đẫy tôn nghiêm đến làm người buồn nôn thời điểm đinh thụy hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ứng đối biện pháp nếu không phải hôm nay nếu như không có bên người những này giúp hắn ra mặt vậy hắn không là phải bị trần thanh bọn người buồn nôn chết giờ khắc này đinh t h ụ mặc dù không nói gì nhưng hắn đã quyết tâm về sau phải thật tốt tu luyện đều tận khả năng lợi dụng vào tu luyện trừ vốn có công việc bên ngoài thời gian khác chính là ba chuyện tu luyện tu luyện vẫn là tờ mở tu luyện hắn không có sâu như vậy ngưu kế nghĩ không ra nó như mượn đao giết người âm thầm trả thù biện pháp tốt để trần thanh dạng này người trả giá đắt nhưng hắn có đầy đủ thiên phú cùng thanh kỹ năng có thể để hắn lấy tốc độ nhanh nhất đem tu vi tăng lên đi lên nếu như khi đó hắn còn muốn trần thanh nhất định còn phải trả giá một chút đại giới đinh thụy bất chi bất giác lâm vào trong trầm tư giang thiệp nhìn xem đinh thụy có chút bận tâm đi tới mở miệm an ủi đối mấy người bọn hắn ta cũng không có biện pháp gì giống như vậy tu giả mãi mãi cũng sẽ không biến mất có trời sinh thiên phú không đủ hoặc thân thể có vấn đề cũng có trên chiến trường t h ụ thương về sau dẫn đến không cách nào lại tiếp tục tu luyện đi xuống dạng này tu giả rất nhiều vượng nội cũng không có quá tốt biện pháp xử lý tông môn vực tôn chỉ chính là không từ bỏ bất kỳ một cái nào không phải t à tu tu giả lại thêm ngoại hoạn không ngừng trần thanh bọn hắn cũng không làm ra quá cái gì chuyện quá đáng rất khó nghĩ ra hoàn thiện phương thức xử lý bất quá các trưởng lao tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến sau này tất nhiên sẽ giải quyết những vấn đề này mà lại giống trần thanh dạng này tuyệt đối là số ít hắn thở dài ta cũng là về sau đột nhiên nghĩ đến khả năng có loại chuyện này phát sinh dù sao ngươi thực tế quá trói mắt nhưng vẫn là chạy tới muộn để ngươi bị hủy khuất đinh thụy cười lắc đầu không có việc gì sư minh yên tâm đi những người này không đáng để ta suy nghĩ nhiều hắn tự nhiên biết giang thiệp khó xử cũng biết đây là cả cái tông môn vực khó xử có một số việc nói ra tuyên dương ra ngoài chính là nhất định phải làm để đến nhất là tại tông môn vực dạng này một cái cực độ cần đoàn kết địa phương hắn không có khả năng yêu cầu giang thiệp làm một chút sẽ đối tông môn vực chỉnh thể sinh ra ảnh hưởng xấu sự tình giang thiệp cũng sẽ không như thế làm hắn biểu hiện ra ngoài thiên phú hiện nhiên còn không có đến nước này bất quá có một số việc người khác không có cách nào giúp hắn hắn lại có thể tự mình hoàn thành nhưng trung pi là cần một chút thực lực đến làm tiền vốn trải qua như thế nháo trò về sau nguyên bản hào hào việc vui cũng mất hương vị trần thanh bọn người bị giang thiệp đổi u đi về sau thảo thiên các cái khác người cũng đều lần lượt rời đi lao hoàng bị phạt hai tháng tài nguyên tu luyện đồng thời còn phải bị gánh dòng giã một tháng tuần tra nhiệm vụ tại vượt ngoại tuần tra chính là tương đương cùng đem mình đưa đến tà tu trong miệng nếu như vận khí quá kém cơ hồ là không sống nổi mặc dù lao hoàng cũng không có chút nào ngại biểu thị nhưng đinh thụy lại như cũ có chút khó chịu hắn quyết tâm sau này không tiếp tục để lao hoàng cùng bên người hào bằng hữu sẽ lại vì chuyện tương tự như vậy mà nhận trừng phạt coi như nhất định phải bị phạt cũng nên là chính hắn mới đúng bất quá so sánh cùng lão hoàng trừng phạt trần thanh c h ờ tu giả thậm chí vị kia mạc sư huynh nhận trừng phạt tự nhiên đều là muốn càng nặng một chút mặc dù bọn hắn đã không có tu luyện hy vọng nhất là mạc sư huynh vì tông m ô n vực mới rơi vào kết quả như vậy nên có tốt hơn nối lãi nhưng bọn hắn dẫn đầu náo sự tự nhiên không thể khinh xuất tha thứ nếu không đồng dạng sẽ ảnh hưởng lý diệp t r â n là cùng ngày cái cuối cùng rời đi đinh thụy thu được một đống lớn đồ vật trừ thảo thiên bọn hắn đan dược bên ngoài lô sơn mấy người cũng đều đưa rất nhiều thứ phần lớn là một chút linh p h ù hoặc là các loại tinh s ạ p nhưng tiểu xào linh khí đồ chơi không có gì đ ạ i dụng nhưng khi làm quà tặng cũng không xong đẳng cấp lý diệp t r â n cùng đinh thụy cùng nhau tiếp đãi nàng đem mỗi cái quà tặng là vị nào tu giả tặng đều nhớ nhất thanh nhị sở ở những người khác đi về sau chuyên môn lưu lại cùng đinh thụy toàn bộ đều nói một lần đương nhiên chủ yếu hơn chính là quan sát đinh thụy trạng thái đinh thụy tự nhiên cảm thụ lý diệp chân quan tâm tại đem tất cả qu cười nói yên tâm đi ta không sao ngươi còn chưa tin ta sao lý diệp t r â n cũng cười cười tiếp lấy trận nhìn đinh thụy một chút nói thật không có sự tình l i ề n tốt những người k i a m ộ t ngày nào đó lại nhận trừng phạt k i ê u nhất định sinh khí sẽ ra đi sẽ còn biến đến dạng không phải ngươi viên đan dược kia chẳng phải tặng không sao đinh thụy nhú m a i t r e o kẹo nói lý diệp t r â n một mặt ghét bỏ nhìn xem đinh thụy khoe khoang phong tao xoay người rời đi vậy là tốt rồi ta đi ta đi đi đi ta đưa tặng ngươi đi đã hơi trễ đinh thụy đi theo lý diệp chân không có cự tuyệt hai người cùng nhau ra cửa đinh thụy đưa rất rất xa ngày thứ hai đinh thụy d ậ y thật sớm trực tiếp tại luyện chế thông mạch đan thời điểm ăn một hạt giang thiệp trước đó ban thưởng cho hắn chân nguyên đan sau đó thuận tiện sử dụng ngũ hành quy nhất kỹ có thể bắt đầu tu luyện bây giờ cả cái tô n g môn cũng chỉ có hắn cùng số ít mấy cái đan đường đệ tử còn giữ luyện chế thông mạch đan tư cách nhất là hắn thông mạch đan càng thêm hữu dụng cho nên lúc này đinh thụy tạm thời không cần học tập những đan dựa k h á c phương pháp l u y ệ n chế mỗi tháng nộp lên nhiệm vụ ý nguyên chỉ là thông mạch đan hắn chính dễ dàng đem tất cả thời gian đều dùng vào tu luyện lúc này đinh thụy đối tu luyện nhiệt tình vượt qua cái khát tất cả mọi chuyện nguyên bản hắn còn muốn lấy nhiều học mấy viên thuốc luyện chế phương thức tại đàn đường khai hỏa danh khí nhưng bây giờ hắn đã đem những ý nghĩ này toàn bộ đều ném tại sau đầu hắn thậm chí ngay cả cơ sở nhất đơn giản nhất tích cốc đan đều không muốn học hắn chỉ muốn tu luyện còn nhất định phải sớm ngày tu luyện tới c h ú t cơ kỳ đó cũng không phải để chứng minh hắn có, có thể có được ngoại môn đệ tử thân phận tư cách mà là vì sau này lại có giống trần thanh dạng này tu giả nghĩ bởi vì đủ loại nguyên nhân đến buồn nôn hắn tìm hắn để gây sự thời điểm có thể cân nhắc một chút tu vi của hắn sau đó quyết định không làm như vậy hoặc là tại đối phương làm như vậy về sau hắn có thể có đủ thực lực tự mình động thủ một bàn tay đánh lại đinh thụy tu vi trải qua chi một đoạn thời gian trước tu luyện kỳ thật đã không thấp mà trải qua trần thanh c h u y ệ n này về sau hắn càng thêm nghiêm túc về sau thời gian trừ mỗi ngày thoáng nghỉ ngơi một hồi bên ngoài thời gian còn lại đều sẽ ăn một hạt linh mễ sau đó luyện hóa đồng thời dụng ngũ hành quý nhất kỹ năng kéo dài tu luyện năm môn công pháp chân nguyên lấy đồng dạng tốc độ bình ổn lại nhanh chóng tăng trưởng rất nhanh liên đạt tới đinh thụy bây giờ cảnh giới đủ khả năng đạt tới cực hạn l u y n ký nhất trọng đình phong lúc này hắn ngũ tạm chỗ về vị cùng chung quanh kinh mạch đều đã bị riê phần mình thuộc tính chân nguyên nhưng những n à y không gian dù sao cũng có hạn cho nên lúc này đinh t h ụ y trạng thái khí chân nguyên đem kinh mạch toàn bộ đều tràn ngập về sau liền không thể không dùng một chút những biện pháp khác đến thu hoạch được càng nhiều chân nguyên hoặc là mở rộng kinh mạch hoặc là áp s ụ n g cô động chân nguyên nghĩ mở rộng kinh mạch cũng không phải một chuyện đơn giản t h ô i không cẩn thận còn có thể để kinh mạch bị hao tổn ảnh hưởng tu luyện cho nên người tu nhóm đều sẽ dùng biện pháp thứ hai áp s ụ n g đồng thời cô động chân nguyên từ trạng thái khí đến thể lỏng trở thành luyện khí nhị trọng từ thể lỏng đến trạng thái cố định trở thành luyện khí tam trọng trong thân thể có một đạo kinh mạch không gian khá lớn mà lại cứng rắn nhất cái này đạo kinh mạch ở vào dưới bụng phương vị trí được xưng là hải mạch lấy hải nạ bách xuyên ý tứ đầu này hải mạch đồng dạng cũng là nhân loại tu giả ngưng hải kỳ tu luyện trọng điểm trần thanh chính là trời sinh hải mạch có vấn đề không cách nào hoàn thành ngưng hải kỳ tu luyện mà trước đó mạc sư m i n h thì là trong chiến đấu hải mạch bị hao tổn không có khôi phục khả năng bất quá bây giờ đối với đinh thụy mà nói cái này hải mạch tác dụng cũng chỉ có đôi chân nguyên cô động cùng áp xúc hắn cần khống chế chân nguyên tại hải mạch bên trong va chạm vào nhau không ngừng rèn luyện dần dần đem càng nhiều chân nguyên hướng bên trong、trên. sau đó đang nhanh chóng lại kịch liệt đánh trúng đem chân nguyên nét chung một chỗ đem trạng thái k h í chân nguyên dần dần cô động thành thể lòng chân nguyên thành công ngưng luyện ra một sợi chẳng khác nào tiến vào luyện khí nhị trọng thẳng đến dụng không ngừng ngưng luyện ra đến thể lòng chân nguyên lần nữa đem tạng phủ huyệt vị cùng kinh mạch lấp đầy cũng liền đạt tới luyện khí nhị trọng đ ỉ n h phong đây không phải một hạng đơn giản công trình mà đối đinh thụy mà nói càng thêm khó khăn bởi vì hắn muốn đối mặt chính là dòng g ã năm môn công pháp năm loại thuộc tính khác biệt chân nguyên đinh t h ụ lúc này muốn làm chính là lựa chọn đệ nhất môn công pháp trước thử nghiệm đem luồng tứ bước vào luyện khí nhị trọng hắn hiện tại liền có thể bắt đầu hành động nhưng trước lúc này hắn cảm thấy mình trước tiên cần phải chống đi một cái kỹ năng cột mới được đinh thụy nhìn xem trong đầu tràn đầy thanh kỹ năng càng nghĩ cuối cùng đem song trọng hố sâu kỹ năng vứt bỏ thành công chống đi một cái bây giờ hắn đã không cần lại làm linh nông tông môn vực linh điển các tu giả cũng đã thuần thục đối thông m ạ c h hoa loại chắc không cần hắn lại xuất thủ tương trợ mà lại thanh kỹ năng những này kỹ năng, trong, nhất, kỹ năng bên trong vứt bỏ cũng có thể tự hành thi triển đi ra chỉ là không cách nào lại bảo trì trăm phần trăm phong thích s á t x u ấ t thành công cùng hoàn mỹ phong thích kết quả mà thôi chờ sau này nếu như hắn còn cần dùng đến trăm phần trăm thành công thả ra song trọng hố sâu cũng có thể nhanh chóng lĩnh lộ trở về dù sao lâu như vậy đến nay trải qua vô số lần sử dụng song trọng hố sâu quản tính ký ức đã sớm khắc vào trong thân thể của hắn tùy tiện liền có thể tìm về đương nhiên lựa chọn tốt nhất vẫn là đem thông mạch đan hệ liệt kỹ năng hòa làm một thể phóng tới một cái kỹ năng cột bên trong đinh thủy những ngày này cũng không phải là không có thử qua nhưng còn kém phải phi thường xa vứt bỏ song trọng hố sâu kỹ năng về sau đinh thụy bắt đầu tiếp tục tu luyện làm đan đường đệ tử hắn lựa chọn thứ nhất muốn đột phá luyện khí nhất trọng công pháp tự nhiên là chính yếu nhất ngưng dương công một nguyên nhân khác là ngưng dương công tu luyện tới cảnh giới cao về sau nó hỏa thuộc tính chân nguyên lực phá hoại cũng m ộ ư ơ i phần cường lực tại năm môn công pháp bên trong chỉ so với kim mang công hơi kém một chút sức chiến đấu cũng có chỗ cam đoan tuyển định mục tiêu về sau hắn trực tiếp bắt đầu nếm thử đầu tiên khống chế hai cỗ trạng thái khí ngưng dương công chân nguyên từ huyệt vị bên trong vận hành đến hải mạnh bên trong chỉ là cái này điểm thứ nhất cũng đã hiện ra độ khó hải mạch đối chân nguyên có một loại cực lớn hấp lực vô luận là loại kia thuộc tính chân nguyên đều như thế chính là loại này cường đại hấp lực tồn tại mới có thể để chân nguyên ở trong đó hoàn thành va chạm cùng cô động bất quá cũng bởi vì cái này c ố cường đại hấp lực tồn tại cho nên đinh thụy nhất định phải trước làm được tại hải mạch bên trong đem chân nguyên hoàn toàn khống chế lại mới có thể đi vào một bước khống chế chân nguyên tiến hành va chạm nếu không chân nguyên sẽ bị hải mạch hoàn toàn hút lại hắn ngay cả động một chút đều làm không được muốn để chân nguyên tại hải mạch bên trong tùy ý vận hành cũng không phải là kiện chuyện dễ đinh thụy nếm thử hồi lâu sau biết hắn nhất định phải không nóng này từ từ xe đến đáng nhắc tới chính là khoảng thời gian này đinh thụy trừ mỗi ngày hoàn thành thông mạch đan luyện chế nhiệm vụ bên ngoài thời gian còn lại đại bộ phận đều dùng cho tu luyện nhưng cũng bất thì giờ đem phòng ở phía ngoài k i a m ộ t mảnh nhỏ vườn khai khẩn ra để mà cho thanh phong hiệp trồng lên linh hoa làm làm thức ăn lại thế nào bận hiệu cũng không thể hoàn toàn mặc kệ thanh phong hiệp một ngày này đinh thụy luyện chế tốt thông mạch đan đang định đi bộ hậu cần đổi lấy một chút linh hoa hạt giống tới trồng lên nhưng thanh phong hiệp lại đột nhiên bay ra ngoài đem hắn ngăn lại người muốn trồng hoa sao không sai ngươi có thể hay không vẫn là loại trước đó chúng ta ở kia phiến trong linh điển những cái kia t ử sắc hoa gọi là cái gì nhỉ thông mạch hoa uy một chương một trăm mười bảy tâm huyết dâng trào đinh thụy s ư ơ n g sở thanh phong hiệp trong miệng tử sắc linh hoa không thể nghi ngờ chính là thông mạch hoa hắn không khỏi hỏi ngươi rất thích thông mạch hoa sao không sai mà lại ta phát hiện ta mật nếu như đều là từ loại này hoa nhưỡng tạo nên lời nói sẽ đối ta tu luyện hơi có chút trợ giúp thanh phong hiệp nói ồ cái dạng gì trợ giút đinh thụy cảm thấy hứng thú mở to hai mắt cái này thông mạch hoa có thể làm cho ta lại càng dễ sinh ra phân thân thanh phong hiệp rất là kích động trả lời chúng ta h ong tu trọng yếu nhất chính là số lượng có loại này m ậ t hoa trợ rút ta xa lạ thân tốc độ sẽ tăng nhanh số lượng biến lớn cũng sẽ nhanh hơn có thể có được càng dùng nhiều hơn phấn tu luyện chỉ có đem phấn hoa bên trong linh khí sản xuất thành mật ong ta mới có thể hấp thu cho nên phân thân số lượng tự nhiên càng nhiều càng tốt mà lại hoa này phấn bị ta sản xuất thành mật về sau sẽ đối thân thể ta bên trong chân nguyên vận hành địa phương hình thành một tầng bảo hộ có tầng này bảo hộ ta sinh ra phân thân liền có thể an toàn hơn sinh ra phân thân đối với chúng ta mà nói cũng không phải sự tình đơn giản cũng coi như là sinh con đối thân thể của ta vẫn còn có chút gánh vác thanh phong hiệp nói dạng này a đinh thụy nghĩ một lát không có cảm thấy thông mạch mật hoa có thể khiến nhân loại tu giả mang đến chỗ tốt gì thế là hắn không tiếp tục tiếp tục sâu nghi tiếp nhẹ gật đầu trực tiếp đáp ứng vậy liền đều cho ngươi loại thông mạch hoa bất quá ngươi xác định ngươi không cần cái khác đến điều tiết một chút khẩu vị sao khẩu vị nơi nào có tu làm trọng yếu thanh phong hiệp ngữ khí rất bất đắc dĩ đinh thụy thậm chí có thể từ trong lời nói tưởng tượng ra thanh phong hiệp nhân tính hóa cho hắn mắt trợn trắng dáng vẻ khẩu vị nơi nào có tu làm trọng yếu đinh thụy đột nhiên đem thanh phong hiệp lời này lặp lại một lần cảm thấy có đạo linh quang tử trong đầu hắn hiện lên nhưng là hắn lại cuối cùng không có bắt lấy nghĩ nửa ngày đều không nghĩ ra kết quả gì thế là bất đắc gì lắc đầu đem chuyện này tạm thời đặt ở sau đầu cáo biệt thanh phong hiệp hướng bộ hậu cần đi đến đinh thụy vì thanh phong hiệp trên cửa một lần nữa trồng lên thông mạch hoa nhưng cái này cũng liền ra hiệu hắn nhất định phải một lần nữa đem x o n g trọng hố sâu kỹ năng lĩnh mộ ra tới cùng ngày đinh thụy luyện đan thời điểm thoáng kiểm tra một chút luyện chế thông mạch đan mấy cái kỹ năng cảm giác đại khái có thể tại trong nửa tháng đem thông mạch đan khống đan cùng thông mạch đan thu đan hai cái kỹ có thể kết hợp lại lại đưa ra một cái kỹ năng cột mà lại hắn nếm thử về sau phát phát hiện mình vẫn là có thể tùy tiện xử x u ấ t song trọng hô sâu chỉ là không giống dụng thanh kỹ năng lúc như vậy vô não cùng trăm phần trăm thành công thế là cũng không có quá lo lắng tiếp tục lấy nguyên bản tiết tấu sinh hoạt t h ẳ n g đến đông phong tìm tới cửa đông phong làm một chút đều không muốn gặp lại đinh thụy hắn đã bị đinh thụy đánh thương tích đầy mình cũng thực tế không có có thể lấy lại danh dự lòng tin từ khi đinh thụy trở thành ngoại môn đệ tử về sau hắn liền đắc quyết định muốn so đinh thụy sớm hơn trở thành nội môn đệ tử. sau đó mới có tự tin xuất hiện tại đinh thụy trước mặt nhưng không như mong muốn trải qua trước đó một loạt cho đinh thụy làm làm mẫu xanh biết tôn lên lẫn nhau cùng tại tông phủ bên trong chứng minh đinh thụy thiên phú kinh người về sau hắn tại đan đường bên trong càng thêm thu được coi trọng có lẽ giang thiệp cho rằng có thể phát hiện đinh thụy đông phong cũng đưa đến rất mấu chốt tác dụng cảm thấy đông phong rất có biết nhân chi có thể cho nên sẽ đem rất nhiều chuyện đều giao cho đông phong xử lý lấy đông phong tự ngạo hắn kỳ thật không nghĩ dạng này có được từ đinh thụy chốt ố t nhưng hiện thực luôn luôn xương cảm giác hắn tự tuyệt không được cho nên hắn đến lại bị đinh thụy trong lúc vô tình đã kích số lần về sau hắn lại một lần đưa tới cửa ông hắn kích phát phát trận chờ nửa ngày cửa không có mở đông phong không khỏi nhúm mày xuất thủ lần nữa ông chờ nửa ngày vẫn là không có mở ông, ông ông ông ông ông không có mở không có mở ý nguyên không có mở đông phong cả người đều cứng đờ chẳng lẽ không tại hắn hơi nghi hoặc một chút cái này sáng sớm đinh thụy không có lý do không tại a mà vừa lúc này đột nhiên một tiếng vang trầm từ đinh thụy trong phòng truyền ra như là một đạo sấm d i n dọa đông phong nhảy một cái nhảy xong sau đông phong càng là một mặt m ở mịt i a n g g i ắ c không chờ hắn mở mịt xong đinh t h ụ y cửa phòng mở ra ngay sau đó chính là một đạo khói đặc từ trong cửa phòng xông ra đông phong sắc mặt đại biến lúc này vừa lui vài thước mà một thân ảnh khác lấy tốc độ cực nhanh từ cổng v à o ra đứng ở bên ngoài từng ngụm từng ngụm thở lên khí đông phong nhìn xem đạo này một thân đ e n nhánh tóc d à i phóng lên tận trời thân ảnh một mặt c h ấ n kinh thật lâu chưa có lấy lại tinh thần quá hơn nửa ngày bóng người này hô hấp mới rốt cục bình m ộ lại quay đầu nhìn về phía đông phong cả kinh nói sư huynh làm sao ngươi tới rồi đông phong há hấp mồm từ trong miệ cái này người cái này người là đinh thụy đúng a đinh thụy nói đem đóng ở trước mặt mình mái tóc đen nhánh đầy ra sau đó lộ ra một chương đồng dạng đen xì xì mặt trận tròn mắt bộ dáng vui cảm giác phi thường người đang làm cái gì vì cái gì đông phong chỉ vào đinh thụy mặt lại chỉ hướng còn đang buốc khói cửa phòng lại chỉ hướng đinh thụy thân thể vì cái gì làm thành cái dạng này đinh thụy nhìn một chút mặt mình phát hiện không nhìn thấy quay đầu nhìn một chút phòng ốc của mình lại cúi đầu nhìn xem mình một thân đen quần áo lắc đầu thở dài nói gần nhất tu luyện tới bình cảnh vẫn luôn không có đột phá thành công hôm nay muốn đổi chút chuyện mà làm tiếp lấy tâm huyết dân trào nghĩ nghiên cứu chế tạo một loại đan dược mới kết quả tại luyện chế quá trình bên trong xảy ra chút vấn đề hẳn là một chút linh tải không có xử lý tốt không có khống chế lại bạo thực sự là hắn một bên nói vừa có chút lúng túng lắc đầu đó lấy giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì đến nhìn về phía đông phong hỏi sư m i n h đem đan lô luyện bạo phải bồi thường tiền sao còn có muốn đổi cái mới đan lô làm sao bây giờ luyện chế mới đan dược đông phong hít một hơi thật sâu sau đó kém chút không có thở ra đinh thụy vỗ đông phong cóng chờ đông phong cuối cùng đem khí sắp xếp như ý về sau mới thu tay lại mà đồng phong trên quần áo đã toàn bộ đều là hát thủ ấn hắn có chút t h ẹ n thùng không khỏi hay này đến sư m i n h thật xin lỗi ta không cẩn thận đem quần áo ngươi làm ẩ n đông phong dắt quần áo muốn nhìn một chút nhưng phía sau l ư n g vị trí mặc cho hắn làm sao quay đầu đều không nhìn thấy phía trên thủ ấn cố gắng nửa ngày hắn rốt cục từ bỏ một mặt tuyệt vọng nhìn về phía đinh thụy ngươi đang suy nghĩ gì đan dược mới là có thể để ngươi dễ dàng như vậy nghiên cứu ra đến sao đinh thụy không có ý tứ gãi đầu, đầu cũng chính là muốn thử xem không nghĩ tới sẽ bạo tạc ta mà lại cũng không tính được là đan dược mới. là cải tiến đ ă n g lượng ta nghĩ đến có thể hay không cải tiến một chút thông mạch đan về sau sẽ không như thế tùy tiện bất quá sư huynh đinh thụy đột nhiên nghiêm túc lên đạo ta cảm thấy ta ý nghĩ này là thật có thể ngươi có muốn hay không nghe một chút ta không nghe đông phong lúc này q u á t tay chém đinh chặt sắt sau đó lập tức nói sang chuyện khác ta hôm nay tới tìm ngươi là bởi vì minh thiên đường chủ muốn mở r á o truyền thụ ngươi tốt nhất trời vừa sáng liền chạy tới chờ lấy địa điểm tại đan lô khu phải phía trên đất trống đi ta lời nói đưa đến cáo tử không tiễn nói xong đông phong trực tiếp quay đầu mở ra bước chân đi hai bước lại quay đầu nói đan lô vấn đề đi bộ hậu cần hỏi nói xong lại quay đầu cất bước lần này là thật đi q một chương một trăm m ư ơ i tám ngươi muốn cải tiến những đan dược khác đinh thụy nhìn thấy đông phong đi được như vậy dứt khoát bất đắc di t h ở dài lần này cải tiến thông mạch đan kỳ thật thật đúng là không thể trách hắn hoàn toàn quái thanh phong hiệp khoảng thời gian này hắn cơ hồ triệt để đắm chìm trong tu luyện bên trong không để ý đến chuyện bên ngoài nhưng mỗi ngày y nguyên phải hoàn thành thân là ngoại môn đệ tử nhiệm vụ mà lại hắn còn bị phạt hai mươi khỏa thông mạch đan nói nhiều cũng là nhiều nói thiếu cũng không ít cuối cùng là phải phí một chút thời gian mà thanh phong hiệp nhìn thấy hắn luyện đan lúc dụng thông mạch hoa phấn hoa thế là trực tiếp chạy đến để cử nó nhuỗng tạo nên thông mạch m hoa đồng thời đưa nó sản xuất hoa này mật thổi đến thiên hoa loại truy nghiễm nhiên một bộ đinh thụy không thử một chút liền có lỗi với nó ý tứ còn nói đinh thụy nếu như cải tiến thành công kia không liền có thể đem công chống nữa quá về sau không cần luyện chế nhiều như vậy thông mạch đan rồi đinh thụy căn bản không tin cũng không nguyện ý nếm thử nhưng bị thanh phong hiệp tại bên thai bên trên nhao nhao cái không xong cuối cùng quyết định chỉ nếm thử một lần đến để thanh phong hiệp làm miệng hắn biết không có khả năng thành công nhưng không nghĩ tới chẳ cho nên mới thúc đẩy bây giờ cái này một bộ dáng ông ông ông ông thanh phong hiệp từ bên cạnh bay tới rơi xuống đinh thụy trên v a i thanh âm lúc ấy liền vang lên ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy ta cảm thấy có thể là người luyện đan thủ pháp có vấn đề Người cũng dám nói ta luyện dám ta đinh a n vấn thủ pháp có vấn đề. đ thụy lúc này mở to hai mắt nhìn hướng trên vai thanh phong hiệp nhỏ giọng nói ta thế nhưng là tông môn vực cái thứ nhất luyện khí nhất trọng liền trở thành ngoại môn đệ tử tu giả mặc dù ta điệu thấp nhưng không biểu hiện chuyện này không tồn tại người biết ta luyện khí nhất trọng liền thành ngoại môn đệ tử dựa vào là cái gì dựa vào chính là luyện đan tông môn vực bên trong ai không biết ta luyện đan luyện tốt nhất là thông mạch đan không phải ta khoác lác liền liền trưởng lao nhóm đều không nhất định luyện đến có ta tốt ngươi vậy mà nói tay ta pháp có vấn đề chẳng lẽ vẫn là ta mật ong có vấn đề sao thanh phong hiệp cũng không vui lòng đó không phải là ngươi mật ong có vấn đề sao đinh thụy k h ị t múi coi thường thanh phong hiệp lúc này liền bay lên một chút bay đến đinh thụy s ư n g mũi ngươi quá mức ta vì giúp ngươi cải tiến kia cái gì đan thế nhưng là ngay cả phân thân đều tổn thất một bộ ngươi biết phân thân của ta nhiều khó khăn được sao a nhiều khó khăn phải đinh thụy cười lạnh ngươi vậy mà như thế khinh thường thanh phong hiệp không thể nào tiếp thu được đinh thụy n g ư khí có gan ngươi kiếp sau một cái thử một chút a nếu như ta một người m ộ tông vui vẻ d ù m b e n đông phong đã rời xa đinh thụy phong ở thế nhưng là hắn càng chạy tốc độ càng chậm cảm giác trên chân g i à y cũng là càng ngày càng nặng cuối cùng hắn không khỏi dừng bước có thể hay không thật sự có khả năng bị hắn cải tiến ra đông phong đột nhiên tự nói một tiếng ngay sau đó mãnh liệt l ắ t đầu không có khả năng m u ô n cải tiến ra cũng là các trưởng lão cải tiến ra a hắn tính là gì dựa vào cái gì hắn có thể thay đổi ra không sai ta đều không có cải tiến ra dựa vào cái gì hắn có thể thay đổi ra hắn một bên nói một bên tiếp tục di chuyển bước chân nhưng sau khi đi mấy bước nhưng lại ngừng lại ta thật phục đông phong ngươi đang suy nghĩ gì hắn căn bản là cải tiến không ra hắn chẳng phải luyện khí nhất trọng thành ngoại môn đệ tự sao hắn chẳng phải luyện đan s á c x u ấ t thành công mười phần mười sao hắn chẳng phải luyện chế ra đến đan dược hoàn toàn tương tự sao rất đáng gồm sao đúng rất đáng gồm thế nhưng là hắn đều đã mạnh như vậy nếu như hắn lại có thể thay đổi đan dược kia thành cái gì rồi kia tính là gì đông phong ngoài miệm một mực nói như vậy nhưng lại y nguyên một bên nói một bên không tự chủ được xoay người sau đó cất bước lại đi đinh thụy phòng ở vị trí đi đến tốt ta ta thừa nhận hắn xác thực có khả năng cải tiến thành công làm đông phong rốt cục lại lần nữa đi đến cái kia y nguyên tại khói đen bốc lên nhưng không thể nghi ngờ nhỏ rất nhiều trong phòng về sau đinh thụy cùng thanh phong hiệp hai cái như cũ tại tương hộ vung nổi bất quá có thật nhiều con mắt thanh phong hiệp sớm liền thấy đông phong nói với đinh thụy một tiếng về sau liền trực tiếp bay đến mình tổ hong bên trong đinh thụy quay đầu nhìn về phía đông phong một mặt hưng p ấ n sư h u n h ngươi làm sao trở về rồi đông phong cắn chặt răng lông mày nhảy lên cảm giác lời này có chút kỳ quái nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy tâm tính của hắn đã xưa đâu bằng nay hoàn toàn có thể nhịn được thế là thở phào một cái nhìn xem đinh thủy nói ngươi là thế nào nghĩ muốn làm sao cải tiến thông mạch đ à n ta cảm thấy ta có thể chỉ đạo chỉ đạo ngươi dù sao ta có nghiên cứu chế tạo chúc cờ đàn kinh nghiệm đinh thủy nghe vậy lúc này lại hỉ không có vấn đề sư minh ngươi đi theo ta nói xong hắn lại quay đầu hướng tổ hong hô một tiếng thanh phong hiệp ngươi ra đến giải thích một chút đông phong lông mày lại nhảy lên hắn đột nhiên cảm giác có chút hối hận trong nội tâm á q u á t lên vì sao cần một con ong tu để giải thích t r ờ i ạ đông phong ngươi liền không nên trở về đến hoàn toàn không nên trở về đến nhưng lúc này đông phong đã bị đinh thụy kéo vào hắn chỉ có thể như là cái s ắ c không hồn c ấ c bước tiến vào đinh thụy gian phòng về sau ánh mắt ngay lập tức liền rơi vào cái k i a tổn hại đan lô bên trên mặc dù trước đó thanh â m cùng sương m g đều rất kinh người nhưng trên thực tế đan lô tổn hại nhưng lại không như trong tưởng tượng lớn như vậy l i ê n thấp nhất để lọt một cái hố đông phong lúc này đón được lò luyện đan này sở dĩ tổn hại cũng không hoàn toàn là bởi vì đinh thụy cải tiến thông mạch đan sai lầ nguyên nhân trọng yếu hơn là đan lô bản thân đã nhiều năm rồi đinh thụy trước đó đột nhiên trở thành ngoại môn đệ tử trực tiếp ở chỗ này lò luyện đan này dĩ nhiên chính là đan phòng khu bên trong cũ không có thay đổi xuất hiện vấn đề như vậy ngược lại là chẳng có gì lạ đông phong nhìn xem một màn này trong lòng không khỏi lại bắt đầu n h ớ tới t i ê u đan lô tổn hại cùng cải tiến quan hệ không lớn có phải là đã nói lên hắn thật sự có nhưng cũng có thể thay đổi thành không có khả năng đừng nghĩ lung tung đông phong ngươi chỉ là đến xem ngay tại đông phong suy nghĩ thời điểm thanh phong hiệp bay tới vị sư huynh này ngươi nhìn ta là nghĩ như vậy thanh phong hiệp một vừa chỉ tổn hại bên cạnh lo luyện đan thông mạch mật hoa cùng đông đảo linh tài bắt đầu đem hắn cùng đinh thụy hai cái ý nghĩ toàn bộ nói với đông phong một lần đông phong nghe xong thật lâu không có bất kỳ cái gì phản ứng đinh thụy cùng thanh phong hiệp hai cái lo lắng lại thấp thỏm cùng đợi rốt cuộc đông phong nhìn xem đinh thụy mở miệng nói các ngươi lại đem cái này thông mạch mật hoa đặc tính nói một lần đinh thụy đang chuẩn bị mở miệng nhưng lại sợ mình biểu đạt không đủ chuẩn xác thế là run lên b a y đ ố i trên vai thanh phong hiệp nói ngươi giảng ngươi giảng thanh một chút thanh phong hiệp cũng không có cự tuyện lại mở miệng nói đây cũng là ta khi hiểu được hắn dụng thông mạch phấn hoa luyện đan lúc nghĩ tới hoa của ta mật có cùng thông mạch phấn hoa đồng dạng đặc tính mà lại tăng thêm ta sản xuất cùng ta đặc hữu dịch nhờn kết hợp với nhau để thông mạch hoa bản thân đặc tính không đổi tình hôn g dưới còn có thể để thông mạch phấn hoa tại nhân loại các ngươi tu giả kinh mạch bên trên hình thành tầng kia màng m ỏ n g càng dày một chút tiếp tục thời gian càng lâu mà lại có tác dụng bảo vệ nói thế nào đây đều là cải tiến đi chỉ muốn các ngươi có thể thành công đem ta mật trà trộn vào đi vậy các ngươi luyện chế ra đến thông mạch đan không thì càng tốt sao một người một võng lại tràn ngập mong đợi nhìn về phía đông phong nhưng đông phong lông mày lại nhữ c à n g chặt đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn xem đinh thụy cùng thanh phong hiệp nói ta có một cái tư tưởng mới cái gì ngươi muốn cải tiến những đan d ư ợ c khác sao đinh thụy ngạc nhiên nói hắn cho là hắn đủ không đáng tin cậy đủ n h ả m chán nghe xong thanh phong hiệp vậy mà thật không biết trời cao đất rộng cải tiến ai biết đông phong cũng không kém a nghe hắn cùng thanh phong hiệp về sau cũng phải bắt đầu đông phong lắc đầu không nói gì sau đó nhìn đinh thụy cùng đinh thụy gian phòng bên trong những cái kia mật v n g nói chúng ta đi trước đan phòng khu nhìn xem các ngươi nói tới cải tiến thông mạch đan đến cùng được hay không đinh thụy lúc gần đi đem thanh phong hiệp một bộ phân thân một thanh nắm ở trong tay phóng tới trước mặt ngươi phân ra một bộ phân thân đi theo chúng ta đi không sao chứ yên tâm đi hh thanh phong hiệp cười đáp lại đến hiện nhiên đối lần này xuất hành mười phần mong đợi nó mới là đưa ra mật ong hữu dụng luận cái kia đối với kết quả tự nhiên coi trọng nhất Quy Thụy một một nhóm trúc chương cơ Đinh đan, nếu như muốn đem nguyên bản thông mạch đan bên trong phấn hoa đổi thành m ậ t hoa số lượng nhất định là muốn có nhất định biến hóa hơn nữa còn phải hiểu rõ có cái gì cái khác linh tài cùng m ậ t hoa có xung đột cũng nhất định phải thay thế ta chỗ này vừa vặn có thông mạch đan cái khác linh tài thay thế tin tức chúng ta có thể từng bước từng bước chậm rãi thử lại bạo làm sao xử lý đinh thụy lòng còn sợ h a i mà hỏi đông phong nghe vậy lập tức túi đầu nhìn một chút lò luyện đan này d ư ớ i đáy phát hiện vẫn như cũ hoàn hảo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm yên tâm lần này ứng chẳng lẽ lấy thông mạch đan năng lượng căn bản cũng không khả năng nổ nạt đan lô người lan lô bạo tạc là có nguy vậy ta có thể không đ ổ i thường sao đinh thụy lúc này đầy cõi lòng mong đợi hỏi đông phong lường hắn một cái ngươi thiếu điểm kia linh mễ đinh thụy hủy khuất muốn cần kiệm công việc quản gia a đông phong không tiếp tục đáp lại mà là trực tiếp dụng còn lại m ậ toang phối hơn mười trùng linh tại phương án chỉ để lại một điểm cuối cùng sau đó nhóm l ử a đan l ô dưới đáy hòa diễm Tốt, chúng ta bây giờ có thể thử một chút hắn nói lập tức liền muốn bắt đầu lựa bắt đan đầu nhưng cái kêu đạo chân nguyên đánh đi ra trước đó lại lại nhìn về phía đinh thụy ngươi đến đông phong nói a đinh thụy nghi ngờ mở to mắt tính vẫn là ta tới đi mặc dù ngươi lựa tốt nhưng ta cũng phải thể nghiệm một chút cái này mà tông cảm giác mới có thể biết ta ý nghĩ được hay không đông phong lại nói sau đó đánh ra chân nguyên bắt đầu l ợ n chế đông phong dốc lòng l ợ n chế thủ pháp mặc dù không bằng đinh thụy ổn định hoà n mỹ nhưng cũng không có xảy ra vấn đề gì đem mỗi một loại linh tài phối hợp toàn bộ đều đếm thử một lần nhưng kết quả không ngoài dự tính toàn bộ đều là cuối cùng đều là thất bại nguyên nhân cơ bản tại linh tài bên trên mà không phải tại đông phong trên thân hai người một t o n g nhìn xem còn xuất lại một điểm cuối cùng mà tông sửng sốt còn muốn tiếp tục không đinh thụy hỏi đông phong nghĩ, nghĩ nói tiếp tục bất quá muốn một một lần ta ý nghĩ. ngươi thử ta một hồi, ta ta chờ hồi, lại ý Các đinh lấy l chút i thụy à i Nói xong Đông p o trong mong. n tông xuống ánh bên ẩn ẩn Đinh g mắt t cửa có chờ ra, h không rõ ràng cho lắm mặc dù có chút sốt ruột nghĩ muốn trở về tu luyện nhưng cảm giác được dạng này không thế nào lễ phép thế là chỉ có thể tiếp tục chờ một hồi cũng không lâu lắm đông phong liền vòng trở lại trong tay bưng lấy một đống lớn linh tài nhưng toàn bộ đều là đinh thụy chưa thấy qua đinh thụy s ữ n g sở sư huynh ngươi đây là muốn luyện chế thông mạch đan không đông phong lắc đầu một bên chuẩn bị linh tài một bên xoay đầu lại nhìn đinh thụy một chút nói đinh thụy sư đệ ta muốn mượn những n à y mật ong dùng một lát hy vọng ngươi có thể đồng ý bất quá ngươi yên tâm ta về sau nhất định sẽ làm ra để ngủ dù tương ứng tài nguyên thanh toán những n à y mật ong tuyệt đối sẽ không để ngươi có tổn thất gì đinh thụy đang định khách khí một chút nhưng hắn đầu vai thanh phong hiệp nhưng nói ui ui ui ngươi quá mức ta một con lớn như thế ong ở đây ngươi nói chuyện với người nào đâu một mình hắn tu lại thế nào lợi hại cũng sinh không sinh ra mật ong đi những vật này đều là ta đinh thụy tức thời ngậm n g lại không sai những n à y mật ong không đều là thanh phong hiệp sao hắn khách khí cái gì tình â đông phong cũng là xứ sở hắn thật đúng là đem đinh thụy trên vai thanh phong hiệp xem nhẹ thế là vội vàng nói xin lỗi thực tế không có ý tứ vị này ông tu huynh đệ lỗi của ta lỗi của ta hy vọng ngươi có thể đem những này mật ong mượn ta sử dụng ta sau này nhất định cho ngươi đền ngủ. thanh phong hiệp bay lên từ đinh thụy vai trái rơi xuống vai phải suy nghĩ một chút nói ngươi đều dụng như thế nửa ngày còn lại như thế điểm ta còn có thể lấy về bất quá các ngươi người tu tài nguyên ta ngược lại là thật không dùng được nếu như ngươi hưu tâm cho hắn nhiều làm chia xuống đất để hắn cho ta nhiều loại một chút thông mạch hoa liền không thể tốt hơn nó nói tiếp đông phong nghe vậy lúc này cười lên xin yên tâm nếu như lần này ta ý nghĩ hữu dụng t i u thông mạch hoa ngươi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu nói như thật vậy thanh phong hiệp một mặt không tin bởi vì nó cảm thấy lúc này đông phong cùng trước đó bắt đầu chuẩn bị cải tiến thông mạch đan đinh thụy là như vậy giống nhau rất hiển nhiên không thế nào đáng tin cậy đông phong không tiếp tục làm giải thích cười hắc hắc n h i ệ tình t mười phần thu thập đinh thụy cũng là thoáng nhắc lên chút hứng thú đông phong giống như cũng không là muốn cải tiến thông mạch đan t i u lại là muốn cải tiến đan dược gì làm cho đến nay vẹn vẹn chỉ biết luyện chế thông mạch đan đinh t h ụ mà nói nếu như có thể hiểu rõ hơn một chút đan dược luyện tập phương thức tự nhiên là tốt. đông phong động tác hết sức quen thuộc trong chốc lát liền đem linh tài sửa soạn xong hết tiếp lấy hít một hơi thật sâu xuất ra trước nay chưa từng có nghiêm túc tư thái đánh ra một đạo chân nguyên bắt đầu luyện chế đinh thụy lập tức liền mở to hai mắt nhìn chỉ là từ đông phong đánh ra đến đạo này ngưng dương công chân nguyên hắn liền có thể xác định đông phong không chỉ tại luyện chế một loại hắn chưa thấy qua đan dược mới hơn nữa còn là một loại phi thường chân quý cường đại đan dược tia đan lô dưới đáy hỏa diễm tại đông phong không chế bên trong mặc dù không có giấc t nhưng lại lấy hoàn toàn không khoa học bệnh trạng phương thức t i ê u đất lên mà cái này đã nói lên mu nâng dương công tu vi nhất định phải phi thường thâm hậu nếu không chân nguyên lượng hơi có chút yếu kém tình hôn g dưới căn bản là không cách nào đem hỏa diễm khống chế đến trình độ như vậy đinh thụy càng cảm thấy hứng thú mà lúc này đông phong cũng nhìn đinh thụy một chút nói còn nhớ rõ ta từng theo ngươi nói đến qua trúc cơ đ à n sao đinh thụy nghĩ nghĩ lập tức nhớ tới kia là đông phong lần thứ nhất đến năm trăm hai mươi trong linh đ i ể n tìm hắn thời điểm nói tới nhưng lúc đó hắn một lòng nghĩ thông mạch hạt giống hoa chắc sự t ì n h cũng không có lắng nghe chấm tư một hồi đinh t h ụ nói nhớ kỹ bất quá nhớ không rõ l ắ m không sao ta hiện tại chính là muốn luyện chế trúc cơ đan cái này thông mạch mật hoa có khả năng chính tốt có thể giải quyết phối phương bên trong một nan đề nhưng quá kỹ càng quá phức tạp ta cũng không tiện nói cho ngươi nghe ngươi nhìn xem liền tốt những n à y chân quý đan dược luyện chế phương thức ngươi sớm muộn là muốn tiếp xúc sớm đi nhìn cũng không có gì chỗ xấu minh thiên đường chủ giảng giải đồng dạng sẽ lấy bên cạnh luyện chế bên cạnh c h u y ể n thụ cho phương thức tiến hành đông phong nói nói xong hắn thu hồi ánh mắt cả người biểu lộ đều ngưng trọng lên bắt đầu chính thức luyện chế đinh t h ụ cũng là một câu lời cũng không dám nói sợ xáo trộn đông phong mạch suy nghĩ đồng thời hắn cũng ở trong lòng cảm thán đông phong vậy mà l không chỉ tiếp xúc đến đan dược mới sáng tạo hơn nữa còn có thể trực tiếp động thủ luyện chế chân quý như vậy đan dược quả nhiên người không thể xem bề ngoài trước đó đinh thụy còn hơi có chút cảm thấy đông phong là một cái đi hài tình cùng quản lý lộ tuyến tu giả tới dù sao có đôi khi biểu lộ thực tế quá phong phú khí cũng có chút nhiều nếu như đông phong biết đinh thụy cho tới nay đối với hắn vậy mà là loại này cái nhìn sợ rằng sẽ trực tiếp tức g i ậ n đến phun ra máu chớ nói chi là còn có thể nhẫn l ạ i tính tình luyện đan uy một chương một trăm hai mươi hữu dụng đông phong lần thứ nhất tại đinh thụy trước mặt biểu hiện nghiêm túc như vậy như thế tâm vô bàn vụ giờ khắc này hắn chỉ muốn đem mình ý nghĩ trong lòng thực hiện ra làm một vừa mới trở thành đan đường đệ tử không lâu liền trực tiếp tiếp xúc đến trúc cơ đan tiếp xúc tu giả đông phong tự nhiên là có được không tầm thường thiên phú phải biết sáng tạo một cái mới đồ vật là cần nhất linh tính nếu không thủy ngư cũng không có khả năng tại sáng tạo ra l ử a phù pháp trận về sau liền lập tức lấy thân phận của ngoại môn đệ tử đ ặ t được nội môn đệ tử đánh ngộ lấy thiên phú của hắn cả cái tông môn vực đều hy vọng hắn có thể sớm ngày đột phá trúc cơ kỳ bởi vì chỉ có đột phá trúc cơ kỳ, kỳ mới có thể các thân thể sẽ đến pháp trận là một loại đồ vật như thế nào mà đông phong thiên phú mặc dù không bằng thủy ngư kinh người như vậy nhưng đồng dạng là nhận đan đường coi trọng trừ thường ngày luyện đan bên ngoài đông phong đối trúc cơ đan nghiên chế tham dự độ cũng đang không ngừng đề cao đồng thời thành công từ trợ thủ thành vì một cái đường đường chính c h í người h n tham dự cho nên hắn đối trúc cơ đan bây giờ nghiên cứu chế tạo tiến độ c ũ n g tự nhiên hết sức quen thuộc bây giờ đông phong chính là đem trúc cơ đ a n nghiên cứu chế tạo bên trong một cái an toàn nhất phối phương đem ra muốn thử một chút cái này thông mạnh hoa mật o n g đến tột cùng có thể hay không đối trúc cơ đ a n nghiên cứu có trợ giút đan lỗ hạ hỏa diễm tại đông phong không chế hạ lúc lớn lúc nhỏ giờ cơ hồ có thể không cần tính giống như lập tức liền muốn dập tắt lập tức mất đi tất cả nhiệt lượng kéo dài hơi tàn mà l ớ n lúc thì giống như là núi lửa phun trào x u ố n g ra đem hơn phân nửa đan lô đều bao phủ đi vào nhưng hỏa diễm như thế như vậy cháy hưng hực nhưng ngồi tại trong lò đan đinh thụy cùng thanh phong hiệp lại không cách nào cảm nhận được quá nhiều nhiệt lượng đông phong chân nguyên đem m á n h liệt hỏa diễm nhiệt lượng toàn bộ đều tụ tập tại đan lô bên trên chỉ có nho nhỏ một bộ phận tiết lộ ra đinh thụy ở bên cạnh nhìn trận mắt hốc mồm lấy tu vi của hắn căn bản làm không được như thế tinh tế không chế hông mánh như vậy hỏa diễm cũng tự nhiên kích không phát ra được đ đông phong tu luyện chính là thanh một công đối với hỏa diễm tự nhiên là có nhất định tăng phúc năng lực mà ngưng dương công vốn là hỏa thuộc tính chân nguyên đối với hỏa diễm tăng phúc tác dụng tuyệt đối sẽ không so thanh một công thấp bao nhiêu nhưng lấy đinh thụy thực lực hôm nay hoàn toàn để hỏa diễm thiêu đốt đến nước này nguyên bản đinh thụy đều nghĩ đến muốn tìm lý do gì nhanh lên rời đi đi tu luyện nhưng bây giờ hắn lại vững vàng ngồi tại chỗ hoàn toàn vùi đầu vào đối đông phong luyện đan kỹ xảo thưởng thức làm đông phong đem bên ngoài tất cả linh tài toàn bộ đều bỏ vào đan lô về sau toàn bộ người đã bị ướt đấm mồ hôi l u y n chế trúc cơ đan đối với hắn mà nói đồng dạng có áp lực đinh thụy cùng thanh phong hiệp lặng lặng chờ trờ lấy trong ánh mắt tràn ngập chờ mong mặc dù bọn hắn biết khả năng cực nhỏ nhưng nếu như đông phong thật đem viên này đan dược mới luyện chế ra đến không hề nghi ngờ sẽ là một cái tin tức vô cùng tốt rốt cục lại qua chỉ chốc lát trong lò đang chuyển đến s ù y một thanh â m vang lên không có gì bất ngờ xảy ra lần này luyện đan lại thất bại đinh thụy cùng thanh phong hiệp lúc này đem ánh mắt tập trung ở đông phong trên mặt trong ánh mắt mang theo hỏi thăm đông phong đồng dạng ngẩm đầu nhìn về phía đinh thụy cùng thanh phong hiệp mặc dù mỏi m ệ nhưng trong ánh mắt lại bạo phát đi ra nồng đầm v có cực đông phong, phong hít i i một hơi thật sâu ngăn chặn tâm tình của mình đối đinh thụy giải thích nói chúc cơ đan tên như ý nghĩa chính là giúp giúp đỡ bọn ngươi c r ú c cơ dụng hiện tại tu vi của ngươi nên vẫn là luyện khí nhất cho a hắn hỏi đây đã tại hướng luyện khí nhị trọng đột phá đinh thủy nói vậy ngươi tạm thời còn không dùng đến c h ú t cơ đ à n đây là luyện khí tam trọng mới có thể sử dụng đến năng lượng khi ngươi đạt tới luyện khí tam trọng muốn e m tất cả thể lòng chân nguyên toàn bộ chuyển hóa thành trạng thái cố định chân nguyên lúc hải mạch lại bởi vì chân nguyên hình thái nguyên nhân tại va chạm bên trong bị chân nguyên súng kích mà không chịu nổi gánh nặng dưới tình huống bình thường chúng ta chỉ có thể tại hải mạch không cách nào tiếp tục gánh chịu áp lực lúc nghỉ ngơi chờ hoàn toàn khôi phục tốt về sau lại tiếp tục tu luyện nhưng lúc này lãng phí một chút thời gian bởi vì hải mạch hạn chế cho dù tài nguyên đầy đủ cũng không thể một mực ở vào trong tu luyện mà trúc cơ đan chính là muốn giải quyết chuyện này tránh hải mạch tại chân nguyên súng kích bên trong t h ụ thương tổn thương giảm bớt hải mạch khôi phục thời gian cứ như vậy chỉ cần có đầy đủ trúc cơ đan cùng tài nguyên cung ứng nguyên bản cần đại lượng thời gian mới có thể hoàn thành luyện khí tam trọng tu luyện liền sẽ so trước đó mau ra rất nhiều mà thông mạch hoa mật p h n g vừa lúc có có thể ở trong kinh mạch chế tạo một lớp màng năng lực t h ư n g mạch hoa đặc tính có thể để hải mạch bên trong chân nguyên vận hành tốc độ càng nhanh chỉ cần thích ứng hoặc là nghĩ biện pháp điều thấp cái này bên trong tốc độ phụ tặng để chúng ta có thể thích ứng kia cô động chân nguyên tốc độ cũng sẽ tăng nhanh. lại thêm mật ong cùng thông mạch phấn hoa kết hợp có thể làm cho tầng này mạng có phòng hộ năng lực cứ như vậy chân nguyên đối h ả i mạch sung kích sẽ trên phạm vi lớn giảm nhỏ cho nên thông mạch hoa mật ong hoàn toàn có thể trở thành một cái phi thường chủ yếu linh tài vận dụng tại trúc cơ đan bên trong chỉ cần lại trải qua qua một đoạn thời gian nghiên cứu chế tạo đem mặt khác linh tài cũng hoàn thành phối hợp cùng thay đổi k i a trúc cơ đan liền có khả năng trực tiếp được luyện chế ra đến, đến rồi đồng phong sau khi nói đến đây y nguyên ngăn không được một mặt hưng phấn nhìn xem đinh thụy lớn tiếng nói khi đó sư đệ ngươi cùng vị này ông tu huynh đệ chính là lớn nhất công thần đinh thụy tự nhiên là nghe hiệu trúc cơ đan tác dụng không khỏi có chút mừng rỡ thứ này đúng là hữu dụng bất quá đối với trúc cơ đan lợi chế vẫn là không chút nghe hiểu nhưng đông phong hiển nhưng đã không có ý định lại cùng đinh thụy nói thêm cái gì hắn đem trong đàn phòng hỏa diễm dập tắt đưa ánh mắt về phía đinh thụy đầu vai thanh phong hiệp nói vị này hong tu huynh đệ người nơi đó còn có không có thông mạch hoa mật ong thanh phong hiệp lúc này cảnh giác nói người muốn thế nào chính ta cũng là muốn ăn mà lại thứ này đối ta cũng hữu dụng ta không nên quá nhiều mà lại ta sẽ cầm đồ vật đến trao đổi nhất định khiến ngươi hài lòng nếu như thông mạch hoa mật ong thật có hiệu quả kia bằng vào ngươi một con ong đã tu luyện mướm mật sản lượng nhất định là không đủ khả năng cần cả cái tông m ô n n ự c tất cả ong tu đều cùng nhau nhưỡng mật mới được đông phong nói thanh phong hiệp nhẹ gật đầu lời nói này không sai ta một con ong tuyệt đối không thể có thể bất quá ngươi để cái khác ong tu nhưỡng mật thời điểm cũng phải cẩn thận một chút ta cảm thấy thứ này tốt nhất là đừng có bất luận cái gì linh hoa phấn hoa pha tạp đi vào cảm tạ nhắc nhở ta nhất định thông chi đúng chỗ bất quá vẫn là hy vọng ong tu huynh đệ ngươi có thể lại mượn ta một bộ phận thông mạch hoa mật ong ta xong trở về giao nộp tất cả liền mọi ngươi đừng quên chuyện ngươi đáp ứng ta cho chúng ta chuẩn bị nhiều hơn một chút loại hoa đ i ệ Huy một nhưng ơ cùng cùng tông h môn m cũng vì hắn cung cấp một cái mới tinh đan lô những lò luyện đan này đều là phi thường cơ sở đan lô khí đường tu giả thống vừa luyện chế cho nên cũng không thế nào khan hiếm nhưng đem đan lô vận chuyển đến đan phòng đinh thụy vẫn là vì vậy mà giao một bút phủ thuyền phí tổn ai cải tiến đan dược quả nhiên không phải dễ dàng như vậy sau này không thể lại nghĩ như vậy đương nhiên đinh thụy nhìn xem mới đan lô đem lửa giấy lên lắc đầu nói ngươi không thể cứ như vậy từ bỏ à, ngươi xem người ta cái tia ai bọn hắn một đám người không phải cũng hoa thời gian thật dài sao n g ư ơ i có ta hỗ trợ nhất định có thể cải tiến tốt sau đó lại sáng tạo mới đ a n dược t h u ậ n b ù m xuôi gió thanh phong hiệp tại đinh thụy bên cạnh bay tới bay lui khoảng thời gian này đinh thụy loại ở ngoài cửa thông mạch hoa đều còn tại giai đoạn khởi đầu căn bản cũng không có nở hoa Mà Thanh trước Phong Hiệp đinh ó t ạ điển thụy n ó m mật lớn ông, lúc ổng, này ngược lại cũng không thế theo lại bội đi bên người, sự tình gì đều muốn tay vào. Đinh không khỏi liếc mắt nếu như ngươi thật muốn cải tiến liền cẩn thận nghiên cứu một chút ta là thế nào luyện đan học được lại nói dù sao để ta làm ra những này vật mới mẻ là không hiểu ra sao ta cảm thấy vẫn là như thế mỗi ngày luyện luyện người khác sáng tạo tạo nên đan dược tương đối thích hợp ta không có trí khí thanh phong hiệp ông ông phê nói đinh thụy chỉ cười lạnh không tiếp tục để ý đối phương ồn ào hoa chút thời gian đem hôm nay thông mạch đan nhiệm vụ hoàn thành đinh thụy như thường lệ thử một cái mình liệu có thể đem thông mạch đan khống đan cùng thông mạch đan thu đan hai cái kỹ năng dung hợp lại cùng nhau thế là hắn lại nhìn một lò lần này chỉ dùng thanh kỹ năng bên trong thông mạch đan khống hỏa kỹ năng cũng dừng lại tu luyện đem tất cả lực chú ý đều đặt ở khống đan phía trên khoảng thời gian này không ngừng luyện đan để hắn sớm đã có đủ quen quán tính ký ức cho dù không có thanh kỹ năng trợ rút cũng luyện chế sinh động thuận thuận lợi lợi không có ra cái gì một, một chút lầm lỗi khống đan kết thúc luyện đan hoàn thành mở cơ quan thu đan một mạch mà thành kiểm tra đến túc chủ lĩnh nộ kỹ năng mời túc chủ tự hành lựa chọn phải trăng đem kỹ năng để vào thành kỹ năng đồng thời vì kỹ năng mệnh danh quen thuộc tin tức xuất hiện trong đầu đinh thụy mỉm cười hơi có chút cao hứng cứ việc đã sớm biết sẽ có một ngày này nhưng không thể nghi ngờ tới so lúc trước hắn dự đoán phải sớm rất nhiều thành kỹ năng lại chống đi một cái hiện tại đã có hai cái không vị đinh thụy trực tiếp đem song trọng hố sâu kỹ năng lại cho một lần nữa lĩnh nộ ra vì đó sau chiếu khán ngoài cửa loại thông mạch hoa làm chuẩn bị tiếp lấy hoàn thành mệnh danh thông mạch đ a n không thu sau đó hắn liền tiếp theo vùi đầu vào trong tu luyện cho đến nay Đem nếu g g dương công ư n chân n y ê n trạng từ thái không, không, không í c không không đợi hắn đem hai cỗ chân nguyên đụng vào nhau liền trực tiếp bị hải mạch cái kia khổng lồ hấp lực cho hốt tán lại nơi đó còn làm được cô đọng mà lại đây làm ải nước công phu cũng không có gì đường tắt có thể đi chỉ có thể chậm dãi thích chứng bất quá đợi đến đinh thụy hoàn toàn thích ư ớ n g ngưng dương công chân nguyên tại hải mạch bên trong vận hành đồng thời đem thứ nhất dọn thể lòng chân nguyên thành công ngưng luyện sau khi đi ra hắn liền có thể trực tiếp l ĩ n h nộ g kỹ năng đ ó lấy liền đem về sau tất cả ngưng dương công chân nguyên c ố động hết thể đều giao cho thanh kỹ năng liền có thể đinh thụy gian phòng từ bên trong rất sớm đã đ e n lại vừa dạng sáng ngày thứ hai hắn thu thập một chút chuẩn bị đi ra cửa đàn phòng tham gia đường chủ truyền thụ luyện đan công phu mặc dù tu luyện trọng yếu nhưng đường chủ giảng bài dù sao cũng là đan đường thịnh sự một năm đều không có mấy lần thậm chí hai năm một lần đều không kh mà hắn vừa vừa ra cửa đã nhìn thấy ngoài cửa cách đó không xa lý diệc chân chậm rãi đi tới thật là đúng d ì ta đinh thụy trừng to mắt trên mặt toát ra t h ầ n sắc cao hứng cũng không tính xảo người nơi này đúng lúc là ta đi đan phòng phải qua đường cái khác rất nhiều tu giả đều là muốn từ nơi này đi lý diệc chân nói nàng thì thật đã sớm đến đến khi đi ngang qua lúc lại chuyên môn hám lại tốc độ chờ đợi đinh thụy đi ra ngoài nhưng những chuyện này nàng tự nhiên là không thể nào thấu lộ ra ngoài nếu không cũng quá thật mất mặt lý diệc chân vừa dứt lời lại có một cái đan đường đệ tử từ bên cạnh đi tới cũng coi là chứng thực nàng lợi vừa rồi đinh thụy tự nhiên không có khả năng nghĩ đến lý diệc t r â n là chuyên môn ở chỗ này chờ hắn hắn sở dĩ cao hứng cũng là bởi vì q u á khéo hai người cùng đi dù sao cũng so một người tốt mà lại toàn bộ đan đường hắn cũng liền cùng lý diệc t r â n quan hệ tốt nhất bất kể nói thế nào dù sao chính là xảo đi chúng ta cùng đi đinh thụy cười hắc hắc đi đến lý diệc t r â n bên người thanh diệp thỉnh thoảng đều sẽ truyền thụ một chút mới luyện đan c h i thức làm cả cái tông môn vực đối với luyện đan quen thuộc nhất đồng dạng cũng là tạo nghệ cao nhất mấy cái tu giả một trong thanh diệ tại luyện đan bên trên cảm nộ cùng sáng tạo cái mới đều là cái khác tất cả tu giả không cách nào so sánh được trên cơ bản một khi thanh diệp bắt đầu bài giảng truyền thụ đều là có một ít toàn đột phá mới đồng thời áp dụng cùng đại bộ phận đan đường đệ tử nếu không nàng liền sẽ chỉ chọn nội môn đệ tử truyền thụ sau đó chờ có mới nội môn đệ tử sinh ra về sau lại từ nội môn đệ tử khác truyền thụ cho hắn giống như vậy tất cả đan đường đệ tử đều có thể tham dự không thể nghi ngờ là một trận tình hội cơ hồ mỗi cái đan đường đệ tử đều sẽ tới đinh thụy thậm chí trong đám người nhìn thấy trần thanh trần thanh lộ ra hết sức chăm chú cầm trong tay giấy bút tâm vô bàng vụ nhìn chằm chằm bục g i ả n sợ bỏ lỡ thanh diệp trường lão một câu mặc dù tại tự thân tu vi bên trên đã vô vọng nhưng trần thanh đối với luyện đan nhưng xưa nay đều không hề từ bỏ giống loại thịnh hội này chỉ cần không phải phạm sai lầm lớn tu giả cũng có thể tới tham gia đinh thụy chỉ là nhìn t h o á n g qua liền quay đầu hoàn toàn không muốn đem thời gian lãng phí ở trần thanh trên thân mà nhưng vào lúc này trên đất chống phương đ à i cao xuất hiện một thân ảnh bạch bào g a thân khí chất thanh lịch trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ uy thế bất người thanh d i ệ p trưởng lao đến rồi cơ hồ không có bất kỳ cái gì thông chi cũng không có bất kỳ cái gì cảnh cáo Một máy mắt, toàn bộ toàn đất cùng h thanh không phát Thanh nhẹ nhảm không nhân hôm cho tích ố muốn cốc n ngầm miệng trưởng nói nói, tiện nói, hôm nay muốn cho các người rằng, tiến đan. g giả gật tất tu một tiếp tục tới. một trực tiếp từ ta cả các cải c đều đều đầu, đều sau lại, điểm diệp điểm về âm lão là ra lúc trước tích cốc đan cùng so sánh lớn nhất t r ê n lệch chính là cải tiến sau tích cốc đan chỉ ăn một hạt liền có thể hơn mười ngày không cần ăn nhưng so ra mà nói thủ pháp l u y ệ n đan cũng so trước đó phức tạp mấy lần cho nên sau đó tích cốc đan y nguyên lấy trước đó làm chủ thể nhưng nếu có người có thể luyện chế ra phiên bản cải tiến bản thì sẽ có phong phú hơn ban thưởng Chờ thời cơ chín mùa đôi chúng ta đem hoàn toàn vứt bỏ trước đó tích cốc đan nói đến lấy bên trong thanh diệp trưởng lão trực tiếp phất tay đánh ra một đạo chân nguyên hiện tại ta một bên lựa chế một bên cùng các ngươi giảng giải uy một chương một trăm hai mươi hai cao đại thượng đinh thụy lúc mới bắt đầu còn chú ý người bên cạnh nhưng khi thanh diệp trưởng lão bắt đầu nói chuyện về sau liền ngay cả bên cạnh hắn lý diệp chân cũng sẽ không tiếp tục cùng hắn có bất kỳ ánh mắt giao lưu mà lại dù là thanh diệp trưởng lão nói ra cải tiến tích đan như thế, tin tức trọng yếu hắn đều chỉ có thể nhìn thấy bên cạnh các tu giả lộ ra vẻ mặt kinh ngạc l ạ như cũng h e không được nửa điểm thanh âm cảnh tượng này, c hơi hơi hơi thế ộ là hắn lập tức thu thần đem trong lòng tất cả ý nghĩ toàn bộ đều thành công cũng cùng những tu giả khác đồng dạng nghiêm túc nghe đoạn khởi giảng tới đầu tiên là linh tài bên trên biến hóa nơi này liền không nói nhiều sẽ có phối phương phát xuống đến các ngươi trên tay mọi người ai có hứng thú có thể tự mình nghiên cứu đạo lý trong đó không hứng thú dựa theo phối phương luyện chế là được đó lấy chính là khống hỏa bên trên biến hóa cải tiến về sau tích c ố c đan thanh diệp trưởng lao thu hồi ánh mắt tiếp tục g i ả n giải g mà lúc này trong tay nàng không ngừng đánh ra chân nguyên cũng c o biến hóa từ nhàn nhạt màu đỏ sương mù biến làm thâm trầm h ỏ a hồng như là từng bị l ử a thiêu đất cắt lưu động ra đinh thụy một chút liền nhìn n ố c đây chính là trạng thái cố định chân nguyên so thể lòng chân nguyên càng thêm lương thực tương hô ở giữa ngăn cách ra nhưng lại cực hạn nhỏ bé có thể tại tu giả thể nội tùy ý xuyên qua đây cũng là đinh thụy hiện tại cố gắng lớn nhất mục tiêu đem tất cả chân nguyên đều ngưng luyện ra trạng thái cố định sau đó chính thức bước vào c h ú c cơ kỳ thanh diệp trưởng l ã o đánh ra chân nguyên càng ngày càng nhiều rất nhanh liền ở trước mặt n à n g trên đất chống hình thành một nửa hình tròn hình vật chứa bởi vì không có đan lâu nguyên nhân thanh diệp trưởng lão là muốn trực tiếp lấy chân nguyên làm đan lô luyện chế đan ă dược nhưng không thể nghi ngờ làm như vậy cần cực mạnh thần thức mới có thể một bên k h ô n g chế chân nguyên làm vật chứa lại một bên luyện đan chỉ có thể nói rõ cái này cải tiến về sau tích cốc đan đối với thanh diệp trưởng lão mà nói độ k h ó luyện chế một đạo chân nguyên hồng quang từ n à n g trong mồm bay ra ở giữa không t r u n g ngừng lại một chút banh ra bày biện ra một cái quái dị bộ dáng sau đó một đoá đỏ tươi hỏa diễm từ này hồng quang ở trong suốt hiện đầu đ ó lấy thiêu đốt phải càng ngày càng lợi hại tăng tới đầu người lớn như vậy mới rốt c ụ c ngừng lại đây chính là p h á p trận dùng để đem chân thực hỏa diễm cất vào tu giả thể nội đồng thời để tu giả sẽ không bị đốt tới p h á p trận đinh t h ụ y trận mắt hốc mồm trái tim bành bành chực nhảy phát sinh trước mắt đây hết thảy rốt c u c cùng hắn từng tại trên sách trong video nhìn thấy qua tu tiên hoàn toàn kết hợp lại cùng nhau mà trước đó hắn tiếp xúc đến những cái kia hắn thấy đều thực tế quá tiếp địa khí thậm chí lộ ra có chút cấp thấp bây giờ hắn mới hiểu được không phải cái này tu tiên thế giới cấp thấp mà là chân chính cao cấp hắn còn xa xa không có tiếp xúc đến không sai ta bất quá luyện khí kỳ a thanh diệp trưởng lão cũng mới kết đ a n kỳ a đinh thụy c ả m thán một lát sau đột nhiên xứng sở ai ta tại sao phải nói mới kết đ a n kỳ rất yếu sao tông môn vực tu giả tại bắt đầu tu luyện trước cũng chính là còn nhỏ đến thời niên thiếu đều phải tiếp nhận đại lượng giáo dục có quan hệ với thế giới này cũng có quan hệ với tu luyện mặc dù những n à y giáo dục không có khả năng đem tất cả mọi chuyện đều giảng h i ể u rõ ràng nhưng cuối cùng sẽ có nâng lên nhưng đinh thụy hồn xuyên mà khi đến lại trực tiếp tại trong linh điển cho nên không có cách nào lại tiếp xúc đến đầy đủ giáo dục đối tu luyện nhận biết trên thực tế cũng chẳng phải rõ ràng liền giống bây giờ hắn chỉ có thể đại khái xác định thanh diệp trưởng lão biểu hiện ra đây hết thảy đều cùng pháp trận có quan hệ bởi vì tông môn vực tu luyện thậm chí toàn bộ hoa thanh giới tu luyện pháp trận đều là cực kỳ trọng yếu đồ vật nhưng hắn lại cũng không biết pháp trận đến cùng là như thế nào hình thành cũng không rõ ràng thanh diệp trưởng lão biểu hiện ra đây hết thảy đến tột cùng muốn làm sao lấy pháp trận thực hiện ra. cùng đây rốt cuộc là cái gì phát trận đinh thụy trong lòng như là lại nấp tại bắt nhưng hắn lại ép buộc mình tỉnh táo lại sau đó cố gắng nghe thanh diệp trưởng lão tại trong quá trình luyện chế mỗi một câu giảng giải hắn có chút hối hận mình không có chuẩn bị một bản bút ký nhưng may mắn thanh diệp trưởng lão giảng đồ vật cũng không tính là quá phức tạp thời gian từng giây từng phút trôi qua tại thanh diệp trưởng lão giảng giải bên trong một viên cải tiến về sau tích cốc đan luyện tốt toàn bộ sân bãi ý nguyên hoàn toàn yên tĩnh thanh diệp trưởng lão đứng dậy đem viên kia tích cốc đan thu hồi sau đó không nói một lời thả người rời đi mà toàn bộ đất trong bên trong tất cả lúc này đều hoặc là nhắm mắt lại hoặc là nhẹ giọng nói lẩm bẩm hoặc là ngẩng đầu nhìn trời hoặc là túi đầu niên viết ý gì ạ n nguyên không có bất kỳ người nào phát ra âm thanh đinh thụy cũng đồng dạng c a u mày lông túi đầu chầm tư khoảng thời gian này là mấu chốt nhất mặc dù chỉ nghe thanh diệp trưởng lão như thế biểu thị truyền thụ một lần gần như không có khả năng hoàn mỹ phục chế toàn bộ mặc dù không có ghi lại về sau cũng có thể tìm những sư huynh đệ khác hoặc nội môn sư huynh hỏi thăm học tập nhưng mỗi cái tu giả đều hiểu thanh diệp trưởng lao giống nhau đồ vật cũng sẽ chỉ giảng như thế một lần mà thanh diệp trưởng lão giảng giải không có gì bất ngờ mỗi chữ mỗi câu một cái nhỏ bé động tác thậm chí một điểm cực yếu chân nguyên ba động đều là bảo tàng nhất định phải có thể nhớ bao nhiêu cái bao nhiêu làm đinh thụy từ trong trầm tư tỉnh lại lúc phát hiện chung quanh đã không có người nào mà mặt trời đã từ lâu rời núi chỉ bất quá đám bọn hắn chỗ mảnh đất t r ố n g này chỗ cùng núi mặt sau bị bóng t ô i c h e không thế nào có thể cảm thụ được đây chính là vì gì muốn tuyển tại chỗ này nguyên nhân đi liền không dễ dàng bị mặt trời quấy nhiêu đến suy nghĩ đinh thụy nghĩ đến ngồi thẳng lên thở ra một hơi thật dài nhưng vào lúc này bên cạnh dỗi ra một cái tay đinh thụy xem xét lại là lý diệt chân chính nhìn xem hắm x m hắm m còn đinh thụy không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là làm theo nam nữ hữu biệt cũng không thể đến loại tình trạng này tay của hắn phóng tới lý diệp t r â n trên tay lý diệp t r â n một nắm chặt sau đó dùng sức một vùng đinh thụy liền bị toàn bộ lôi dậy mà coi như hắn nghĩ đứng trên mặt đất lúc lại cảm thấy trên đùi tây dần kém chút quỳ xuống may mắn lý diệp t r â n tay còn chưa bưng ra đồng thời tiến một bước đỡ lấy cánh tay của hắn giống như là sớm có đoạn trước hắn lúc này dụng nhất là ôn hòa thủy thuộc tính chân nguyên một mực thông hướng lòng bàn chân khơi thông xoa bóp một chút ngồi lâu run lên hai chân mới rốt cục khôi phục thẳng tri giác tạ đinh thụy nhìn xem lý diệc t r â n cảm kích cười nói không cần lý diệc t r â n cũng là ngọt ngào cười bông u ra đinh thụy tay cất bước đi về phía trước mau mau đi thôi muộn sợ sẽ kết thúc không thành hôm nay luyện đan nhiệm vụ đinh thụy đuổi đi theo sát nhưng đi chưa được mấy bước nguyên bản mặt trời trói trăng trời đột nhiên âm trầm xuống tiếp lấy chính là mưa to không có tiếng sấm hạ không ngừng hai người không khỏi bước nhanh hơn lý diệc t r â n sau khi đi mấy bước đưa tay đánh ra một khối thật thà đánh gậy đem nước mưa toàn bộ đều ngăn trở ngươi dựa đi tới điểm ta không có cách nào để nó càng lớn lý diệc t r â n nói với đinh thụy nàng chân nguyên có hạn không cách nào ngăn trở càng nhiều mưa uy một chương một trăm hai mươi ba h ỏ a ngưng nguyên kỹ năng đinh thụy tiến đến lý diệc t r â n bên người nhưng y nguyên chú ý đến giữ một khoảng cách đi trên đường đều cảm thấy có chút không lưu loát bầu không khí hơi có chút xấu hổ hai người một đường tiến lên ngược lại cũng chầm chậm quen thuộc s á t gần như vậy tương hốt đều chầm tính lại đinh thụy thậm chí ngẩng đầu nhìn lên lý diệc t r â n dụng chân nguyên ngưng tụ thành thanh này dù toàn bộ dù đều là từ thanh một công chân nguyên ngưng tụ mã thành tựa như là màu xanh p ị thúy Phía trên có không gì sánh nổi nhỏ nổi gì đầu đ rụng chân nguyên chống、like、lên một mảnh dù t h e mưa đến tre gió tre mưa đối với thần thức áp lực là không nhỏ nhất là cái trận mưa này lớn như vậy mỗi quả đều như hạt đậu đánh vào trên da đều có thể thoáng phát giác được đau đớn mà nơi đây khoảng cách lý diệc chân phòng còn có một phen khoảng cách chủ yếu hơn chính là lý diệc chân sau khi trở về còn muốn luyện đàn a hiện tại thần thức hao tổn quá nghiêm trọng chẳng phải kết thúc không thành nhiệm vụ hôm nay rồi cũng không phải ai cũng giống như đinh thụy có thanh kỹ năng đinh thụy do dự một chút đối lý diệc chân nói ngươi trước tại chỗ này đợi ta một hồi nói xong hắn vùi đầu xông vào trong phòng mình ra lúc trên tay đã cầm chi lý diệc chân cho tới bây giờ chưa từng thấy qua đồ vật cho đinh thụy cầm đến làm bằng gỗ dài mảnh tráng sự vật đưa đến lý diệc chân trong tay sau đó giúp nó mở ra lại là một thanh hình ảnh thô g i á p m ộ t dù hoa thanh giới có khi sẽ hạ mưa mà lại cơ hồ đều là mưa to đinh t h ụ y trạng thái khí chân nguyên nhưng không cách nào giống lý diệt chân dạng này dùng để làm lâm thời dù lại thêm trước đó không cần đột phá chỉ dùng tính gộp lại chân nguyên thông thường tu luyện thực tế quá nhàm chán chỉ cần dùng ngũ hành quy nhất kỹ năng căn bản không cần tốn hao tinh thần thế là hắn liền thừa dịp thời gian tu luyện cho mình làm chút đủ khả năng vật nhỏ cũng coi là hoại niệm lúc trước cái này nhìn có chút xuẩn chất gỗ thật dù chính là trong đó chỉ một mặc dù lại nặng lại xấu nhưng cũng dám chắc dùng bền nặng là nặng một chút nhưng dụng cái này tuyệt đối so ngươi lấy chân nguyên che mưa nhẹ nhõm đinh thụy nói lý diệc chân liếc mắt liền nhìn ra cái này dù là che mưa dụng không khỏi giống đinh thụy ném đi thần sắc kinh ngạc tông môn vực bên trong cũng không có cái nào tu giả làm loại vật này mặc dù thường trời mưa nhưng mỗi cái tu giả đều rất bận rộn không thế nào đi ra ngoài tăng thêm ngưng là thực thể sau chân nguyên cơ hồ có thể tại thần thức điều khiển hạ hình thành hết thể đồ vật che gió che mưa là cơ bản nhất thao tác ai sẽ chuyên môn làm đem rủ chỉ sợ cũng chỉ có lúc tu luyện cảm thấy m ư ơ i phần nhàm đinh thụy bất quá lý diệc chân lại hoàn toàn không cảm thấy thứ này v mặc dù quả thật có chút nặng nhưng nàng rất thích có thanh dù này nàng liền không cần lo lắng đỉnh đầu sau đó liền có thể lấy chân nguyên đem eo chân chung quanh bảo vệ không bị nước mưa tung t ó e ở mức vậy được đợi ngày mai hoặc hậu tiên không mưa thời điểm ta lại đến còn cho ngươi lý diệp chân nhận lấy đinh thụy đang muốn gật đầu đồng ý nhưng đột nhiên nghĩ đến hắn còn không có cho lý diệp chân đáp lấy đâu thanh dù này tự nhiên không bằng lý diệp chân tặng đan dược chân quý cho nên liền xem như còn một phần nhỏ thế là nhân tiện nói không được tặng cho ngươi lý diệp chân xứng sở tiếp lấy cười lên nhẹ gật đầu không có cự tuyệt từ khi thấy thanh diệp t r ư ở n g lão cấp cao khí quyển cao cấp luyện đan về sau đinh thụy đối tu luyện nhiệt tình càng thêm tăng vọt đều là luyện đan vì cái gì thanh diệp t r ư ở n g lão có thể luyện đến đẹp như thế thần kỳ như vậy còn không phải là bởi vì tu vi cao mà lại về sau đinh thụy hỏi những tu g i ả khác biết được thanh diệp t r ư ở n g lão trong miệng p h ư c lửa là bởi vì nàng đem hỏa diễm nuốt đến trong thân thể k i a lửa còn không phải phổ thông lửa mà là hoa thanh giới nhất phương nam núi lửa bên trong cầm tới núi lửa diễm uy lực rất là kinh người chỉ là đem nó nuôi trong thân thể liền muốn bỏ ra cái giá khổng lồ bất quá chỗ tốt tự nhiên cũng vô cùng kinh người tức có thể luyện đan luyện khí lại có thể đối địch đấu pháp đối ngưng dương công chân nguyên cũng có rất nhiều chỗ tốt bất quá chỉ có kết đan kỳ tu giả mới có thể làm đến loại chuyện này mà lại phải dùng pháp trận nếu không những cái kia lựa trước hết đem tu giả đốt chết rồi huyết mục chi khu làm sao có thể chống đỡ được h ỏ a diễm biết đây hết thể về sau mặc dù rõ ràng chính mình khoảng cách kết đan kỳ còn rất xa rất xa nhưng đinh thủy tuyệt không cao không thể chạm m à nhục trí ngược lại là cố gắng tu luyện càng thêm kiên định hắn nghĩ tới dị hòa nghĩ đến tỉnh liên yêu hỏa cốt linh lánh hòa thanh liên điệu tấm hòa dù nhưng thế giới này không nhất định có những n à y l o ẹ i l o ẹ i hòa diễm nhưng cũng coi là một điểm nho nhỏ chờ mong hắn cũng phải trong thân thể nuôi dạng này một đám lửa hắn có lòng tin nếu là có thanh kỹ năng đều không thể thành kết đan tu giả đây cũng là thực tế quá phế vật thời gian ý nguyên như thường lệ trải qua đinh thụy tại nghe xong thanh diệp trưởng láo truyền thụ mới tích cốc đan về sau cũng thử qua tự mình tu luyện nhưng không thể nghi ngờ thất bại hắn luyện đan thiên phú kỳ thật cũng không quá cao cho nên nhất định phải kinh lịch một đoạn thời gian luyện tập mà bây giờ hắn nhưng không có thời gian này cho nên chỉ có thể tạm thời đem mới tích cốc đan không hề để tâm chuyên chú vào tu luyện hai đạo khinh đạm như mây mù chân nguyên tại hải mạch bên trong thượng hạ du vọt thỉnh thoảng hung hang đụng vào nhau mà lại tán làm một đoàn bị hải mạch hút tới chính giữa nhưng sau một lát hai đạo chân nguyên lại có khí lực một lần nữa ngưng kết và chạm lần nữa va chạm lực đạo càng lúc càng lớn mà lại mỗi lần đều ở vào hải mạch nhất vị trí trung tâm nơi đó hấp lực mạnh nhất đối chân nguyên ảnh hưởng cũng nặng nhất một lần lại một lần một lần lại một lần hai đạo chân nguyên liền như là hai cái không biết mệnh mọi binh sĩ không ngừng tiến hành công kích đinh thụy toàn bộ tâm thần đều thả trong tu luyện sau một lát lại có hai đạo hơi thiếu chút chân nguyên bay vào hải mạch bên trong dung nhập trước đó hai đạo chân nguyên bên trong để kia hai đạo chân nguyên càng lớn khổng lồ lúc mới bắt đầu kia hai đạo chân nguyên tựa như uống rượu không có cách nào lại dễ dàng bảo trì cân bằng mấy lần chạm vào nhau thậm chí sượt qua người nhưng chậm rãi bọn chúng đều thích hứng mình thể tích càng thêm khổng lồ cảm giác lần nữa khôi phục linh hoạt đồng thời càng ngày càng linh hoạt nhưng mỗi lần va chạm y nguyên thất bại sau đó không lâu lại có hai đến chân nguyên từ bên ngoài phiêu vào hải mạch bên trong va chạm hai đạo chân nguyên càng lúc càng lớn càng ngày càng nặng mà đinh thụy cũng đang không ngừng thích ứng quen thuộc rất nhanh trong cơ thể hắn đem gần một nửa ngưng dương công chân nguyên toàn bộ đều tiến vào hải mạch bên trong chia hai c ố trải qua lúc mới bắt đầu lạnh nhạt về sau nhanh chóng thích tướng tới bắt đầu va chạm một giọt này thể l ỏ n g chân nguyên toàn thân p h í m hồng hơi có chút trong suốt liền như là bị nhuộm đỏ tiểu thủy hạt nhỏ đến kinh người nhưng lại thiết thực tồn tại mà thể l ỏ n g chân nguyên t r u n g quanh chỉ còn lại mấy sợi trạng thái khí chân nguyên còn tại trôi nổi còn lại toàn bộ đều ngưng tụ tại một giọt này tiểu thủy hạt bên trong đinh thủy tự nhiên là không nhìn thấy hải mạch bên trong chân nguyên dáng vẻ nhưng cảm thụ của hắn nói cho hắn hắn thành công hắn mở to mắt trong ánh mắt t u ô n ra vẻ mừng như điên kiểm tra đến tốc chủ lĩnh nộ kỹ năng mời tốc chủ tự hành lựa chọn phải chăng đem kỹ năng để vào thành kỹ năng đồng thời vì kỹ năng mệnh danh theo trong đầu tin tức đinh thụy đem một cái hoàn toàn mới kỹ năng đặt ở thành kỹ năng bên trong lòng tràn đầy vui sướng một cái tên hỏa ngưng nguyên g một chương một trăm hai mươi bốn h ì n sư đệ xuất thủ thương trợ thành công lĩnh nộ g kỹ năng về sau đinh thụy không kịp chờ đợi bắt đầu nếm thử trực tiếp điểm kích hỏa ngưng nguyên kỹ năng trong kinh mạch còn lại ngưng d ư ơ n g công chân nguyên lúc này phân ra một bộ phận lớn vọt tới hải mạch bên trong sau đó tự hành chia hai cỗ đồng thời trực tiếp mở lúc va chạm vê anh lại một d ọ thể lòng chân nguyên xuất hiện mà đinh thụy thể nội nguyên bản ngưng dương công chân nguyên còn chỉ còn lại một lần cuối cùng va chạm số lượng lần này đinh thụy không có vội vã sử dụng kỹ năng mà là dự định trước đem hải mạch bên trong kia hai giọt thể lòng chân nguyên lấy ra nguyên bản ngay từ đầu liền muốn đem cô động tốt thể lòng chân nguyên một lần nữa cất đặt đến h u y ệ t vị bên trong sau đó mới có thể tiếp tục tiếp theo giọt cô động bởi vì thể lòng chân nguyên so trạng thái khí càng nặng càng khó t r ư ờ n g khống mà là vẫn là đang sức hút to lớn hải mạch bên trong nhưng đinh thụy thành công lĩnh nộ kỹ năng về sau quá đắc ý quyên hình vậy mà trực tiếp thi triển dẫn đến hiện tại hai giọt vừa mới cô động mà ra thể lòng chân nguyên tan lại với nhau càng nặng càng khó khống chế muốn đem cái này một g ọ t lớn chân nguyên vận hành đến huyện vị bên trong hắn chỉ sợ là muốn bao nhiêu tốn nhiều sức lực coi như đinh thụy trong phòng ăn đủ kình muốn đem thật vất và ngưng luyện ra thể lòng chân nguyên từ h ả i mạch hấp lực ở trong lấy ra lúc ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu hô đinh thụy sư đệ ngươi ở đâu đinh thụy dừng lại tu luyện hắn có thể nghe được phía ngoài người này chính là đông phong cửa phòng mở ra đông phong cùng một vị khác tu giả đứng ở ngoài cửa nhìn thấy đinh thụy về sau đông phong lập tức nói sư đệ v ấ y g i à y vị này là chúng ta đan đường nội môn sư h u n h xuyên giã cũng là trúc cơ đan chủ yếu phụ trách tu giả đinh thụy vừa nghe đến trúc cơ đan ba chữ lập tức liền hiểu được, đông phong lần này, sợ là chuyên môn v ì thành phong hiệp mật ong mà đến đinh thụy sư đệ cựu ngưỡng đại danh hôm nay mạo ngội đến đây thực tế đường đột hy vọng sư đệ xin đ ừ n g trách xuyên g i a một mặt thật thà bộ dáng nhìn hơi có chút ốc thái độ cũng không phải thường k h á c h khí nơi nào nơi nào ta hoan n ê n còn đến không kịp hai vị sư huynh trước hướng bên trong ngồi đinh thụy nhanh lên đem người đón vào đợi xuyên g i a cùng đông phong ngồi xuống về sau đinh thụy lúc này hỏi hai vị sư huynh là có chuyện gì ta có thể giúp đỡ được gì đối với trúc ơ đan n g h i tạo đinh thụy không thể nghi ngờ là phi thường ủng hộ nếu như đột phá luyện khí tam trọng đúng như là cùng đông ph kia có, có t đông, mà mà đông phong không nói gì mà là nhìn xuyên giã một chút xuyên giã do dự một chút nói kỳ thật lần này tới chủ yếu là muốn cùng vị kia phong tu huỳnh đệ thanh phong hiệp mượn điểm thông mạch hoa mật ong cùng muốn tìm nó thương lượng một ít chuyện đinh thụy xứng sở mới hiểu được đối phương là đến tìm thanh phong hiệp hắn tưởng tượng cũng lập tức liền minh bạch hắn một cái ngưng dương công mới mới vừa tiến vào luyện khí nhị trọng tu giả hiện tại ngay cả mình ngưng luyện ra thể lòng chân nguyên đều không có trường khống nơi nào có thể tại trúc cơ đan nghiên cứu chế tạo bên trên hỗ trợ cái gì ngay cả khống hỏa đều làm không được thì ra là thế ta hiện tại liền đi gọi nó tới xuyên g i a cùng đông phong là đến mời thanh phong hiệp đến thông mạch hoa trong linh điển sinh ra thông mạch mật hoa bởi vì bọn hắn đã xác định thông mạch hoa mật ong có thể trở thành trúc cơ đan trọng yếu vật liệu thậm chí đã luyện chế ra hàng mẫu mặc dù chỉ là một viên hạ phẩm trúc cơ đan hiệu quả còn không có đan dược bên trong đan độc tới mạnh nhưng tia c h u n g quy là bước về phía thành công bước đầu tiên có bước đầu tiên này về sau đường không thể nghi ngờ liền sẽ tạm biệt rất nhiều bởi vì tối thiểu nhất xác định phương hướng hiện tại chỉ cần không ngừng điều chỉnh đan phương khống hỏa cùng khống đan quy luật để trúc cơ đan phối phương có thể đạt tới một cái tiếp cận hoàn mỹ tình trạng vậy cái này trúc cơ đan liền chính là nghiên cứu ra đến đồng thời có thể trực tiếp đưa vào sử dụng nhưng trước lúc này có một vấn đề không thể coi thường đó chính là nguyên liệu thương mạch hoa phấn hoa không thể được xuyên rõ bọn hắn đã làm q u a nếm thử hiện nay chỉ có h o n g tu lấy thông mạch hoa hoa phấn đủ chế mà ra mật ong mới có thể làm trúc cơ đan nguyên liệu nhưng là hiện tại cả cái tông môn b ự c nội tinh khiết nhất thông mạch hoa mật ong chỉ sợ cũng chỉ có thanh phong hiệp nơi này có cho nên bọn hắn lúc này liền triển khai hành động chia ra số đường tìm cả cái tông môn vực tất cả h o n g tu đồng thời thỉnh cầu những n à y h o n g tu có thể tại thông mạch hoa trong linh đ i ể n vì trúc cơ đan tới sản xuất nguyên liệu mà tông môn vực tự nhiên cũng sẽ trả giá nhất định thù lao thông mạch hoa mật ong cần toàn bộ lấy ra lợn đan tự nhiên không thể cho hóng tu nhóm dùng đan vì đổi lấy những n à y mật ong tông môn vực sẽ chuyên môn tại mỗi cái thông mạch hoa trong linh điển gieo xuống thích hợp nhất ô n g tu luyện một chút sử dụng mấy loại linh hoa cái này mấy loại linh hoa tông cửa vực bên trong cũng không có cho nên cần đến ngoại giới đi tìm cái này tự nhiên là cần bước lên nguy hiểm tương đối nhưng có thể đổi lấy trúc cơ đan đây hết t h ể liền đều đáng giá hiện nay sói tu dù nhưng đã dừng tay nhưng tông môn vực trên thực tế ý nguyên ở vào trong nguy cơ đây là đại đa số tông môn vực tu giả cũng có thể nghĩ ra được mà lúc này đây, nếu như có thể thành công nghiên cứu ra trúc cơ đan không thể nghi ngờ có thể vì tông môn vực tăng thêm rất lớn một bộ phận trúc cơ tu giả thật to sách cao tông cửa vực thực lực tổng hợp đối với cái này đinh thụy tự nhiên là không có ý kiến gì đều xem thanh phong hiệp mình lựa chọn dù sao thanh phong hiệp không phải sùng vật của hắn càng nghiêm khắc đ ế nói n nên là bằng hưu mới đúng xuyên giã cùng đông phong hai người kẻ sướng người h o a sẽ vì tông môn vực sản xuất thông mạch hoa hoa phấn chỗ tốt nói đến rõ ràng rõ ràng đinh thụy ở bên cạnh nghe không ngừng nghĩ nếu như hắn là một con nóng sửa nhất định sẽ đồng ý mà thanh phong hiệp cũng không có gì bất ngờ xảy ra tại cuối cùng đồng ý xu tới bất quá đáng được ăn mừng chính là đinh thụy tại cửa ra vào g e o xuống những n à y thông mạch hoa cũng lập tức liền muốn tới nợ hoa kỳ cho nên thanh ph đồng dạng có thể chế tạo thông mạch m ậ t hoa dù sao hiện tại thanh phong hiệp vừa mới khải trí không lâu quá mức nhỏ yếu cho dù là có đại lượng thông mạch hoa hắn cũng không có nhiều như vậy phân thân đi hút mật cùng thanh phong hiệp thương lượng xong về sau xuyên g i ã cùng đông phong hai người mới rốt cục đưa ánh mắt về phía bên cạnh nghe hơn nửa ngày đinh thụy đinh thụy sư đệ kỳ thật có kiện sự tình chúng ta cũng muốn mời ngươi ra tay trợ giút đương nhiên làm báo đáp t r ú c cơ đan luyện chế sau khi đi ra nhất định phải trước đưa cho đinh thụy sư đệ ngươi một bộ phận xuyên gia nói, nói ta nghe đông phong sư để nói chúc cơ đang nghiên cứu chế tạo tiến triển chi cho nên sẽ co lớn như thế đột phá ngươi cùng thanh phong hiệp huynh đệ hai người đều là không thể bỏ qua công lao đinh thụy một chút tinh thần hắn đang nghĩ ngợi chúc cơ luyện lúc đi ra sợ là nếu không thiếu tiền nhất là vừa mới bắt đầu khoảng thời gian này hắn đều cảm thấy mình khả năng mua không nổi chính đang suy nghĩ cái gì thời điểm cố gắng nhiều kiếm một chút tài nguyên liền nghe được xuyên giã nghe được lời này có thể miễn phí đạt được một nhóm chúc cơ đan loại này đại hảo sự tự nhiên không cần quá nhiều do dự bất quá đinh thụy y nguyên không có trực tiếp đồng ý xu tới mà chỉ nói sư minh t ỉ n h rằng nếu như ta thuận tiện nhất định sẽ không chối tử hiện nay đinh thụy đã thành công ngưng luyện giá hỏa ngưng nguyên kỹ năng tiếp xuống chính là chậm rãi đem mặt khác mấy bộ công pháp cũng đều tuần tự bước vào đến luyện khí nhị trọng đồng thời lĩnh nộ g kỹ năng lúc tu luyện một cái tiếp một cái tận khả năng để năm môn công pháp chân nguyên lượng bảo trì cân bằng trạng thái dạng này xảy ra vấn đề tỷ lệ không thể nghi ngờ sẽ nhỏ hơn rất nhiều mà đổi thành bên ngoài mấy môn công pháp muốn bước vào luyện khí nhị trọng đồng thời lĩnh nộ g riêng phần mình ngưng nguyên kỹ năng chỗ phải hao phí thời gian chỉ sợ sẽ không so ngưng dương công chậm ra bao nhiêu lại thêm mỗi ngày còn phải đem đan đường luyện đan nhiệm vụ hoàn thành loại tình huống này thời gian của hắn nếu như x u y ê n giã bái việc nhờ hắn sẽ tiêu hao hắn đại lượng thời gian vậy hắn đại khái sẽ không đồng ý là như vậy x u y ê n giã mở miệng giải thích những cái kia thích hợp ong tu luyện một chút tiêu vặt chúng ta tông môn vực không có gì loại chắc kinh nghiệm đến lúc đó chiến đường các sư huynh đem những cái kia linh hoa tìm đến về sau chúng ta nhất định là muốn nghiên cứu một đoạn thời gian để xác định như thế nào tốt hơn loại chắc mà chờ chúng ta xác định ra loại chắc hạng mục công việc về sau có thể hay không phiền p h ứ c sư đệ hỗ trợ loại chắc vì sợ đinh t h ụ hiểu lầm hắn còn gấp tiếp tục mở miệng giải thích một câu đương nhiên giao cho sư đệ linh hoa số lượng nhất định sẽ không quá nhiều chúng ta cần sư đệ ngươi đưa chúng nó chiếu cố tốt sau đó chúng ta lại đem những cái k i a linh hoa rời chắc đến cái khác có thông mạch hoa trong linh đ i ệ n đinh thụy nghe xong không khỏi nhẹ gật đầu nếu như là dạng này k i a xác thực cũng phí không được hắn bao nhiêu thời gian thế là hắn trực tiếp đồng ý xuống tới đã sư huynh như thế tín nhiệm ta vậy ta tự nhiên sẽ hết sức không cô phụ sư huynh tín nhiệm xuyên gia thật thà mặt từ đ ấ y lòng nợ nụ cười trong ánh mắt thậm chí mang theo điểm cảm kích đa tạ sư đệ hỗ trợ hắn đứng lên mặc dù thân là nội môn đệ tử là tất cả ngoại môn đệ tử sư h u n h nhưng y nguyên thật s mặc dù đinh thụy đã là một cái đan đường đệ tử nhưng lúc trước hắn tại trong linh điển thiên phú cùng thanh danh lại như cũ tồn tại tối thiểu nhất tại h u y ề n phù tông bên trong muốn hỏi một tiếng loại chắc nhà nào mạnh nhất cơ hồ chín thành tu giả đều sẽ nói là đinh thụy có thể có đinh thụy ra tay giúp đỡ loại chắc chỉ cần những cái kia linh hoa cũng không có c h â n quý đến lấy đinh thụy tu vi không cách nào chăm sóc tiêu cơ hồ liền không sẽ xảy ra vấn đề gì. xuyên gia cùng đông phong đi trước khi đi còn cho đinh thụy lưu lại một tin tức tốt tông môn vực cho phép hắn đem mình trước nhà kia mảnh đất tại nguyên bản cơ sở bên trên tiếp tục mở rộng một nửa đến trồng chắc đầy đủ thông mạch hoa cho thanh phong hiệp dùng ă n đồng thời cũng thuận tiện loại chắc những cái kia cần hắn xuất thủ n g h ĩ trợ linh hoa đối với lúc này cao hứng nhất tự nhiên không phải đinh thụy mà là thanh phong hiệp kỳ thật khoảng thời gian này đinh thụy đã bắt đầu lo lắng lấy muốn đem có quan hệ tại linh đ i ể n kỹ năng toàn bộ vứt bỏ xóa bỏ chống đi đầy đủ thành kỹ năng đến cất đặt cái khác kỹ năng cũng tỷ như năm môn công pháp ngưng nguyên kỹ năng liền cần nhiều nhất năm cái kỹ năng cột đương nhiên, nguyên kỹ năng không giống với công pháp kỹ năng không cần đồng thời tu luy trước tiên có thể sau tiến hành đến lúc đó ta có thể tự hành thao tác đem hai cái hoặc trở lên ngưng nguyên kỹ năng tuần tự thi triển lĩnh ngộ kỹ năng cứ như vậy ngược lại cũng có thể đem ngưng nguyên kỹ năng cần thiết thành kỹ năng để chống cứ như vậy cũng là không coi là nhiều phiền thức hiện tại khẩn yếu nhất vẫn là trước đem tiếp theo môn công pháp ngưng nguyên kỹ năng trước lĩnh ngộ ra đến bước vào luyện khí nhị trọng mới là bằng vào ta hiện tại tình trạng chỉ có thể tính một phần năm cái luyện khí nhị trọng tu giả gánh nặng đường xa a đinh thụy hoa ba ngày thời gian mới rốt cục đem ngưng luyện ra ngừng công thể chân nguyên từ hải mạch bên trong kéo ra tới nhưng những n à y thể lòng chân nguyên tại hải mạch bên trong bị hải mạch khống chế lại không có vấn đề nhưng vừa vặn ra hải mạch đến thân thể cái khác trong kinh mạch lúc này liền gây nên liên tiếp bất lương phản ứng vũ lộ công chân nguyên bắt đầu sao động tại h u y ệ t vị bên trong tán loạn một phi thật là lớn kình mới có thể khống chế được thanh một công chân nguyên thì như là bị hoảng sợ phụ t u ộ t không nhúc nhích bắt đầu giả chết hắn nếm thử đem thanh một công từ h u y ệ t vị bên trong điều động ra lại phát hiện căn bản là làm không được mà kia hai dọn ngưng dương k ô n g thể lòng chân nguyên thì như là manh thú nếu thoáng tới gần cái khác chân nguyên chỗ huyện vị liền phải lập tức xung lại nhất là tại tới gần thanh một công chân nguyên lúc phản ứng nhất là kịch liệt loại tình huống này một mực tiếp tục đến đinh thụy đem hai dọn ngưng dương công chân nguyên giấu đến nơi trái tim trung tâm h u y ệ t vị mới thoáng chậm cởi xuống nhưng lại vẫn không có tiêu trừ. hắn nhất định phải lấy thần thức thời khắc gáp chế cái này đã bước vào luyện khí nhị trọng ngưng dương công chân nguyên nếu không những công pháp khác chân nguyên đem lại nhận càng lớn ảnh hưởng mà lại hắn bắt đầu cảm giác được thân thể xảy ra vấn đề thận cùng gan đều có không nhẹ cảm giác đau đớn phổi cúng lá lách đồng dạng không bằng ngày xưa linh hoạt dẫn đến toàn bộ thân thể đều có chút khô khốc cùng không còn chút sức lực nào ngực càng là buồn bực phải như là thiêu đốt lên một tr chân nguyên mặc dù ở vào huyệt vị bên trong nhưng cũng không phải là phong bế tương phản huyệt vị bên trong chân nguyên đối với thân thể không nhỏ ảnh hưởng tỷ như ngưng dương công chân nguyên liền có thể ảnh hưởng đến trái tim để tim đập càng mạnh mẽ hơn đồng thời thông qua huyết dịch tuần hoàn đem cực yếu tất hỏa thuộc tính chân nguyên t r u y ề n đến thân thể từng cái bộ vị dưới tình huống bình thường loại này t r u y ề n chỉ làm cho thân thể mang đến tích cực ảnh hưởng để tu giả càng thêm cường tráng hữu lực đối hỏa thuộc tính càng thêm thân cận hoặc là n tiếp c n h á p theo i ề u đối đinh n g u y thụy toàn bộ thân thể đều sinh ra ảnh hưởng mà có tương sinh hoặc tương khắc quan hệ tạp phủ không thể nghi ngờ lại nhận mạnh hơn kích thích loại tình huống này n h ư l i n h thụy hơi có chút sai lầm làm chân nguyên mất đi khống chế liền sẽ một chút cho thân thể mang đến to lớn tổn hại nhẹ thì tu luyện xảy ra vấn đề nặng thì nguy cơ tính m ệ n h đinh thụy mí môi một cái chỉ cảm thấy miệng đắng lơi khô hắn tranh thủ thời gian uống m ộ t hớp đồng thời ý thức được hắn nhất định phải mau chóng giải quyết vấn đề này Đúng. đi Giang huynh nói, luyện song tính công huynh hiện tại liền đi tìm bọn giới thiệp thiệu biết, tại hòa ta thể nội sao động các loại chân nguyên, một tu thủy thuộc tìm pháp cho họ. sư sư có vị giang thiệp chỉ có tại bận rộn lúc mới có thể tại đan đường bên trong xử lý các loại công sự bình thường lúc tu luyện thì là ở bên trong đường bên trong bị đinh thụy đánh gãy tu luyện giang thiệp cũng không có sinh khí mà là lập tức mang theo đinh thụy tìm tới lúc trước hắn nói tới vị kia thủy hòa s o n g thuộc tính công pháp t u giả vương cốc vương cốc là một vị khí đường đệ tử đồng dạng đã bước vào ngưng hải kỳ trở thành nội môn đệ tử làm vương cốc nghe được đinh thụy muốn nếm thử tu luyện năm môn công pháp thời điểm phản ứng đầu tiên đồng dạng là ngắn khuyên nhưng không ngạc nhiên chút nào thất bại đinh thụy tại nào đó một số chuyện bên trên là không đụng nam tường không quay đầu lại mà lại tu luyện năm môn công pháp loại chuyện này hắn xác thực cảm thấy mình có thể làm được tốt ta đã ngươi nhất định muốn thử xem vậy ta cũng không có khả năng ngăn cản g ư ơ i bất quá ta chỉ có đồng thời đột phá hai môn công pháp kinh nghiệm đã từng ta cũng thử qua muốn đột phá ba môn nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ bởi vì làm không được cho nên ta cũng chỉ có thể dạy ngươi làm sao tận khả năng an toàn đột phá hai môn công pháp nhưng cũng không cảm thấy ngươi muốn thường xuyên giữ vững tinh thần nếu không y nguyên có khả năng ngoài ý muốn nổi lên vương cốc nói đinh thụy lúc này gật đầu đa tạ sư minh ta nhất định sẽ thời khắc chú ý tuyệt không xuất ra bất cứ vấn đề gì vương cốc r a không có lãng phí thời gian nữa bắt đầu đối đinh t h ụ y nói về hắn đã từng lúc tu luyện tổng kết ra đồ vật ngươi trước hết nhất đột phá là ngưng dương công cái này cùng năm đó ta đồng dạng cho nên ngươi lúc này gặp phải vấn đề nên cũng cùng ta không sai biệt nhiều phải chăng cảm thấy những công pháp khác chân nguyên đều nhận ảnh hưởng lớn nhất chính là vũ lộ công cùng thanh một công chân nguyên không sai đinh t h ụ y đáp mà lại ngươi bây giờ nên là có thể điều động kim mang công chân nguyên cùng địa khí công chân nguyên lại không cách nào điều động thủy một hai cái này thuộc tính vương cốc tiếp tục nói phải đinh thụy thoáng đã thả lỏng một chút có vị này vô ngốc c sư huynh đích thật là có chân tài thực học có đối phương trợ rút hắn ít nhất cũng có thể lưu lại hai môn công pháp vương cốc gật đầu nói chi như vậy toàn là bởi vì ngưng ngưng dương công chân nguyên quá mạnh ảnh hưởng đến cái khác chân nguyên bố trí cho nên nghị tiếp tục tu luyện những công pháp khác liền muốn tiêu trừ loại ảnh hưởng này biện pháp duy nhất chính là để tất cả ngưng dương công chân nguyên đều ở vào toàn lực hành động trạng thái toàn lực hành động trạng thái đinh thụy nhớ mày không tệ vô luận n g u y ê lựa chọn làm cái gì phải dùng đến toàn bộ ngưng dương công chân nguyên Chỉ để kích phát ngưng dương công tất cả chân nguyên, để n g ư n g d ư ơ n g công tốc ấ t toàn bộ sắp xếp ra ngoài thân thể, đồng thời cần phải thừa cả chân cần lực, phải nhận không nguyên, nó ngoài đồng dạng này đầy để đủ đ bộ sắp sẽ xếp áp ra mới i á thoáng i sinh ngươi khắc chân ảnh hưởng, thân thể của ngươi cũng sẽ thoáng dễ chịu một chút. của cũng cấp nguyên Vông sẽ ra một dễ đạo đinh thụy nghe cảm giác đã có chút suy nghĩ nhưng giới tình thế cấp bách nhất thời nửa khắc ngược lại không nghĩ ra được m a u g đổi theo hỏi sau đó thì sao sư minh sau đó thì sao Quy quyết một chương 126, giải quyết chi pháp. giải sau đó ngươi liền có thể thử nghiệm đột phá những công pháp khác v ông c ố c nhìn xem đ i n h thụy trịnh trọng nói nhưng là ngươi nhất định phải ghi nhớ muốn để ngưng dương công chân nguyên thời khắc ở vào toàn lực hành động trạng thái một hơi cũng không thể ngừng một khi có ngoài ý mớn kia những công pháp khác chân nguyên liền muốn sớm trở lại h u y ệ t của bọn nó vị bên trong nếu không liền có khả năng cùng ngưng dương công chân nguyên sinh ra xung đột tư vị kia không tốt đẹp gì thụ nghiêm trọng hơn một chút thậm chí có khả năng để ngươi mấy tháng đều không thể tiếp tục tu luyện cũng vô pháp xử lý bất luận tông môn gì sự vụ nghiêm trọng hơn thậm chí khả năng mất mạng mà lại ngơi ghi nhớ ta nói tới toàn lực hành động trạng thái cũng không t h ả i mái cần đối ngươi tự thân sinh ra áp lực、lớn. tựa như ngươi thật vất vả cưỡi đến một con ngựa tu thân bên trên mã tu tùy ý chạy vội ngươi căn bản là không có cách tùy tiện rơi xuống một khi xuống tới nhẹ thì gãy tay gãy chân nặng thì thịt nát xương tan đ ặ t tới tình trạng như vậy mới có thể để cho ngưng dương công chân nguyên triệt để kích phát tài năng không thụ bất kỳ ảnh hưởng gì vận dụng cái khác chân nguyên nếu áp lực nhẹ hơn để ngưng dương công chân nguyên có lưu dư lực tỉ như ngươi chỉ là đơn thuần đem chân nguyên đưa ra ngoài thân thể vậy một khi ngươi đem mặt khác chân nguyên vận hành ra huệ vị ngưng dương công ngay lập tức sẽ chịu ảnh hưởng kể từ đó ngươi không chỉ có không cách nào tu luyện sẽ còn đồng dạng ảnh hưởng đến n g ư ờ i đang dùng ngưng dương công chân nguyên làm sự tình đồng dạng như xử lý không tốt cảm giác k i a không tốt đẹp gì thụ đinh thụy từ bông cốc trên mặt nhìn ra một chút nghĩ mà sợ h i ệ n nhiên hắn rất có thể tự mình trải qua trong lời nói của mình những tình huống này thậm chí cùng mất mạng đều chỉ có cách xa một bước giờ k h ắ c này đinh thụy thoáng minh bạch vì cái gì bông cốc cùng với khác tu giả đều không có tu luyện càng nhiều công pháp bởi vì loại kia tần lâm cảm giác tử vong nhất định phi thường không dễ chịu bất quá bông cốc rất nhanh liền điều chỉnh xong lại nói tiếp bảo trì ngưng dương công chân nguyên toàn lực hành động trạng thái lại đi tu luyện những công pháp khác cái này tự nhiên là một kiện chật vật sự tình nhưng đối với chúng ta mà nói lại là có thể làm được bởi vì cái này cùng đồng thời bảo trì năm môn công pháp tu luyện độ khó kỳ thật không kém nhiều nhưng khi người đột phá thứ hai môn công pháp nghĩ muốn tiếp tục đột phá thứ ba môn công pháp thời điểm vấn đề liền xuất hiện đinh thụy đã minh bạch nghĩ đột phá nhiều loại công pháp đến tột cùng phải nên làm như thế nào không khỏi nghi ngờ hỏi nếu như vậy kia đột phá loại thứ ba công pháp lúc đem trước hai môn công pháp đều bảo trì tại toàn lực hành động trạng thái không được sao vông cốc ngữ khí càng thêm nghiêm túc nói đến hoàn toàn chính xác đơn giản chính là như thế nhưng làm lại có rất lớn độ khó vẹn vẹn chỉ là để một môn công pháp bảo trì toàn lực hành động trạng thái khả năng liền cần vận dụng ngươi cơ hồ tất cả t i n h lực đối thần thức tiêu hao cực kỳ kinh người lại càng không cần phải nói hai môn lại càng không cần phải nói ngươi có mấy cái tay có mấy cái chân có mấy chuông miệng toàn lực hành động vận dụng chân nguyên không vẫn như cũ thân thể phụ trợ muốn làm đến nói nghe thì dễ mà lại coi như liền có thể tìm tới biện pháp để hai môn công pháp đồng thời ở vào toàn lực hành động trạng thái thành công đột phá thứ ba môn công pháp dù sao vực bên trong c ó thành công qua tú giả nhưng thứ tư cửa thời điểm đâu thứ năm cửa đâu hoàn toàn chính là cái hang không đáy đối thần trí của ngươi thân thể hết thẻ tất cả đều đang tiến hành nghiệt ép nhưng những vật này đều là có hạn ngươi căn bản là không có cách lấp đầy cái này đậu ông cốc không hổ là đã từng thử qua nghĩ đột phá ba môn công pháp tu giả đối với đây hết thẻ có cực sâu kiến giải cùng kinh nghiệm đinh thụy nghe xong lần này dạy bảo lập tức cảm giác trước mắt mình sáng ngời rất nhiều nhưng cũng liền giống v ông cốc nói như vậy tràn ngập hạng ăn trong phòng trầm mặc một hồi ông cốc không khỏi cười cười hỏi biết những này ngươi còn muốn nếm thử đột phá năm môn công pháp sao mà lại lúc này mới chỉ là luyện khí nhị trọng đến luyện khí tâm trọng thời điểm độ khó sẽ chỉ càng lớn mà lại làm ấy lần tăng trưởng hắn hoàn toàn không muốn dọa đinh thụy ý tứ luyện khí tâm trọng vốn là luyện khí kỳ khó khăn nhất vượt qua cửa ải dù là chỉ tu luyện một môn công pháp tu giả cũng sẽ không quá dễ dàng lại càng không cần phải nói là ngũ môn suy nghĩ một chút đều cảm thấy tê cả ra đầu nhưng đinh thụy lại hé miệng cười một tiếng tràn đầy cảm kích hướng v ông cốc thi lễ một cái nói đa tạ sư huynh dạy bảo cùng nhắc nhở bất quá ta y nguyên muốn thử một chút ô cốc thần sắc lần ngơ nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường nhìn xem đinh、thụy. có chút bất đắc dĩ hắn có nhiều chuyện muốn nói như cái gì không biết trời cao đất rộng tự lại tự ngạo không nghe láo nhân nói vân vân vân v â nhưng n hắn một câu đều không nói ra hắn tử trên người đinh thụy nhìn thấy mình năm đó cái bóng năm đó hắn luyện khí k ỳ lúc không đồng dạng lại như thế thẳng tiến không lùi sao không đồng dạng lại như thế chưa thấy quan tài chưa rơi lại sao hắn đồng dạng cảm thấy mình ít nhất cũng có thể đột phá ba môn công pháp mãi cho đến cuối cùng xảy ra ngoài ý mớn để hắn trên giường lội dòng dã một tháng tu luyện càng là đỉnh trệ gần thời gian hai năm mà vậy vẫn là may mắn từ đó về sau hắn mới rốt cục nhận rõ hiện thực không phải tu luyện hiện thực bởi vì theo đạo lý mà nói đột phá năm môn công pháp cũng không phải là tuyệt đối không thể sự tình hắn nhận rõ là tự thân hiện thực có lẽ thật sự có người có thể đột phá càng nhiều nhưng hắn chỉ có thể đột phá hai môn cho nên tại thời khắc này hắn biện pháp nói ra để đ ì n h thụy không đi nếm thử trầm mặc hồi lâu vương cốc thở dài v ô vô, vô đ ì n h thụy b ả vai nói cho mình chuẩn bị thêm một chút ứng phó tình trạng khẩn cấp đang ăn dược từ từ sẽ đến ta nghe qua ngươi hiếm có thiên tài tu giả muốn đem tính mạng của mình nhìn càng thêm nặng một chút chỉ cần không liệu mạng mệnh đi làm kia trên cơ bản cũng sẽ không xảy ra cái vấn đề lớn gì hy vọng có thể đợi đến tin tức tốt của ngươi đa tạ ông sư minh đinh thụy lại sâu sắc thi lễ một cái hắn xuất phát từ nội tâm cảm tạ vị này mới vừa quen nội môn sư minh đồng thời đối tông môn vực lòng cảm mến cũng càng sâu càng nặng liên tục cảm tạ đồng thời cáo biệt ông cốc cùng giang thiệp về sau đinh thụy trở lại trong phòng tính toạ một lát sau lập tức đi ra ngoài đem thanh phong hiệp kêu lên đồng thời nói hắn tình huống cho nên khoảng thời gian này ta phải đem tất cả tinh lực đều hoa về mặt tu luyện thực tế không có cách nào tiếp tục xử lý loại chắc những này thông mạch hoa ngươi tốt nhất tới trước cái khác thông mạch hoa trong linh đi đinh thụy nhất rồi nói ra thật sự là hắn không có gì tinh lực cùng thời gian lại làm sự t ì n h khác mà chân chính nguyên nhân trọng yếu thì là hắn cần đưa ra càng nhiều thành kỹ năng cho dù hắn có thể đem tất cả ngưng nguyên kỹ năng đều dung hợp tại một cái kỹ năng cột bên trong nhưng cái này y nguyên còn thiếu rất nhiều dựa theo ông cốc nói hắn nhất định phải tìm tới có thể toàn lực kích phát sau khi đột phá chân nguyên biện pháp sau đó đem những biện pháp này lĩnh nộ thành kỹ năng dạng này hắn mới có thể tiếp tục tu luyện nhưng mà để một môn công pháp ở vào toàn lực hành động trạng thái cần một cái kỹ năng cột năm môn công pháp liền cùng dạng cần năm cái kỹ năng cột hiện tại hắn nhất định phải đưa ra một cái kỹ năng cột vì toàn lực hành động ngưng dương công chân nguyên làm chuẩn bị hắn càng nghĩ cuối cùng quyết định tạm thời vứt bỏ có quan hệ cùng linh đ i ể n loại chắc tất cả kỹ năng từ bỏ tất cả cùng tu luyện không quan hệ sự t ì n h hoàn toàn để thanh kỹ năng vì tu vi đột phá phục vụ q u y một chương một trăm hai mươi bảy luyện k h í thanh phong hiệp hiểu rõ đến đinh thụy tình huống lúc này về sau tự nhiên là trực tiếp đồng ý xuống dưới đối với nó mà nói ở nơi nào hút mật vốn là không ảnh hưởng nhiều lắm muốn lưu ở đinh t h ụ bên người bất quá chỉ là quan hệ bọn hắn tương đối tốt mà thôi mà thanh phong hiệp đồng ý về sau đinh thụy lại vội vàng mang theo thanh phong hiệp chạy đi tìm xuyên giã cùng đông phong đem trước xuyên giã đông phong xin nhờ hắn loại chắc kiểu mới linh hoa sự tỉnh cũng cho từ chối đi đồng thời trực tiếp đem thanh phong hiệp phóng tới năm trăm hai mươi trong linh điển dù sao thanh phong hiệp chính là tại năm trăm hai mươi khải trí mà cũng bởi vì đinh thụy nguyên nhân năm trăm hai mươi trong linh điển mỗi một gốc thông mạch hoa đều ở vào còn sống trạng thái đã là toàn bộ huyện phù tông nhất ổn định thông mạch phấn hoa nơi sản sinh lúc này năm trăm hai mươi linh điển đã thay đổi những tu giả khác tổng cộng tám cái đinh thụy cũng không nhận ra nhưng bọn hắn lại nhận biết đinh thụy Biết lúc này hắn chỉ muốn một lòng đột phá công pháp hoặc là mau chóng đột phá ngũ môn hoặc là phát giác mình không cách nào làm được sau đó từ bỏ không cách nào đột phá nếu không thời thời khắc khắc đều muốn phí sức gáp c h ế chân nguyên không nói vẫn phải nhịn thụ thân thể đau đớn thực tế không dễ chịu nếu không phải thông mạch đan luyện chế không cách nào đình chỉ hắn thậm chí ngay cả đan đều không nghĩ luyện xuyên giã đối đinh thụy tình huống đồng dạng tỏ ra là đã hiểu đối với tu giả mà nói tự nhiên là tu vi trọng yếu nhất loại chắc linh hoa sự tình khả năng khắc linh nông không cách nào loại chắc giống đinh thụy tốt như vậy nhưng cũng đồng dạng có thể làm được đem tất cả có thể giải quyết sự tình toàn bộ đều giải quyết hết về sau đinh t h ụ lập tức cảm thấy một thân nhẹ nhõm kế tiếp hắn bắt đầu suy nghĩ một cái vấn đề trọng yếu nhất đó chính là muốn như thế nào mới có thể đủ đem thể nội ngưng dương công chân nguyên bảo trì tại toàn lực hành động trạng thái nhất định phải có đầy đủ áp lực cũng chính là phải khó khăn mà lại còn muốn có tiếp tục tính kéo dài thời gian càng dài càng tốt vương c ố c sư minh nói hắn lúc ấy là dùng luyện khí phương thức để đạt tới loại trạng thái này kia luyện đan có thể hay không nghĩ tới đây đ i n h thụy lắc đầu một chút liền b á c bỏ rơi mình ý nghĩ luyện chế thông mạch đan chuyện này hắn cả ngày đều ở làm liền ngay cả luyện khí nhất trọng lúc chân nguyên đều có thể dễ dàng hoàn thành lại làm sao có thể đem đã bước vào luyện khí nhị trọng ngưng dương công chân nguyên hoàn toàn kích phát đâu mà lại quan trọng hơn chính là, luyện đan lúc ngưng dương công chân nguyên vô luận dùng để khống hỏa vẫn là k h ô n g đan đều là lúc mạnh lúc yếu nếu không căn bản là luyện chế không ra đan dược đến nhất m ộ i dụng đại hỏa tướng chỉ có thể đem linh tài toàn bộ đều đốt cháy khét luyện đan không được vậy cũng chỉ có luyện khí rồi chẳng lẽ ta muốn đi học luyện khí đinh thụy cảm thấy ý nghĩ này đồng dạng không thế nào đáng tin cậy hắn mới vừa vặn tự học luyện đan được phá cách thu làm đan đường đệ tử không bao lâu lại chạy tới luyện khí kia giống kiểu gì đinh thụy đi vào khí đường phạm vi hắn rất cẩn thận bởi vì nơi này hắn xưa nay chưa từng tới bao giờ vốn là muốn đi tìm v ông cốc sư huynh hỗ trợ nhưng nghĩ lại buổi sáng đã quay dày quá đối phương một lần mà lại khí đường cùng đan đường không có gì khác biệt cũng có thể thanh toán tài nguyên tự chủ chỗ học tập cũng không cần người quen giới thiệu cho nên đinh thụy vẫn là lựa chọn mình hành động v ông cốc sư huynh lúc ấy lựa chọn là viêm dương bút l u y ệ n chế bởi vì cần phải học được điêu khắc một loại viêm dương phát trận mà loại này viêm dương phát trận tại luyện khí thời khắc họa liền có thể để mới vào luyện khí nhị trọng ngưng dương công chân nguyên ở vào hoàn toàn kích phát trạng thái mà lại nhất định phải tại luyện khí thời khắc họa nếu như chỉ đơn độc khắc họa viêm dương phát trận cũng vô phát đ bởi vì luyện khí sẽ từ vừa mới bắt đầu liền điều động ngưng dương công chân nguyên mà lại khí đường khí đáy động dưới có địa hỏa tồn tại sẽ để cho chân nguyên càng sinh động dưới loại tình huống này sử dụng viêm dương phát trợ mới có thể đạt tới toàn lực hành động tình trạng đương nhiên có lẽ còn có những phương pháp khác nhưng ông cốc tạm thời cũng không có phát hiện trước đó cùng ông cốc trong lúc nói chuyện với nhau tin tức trọng yếu đinh thụy đều nhớ tin tưởng cho nên lúc này hắn cũng không phải là khắp không mục đích bất quá ta hiện tại giống như đã không tính làm mới vào luyện khí nhị trọng hắn nghĩ tới mình nơi trái tim trung tâm huyện vị bên trong kia hai g ọ t thể lòng chân nguyên có chút t â m tắc sớm biết liền không nên cô động dọn thứ hai ra ta làm sao liền không có bao ở ta mình tay đâu n ư ơ n g dương công cô động hai dọn những công pháp khác cũng nhất định phải cô động hai dọn vô luận như thế nào đều sẽ đối đột phá sinh ra càng lớn áp lực đinh thụy vừa nghĩ vừa nhìn xem khí đường so với càng thêm náo nhiệt bởi vì khí đường cần càng hung mánh càng nồng nặc hòa diễm cho nên không có cách nào để mỗi cái khí đường đệ tử đều có thể đạt được một cái luyện khí thất tất cả khí đường đệ tử đều tập trung ở khí trong động cùng nhau luyện chế linh khí khí động là một mảnh to lớn khu vực bị qua loa ngăn cách thành mấy thối trong đó dựng bệ đá cùng hỏa lô luyện khí không cần quá phức tạp khí cụ chỉ cần có lửa có thiết truy có khuôn đúc liền có thể tại cái này khí trong động cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc đều vang lên kim loại d a o minh thanh â m to lớn thiết truy nện ở bộ dáng khác nhau khối kim khí bên trên tràn ra hỏa hoa vừa bước vào liền cảm giác nóng gió đập vào mặt bên trong tu giả cơ hồ đều ở trần hoặc là mặc cực kỳ đơn giản quần áo mồ hôi đầm địa không ngừng phải cơ thiết truy một khối khí trong động liền có mấy trăm cái tu giả tại làm lấy chuyện như vậy như thế rung động cảnh tượng là đinh thủy chưa bao giờ thấy qua hắn đi tại khí động bên cạnh không có đi, đi vào mà làm ộ t mực nhìn lấy khí trong động mỗi cái tu giả không ngừng liếc nhìn đinh thụy lần này là muốn tìm một cái sẽ viêm dương pháp trận hơn nữa có thể luyện chế viêm dương bút khí đường đệ tử mà viêm dương bút là huyền phụ tông ngưng dương công tu giả phổ cập nhất linh khí viêm dương pháp trận cũng có thể dùng đến rất nhiều nơi bất quá hắn một vòng đi xuống lại ngay cả một cái luyện chế viêm dương bút tu giả đều không nhìn thấy chuyện gì xảy ra chẳng lẽ viêm dương bút đã tụt hậu sao đinh thụy có chút không thể tin tưởng hắn xác định mình không thấy được luyện chế viêm dương bút tu giả mặc dù hắn còn không có cầm qua phú bút càng không họ h u y ề n phù tông phú bút cùng hắn chưa xuyên qua trước bút lông không sai b ư ợ c nhiều nhưng phía trên lông ngắn hơn cứng hơn chỉ cần có tu giả tại luyện chế hắn nhất định một chút liền có thể nhìn ra chính bất đắc dĩ lúc hắn đột nhiên nghĩ đến mấu chốt của sự t ì n h đúng gần nhất chiến tranh vừa mới kết thúc các tu giả linh khí không còn sẽ tổn thất cho nên giống như không cần linh khí bổ sung cho nên liền không ai luyện chế rồi thật là như vậy vậy làm thế nào đinh thụy có chút đau đầu mà đúng lúc này đột nhiên có đạo thanh â m bay tới lỗ t a i hắn bên trong là đinh thụy sư đệ sao đinh thụy lúc này quay đầu nhìn lại một cái hơi có chút quen thuộc tu giả ngay tại cách đó không xa lau m ổ hôi đối với hắn với gọi lại là trước kia hắn tạo ra yên ngựa ngựa đạp về sau đến khí đường giao lưu kinh nghiệm lúc nhận thức đến một cái khí đường sư tỷ đinh thụy sắc mặt vui mừng lúc này cười nên đón tiếp lấy đã đụng phải người quen vậy dĩ nhiên là muốn nắm lấy cơ hội thỉnh giáo một chút hỏi thăm hỏi thăm uy một chương một trăm hai mươi tám diễm dư diễm dư sư tỷ đinh thụy đi đến vị kia khí đường nữ tu bên người lên tiếng chào hỏi diễm dư là khí đường bên trong cực kỳ hiếm thấy nữ tu c ầ n huy động thiết truy mỗi ngày chạy mồ hôi địa phương cả cái tông môn vực bên trong cơ bản không có mấy cái nữ t u nghĩ đến mà diễm dư lại là kia số ít mấy cái một trong số đó n g ư ơ i đến k u ý đường làm gì n g ư ơ i không phải đan đường đệ t ử sao diễm dư từ trên xuống dưới đánh giá đinh thụy nguyên bản hắn đối người tiểu sư đệ này còn không thế nào chú ý không nhưng từ lúc nghe nói đối phương được phá cách thu làm ngoại môn đệ t ử về sau liền không thể không chú ý nghĩ không ra lần trước từ biệt về sau sư t ỷ còn có thể nhớ k ý t a thực tế vinh hạnh đinh thụy cười ha hà nói chỉ bằng danh tiếng của người ta nghĩ không nhớ do ngươi cũng khó khăn tông môn vực cái thứ nhất luyện khí kỳ ngoại môn đệ tử sức một mình vì c h ố n g cự sói tu trọng nguyên độc làm ra công hiến lớn tu giả đoạn thời gian trước trong tông môn khắp nơi đều là tên của ngươi diễm dư nói đột nhiên trau mày một cái chờ một chút ngươi sẽ không là có sáng tạo ra cái gì lợi hại linh khí đi đinh thụy lúc này lắc đầu nói ra ta nào có lợi hại như vậy bất quá ta lần này đến khí đường đến vẫn đích xác là hơi có chút sự tình nếu như sư tỷ ngươi có thể giúp ta mà nói vậy thì càng tốt ồ ngươi nói một chút ta có thể đến giúp cái gì diễm dư không có cự tuyệt đối với cái này đoạn thời gian trước xuất tận danh tiếng sư đệ nàng là cảm thấy rất hứng thú kỳ thật ta là muốn học một ít l u y ệ n khí đinh thụy nói cái gì diễm dư vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc nàng có chút hoài nghi mình nghe lầm dù sao cái này khí trong động khắp nơi đều là rèn sắt thanh âm cùng hỏa lô thanh âm vốn là ồn ào ta muốn học học l u y ệ n khí đinh thụy chỉ có thể thêm đại thanh âm một lần nữa nói một lần mà nghe rõ ràng đinh thụy về sau diễm dư thân sắc nghi ngờ hơn nàng lông mày chăm chăm đinh thụy ngươi lặp lại lần nữa đinh thụy hoa một hồi lâu thời gian mới đưa mục đích của mình cùng tình huống nói với d i ệ m dư rõ ràng bất quá hắn cũng không có cường điệu mình là muốn cô động năm môn công pháp chỉ là đơn thuần nói muốn dựa theo ông cốc sư huynh Chỉ thị thử có thể hay không đem thứ hai môn công pháp hoàn thành đột phá d i ệ m dư lần này nghe xong mới thoáng nhẹ nhàng thở ra mặc dù ông cốc cũng không phải là huyền phù tông đệ tử nhưng dù sao cũng là khí đường tu giả, vẫn là nội môn d i ệ m dư tự nhiên là nghe nói qua mà đối với đinh thụy nghĩ đột phá thứ hai môn công pháp nàng cũng không có gì dị nghị chỉ bằng đinh thụy trước đó thanh danh cùng một đường mà đến cũng mới có thể được tính là c h u y ể n kỳ sự tích đột phá thứ hai môn công pháp không phải là chuyện rất bình thường sao vậy liền vẫn được ngươi muốn học cái gì vương cốc sư huynh có đã nói với ngươi sao diễm dư hỏi viêm dương bút đinh thụy lúc này nói vương cốc sư huynh nói viêm dương pháp trận là luyện khí nhị trọng có khả năng nhất kích phát ngưng d ư ơ n g công c h â n nguyên mà p h ù bút so ra mà nói so sánh dễ dàng luyện chế hắn năm đó chính là luyện chế viêm dương bút hoàn thành đột phá viêm dương bút diễm dư nhẹ gật đầu nhìn xem đinh thụy mỉm cười ngươi vẫn khí rất tốt thứ này ta vừa vẫn sẽ dù sao cũng không khó khăn sẽ dạy cho ngươi đem đinh thụy nghe vậy hai mắt lúc này sáng lên hành lễ nói đa tạ sư tỷ đa tạ sư tỷ tạ cũng không cần thiết cũng không phải không thu ngươi linh mễ giống như ngươi nhà giàu cũng không ít gặp bất quá ngươi phải thoáng chú ý một chút luyện một chút thân thể không phải liền ngươi cái này tiểu t h â n bản liền xem như học xong một ngày cũng luyện không được mấy lần luyện khí nhưng cùng các ngươi luyện đan không giống không chỉ đối thần thức có yêu cầu đối thể lực đồng dạng có cực cao yêu cầu liền ngươi dạng này tại chúng ta khi đường như là muốn bị xem thường có g ả n h giới thiệu sư tỷ của n g ư ơ i phu cho n g ư ơ i biết để hắn dạy dỗ n g ư ơ i làm sao rèn luyện thân thể diễm dư nhìn xem đinh thụy lắc đầu nói đùa nhất miệng rất rõ ràng đối đinh thụy tố chất thân thể không thế nào xem trọng đinh thụy không khỏi túi đầu hướng trên người mình nhìn một chút hắn năm nay tính toán đâu ra đấy cũng chính là chừng hai mươi thân cao tại tông m ô n vực bên trong không cao lắm nhưng cũng tuyệt đối không tính là thấp lại thêm trước đó lâu dài tại trong linh đ i ể n công việc cùng chân nguyên thoải mái cũng coi là có chút khí lực sau đó hắn lại ngẩm đầu nhìn về phía trước mặt diễm dư sư tỷ vóc dáng so hắn hơi dài một tấc nhìn m ư i phần cao gầy lại chỉ là lộ ra kia hiện ra màu đồng cổ cánh tay liền so cánh tay của hắn đều thô cơ bắp mặc dù không gọi được bạo tạc nhưng cũng có tuyến có đầu thoáng hoạt động liền hoàn toàn nổi bật ra thậm chí có thể nhìn ra ẩn chứa trong đó lực lượng khổng lồ chỉ là mang theo tài bên trên diễm dư liền đem hắn hoàn toàn hạ thấp xuống nguyên bản đinh thụy còn cảm giác thân thể của mình tố chất tính là không sai nhưng không có so sánh mới không có thương tổn giờ k h ắ c này hắn ý thức được diễm dư sư tỷ lợi vừa rồi hoàn toàn không phải đang nói đùa lấy thân thể của hắn nghĩ gánh chịu nặng nghề luyện khí chỉ sợ còn xác thực cần thoáng rèn luyện một chút bất qu diễm dư nói quay người hướng khí trong động tâm đi đến đi vừa vặn ta nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành vừa rồi nghỉ ngơi một chút cũng chính là đang suy nghĩ về sau muốn luyện chế thứ gì kiếm điểm thu nhập thêm đã ngươi đến liền dứt khoát biểu diễn cho ngươi một lần viêm dương bút quá trình luyện chế đi đa tạ sư tỷ đinh thụy vui vẻ ra mặt lúc này liền đi theo khí trong động nhìn như chen trúc nhưng trên thực tế mỗi cái tu giả ở giữa đều cách xuất hoàn toàn đầy đủ phát huy không gian đinh thụy cùng sau lưng diễm dư rất nhanh liền đi đến diễm dư luyện khí chỗ một cục đá to lớn không biết là dụng tài liệu gì chế thành loại này tảng đá trải rộng toàn bộ khí động mỗi cái trên tảng đá đều mở rất nhiều lỗ lại trưng bày khí cụ có thể cung cấp hơn một ư ơ i tu giả đồng thời sử dụng tảng đá dưới đ ấ y chính là mánh liệt hỏa diễm không ngừng hướng ra phun nhiệt lượng cùng ngọn lửa đem trong lò đan hỏa diễm thả đến nơi đây so sánh quả thực chính là một cái ở trên trời một cái dưới đất diễm dư đi đến vị trí của nàng trực tiếp cầm lấy một cái phía trên mang theo một chút sám đen búa lớn chỉ là đầu búa cũng nhanh gặp phải đinh thụy đầu lớn như vậy toàn thân đều là từ kim loại chế thành vừa nhìn liền biết nặng dọa người muốn luyện chế viêm dương bút ngươi đầu tiên phải học sẽ khắc họa viêm dương pháp trận nếu không cũng chỉ có thể luyện chế ra một cây phổ thông phú bút dùng lại tốt vật liệu cũng vô dụng bất quá viêm dương pháp trận thứ này kỳ thật cũng không khó học nó sẽ rời đi lúc ngươi có thể đến chúng ta khi đường bộ hậu cần đi nơi đó sư minh sẽ đem viêm dương bút luyện chế chương trình trực tiếp giao cho ngươi bên trong liền có viêm dương pháp trận nếu như đồng dạng có thể tìm tới cái này p h á p trận p h á p trận ngươi liền phải tự mình học gặp được cái gì chỗ nào không hiểu có thể tới hỏi ta ta hiện tại chỉ là biểu diễn cho ngươi một lần học được p h á p trận về sau nên như thế nào đến luyện chế viêm dương bút q một chương một trăm hai mươi chín viêm dương p h á p trận diễm dư vừa mới nói xong liền từ cự tảng đá lớn trong cửa hang dụng cái kìm kẹp ra một khối bị nung đỏ kim loại ngay sau đó k i a bị nàng r ơ lên cao cao cự truy liền tầm vang rơi xuống chuẩn sắc nện vào khối kia kim loại phía trên、Ken. một trận thanh thúy lại biết hai tiếng vang vọt tới đinh thụy trong lỗ thai hắn làm vận khởi địa khí công chân nguyên đem lỗ thai bảo vệ n ư ơ n g dương công bước vào luyện khí nhị trọng về sau cái k h á c bốn môn công pháp bên trong liền chỉ có địa khí công nhận ảnh hưởng nhỏ nhất có thể trèo chống thường ngày sử dụng nếu không phải như thế hắn liền có thể có thể thật muốn làm một đoạn thời gian không cách nào vận dụng chân nguyên phế nhân trước lấy linh khí cần thiết c h ì m s á t chỉ có thể nhiều không thể thiếu sau đó rèn luyện đem tạp chất đều rèn luyện sạch sẽ đương nhiên ta chỗ này c h ì m s á t đều là trước kia rèn luyện tốt cho nên chính là cho ngân ư lệnh hai lần nhìn cái bộ dáng ghi nhớ cái này trình tự là được chim sắt càng truy càng nhỏ càng nhỏ càng tinh luyện theo lý mà nói ngươi có thể một mực rèn luyện xung dưới kia chìm sắt cường độ cũng lại không ngừng đ ể cao nhưng đến đằng sau cường độ tăng lên sẽ càng ngày càng trượm mà lại đối lực lượng của ngươi yêu cầu càng lúc càng lớn cho nên dưới tình huống bình thường rèn luyện đến ngươi có thể đạt tới cực hạn liền có thể diễm dư nhìn đinh thụy một chút nói dù sao cũng là bình thường nhất linh khí một trong mà lại chìm sắt cũng tương đương phổ biến cũng không tính vật gì tốt quan trọng hơn chính là viêm dương b ú t toàn bộ hiệu dụng cơ hồ đều là tại viêm dương pháp trận phía trên nàng vừa nói một bên trên tay không ngừng đem đã rèn luyện tốt kia một khối chìm sắt một lần nữa phong tới trong lửa tiếp xuống chính là mềm、hóa. chìm sắc mặc dù không phải tài liệu chân quý gì nhưng có một cái đặc điểm chính là c ứ n g rắn cho nên như muốn mềm hóa nhất định phải có cao hơn nhiệt độ diễm dư để tay tại trên đ à i cao một câu ngưng dương công k i ê m màu đỏ chân nguyên lúc này liền từ bàn tay nàng bừng lên xông vào dưới bậy đá hỏa diễm ở trong chân nguyên có thể làm cho cái này địa hỏa tăng lên sức sống mà quan trọng hơn chính là người muốn k h g hỏa liền cùng các ngư i luyện đan lúc đồng dạng nhưng những ngọn lửa này lấy lớn nhất hạ n độ thiếu đốt đem chung quanh toàn bộ hỏa diễm đều hấp dẫn tới sau đó đem bên trong chìm sắc một mực bao trùm b ậ đá dưới đáy hỏa diễm liền như là diễm dư gi có sinh mệnh đem khối kia chìm sắt bao trùm đồng thời kịch liệt tiêu đốt lên rất nhanh kia chìm sắt liền bắt đầu biến sắc từ đen chuyển đỏ hoàng mà lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu chậm rãi mềm đốn ra đinh thụy không nói gì l ặ n g lặng nhìn diễm dư động tác kế tiếp hắn muốn đem đây hết thảy đều bộ đều ghi lại mới được sau đó muốn làm chính là tạo hình bất quá tại tạo hình trước đó cần trước đem mấu chốt nhất viêm dương pháp trận cho làm được mà cái này cần mặt khác một dạng tài liệu ngân tuyến diễm dư nói từ dưới b ẫ đa phương trên đất trong một chiếc hộp móc ra một cây ngân sắc kim loại tuyến c á i n à y tuyến ngân h ơ i có c h ú thụy mềm, n ư càng có thêm n nghiêm n nhẹ, diễm dư đem nó túc tâm vô bàn vụ giờ phút này ánh mắt hắn chừng to lớn sợ mình bỏ lỡ bất luận cái gì một điểm quan trọng đồ vật chỉ thấy diễm dư đem kia cùng ngân tuyến đặt ở trên bệ đá bày ra một cái kỳ quái đồ án Tiếp lấy dụng mà theo đánh chân nguyên di động chung quanh đột nhiên hiện ra điểm điểm hào quang màu đỏ hướng chân nguyên cùng n g â n tuyến hội tụ mà đi đinh thụy liếc mắt liền nhìn ra đến kia là hỏa thuộc tính linh khí khí động vốn là tại địa hỏa phía trên hỏa thuộc tính linh khí dư giả phi thường cho nên lúc này cái này hỏa thuộc tính linh khí Khí đ d n giả phi thường làm diễm dư chân nguyên thuận lợi đi xong toàn bộ hành trình về sau lúc này nàng chân nguyên xen lẫn những cái kia hấp thu đến hỏa thuộc tính chân nguyên liền cùng nhau dung nhập vào ngân tuyến bên trong cây kia ngân s ắ t tuyến lúc này đã hoàn toàn đốt bên trên một tầng hồng quang rất hiển nhiên có biến hóa cực lớn mà biến hóa này nên chính là viêm dương pháp trận đã khắc họa đi lên cho nên cái này ngân tuyến có hỏa linh khí đinh thụy vốn cho là dạng này liền xong nhưng diễm dư lại tại sẽ bị viêm dương pháp trận dung hợp nửa cái ngân tuyến chặt đức về sau lại sẽ kia cùng ngân tuyến dung hợp thành cùng nhau chân nguyên toàn bộ đều thu về đinh thầy không khỏi ngờ, ngờ chính nghĩ hoặc lúc diễm dư giải thích nói nếu như ta đem những này chân nguyên lưu tại ngân tuyến bên trong không thể nghi ngờ sẽ để cho căn này viêm dương bút càng mạnh mà ta chỉ tổn thất một phần nhỏ chân nguyên rất nhanh liền có thể tu luyện trở về nhưng dạng này cũng sẽ xuất hiện một vấn đề khác đó chính là căn này viêm dương bút đem chỉ có ta mới có thể sử dụng bởi vì bên trong là ta chân nguyên người khác muốn dùng liền phải đem ta chân nguyên luyện hóa này sẽ là một cái phi thường không dễ dàng lại tương đương hao tổn tốn thời gian quá trình cho nên vì những tu giả khác có thể trực tiếp cầm đi sử dụng chúng ta liền chỉ cần tại ngân tuyến bên trên lưu lại kia bị khắc họa thành công viêm dương pháp trận hút dẫn tới những cái kia vô chủ h ỏ a thuộc tính linh khí liền có thể dạng n à y bất kỳ một cái nào tu giả đều có thể trực tiếp cầm sử dụng kia những tu giả khác còn có thể đem mình chân nguyên bỏ vào sao đinh thụy không khỏi hỏi nếu như ngươi nói là đem chân nguyên độ vào đến viêm dương trong bút kích hoạt viêm dương pháp trận vậy dĩ nhiên là có thể mà lại là nhất định nhưng nếu là nói để những tu giả khác giống như ta trực tiếp đem chân nguyên lưu tại ngân tuyến bên trong tự nhiên không được chỉ có khắc họa pháp trận thời điểm mới có thể tăng thêm những vật này mà một khi pháp trận khắc họa hoạt tất liền không có những vật khác lại thêm thêm vào chỗng diễm dư nói giảng giải mười p h ầ n ký cảng đem đinh thụy tất cả nghi hoặc toàn bộ đều giải khai hiện tại chúng ta đã khắc họa tốt viêm dương p h á p trận tiếp x u ố n g chính là chính thức tạo hình diễm dư nói xong dùng chân nguyên không chế bị phóng tới dưới bẫy đá kia mãnh liệt trong ngọn lửa chìm sắt trực tiếp t h ă n g tới hướng bên cạnh rơi đi đinh thụy cái này mới nhìn rõ bên kia thả cái này một đống lớn bộ dáng khác nhau khuôn đúc không thể nghi ngờ chính là tạo hình dụng toàn thân màu đỏ đồng thời đã phi thường sốt chìm sắt bị phóng tới mở ra phủ bút khuôn đúc ở trong kia khuôn đúc là từ giữa đó tách ra có thể hợp lại cùng nhau chìm sắt lưu nhập trong đó về sau diễm dư lúc này lấy chân nguyên nâng cây kia khắc họa lấy viêm dương pháp trận n g â n tuyến phóng tới đỏ bừng chìm sắt bên trong tiếp lấy đem khuôn đúc khép lại gian giác g ba ba diễm dư phủi tay một mặt nhẹ nhõm tốt bây giờ chờ khuôn đúc bên trong viêm dương bút lạnh xuống đến sau đó đem nó xuất ra liền tốt q u y một chương một trăm ba mươi mới quen pháp trận ngươi đừng nhìn ta giống như vô cùng đơn giản liền làm được trên thực tế viêm dương bút mặc dù chỉ có thể coi là nhất sơ cấp linh khí bất quá đối với ngươi dạng này người mới học mà nói độ khó y nguyên phi thường lớn viêm dương pháp trận chính là ngươi nhất định phải đối mặt cửa thứ nhất đồng thời cũng là trọng yếu nhất một quan. nếu như ngươi tại luyện chế trên đường khắc họa viêm dương pháp trận thất bại không quan hệ có thể lại nhiều đến mấy lần dù sao chìm sắt tại địa h ỏ a bên trong cũng sẽ không phải chịu cái gì tổn hại nhưng ngân tuyến lại không giống ngươi mỗi lần thất bại ngân tuyến đều muốn một lần nữa đổi bởi vì nó rất dễ dàng hấp thu ngoại giới linh khí mà lại rất khó bài trừ nhất định phải chờ hồi lâu mới sẽ tự nhiên mà vậy tiêu tán rơi mà vừa vặn toàn bộ trong quá trình luyện chế tất cả vật liệu bên trong ngân tuyến là quý nhất nếu như ngươi một mực thất bại quá lời quá đáng chỉ sợ cũng không có cách nào tại trong tông môn mua được ngân tuyến diễm dư đem đinh thụy sau khi xem xong lúc ấy liền nghĩ tự mình động thủ luyện chế luyện chế ý nghĩ đâm t h ủ n g lại còn có kéo đen loại thuyết pháp này vậy ta một mực thành công không phải có thể trở thành viết dù sao người khác sát xuất thành công đều không cao hơn ta đinh thụy nghĩ nghĩ giống như xác thực như thế bây giờ cả cái tông m ô n vực rất nhiều thông mạch hoa linh rộn g một lần nữa loại chắc bên trên linh cây lúa chỉ có một phần nhỏ thông mạch hoa còn giữ mà cái này một bộ phận thông mạch hoa p h ấ n hoa hiện đại đa số đều là đưa đến hắn t r ô này tới bởi vì hắn luyện chế thông mạch đan sát xuất thành công kinh người cơ hồ không có nửa điểm lãng phí mà lại dược hiệu còn giống nhau như lúc cao như vậy tỷ lệ lợi dụng không cho hắn cho ai đinh thụy cười cười thu hồi không thực tế tưởng tượng đối diễm dư nhẹ gật đầu hắn hiểu được hiện tại nhất là đầu tiên phải làm sự tình chính là trước đem viêm dương pháp trận học được sư tỷ học tập viêm dương pháp trận không cần ngân tuyến a đó là đương nhiên không cần ngươi tay không học đều được viêm dương pháp trận không chỉ chỉ có thể dùng để linh khí cũng có thể sử dụng tại địa phương khác chống giông thi triển tới lấy ấm hoặc vì những thứ khác công kích pháp trận phụ trợ đều được tùy ngươi làm sao học diễm dư nói đinh thụy trở lại đan đường lúc trong tay đã nhiều hơn một phần viêm dương bút luyện chế phương thức thật mỏng m ấ y tờ giấy trong đó chủ yếu nhất chính là đối viêm dương pháp trận giả giải pháp trận là tu giả thực hiện đại đa số năng lực cơ sở mà lại tồn tại cùng cả cái tông môn vực các mặt s o như nhân loại tu giả bước vào trúc cơ kỳ về sau tiếp xuống tu luyện chính là muốn dụng cô động thành thể rắn chân nguyên tại h u y ệ t vị ở trong tạo dựng một cái pháp trận chỉ cần là độ khó thích hợp lại có thể ngưng luyện ra pháp trận đều được một khi ngưng luyện hoàn thành l i ề n có thể trực tiếp sử dụng pháp trận này Ngáy mắt ph bất quá đinh thụy là đem kỹ năng lĩnh nộ g về sau đặt ở thanh kỹ năng bên trong mà lại chỉ muốn là chân nguyên vận hành đều có thể lĩnh nộ g thành kỹ năng mà những tu giả khác lại chỉ có thể tạo dựng pháp trận sau đó lưu tại h u y ệ t vị bên trong đồng thời tại kết đan kỳ trước đó đều chỉ có thể bảo trì một cái pháp trận số lượng pháp trận đồng dạng cũng là tu giả công kích thủ đoạn phòng ngự thủ đoạn vô luận làm cái gì cơ bản đều cần dùng đến pháp trận linh khí phải có pháp trận mới có thể có được đủ loại năng lực thần kỳ linh phủ phía trên cũng là muốn khắc họa pháp trận cũng có thể sinh ra tác dụng bất quá là một lần tính pháp trận còn có thể khắc họa tại linh bảo bên trên giống phụ thuyền còn có thể khắc họa tại kiến trúc bên trên giống đinh thụy ở phòng ở liền có p h á p trận mỗi lần có khách tới thăm lúc chỉ cần đem p h á p trận kích phát đinh thụy liền có thể nghe được thanh âm còn nếu là có người nào muốn muốn xông vào phòng p h á p trận cũng có thể để nó không có đơn giản như vậy liền có thể làm đến p h á p trận t ồ n hô tại tông môn vực mỗi một góc cơ hồ có thể nói ở khắp mọi nơi đồng thời không riêng gì tông môn vực nội v ư ơ n g ngoại đồng dạng có pháp trận tồn tại tà tu cũng đối pháp trận có nắm giữ nhưng đồng dạng đều là dùng tại công kích cùng phòng ngự bất quá một chút đặc thù c h ủ loại tu giả thậm chí trên thân trời sinh liền mang theo pháp trận bọn chúng phóng thích tự mang pháp trận hoàn toàn không cần bất luận cái gì học tập hoàn toàn chính là bản năng phản ứng nhưng tông môn vực bên trong cũng không có loại này đặc thù tu giả tồn tại mà tông môn vực bên trong đại đa số tu giả đều là phải chờ đến bước vào trúc cơ kỳ bắt đầu ở h u y ệ t vị có ích chân nguyên khắc h ỏ a thuộc về mình cái thứ nhất pháp trận lúc mới có thể tiếp xúc đến vật này rất hiển nhiên đinh thụy tiếp xúc hơi có chút sớm bất quá viêm dương pháp trận chỉ là một cái trụ c ộ n nhất đơn giản h ỏ a thuộc tính pháp trận cho nên vẫn là có thể nói còn nghe được đem viêm dương bút luyện chế phương thức bên trong viêm dương pháp trận xuất ra đinh thụy cuối cùng liền là linh khí phương thức sắp xếp giống nhau linh khí lấy khác biệt thứ tự hoặc hình dạng sắp hàng liền sẽ có được hiệu quả khác nhau mà thế gian hẳn là vốn là có dạng này linh khí phương thức sắp xếp tồn tại mà tu giả chỉ là thông qua đối những tu giả khác hay là tồn tại ở thế gian ở giữa một chút kỳ lạ cảnh tượng nhìn thấy bản chất sau đó đem những cái tiêu bản chất lấy nếm thử phương thức từng bước từng bước tìm ra mà thôi đinh thụy trong tay học tập phương thức viết viêm dương pháp trận lai lịch chính là một vị tu giả từ rất nhiều sự vật đối với họa diễn cùng nhiệt độ hấp dẫn bên trong chỗ khai quẩn ra cho nên viêm dương pháp trận hiệu dụng cũng đúng là như thế có thể đem pháp trận chung quanh hỏa thuộc tính linh khí hấp dẫn tới mà những linh khí này có thể tăng cường pháp trận bản thân sau đó tu giả liền có thể thông qua các loại thủ đoạn đem những này hút dẫn tới hỏa thuộc tính linh khí sử dụng viêm dương pháp trận chính là như vậy đơn giản một cái phụ trợ tác dụng khắc họa tại viêm dương trong bút viêm dương bút liền có thể tự nhiên hấp thu chung quanh giữa thiên địa hỏa thuộc tính linh khí một mực hấp thu đến ngân tuyến không cách nào lại dung nạp mới có thể linh chỉ mà những n à y viêm dương bút chủ động hấp thu đến hỏa thuộc tính linh khí liền có thể trong chiến đấu thoáng tăng cường tu giả vẽ ra đến hỏa thuộc tính linh phủ nếu là đem viêm dương pháp trận vận dụng tại linh kiếm bên trên, kia cũng có thể thoáng cường hóa linh kiếm chỗ tạo thành cái k h ắ c phát p r ậ n bất quá giống viêm dương pháp trận loại này phụ trợ tính phát p r ậ n chỉ thích hợp với sẽ sử dụng vô số thân linh kiếm tạo thành kiếm trận linh kiếm tông tu giả mà đại đa số linh kiếm tông tu giả chỉ quen thuộc sử dụng một thanh linh kiếm cho nên cơ bản đều chọn tại chuôi này linh kiếm bên trên khắc họa cường đại tính công kích phát p r ậ n nguyên nhân chính là như thế viêm dương pháp trận đồng dạng đều sẽ lấy ra khắc họa tại phủ trên mọi bút hoặc cái khác tính chất phụ trợ linh khí phía trên đinh thủy nhìn hồi lâu mới rốt c u c đem viêm dương pháp chất đại khai bộ g á n g đi xuống tiếp lấy hắn bắt đầu nếm thử nhận thụ lấy khổ sở cùng đau đớn đem thể nội hai d ọ t ngưng giường công chân nguyên phóng xuất ra sau đó ngưng tụ thành một đường bắt đầu ở trước mặt hắn công t r u n g từ đầu tới đôi u khắc họa lên viêm dương pháp t r ậ n tới đức quán một lần vẽ xong tự nhiên không có phát sinh bất cứ chuyện gì không từng có một tia h ỏ a thuộc tính linh khí tụ lại pháp trận khắc họa nhất định phải thông thuận không thể có một tia dừng lại đinh thụy không tức giận chút nào tiếp tục bắt đầu luyện tập một lần lại một lần nhưng rất nhanh thần trí của hắn liền chống đỡ không nổi cao cường như vậy độ lại tấp nập sử dụng thể lòng chân nguyên cũng không có thanh kỹ năng trợ giút đối thần trí của hắn là cái thử thách to lớn bất quá theo luyện tập thần trí của hắn cường độ cũng tự nhiên sẽ chậm rãi gia tăng Quy qua, luyện sau nghỉ ngơi, luyện chuẩn đầu luyện Luyện ngấu thủy này nay lấy một Mà một đem hôm âm thanh áp, một mặt diễm, một chấm m thất tiếp tục tập. thừa thời tới. thanh tải, tiếp thanh bắt chút chương có có cái dược chế chán càng lúc, còn không đinh không định nghỉ hồi, nghỉ Hắn đánh hỏa linh hắn nhiên đánh đường ngơi ngơi, gian đàn nản dâng lên dụng năng, đàn. Luyện đàn luyện đến nửa kỹ kỹ đó bại bị ra dịp áp, là dự sử sẽ lại nói tiếp sử dụng khống đan kỹ năng liền có thể thông d o n g chờ đợi đan dược luyện chế h o à n tất cho nên hoàn toàn có thể dễ dàng đi ngủ đợi đến đ ê m một ngày luyện chế nhiệm vụ sau khi hoàn thành đinh thụy lại bắt đầu luyện tập viêm dương pháp trận khắc họa dùng chân nguyên trong không khí vẽ ra không sai chút nào pháp trận đồ án cho dù là có nhiều chỗ m ả n h một điểm hoặc giả lớn một điểm đều không được nhất định phải khống chế chân nguyên cực kỳ chính xác xuôi theo pháp trận đồ án đi đến nguyên một vòng đây không thể nghi ngờ là một kiện chật vật sự tình mà lại đinh、thụy、thần thức cường độ cũng là một cái khó mà cấp tốc cải thiện điểm may mắn có thanh kỹ năng tồn tại hắn không cần đem tinh lực đặt ở thông thường luyện đan nhiệm vụ bên trên mà trừ luyện đan bên ngoài hắn đã đem sự t ì n h khác toàn bộ đều thoái thác có thể thỏa thích đắm chìm trong viêm dương pháp trận luyện tập ở trong không ngừng nếm thử thất bại lại nếm thử cứ việc tiến triển cũng không nhanh nhưng đinh thụy không có chút nào sốt ruột bởi vì hắn biết hắn chỉ cần thành công một lần một lần l i ê n tốt từ lần trước đến khí đường đi một chuyến về sau đinh thụy vẫn ở tại trong phòng của mình rốt cuộc không có rời đi bởi vì sói tu khoảng thời gian này cũng không có lại tiếp tục công kích phát động công kích cho nên tông môn vực cũng u n g lòng đối với thông mạch đan nhu cầu đinh thụy không cần lại mỗi ngày đ mà là chỉ dùng một tháng nộp lên một lần liền có thể mà trước đó đinh thụy vì tông môn vực làm hết thẻ c ô n g hiến cũng ở thời điểm này toàn bộ đều chuyển đổi thành tài nguyên ban thường giao đến trên tay của hắn hắn nguyên vốn cũng không làm sao khan hiếm tài nguyên tu luyện lúc này lại ở vào sung mãn trạng thái vô luận là chân nguyên đan vẫn là linh mễ đều cái gì cần có đều có hoàn toàn không cần lo lắng bất quá lúc này đinh thụy vẫn là dùng ăn linh mễ tương đối phù hợp chân nguyên đan bên trong linh k h í thực tế q u á trần đầy mà lại thật chặt ép g ú t vào một chỗ lấy năng lực của hắn muốn luyện hóa nhất định phải phí rất nhiều thời gian làm chân nguyên hóa là thực、thể. cũng chính là đạt tới luyện khí tam trọng thời điểm tái sử dụng chân nguyên đan tu luyện mới tương đối phù hợp sau đó khoảng thời gian này đinh thụy liền là hoàn toàn thâm cư không ra ngoài mà tại dòng giã quá khứ nửa tháng sau hắn rốt cục đem viêm dương pháp trận cho thành công khắc vé ra kiểm tra đến túc chủ lĩnh ngộ kỹ năng thanh kỹ năng đã mở ra mời túc chủ tự hành lựa chọn phải trăng đem kỹ năng để vào thanh kỹ năng đồng thời vì kỹ năng mệnh danh nhìn xem đầu này tin tức đinh t h ụ thật sâu thở dài rốt cục học xong nửa tháng này hắn trôi qua so với trước kia làm ruộn cùng luyện đan đều muốn mệnh ọ c mấy lần đ ó lấy Hắn đinh e m v ê m d ư ơ g trận p á p phóng thụy ớ i t a n h nghe trong, ờ i vậy tâm i i p đặt tên v lập tức bịt lại không khỏi hỏi sư tỷ chẳng lẽ những sư huynh sư tỷ khác nhóm học tập viêm dương pháp trận thời điểm đều rất nhanh sao á c h cũng không có có bao nhanh nhưng khí đường đệ tử vừa mới bắt đầu học tập viêm dương pháp trận lúc bình thường đều là sẽ không vượt qua m ộ ư ơ i ngày diễm dư nói bất quá ngươi bây giờ chỉ có luyện khí nhị trọng bản thân thần thức không có trải qua đủ nhiều rèn luyện không coi là mạnh mà pháp trận nhất là khảo nghiệm thần thức đối chân nguyên trường khống cho nên dùng những thời giờ này ngược lại cũng không thể xem như t r ư m vậy là tốt rồi đinh thụy lúc này mới yên tâm lại hắn vẫn cảm thấy tự mình tu luyện thiên phú không tồi nhưng trước đó tại đan đường học tập luyện chế thông mạch đan thời điểm lại sâu khắc nhận thức đến mình luyện đan thiên phú không đủ bất quá luyện đan thiên phú cuối cùng không là phi thường có tính quyết định. nhưng nếu như bây giờ cách khác trận bên trên thiên phú đều không có cách nào cùng lên tông môn vực tu giả bình quân trình độ vậy coi như thật phi thường trí mạng hiện tại ngươi đã tới kia nên là đã học xong viêm dương pháp trận a diễm dư hỏi không sai đinh thụy gật đầu ta đã học xong viêm dương pháp trận kia cho ta xem một chút ngươi học được thế nào diễm dư nói đinh thụy lúc này sử dụng kỹ năng chân nguyên tự động vận hành đến bên ngoài cơ thể sau đó theo tìm viêm dương pháp trận đồ án trôi chạy đến cực điểm vẽ ra là một điểm cuối cùng đồ án cũng được bổ sung hoàn tất về sau rốt cục chung quanh hắn rời dạng hỏa thuộc tính chân nguyên bị toàn bộ hấp thu tới hoàn toàn bám vào tại hắn chân nguyên bên cạnh sau đó đinh thụy đem mình chân nguyên rút đi một lần nữa phóng tới huyệt vị bên trong mà kia bị hấp thu tới hỏa thuộc tính linh khí y nguyên tồn tại duy trì viêm dương pháp trận đồ án nếu như vẫn như thế không để ý tới cái này pháp trận tự nhiên sẽ bị gió hoặc cái khác tự nhiên lực lượng đánh tan nhưng đinh thụy cũng có thể tại rút ra chân nguyên trước đó đem nó trực tiếp khắc họa tại cái nào đó vật thể phía trên vật thể khác biệt pháp trận tồn tại thời gian cũng tự nhiên sẽ có chỗ khác nhau nhìn xem đinh thụy t u ầ n t h ụ thủ pháp diễm dư trong mắt không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc diễm dư hỏi rất cao ta không có cẩn thận tính toán quá nhưng từ khi ta học được về sau đến bây giờ liền không có thất bại q u a đinh thụy chân thành nói đối với chuyện như thế này hắn cũng không dám k i ế m tốn trước đó diễm dư cũng đã nói như tỷ lệ thất bại quá cao thế nhưng là sẽ bị tông môn vực kéo vào sổ đen không lại cung cấp luyện khí cần thiết nổi tuyến đinh thụy không chỉ không muốn bị kéo vào sổ đen còn muốn trở thành viết không có thất bại q u a k i ệ quả thật không tệ diễm dư nhẹ gật đầu đang định nói tiếp sau đó liền phát giáp được vấn đề chờ một chút không có thất bại quá diễm dư nhìn xem đinh thụy trên mặt xuất hiện nghi ngờ t h ầ n sắc ngươi nói đúng lắm không có thất bại qua sao đinh thụy nhẹ gật đầu ta không tin trừ phi ngươi lại khắc họa cho ta nhìn diễm dư lúc này liền nói đinh thụy không nói nhảm lần nữa thi triển kỹ năng tại trước đó cái kia viêm dương pháp trận bên cạnh lại khắc họa một cái lại một cái lại một cái dòng g ã bảy cái về sau đinh thụy mới rốt cục cũng ngừng lại mà diễm dư cũng đã nhìn n ố c nếu như không phải cái khắc khí đường tu giả đều bận rộn trên tay mình băng không thế nào chú ý sự tính khác chỉ sợ lúc này cái này khí trong động đã nhắc lên một trận không nhỏ huyền áo quy một chương một trăm ba mươi hai đây không phải là rất xấu hổ ngươi là làm sao làm được diễm dư nhìn xem đinh thụy ánh mắt ở giữa tràn ngập trấn kinh đây là thiên phú của ta đi ta luyện đan cũng d ạ n g này mặc dù học thời điểm khả năng không thế nào nhanh nhưng nếu học được liền cơ bản không sẽ xảy ra vấn đề gì đinh thụy lại xét kia đã sớm dùng rất nhiều lần lý do thoái thác đem ra mà diễm dư nghe xong mặc dù vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhưng vẫn là tin không phải còn có thể như thế nào đây nàng rất nhanh khôi phục t r ộ t dạ n g lắc đầu nói tốt ta đã ngơi ư tại viêm dương pháp trận bên trên thiên phú cũng mạnh như vậy vậy bây giờ tùy tiện luyện một chút đánh như thế nào sắt cùng rèn đúc liền có thể kỳ quái vì cái gì ta muốn nói một cái cũng chữ đi thôi đi thôi dẫn ngươi đi thuê cái vị trí chúng ta cái này khí động tu giả đầy bất quá cái khác khí động nên còn có còn thừa có diễm dư cái này khí đường sư tỷ hỗ trợ đinh thụy rất nhanh liền có được mình luyện khí vị trí cùng công cụ cự truy một thanh chìm sắc không h ạ n phù bút khuôn đúc một con lại thêm chỉ đầy đủ sử dụng hơn mười lần một chút ngân tuyến chỉ là những n à y ngân tuyến liền tiêu sài đinh thụy một viên chân nguyên đan tương đương với năm n g h n hạt linh mễ đủ để thấy ngân tuyến đến tột cùng là đến cỡ nào chân quý đem đinh thụy đưa đến phân phối cho hắn b ệ đá chỗ về sau diễm dư lưu lại dự định trước ở đây chỉ đạo chỉ đạo đinh thụy tại gen đúc cùng với k h ắ c chương trình bên trên chú ý hạng mục đinh thụy một bầu nhiệt huyết tràn đầy hưng ơ phấn cầm lấy cự truy ước lượng một chút cười cười cảm giác cũng không phải như vậy nằm nha ha ha diễm dư thân thiết cười lạnh một tiếng không nói gì đinh thụy có chút xấu hổ phối hợp hoạt động mở thân thể cảm giác hơi có chút oi bức thế là cũng học cái khắc khí trong động tu giả đem áo của mình trừ xuống dưới dự định mình trần ra trượ hắn đột nhiên phát phát hiện mình rất có đường con cảm giác cơ bắp tại cái này lớn như vậy khí trong động lại như vậy đặc biệt dễ thấy lại như vậy không đáng giá nhắc tới thế là đinh thụy trang làm cái gì đều không có phát sinh bộ dáng thuận động tác chỉ lộ ra một đầu so sánh dưới mảnh đ ế n đáng thương cánh tay sau đó đem tay áo buộc ở trên người đánh cái kết thu hồi tâm tư khác bắt đầu lệ ợ khí diễm dư nhìn xem đinh thụy tay cầm cự truy tay chân luôn cuống bộ dáng chỗ âm thanh nhắc nhở trước đem một khối chìm sắt phóng tới dưới bậy đá trong ngọn lửa đốt chờ nó toàn thân đỏ lên lúc mang lên rèn nện mãi cho đến lấy lực lượng của người nện bất động mới thôi ở giữa quá mệt m nhớ kỹ đem chìm sắt một lần nữa p h o n g tới trong lửa lại nghỉ ngơi được rồi có chỉ điểm về sau đinh thụy lúc này biết nên làm như thế nào đem một khối chìm sắt bỏ vào trong lửa l ặ n g lặng chờ đợi diễm dư thì là ở thời điểm này tiếp tục nói trong bình thường nếu ngươi có thời gian rảnh rỗi đối chìm sắt tinh luyện rèn đúc có thể sớm tiến hành làm tốt liền thả ở chỗ này khí trong động không có ai sẽ tới bắt rèn đúc chìm sắt là ma luyện khí lực phương pháp tốt nếu như sau này ngươi còn muốn luyện khí lời nói thể lực nhất định phải đủ bởi vì có chút linh khí cũng không thể dựa vào khuôn đúc tạo hình mà là muốn dùng truy một chút một chút ném ra đến chậm rãi điêu khắc mới được đối với khi đường đệ tử mà nói thân thể là phi thường trọng yếu minh bạch đinh thụy gật gật đầu tốt có thể lấy ra gen đúc diễm dư ra lệnh một tiếng đinh thụy lúc này chiếu làm cũng sẽ nhớ ở chìm sắt lúc này tình trạng đem truy thật chặt bóp trên tay tiếp lấy một đạo hào quang màu đỏ đột nhiên xuất hiện tại đinh thụy cầm truy trên cánh tay hắn đưa cánh tay giơ lên hào quang màu đỏ cũng biến thành càng sáng hơn đập xuống thời điểm thì trở nên càng sáng hơn mặc dù tại tràn ngập lửa ánh sáng cùng nhiệt kh hào quang màu đỏ này không thế nào làm người khác chú ý nhưng diễm dư ý nguyên chính xác nhìn thấy c h ờ một chút nàng lúc này lên tiếng gọi lại đinh thụy ngươi tại dùng chân nguyên phụ trợ lấy rèn đúc c h ì m s á t đinh thụy dừng lại động t á c quay đầu mắt nhìn tiếp lấy nhẹ gật đầu n g ư ơ i cái này không thể được dùng chân nguyên thôi động nặng như vậy cự truy ngươi là đang nói đùa sao mấy truy xuống dưới ngươi liền bất tỉnh chớ nói chi là còn muốn khắc họa viêm dương pháp trận đừng tự cho là thông minh loại phương thức này chỉ có thể coi là ngu xuẩn chính ngươi nên rõ ràng khắc họa viêm dương pháp trận là có bao nhiều hao phí thân thức chân nguyên nên làm cái gì thân thể nên làm cái gì đạt được mở nếu không hai loại cũng làm không được diễm dư nhữ mày nói đinh thụy cười hắc hắc sư tỷ ngươi yên tâm đi ta đối tình huống của mình phi thường rõ ràng ta tại thần thức bên trên quả thật có chút thiên phú dị bẩm không lo lắng hao phí kia là ngươi đem rèn đúc chìm sắc nghĩ đến quá đơn giản diễm dư nói đinh thụy cũng có chút xấu hổ hắn mặc dù quen thuộc đem mình biểu hiện ra tất cả chỗ kỳ lạ đều thuộc về cách trên thiên phú nhưng cuối cùng có chút dụng thiên phú giải thích quá mức gấp ép hơn nữa còn có nhất định lỗ thủng bất quá hắn luôn không khả năng đem mình người mang thanh kỹ năng sự tỉnh nói ra đi cũng không có khả năng rõ ràng có thanh kỹ năng có thể dùng. có đường tắt có thể đi lại lựa chọn không cần a cho nên ngẫu nhiên chính là sẽ xuất hiện dạng này lúng túng tình cảnh mà diễm dư lại là dạy bảo hắn luyện khí sư tỷ hắn cũng không có khả năng biểu hiện ra không tôn k í n h đinh thụy trầm mặc nghĩ nghĩ nói ra vậy dạng này đi diễm dư sư tỷ ta t r ư ớ c dụng phương thức của ta thử một lần nếu như thiên phú của ta hoàn toàn chính xác không có thể chống đỡ ta làm như vậy vậy ta liền lập tức đổi lại ngài thấy có được không diễm dư chán nản vốn là muốn làm trận cự t u y ệ n hoặc là đồng ý xuống tới về sau gõ một cái đinh thụy nhưng liền trong khoảnh khắc đó nàng nghĩ đến đinh thụy từng làm qua tất cả mọi chuyện nếu như đinh thụy thật thành công k i a n à n g không phải rất xấu hổ sao lại t r ầ m mặc một hồi diễm dư rốt cục nghị thông suốt gật đầu bất đắc dĩ ngựa khí cũng mềm luôn ra tốt à vậy ngươi thử một chút đinh thụy lúc này mới t r ầ m t ĩ n h lại có thể có kết quả như vậy không thể nghi ngờ là tốt đồng thời hắn cũng có chút khó khăn có đôi khi biểu hiện quá mức ưu tú cũng hoàn toàn chính xác sẽ đối người bên cạnh sinh ra không tốt lắm ảnh hưởng thu hồi tâm tư đinh thụy tiếp tục dụng cường đại nhất ngưng d ư ờ n g công chân nguyên bao vây lấy toàn bộ cánh tay nệm ấ y truy lấy thần thức thôi động chân nguyên trợ giút cánh tay phát lực vung v ẩ cự truy k hắn nâng truy h h ể c nệ tiết, lực, thân, tốt, lượng, lượng, tiết gian, đề, này, mấy lần suy nghĩ ra thích hợp nhất phát lực phương thức cùng chân nguyên vận hành quy luật lúc này đem lĩnh n mộ thành kỹ năng đồng thời đặt ở thành kỹ năng bên trong đồng thời lên cái tương đương hình tượng danh tự viêm dương bút rèn đúc ở một chương một trăm ba mươi ba cuối cùng thất bại lượt ký trải qua lần trước đem làm rộng kỹ năng toàn bộ rõ ràng về sau đinh thụy thanh kỹ năng có đại biến dạng nguyên bản bảy cái kỹ năng cột bên trong chỉ còn lại ngũ hành quy nhất thông mạch đan khống hỏa thông mạch đan khống đan hỏa ngưng nguyên trở bốn cái kỹ năng về sau hắn lại lĩnh n g ộ viêm dương pháp trận kỹ năng lại thêm lúc này vừa mới lĩnh n g ộ viêm dương bút rèn đúc sáu cái kỹ năng cột bị bổ sung lại chỉ còn lại một kỹ năng cuối cùng cột nói cách khác đinh thụy cần dựa vào cái này một kỹ năng cuối cùng cột đem viêm dương bút chính thức luyện chế ra đến mặc dù thanh kỹ năng tương đối nhưng đinh thụy lại không chút hoang mang viêm dương bút luyện chế lúc cơ hồ tất cả trình tự hắn đã toàn bộ nắm giữ hiện tại còn lại chính là rèn đúc tốt chìm sắt về sau đem chìm sắt phóng tới dưới bậy đá thiêu đốt mai cho đến mềm hóa sau đó phóng tới khuôn đúc bên trong liền có thể thậm chí đều có thể không dùng được cái này một kỹ năng cuối cùng cột lĩnh ngộ ra viêm dương bút rèn đúc kỹ năng về sau đinh thụy tiếp x u ố n g rèn đúc liền hoàn toàn không cần lại làm dùng thần thức thôi động chân nguyên chỉ cần hắn điểm kích kỹ năng chân nguyên liền sẽ chủ động vận hành đem cánh tay của hắn nâng lên sau đó hung hăng đập xuống đồng thời còn lại trợ giút giút giú có thể nói là vô cùng chi kỳ hữu hiệu mà hắn cánh tay của mình thậm chí có thể không chút nào đi phát lực bất quá vì có thể càng nhanh hoàn thành rèn đ ú c đinh thụy vẫn là không có làm loại này lười biếng sự tình cánh tay đi theo chân nguyên cùng nhau đong đưa tranh thủ mau chóng đem cái này chìm sắt rèn đ ú c ra keng keng keng keng Ken. đinh thụy cánh tay giống như máy móc từ trên xuống dưới gắn vào nhạt ánh sáng màu đỏ nhạt bên trong c ự truy hung hăng nện ở chìm sắt phía trên một truy lại một truy tay ổn kinh người chìm sắt cứ như vậy lẳng lặng n g c tại chỗ bị nện liền mảy may nhảy lên đều không có bên cạnh diễm dư đã nhịn n g c đinh thụy cái này liên tiếp đập mạnh hoàn toàn cũng ở vào chân nguyên trèo trống bên trong mà lại mỗi lần đều không nhẹ là một rất có kinh nghiệm khí đường đệ tử diễm dư thậm chí đều có thể đại khái đoán được đinh thụy phen này động tác cứu có thể cho thần chí của hắn mang đến bao lớn áp lực liền ngay cả nàng đều có thể không cách nào bình yên tiếp nhận nhưng đinh thụy nhìn lại không có chút nào khổ sở biểu hiện thậm chí là càng ngày càng khởi kình không biết mệnh mọi huy động cánh tay khối kia chìm sắt cũng tại đinh thụy không ngừng rèn nệm phía dưới tạp chế càng ngày càng ít chất lượng càng, ngày càng cao càng ngừng thực bất quá cái này rèn đúc cuối cùng không có duy trì qu đồng thời đinh thụy thần thức hoặc thể lực không đủ mà là lấy hắn lực lượng dù là tăng thêm chân nguyên đều đã đạt tới cực h ạ n dù là lại tiếp tục rèn đúc xuống dưới cũng vô pháp đem cái này chìm sát bên trong càng nhiều tạp chất b ứ ớ c ra dù sao hắn chỉ là một cái ngưng dương công vừa mới bước vào luyện khí nhị trọng tu giả mà lại cái này mới vào luyện khí nhị trọng tình trạng còn cần duy trì một đoạn thời gian rất dài phải đợi đinh thụy đem mặt khác bốn môn công pháp cũng đều đột phá đến luyện khí nhị trọng có thể tiếp tục đồng thời tu luyện năm môn công pháp lúc ngưng dương công chân nguyên mới có thể bắt đầu một lần nữa tiến bộ Tốt, hiện tại, diễm dư cuối cùng rất nhanh từ trong lúc k hiếp sợ khôi phục lại tiếp tục chỉ đạo đinh thụy tiếp xuống chương trình đinh thụy làm theo đem rèn đúc tốt chìm sát phóng tới bệ đá dưới mặt đất hỏa d i ễ m bên trong l ặ n g l ặ n g c h ờ lát nữa nhìn đã hoàn toàn mềm hóa có thể tạo hình về sau liền đem nó lấy ra dụng chân nguyên cẩm dạng này tức sẽ không ảnh hưởng chìm sát phẩm chất cũng sẽ không đả thương đến người không trải qua chú ý dùng tốt nhất hỏa thuộc tính chân nguyên nhất là không thể sử dụng thủy thuộc tính chân nguyên nhất là không thể sử dụng thủy thuộc tính chân nguyên đinh thụy lấy trước ngân tuyến đem viêm dương pháp trận khắc h ỏ a tốt sau đó chờ chìm sắt tại hỏa d i ễ m bên trong bị bị bỏng mềm hóa về sau lấy ngưng dương công chân nguyên đem nó xuất ra sau đó phóng tới khuôn đúc bên trong đồng thời đem khắc h ỏ a viêm dương pháp trận ngân tuyến trực tiếp bỏ vào chìm s ắ t khép lại khuôn đúc chờ chìm sắt lạnh đi về sau một chi viêm dương bút liền luyện chế xong xong rồi đinh thụy vì càng thêm bảo hiểm thậm chí đem dụng chân nguyên đem mềm hóa chìm sắt từ hỏa diễn bên trong lấy ra cái này một thao tác đều lĩnh nộ kỹ năng phóng tới thanh kỹ năng bên trong bất quá mặc dù học xong viêm dương pháp trận về sau l nhưng đinh thụy lại là một mặt m ộ u bức hắn phát hiện một cái chuyện trọng yếu phi thường đó chính là hắn hoàn thành không có tại trong quá trình luyện chế cảm nhận được đã bước vào luyện khí nhị trọng ngưng dương công chân nguyên bị triệt để kích phát đồng thời đạt tới toàn lực hành động tình trạng ngược lại cảm thấy vẫn còn dư lực vấn đề này có thể nói là phi thường trí mạng đinh thụy mục đích cũng không phải muốn tới đây học tập luyện khí mà là phải nghĩ biện pháp để ngưng dương công chân nguyên đạt tới bị triệt để kích hoạt trạng thái sau đó đột phá tiếp theo môn công pháp nhưng bây giờ luyện khí là học xong mà lại lần thứ nhất nếm thử liền luyện chế ra đến nhưng công pháp đột phá hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng a đinh thụy nhìn xem bên cạnh cái kia bị hợp lại cùng nhau viêm dương bút khô núc một mặt ngốc trệ hơi có chút hoài nghi nhân sinh diễm dư tự nhiên phát giác được đinh thụy quái dị không khỏi lên tiếng hỏi làm sao rồi người cái này biểu tình gì luyện ký thành công vậy mà không cảm thấy cao hơn sao đinh thụy đem mình tao ngộ nói với diễm dư một lần diễm dư cũng làm lúc liền sửng sốt nàng thế nhưng là chỉ tu luyện một môn công pháp tu giả cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới mình muốn đột phá thứ hai cửa đối với vấn đề này thật không rõ ràng lắm nhưng i ề u cô đ một đinh n thụy nhưng tổng a lúc đó s lại nhữ、so、mày một mặt bất đắc gì đem diễm dư ngắt lời nói vậy ta đây vừa mới học được viêm dương bút luyện chế chẳng phải học c hồn nguyên công sao lại phải học cái khác quá thảm đi diễm dư nghe vậy đột nhiên nhãn tình sáng lên nhìn về phía đinh thụy nói ra kỳ thật cũng có có thể làm cho ngươi không cần quên viêm dương pháp trận không cần một lần nữa lại học một cái pháp trận linh khí ồ đinh thụy lúc này ngần đầu mừng rỡ nhìn về phía diễm dư h ỏ i nói là cái gì nhị chuyển viêm dương bút nhị chuyển viêm dương bút không sai diễm dư nhẹ gật đầu bắt đầu đối đinh thụy giải thích cái này nhị chuyển viêm dương bút đến tột u cùng là cái thứ gì đinh thụy nghiêm túc nghe con mắt cũng không dám nhiều nháy một chút có thể không cần vứt bỏ đã học tốt những này kỹ năng đối với hắn mà nói là kiện truyện trọng yếu phi thường q một chương một trăm ba mươi b ố nhi chuyển cùng t â m chuyển viêm dương bút trọng điểm chủ yếu chính là tại viêm dương pháp trận phía trên mà viêm dương pháp trận cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi có biện pháp có thể làm cho nó phát huy ra h uy lực mạnh hơn diễm dư giải thích nói làm sao phát huy khắc họa phải lớn hơn một chút sao tia phủ trên ngòi bút cũng không bỏ xuống được a đinh thụy s ừ n g sốt một chút hắn rõ ràng cảm giác diễm dư thi t r i ể n ra viêm dương pháp trận hắn thi t r i ể n ra viêm dương pháp trận uy lực không kém là bao nhiêu trên lệch những cái kia nguyên hẳn là chỉ là chân nguyên chất lượng nguyên nhân dù sao hắn chỉ là luyện khí nhị trọng mà chúc cơ kỳ diễm dư lại là trạng thái cố định chân nguy vốn là có t r ê n l ệ n h nhất định viêm dương pháp trận là khắc họa yêu cầu phi thường h ạ khắc chân nguyên phẩm chất cùng là sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả cho nên tại pháp trận đồ án lớn nhỏ không đổi tình h u ố n g dưới không có khả năng tăng thêm chân nguyên số lượng nghĩ tăng lớn uy lực cũng chỉ có đem toàn bộ pháp trận khắc họa lớn hơn nhưng phù bút vốn là tiểu xào linh khí chỉ là dùng để vẽ b ừ a làm cho quả lớn chỉ sợ tay đều bắt không hạ cho nên đinh thụy phi thường nghĩ hoặc dĩ nhiên không phải diễm dư nhìn xem đinh thụy một mặt ý cười nói nhưng lại như cũng không có nói hết lời mặc dù đem pháp trận khắc họa phải càng lớn Đích đừng đi. Đinh đa cái cái khác càng chỉ có chút cũng câu thật phương pháp, nhưng một cái khác phương pháp lại càng thêm hữu hiệu, hiệu chỉ bất quá, sẽ hơi có chút khó khăn.、Sư、thỉ, một một bất ta, mau nói đi. đinh Thụy một mặt bất là lại mồi mau quá, ngươi nói Sư sẽ diễm ĩ Ha ha. d dư cười sang sảng một tiếng vừa mới bị đinh thụy biểu hiện ra ngoài thiên phú không nhỏ chấn kinh ngạc một chút bây giờ dụng kiến thức của mình cùng kinh nghiệm chuyển về một ván để nàng tâm tình rất tốt vậy liền không đánh cái nút loại phương pháp này nha chính là đem hai cái viêm dương pháp trận khắc họa ra đồng thời trồng trồng lên nhau diễm dư biểu lộ nghiêm túc nghe giống như rất dễ dàng nhưng trên thực tế lại phi thường khó khăn muốn đem hai cái viêm dương pháp trận hoàn mỹ trồng trồng lên nhau nhất định phải thỏa mãn một cái điều kiện cơ bản đó chính là người khác họa ra hai cái p h á p trận nhất định phải hoàn toàn tương tự không thể có mảy may khác biệt mà dạng này xếp hai cái viêm dương p h á p trận chính là nhị t r u y ể n xếp ba cái p h á p trận chính là t ă m t r u y ể n bất quá cần thiết phải chú ý chính là vô luận là nhị t r u y ể n vẫn là t ă m t r u y ể n người khác họa ra viêm dương p h á p trận nhất định phải nối liền cùng một chỗ cái thứ nhất pháp trận đôi chính là cái thứ hai pháp trận đầu sau đó một lần tính đem pháp trận khác họa ra không thể gián đoạn đinh thụy ngay xong thần xác lập tức ngưng trọng lên không khỏi sử dụng viêm dương phát trận kỹ năng tại cái thứ nhất viêm dương pháp trận khắc họa sau khi đi ra lại ngay sau đó sử dụng lần thứ hai hai lần kỹ năng phóng thích cơ hồ không có dừng lại nhưng chân nguyên dính liền lại xảy ra vấn đề làm cái thứ nhất pháp trận họa xong sau chân nguyên sẽ tại kỹ năng ảnh hưởng dưới tự động trở lại h u y ệ t vị bên trong cho dù đinh thụy có thể đánh gãy đổi lại chính mình trưởng khống chân nguyên nhưng cũng làm cho hai cái pháp trận khắc họa ở giữa xuất hiện đứt gãy đinh thụy y nguyên đem cái thứ hai pháp trận dụng kỹ năng vẽ ra hai cái giống nhau như lúc viêm dương pháp trận cứ như vậy dừng ở hắn cùng diễm dư trước người song song tương đối mà lại hắn vững tin hai cái pháp trận hoàn toàn giống nhau như lúc thế nhưng là lúc này hai cái này p h á p trận lại không chút nào muốn hợp lại cùng nhau ý tứ ngươi khắc họa hai cái p h á p trận lúc không có một bút vẽ xong cho nên bọn hắn vốn cũng không phải là một cái c h í n h thể cũng không có tính liên tục tự nhiên không cách nào dung hợp diễm dư không có gì bất ngờ xảy ra như b a i nói cái này phi thường khó khăn không chỉ là một lần tính khắc họa còn phải bảo đảm hai cái p h á p trận hoàn toàn tương tự nếu như ngươi cảm thấy quá khó ta cũng có thể dạy ngươi một chút cái khác đinh thụy nghe vậy lắc đầu hắn lại một lần nữa nếm thử lần này hắn không có sử dụng chân nguyên mà là tự hành khống chế chân nguyên khắc họa nhưng bởi vì học được viêm dương phát trận thời gian quá ngắn độ thuần t ụ c còn không cao vậy mà trực tiếp thất bại hắn có chút bất đắc dĩ ngầm đầu nhìn về phía diễm dư nói đa tạ sư tỷ nhắc nhở ta đi nhìn thử một chút có thể hay không đem cái này nhị chuyển viêm dương pháp trận luyện tập ra thử một chút là được có nhiều thứ chỉ dựa vào luyện tập là vô dụng diễm dư nhúm bay nàng tại khí đường đã dòng g ã mười năm cũng liền gần nhất mới vừa v ậ n học được nhị chuyển viêm dương pháp trận cái này cơ sở nhất pháp trận phổ thông pháp trận cùng nhị chuyển pháp trận ở giữa thật sự là làm u ố n xem thiên phú mà ba có thể đạt tới tam truyền người không thể nghi ngờ liền cao ít trọng yếu nhất chính là thực tế quá khó khăn mà lại thi triển lúc cũng cần không ít thời gian có ít người có thể sẽ may mắn thành công một hai lần nhưng cũng vô pháp một mực thành công đinh thụy nặng nề gật đầu bước về phía đường trở về mới vừa đi ra khí động hắn liền lại bắt đầu lại từ đầu nếm thử bất quá tuyệt không trực tiếp tự hành luyện tập mà là nhanh chóng thi triển lên phổ thông viêm dương pháp trận kỹ năng một lần lại một lần đi đến nửa đường lúc đã thi triển gần trăm lần hắn thậm chí cảm giác kỹ năng lan đến gần kinh mạch đều có chút phát nhiệt sau đó hắn ngừng lại bài trừ kỹ năng tự hành vận hành mượn quản tính chân nguyên một lần xông ra sau đó bắt đầu ở không khí cấu x ế t đồ án lần này hắn rất may mắn trực tiếp thành công sau đó tại viêm dương pháp trận cuối cùng một bút lúc để chân nguyên không có đình chỉ lại liền tại cái thứ nhất pháp trận đằng sau lại bắt đầu lại từ đầu khắc họa viêm dương pháp trận hắn nhớ rõ lần trước khắc họa cảm giác y nguyên đi theo cảm giác đi thậm chí nhắm mắt lại bởi vì hắn biết cái này chỉ bất quá chỉ là một lần nếm thử hắn hoàn toàn không có cường đại đến trình độ nào dứt khoát liền hoàn toàn nếm thử không xen lẫn một tơ một hào tinh tế không chế làm cái thứ hai pháp trận cũng khắc họa hoàn tất về sau đinh thụy mới mở to mắt thu hồi chân nguyên nhưng trước mắt kính tượng khác hắn chấn kinh hai cái p h á p trận vậy mà đều thành công cứ như vậy ngấp ở trước mặt hắn đầu đôi u tương liên sau đó biến thành song song tương đối cuối cùng chậm rãi phải tan hợp lại cùng nhau nhìn tựa như là một cái p h á p trận kiểm tra đến túc chủ lĩnh ngộ kỹ năng thanh kỹ năng đã mở ra m ờ i túc chủ tự hành lựa chọn phải trăng đem kỹ năng để vào thanh kỹ năng đồng thời vì kỹ năng mệnh danh đinh thụy lập tức liền sửng sốt thật thành công rồi chúng thưởng rồi sớm khi lấy được kỹ năng này có lúc đinh thụy liền nghĩ qua chúng thưởng khả năng dù sao có thanh kỹ năng tồn tại nếu như hắn vận khí thật tốt đem cái nào đó độ khó rất lớn năng lực tùy tiện vừa thi triển liền trực tiếp thành công sau đó dùng thanh kỹ năng lĩnh n g ộ quả thực có thể được xưng là không uồng phí mảy may khí lực nhưng rất hiển nhiên trước đó chuyện như vậy cho tới bây giờ cũng không từng phát sinh qua mỗi lần đinh thụy đều là muốn tân tân khổ khổ luyện bên trên thời gian rất lâu cơ hội có hơn chín mươi năm chắc lúc mới sẽ thành công nhưng cùng lúc trước những chuyện kia so sánh không hề nghi ngờ cái này nhị chuyển viêm dương p h á p trận là gian n ắ n nhất cũng là cực kỳ đáng i á đinh thụy lúc này liền đem vừa mới lĩnh mộ ra đến kỹ năng này phóng tới một kỹ năng cuối cùng cột bên、trong. n h ị chuyển viêm dương sau đó hắn trực tiếp quay người lại đi trở về cái này nhị chuyển viêm dương kỹ năng tới thực tế quá tùy ý, để hắn đều hơi có chút không dám vững tin đây là sự thực q u y một chương một trăm ba mươi lăm còn chưa đủ khí trong động l a m đinh thụy lại lần nữa trở về đồng thời nói hắn khả năng đã học xong nhị chuyển viêm dương pháp trận lúc diễm dư vừa mới bắt đầu tự nhiên không tin loại chuyện này quả thực xả đạm cho dù ai không có cách nào tin tưởng nhưng khi đinh thụy đem mình vừa mới lĩnh nộ g ra đến nhị chuyển viêm dương p h á p huy ra về sau diễm dư lại trầm ặ c hai cái một bút v ẽ ra viêm dương pháp trận cứ như vậy dễ dàng xuất hiện ở giữa không có chút nào dừng lại mười phần thông thuận tiếp lấy đinh thụy trực tiếp đem hai cái viêm dương pháp trận tập hợp một chỗ hoàn thành d u n g hợp về sau thu hồi chân nguyên cái này viêm dương pháp trận nhìn cùng phổ thông viêm dương pháp trận không có gì khác nhau nhưng rất rõ ràng tiêu biểu tượng hỏa thuộc tính linh khí h ư n g quang nhưng so với phổ thông viêm dương pháp trận càng thêm sáng tỏ mấy phần diễm dư l ặ n g lặng nhìn xem một màn này con mắt chưa từng lại đến trường lớn lại đến g u n g cuối cùng đến mất đi tiêu cự chỉ dùng ngắn n g i một hơi đây là tình huống như thế nào nàng thậm chí đều có chút hoài nghi ánh mắt của mình đinh thụy liền nhẹ nhàng như vậy tùy tiện trong không khí khắc hai cái phát trận sau đó chính là giống nhau như lúc không sai chút nào sau đó liền kết hợp với nhau rồi cái này nhị chuyển thành công rồi cái này chính là nhị chuyển đi sư tỷ đinh thụy cũng tại lúc này có chút tán thưởng nói một câu diễm dư hoàn toàn không thể tán đồng đinh thụy trong giọng nói tán thưởng đây không phải ngươi tiện tay liền khắc họa ra sao ngươi tại tán thưởng cái gì làm đến giống như rất khó bộ dáng có ý tứ gì chờ chút diễm dư dỗi tay nâm chán nỗi lòng hoàn toàn không cách nào bình tĩnh đến cùng xảy ra chuyện gì giờ khắc này diễm dư đầy đủ cảm nhận được cái gì gọi là trò giỏi hơn thầy trường giang s ó n g sau đẻ s ó n g trước nàng thậm chí cảm giác mình mới là đinh thụy đồ đệ có hắn dạng này sư phó sao nàng đến bây giờ cũng mới khó khăn lắm học được nhị chuyển mà thôi mà nàng vì luyện tập nhị chuyển hoa bao nhiêu thời gian có đinh thụy dạng này đồ đệ sao nàng lần thứ nhất bắt đầu nghĩ đinh thụy tại đan đường đến cùng là dạng gì một loại tình cảnh giống như vậy tu giả nhất định không có người nào thích ta nhất định không có bằng hữu gì a tất cả mọi người vội vàng tu luyện ai sẽ cùng dạng này tu giả làm bằng hữu đâu diễm dư trong lòng suy nghĩ sư tỷ đúng không đây chính là nhị chuyển sao đinh thụy không khỏi nhìn về phía diễm dư mừng rỡ như điên nói diễm dư từ trong trầm tư bị bừng tỉnh cứng đờ cười cười không sai đây chính là nhị chuyển nhị chuyển viêm dương pháp trận quả nhiên có thể càng thêm tích cực điều động thân thể ta bên trong ngưng dương công chân nguyên mà lại bởi vì muốn vẽ hai cái pháp trận điều động thời gian cũng càng dài nhưng vẫn là không tới cao nhất tình trạng hoàn toàn không cứ gọi được là toàn lực hành động đinh thụy lại tiện tay khắc họa hai cái nhị chuyển pháp trận cẩn thận trải nghiệm sau một lát sau đó một mặt thất lạc lắc đầu bởi vì không tới toàn lực hành động tình trạng cho nên thể nội cái khác chân nguyên ý nguyên bị áp chế cho dù là nhị chuyển pháp trận cũng không có biện pháp giúp giúp ta đột phá sao thật chẳng lẽ muốn tam chuyển mới được diễm dư nhìn đinh thụy một chút thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng đinh thụy tiện tay liền đem tam chuyển viêm dương pháp trận khắc hòa ra mặc dù nàng rõ ràng chính mình hoàn toàn không có đạo lý có ý nghĩ như vậy nhưng vừa rồi đinh thụy cái này nhị chuyển viêm dương pháp trận lại có đạo lý gì xem ra ta vẫn là phải trở về luyện thêm một chút đem tam chuyển viêm dương pháp trận luyện ra đinh thụy lắc đầu một mặt bất đắc dĩ cáo từ rời đi diễm dư mặc dù ngoài miệng đáp ứng nhưng vẫn như c ũ ở tại đinh thụy thuê luyện khí ch lúc này mới bỏ qua lại trở lại mình luyện khí chỗ đi làm hôm nay nhiệm vụ ngoài định mức công việc nhị t r u y ề n viêm dương pháp trận lĩnh mộ đinh thụy xem như gặp may nhưng loại này trùng hợp tại hắn xuyên qua mà tới đây chút năm cũng l i ề n phát sinh như thế một lần cho nên tam t r u y ề n viêm dương trận lúc cứ việc đinh thụy thử qua vô số lần nhưng cuối cùng đều không có kỳ tích lại phát sinh hắn chỉ có thể không ngừng luyện tập thất bại luyện tập lại tam t r u y ề n viêm dương pháp trận độ khó cùng phổ thông viêm dương pháp trận cùng nhị chuyển hoàn toàn không tại một cái cấp bậc lên đinh thụy hoa dòng i ã hơn hai tháng mới cuối cùng là may mắn thành công một lần lúc này lĩnh mộ kỹ năng n g a không dừng vó thẳng đến khí、độ. đương nhiên vì có thể đem tam chuyển viêm dương pháp trận chứa được đến đinh thụy vứt bỏ phổ thông viêm dương pháp trận thuận tiện còn vứt bỏ nhị chuyển có tam chuyển về sau phổ thông pháp trận cùng nhị chuyển pháp trận cơ hồ là đã không có muốn cần phải lưu lại một ngày này diễm dư có lẽ là có sự tính khác sớm liền rời đi đinh thụy cũng không có tìm được tại là chính hắn chạy tới một lần nữa thuê một cái luyện khí chỗ đ ó lấy lập tức mở ra luyện khí trước g e n đúc chìm ngân sau đó thiêu đốt mềm hóa tiếp lấy khắc họa pháp trận dung nhập ngân tuyến xuất ra mềm hóa chính á c đồng thời đem ngân tuyến để vào trong đó khép lại con đúc một mạch mà thành đồng thời, tại luyện khí trong lúc đó đinh thụy rõ ràng cảm giác được thể nội ngưng dương công chân nguyên bị hoàn toàn kích phát trước đó hắn cần phân ra một bộ phận tinh thần đem ngưng dương công chân nguyên ngăn chặn mà đã như thế ngưng dương công chân nguyên vẫn như cũ sẽ để cho thân thể của hắn ở vào khó chịu bên trong nhưng ngay tại vừa rồi hắn thi triển tam c h u y ể n viêm dương pháp trận thời điểm loại này khi hắn ngưng dương công bước vào luyện khí nhị trọng về sau một mãi cho tới bây giờ đều tồn tại cảm giác hoàn toàn biến mất hắn lần thứ nhất cảm thấy thoải mái dễ chịu cảm giác được thương mỹ diệu để hắn không cách nào diễn tả bằng ngôn từ hắn hiện tại trong đầu cũng chỉ có một suy ngh sớm một chút để thân thể hoàn toàn thoát ly loại cảm giác này sớm một chút khôi phục bình thường sớm một chút hoàn thành công pháp đột phá đây là đinh thụy tại đan đường trong phòng thi triển tam chuyển viêm dương pháp trận lúc hoàn toàn không cảm giác được rất hiển nhiên tại khí trong động luyện khí mới có thể phù hợp yêu cầu cũng không phải là bồng cốc giả thiết mà là xác thực bất quá nếu ta trực tiếp tại khí trong động thi triển tam chuyển viêm dương pháp trận dạng này được không đinh thụy không khỏi nghĩ đến nếu như hắn có thể chỉ thi triển viêm dương pháp trận mà không cần luyện khí lời nói không hề nghi ngờ sẽ tiết kiệm đại lượng thời gian hoàn toàn đáng giá thử một lần đinh thụy lúc này bắt đầu chuẩn bị từ mình tồn kho bên trong suất ra ngân tuyến tiếp lấy trực tiếp thi triển ra viêm dương pháp trận ngưng dương công chân nguyên chạy ra tiếp theo tại ngân tuyến mặt ngoài bắt đầu rú tẩu khắc họa một cái viêm dương pháp trận tiếp lấy một cái viêm dương pháp trận hoàn toàn không có chút nào dừng lại ba cái viêm dương pháp trận khắc họa hoàn tất về sau toàn bộ tuân r a chân nguyên mới trở lại thân thể mà ba cái kia viêm dương pháp trận lúc này cũng đã kết hợp thành một cái đồng thời cứ như vậy tan vào ngân tuyến ở trong đinh thụy mở to hai mắt trên mặt vui mừng g i ặ rào vậy mà có thể hắn ngạc nhiên cười lên không đi rèn đúc chì ngân chỉ thi triển viêm dương pháp trận đồng dạng có thể để ngưng dương công chân nguyên ở vào toàn lực hành động trạng thái đinh thụy lúc này bắt đầu lần thứ hai nếm thử đồng dạng thành công lần thứ ba lần thứ tư rất nhanh ngân tuyến liền bị hắn tiêu hao sạch sẽ, sẽ nhưng hắn cũng không định lại đi cầm ngân tuyến mà là cứ như vậy ngồi tại khí động m ắ t đất bắt đầu chống rông thi triển tam chuyển viêm dương pháp trận q u y một chương một trăm ba mươi sáu tất cả mọi người nhìn thấy đinh thụy ngạc nhiên phát hiện trực tiếp tại khí trong động thi triển tam chuyển viêm dương pháp trận đồng dạng có thể làm cho hắn ngưng dương công chân nguyên từ đầu đến cuối ở vào toàn lực hành động trạng thái thế là hắn dứt khoát cứ như vậy khoanh chân ngồi tại mình thuê đến luyện khí chỗ sau đó phân ra một bộ phận tâm thần không ngừng sử dụng tam truyền viêm dương kỹ năng cũng đem càng nhiều lực chú ý đặt ở trong cơ thể mình v â n cường hoa đã hơn nửa ngày thời gian rốt cục đem một ngày này tất cả luyện khí nhiệm vụ hoàn thành hắn dội lưng một cái dự định thoáng rời đi khí động một hồi đi ra bên ngoài hít thở không khí mặc dù khí trong động h ỏ a thuộc tính linh khí dư giả có thể để bọn hắn khí đường đệ tử chân nguyên càng thêm sinh động để bọn hắn có thể khắc sâu hơn cảm nhận được hòa thuộc tính chân nguyên khí tức lại là tu luyện tích lũy xuống không ít chỗ tốt nhưng nơi này cuối cùng tu giả quá nhiều, quá không khí cũng không tốt gặp thời khắc lấy chân nguyên loại bỏ mới được vân cường mở rộng bước chân ra bên ngoài tại đi nhưng vào lúc này hắn phát hiện trước mặt mình ngồi một cái tu giả xem xét bóng lưng liền biết nó cũng không phải là khí đường đệ tử vô luận quần áo vẫn là thân hình đều cách biệt quá xa vân cường đối với cái khác đường tu giả không có hứng thú gì đang định lách q u a lúc lại phát hiện kia ngồi dưới đất tu giả trước mặt có một đạo chân nguyên tại nhẹ nhàng mà nhanh chóng lưu động vẽ lấy một cái hắn tương đối quen thuộc đồ án viêm dương pháp trận đơn giản như vậy pháp trận còn muốn nhắm mắt lại đạ tọa mới có thể vẽ ra đến còn có cái này thân thể h ẳ n là vừa gia nhập khí đường sư vân cường mỉm cười nhớ tới hắn vừa mới ra nhập khí đường thời điểm bộ dáng bây giờ nhiều năm qua đi sớm đã không phải là cái t i a nhỏ gầy thiếu niên rất thông thạo a vân cường không khỏi nhìn nhiều đối phương vài lần sau một lát đối phương triệt để v ẽ xong một cái viêm dương p h á p trận sau đó cũng không có dừng tay tiếp tục khắc họa vân cường lập tức xứng sở không phải đã khắc họa tốt sao hắn đây là tại nhị chuyển viêm dương p h á p trận vân cường trong lòng có chút kinh dị thế là hắn dừng lại bước chân dự định xem thật kỹ một chút đối phương nhị chuyển viêm dương pháp trận cũng không phải người tu bình thường có thể khắc họa ra cái này muốn so một chút so sánh phức tạp cao cấp phổ thông pháp trận đều khó khăn cho dù là một chút khí đường bên trong lão ngoại môn đệ tử đều không nhất định có thể khắc họa ra giống hắn đến nay cũng liền chỉ thành công qua hai lần nhưng cũng hoàn toàn là bằng vào vật khí không là vừa v ậ n gia nhập khí đường sư đệ sao làm sao liền trực tiếp khắc họa lên nhị chuyển viêm dương pháp trận rồi hiện tại sư đệ đều lợi hại như vậy hắn nhớ tới năm đó mình học được phổ thông viêm dương pháp trận cũng là hoa thời gian rất lâu không khỏi có chút bất đắc dĩ ứng nên sẽ không thành công a vân cường nghĩ đến sau đó hắn càng thêm chân kinh bởi vì hắn phát hiện đinh thụy trước mặt chân nguyên còn như cũ tại lưu động vẫn không có mảy may ý dừng lại đây là cái gì hắn đến cùng làm muốn làm gì vân cường cả người đều ngây người tam chuyển viêm dương tam chuyển ta đang nằm mơ sao vân cường không khỏi hút miệng khí lạnh cảm giác b ờ môi làm muốn chết nhưng hắn lúc này một chút cũng nghĩ không nổi chính mình muốn uống nước n h u ậ n một luận cái này ngoại đường đệ tử vẽ ra nhị chuyển viêm dương phát trận cũng đã đầy đủ để hắn kinh ngạc mà lúc này đối phương lại còn muốn vẽ ra tam chuyển viêm dương phát trận hắn chỉ cảm thấy mình hết thể trước mắt đều không chân thật bất quá làm tại khí đường ngốc rất nhiều năm đệ tử hắn điểm ấy định lực vẫn phải có rất nhanh liền từ trấn kinh ở trong tỉnh táo lại thật dài thở phào một cái lần này là không thể nào thành công Tam nguyên n v i pháp nhân làm sao có thể dễ dàng như vậy khắc hỏa vậy rất a quả vậy, đơn giản cho dù là khí đường nội môn đệ tử cũng đều cơ hồ không cách nào đem tam chuyển viêm dương pháp trận khắc h ỏ a ra không chỉ là viêm dương pháp trận tất cả pháp trận muốn thành công tam chuyển đều là cực độ khó khăn cho đến nay xuất hiện qua tam chuyển pháp trận ra chỉ linh khí cơ hồ toàn bộ đều là vận khí cho phép một cái ngoại đường đệ tử làm sao có thể khắc họa ra tam chuyển viêm dương pháp trận trừ phi là kỳ tích phát sinh hoặc là vận khí tốt đến bạo kỳ tích nào có dễ dàng như vậy phát sinh v â n cường trong lòng suy nghĩ nhưng là ánh mắt lại từ đầu đến cuối đặt ở đinh thụy trên thân đã hoàn toàn chuyển không ra mà đinh thụy trước mặt không ngừng di động tới chân nguyên y nguyên lấy đồng dạng tốc độ đồng dạng quỹ tích động tác sau một lát cái thứ ba viêm dương pháp trận thành công khắc họa ra đón lấy ba cái pháp trận lấy rất tốc độ nhanh hoàn toàn tan hợp lại cùng nhau đinh thụy trực tiếp đem chân nguyên thu nhập thể nội không chút nào dây dưa dài dòng vân cường trên mặt thỉnh cầu đã hoàn toàn ngốc trệ nửa ngày đều không có kịp phản ứng mãi cho đến hắn khỏe mắt quét nhìn phát hiện đinh thụy trước mặt lại xuất hiện một đạo ngưng dương công chân nguyên sau đó lấy hắn đường quen thuộc kính bắt đầu vận hành khắc họa lại là viêm dương pháp trận đinh thụy lần nữa bắt đầu khắc họa mà vân cường thì là bừng tỉnh nhìn xem đinh thụy trước mặt khắc họa tốt nỗi lơ lửng còn chưa tiêu tán tiêu tam chuyển viêm dương pháp trận hắn rốt cục ý thức được mình trông thấy cái gì? Tam chuyển viêm dương thành công rồi vân cường lên người cứ như vậy ngốc ngốc đứng thậm chí quên đi mình muốn đi làm những gì chờ hắn đem ánh mắt lại lần nữa phóng tới đinh thụy trên người thời điểm đinh thụy kế tiếp phát trận đã khắc họa đến n h ị chuyển không tệ vẫn là viêm dương phát trận vẫn là t a m g chuyển vân cường một mực nhìn lấy sau đó đinh thụy vẫn là thành công liền như vậy nhẹ nhàng thành công tiếp lấy lại bắt đầu khắc họa xuống một cái liền ngay cả con mắt đều không có trận một chút trên mặt càng là chưa từng hiện ra nửa điểm mừng rỡ hoặc là kinh ngạc thật giống như hút miệng không khí đồng dạng vân cường lâm vào một loại thật sâu trong hoài nghi đây chính là tam chuyển viêm dương pháp trận a có phải là ta đang nằm mơ vì cái gì nhẹ nhàng như vậy liền có thể thành công vì cái gì hắn liên tục khắc họa ba cái đều thành công hiện tại lại tại khắc họa cái thứ tư vì cái gì hắn không có một chút kích động ta nhìn làm sao vẫn là sai là thế giới này vân cường hoa thời gian thật dài mới rốt cục t ừ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại đón lấy hắn n u ố t n g ụ m nước bọt chậm rãi đi lên phía trước hắn dự định quấn đi qua nhìn một chút vị này khắc họa tam chuyển viêm dương pháp trận thiên tài xứ đệ đến tột cùng là một nhân vật như thế nào nhưng còn chưa đi hai bước hắn liền đụng vào một vị khác tu giả trên thân vân cường không khỏi xem xét chỉ thấy đối phương cũng chính một mực nhìn chằm chằm đinh t h ụ y tay ánh mắt đ ờ đẫn k h ắ p khuôn mặt là hoài nghi nhân sinh t h ầ n s á c nguyên lai、like、là thật không chỉ ta một người trông thấy vân cường lập tức ý thức tới sau đó ngẩng đầu hướng khí động những phương hướng khác nhìn lại chỉ thấy càng ngày càng nhiều tu giả đều dừng việc làm trong tay kế nhắc nhở lẫn nhau lấy nhìn về phía đinh t h ụ y vị trí trận mắt hốc mồm nguyên bản phi thường náo nhiệt ồn à o không dứt khí trong động thanh em chậm dai thiếu xuống tới nhẹ xuống tới sau một chốc về sau cơ hồ tất cả cái này khí động tu giả toàn bộ đều nhìn đ Liền liền c ũ đường đường nhưng g k nói c bây giờ lại bởi vì một cái thường thường không có gì lạ vừa mới gia nhập khí đường tiểu sứ lệ q một chương một trăm ba mươi bảy không phải khí đường đinh thủy thể nội nương dương công chân nguyên bị tam chuyển viêm dương pháp trận hoàn toàn hấp dẫn ra đi đôi cái khác mấy môn công pháp chân nguyên triệt để không có áp chế hiệu quả Đinh Thụy hoàn toàn có thể thừa cơ hội này, đến đột đến đột định để hội tiếp Bởi biết, tiếp tội cái kia mới Liên hiện tại phải hoàn toàn này, môn công、pháp. Nhưng là hắn nhưng không có làm như thế. Bởi vì lúc này hắn còn không biết, tiếp xuống đến cùng muốn đột phá cái kia một môn công pháp mới tốt. Liên như là hiện tại hắn nhất định phải lấy tam chuyển biêm dương pháp trận ngưng dương công chân nguyên. Thụy thể thừa phá theo pháp. thế. phá pháp pháp kích thích một tốt. tam lấy là làm là có cơ có lúc biêm vì chờ hắn đột phá thứ hai môn công pháp cũng đồng dạng muốn lấy cùng loại phương thức kích phát thứ hai môn công pháp chân nguyên mà lại phải đem ngưng dương công cùng thứ hai môn công pháp đồng thời kích phát cho nên tốt nhất là tìm một cái có thể đồng thời kích phát ngưng dương công cùng một môn khác công pháp pháp trận hoặc những phương pháp khác sau đó lại căn cứ tìm tới phương pháp đến xác định đến cùng đột phá cái k i a m ộ t môn công pháp kia việc này không nên chậm trễ ta hiện tại liền đi tìm đinh thụy mở to mắt dự định đi tìm giang thiệp sư huynh tỉnh h giáo một chút tại cái này cái tông môn bên trong hắn quen thuộc nhất nội môn đệ tử không thể nghi ngờ chính là giang thiệp mà lại giang thiệp tại cả cái tông môn vực cũng coi là tương đối n ổ i danh quản lý nhân tài nhận biết rất nhiều tu giả đồng thời cũng biết rất nhiều chuyện mặc dù có chút xấu hổ nhưng tại đối mặt để cho mình không hiểu ra sao sự t ì n h lúc đinh thụy y nguyên chỉ có thể đi quay dày gián thiệp nhưng lại tại đinh thụy mở mắt ra thời điểm lại nhìn thấy trước mặt mình đứng một đám người từng cái đều là thân thể cường tráng cậu thả hắn tử cánh tay đều nhanh cùng hắn đ u ổ i đồng giả thô đinh thụy lập tức từ dưới đất đứng lên hơi có chút khẩn trương nghĩ đến có phải là hắn hay không tạ i khí trong động tu luyện phạm t r ú n g nộ mà đúng lúc này cách đinh thụy gần nhất cái kia khí đường đệ tử cơ cơ cánh tay mọc đầy sợi dâu trên mặt lộ ra nụ cười ngọc nào đinh thụy phía sau lúc này toát ra mồ hôi lạnh kia có người nói vị sư huynh này đừng sợ chúng ta là nhìn sư huynh ngươi ở đây luyện tập tam chuyển viêm dương pháp trận cho nên mới suy nghĩ nhiều nhìn xem học tập một chút kinh nghiệm đinh thụy nghe lời này mới yên tâm lại nhưng hắn vẫn như cũ cảm giác những n à y cường tráng đại hắn gọi hắn sư huynh thoáng có chút kỳ quái sư huynh ngươi vừa rồi thi triển chính là tam chuyển viêm dương pháp trận sao bên cạnh lại có tu giả hỏi đinh thụy quay đầu nhìn lại lần này t r a hỏi thanh tú rất nhiều rõ ràng tiến vào khí đường thời gian còn không dài sợi dâu cũng chỉ toát ra một chút xíu hắn nhẹ gật đầu không tệ là tam chuyển viêm dương pháp trận sau khi nói xong đinh thụy có chú hắn lại không đốc mà lại trước đó cũng diễm dư nói qua tự nhiên biết tam chuyển viêm dương pháp trận tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy liền có thể thành công thi triển ra trước đó hắn tại luyện khí lúc thi triển còn ngược lại không có người nào chuyên chú dù sao khí trong động mỗi cái tu giả đều tại nghiêm túc luyện khí mà hắn lại như thế quang minh chính đại ngồi tại khí trong động không ngừng thi triển tam chuyển viêm dương pháp trận hơn nữa còn mỗi một lần đều thành công đây cũng quá cao điệu quá rõ ràng không hoàn toàn chính là tại đập phá còn sao hắn hướng chung quanh nhìn một chút phát giác cơ hồ toàn bộ khí động tất cả tu giả vậy mà đều tụ tập đi qua từng cái phải toàn bộ nhìn chằm chằm hắn thấy hắn tê cả ra đầu cái này lớn như vậy khí động nói ít cũng có mấy trăm khí đường tu giả a nên sẽ không có người cảm thấy ta quá phách lối tới tìm ta luyện khí a đinh thụy lần thứ n h ấ t n h ậ nhiều n như vậy tu giả chú ý thực tế có chút khẩn trương không khỏi ở trong lòng nhắc tới chờ một chút vì cái gì ta sẽ có dáng vẻ như vậy ý nghĩ coi như đinh thụy suy nghĩ lung tung lúc khoảng cách đinh thụy gần nhất vân cường lại mở miệng trên mặt y nguyên treo chuyển nụ cười ngọt ngào cao lớn thu c ạ n h cường tráng thân thể có vẻ hơi câu n g ệ cẩn thận từng ly từng tí hành lễ nói sư huynh sư đệ có câu nói không biết có nên hỏi hay không đinh thụy vội vàng khách khách khí khí cười lên vị sư huynh này ngươi hỏi ngươi hỏi vân cường mí môi một cái mắt nhìn đinh thụy bên cạnh trên bậy đã đặt vào những cái kia khắc họa tốt pháp trận ngân tuyến nhẹ nhàng nuốt ngụm nước bọt nói sư huynh ngươi là tại khí trong động luyện khí sao đúng vậy a đinh thụy lập tức gật đầu nhưng nghĩ nghĩ sao lại liền vội vàng l ắ p đầu hướng tất cả nhìn hắn tu giả hành lễ đạo kỳ thật cũng không tính là luyện khí là tu luyện nếu có cái giày còn hy vọng các vị sư huynh có thể thông cảm sư huynh nghiêm trọng làm sao lại có cái g i đâu nên là chúng ta rèn sát thời điểm sẽ đánh n h i u đến sư huynh ngươi mới đúng vân cường lúc này khoát tay nói những tu giả khác cũng lập tức đều gật đầu xác nhận đinh thụy lúc này mới hoàn toàn yên tâm lại chỉ nếu không có ai cảm thấy hắn là cố ý ở đây giả vờ giả vịt khoe khoang từ mà đối với hắn có ác cảm liên tốt trước đó trải qua cùng trần thanh nhóm người kia xung đột về sau đinh thụy thường xuyên nhắc nhở mình vẫn là điệu thấp một điểm cho thỏa đáng có chút không cần ra danh tiếng không muốn đi ra bất quá dưới mắt tại khí trong động tu luyện hắn cũng vậy xác thực không có biện pháp gì cái khác khi đường tu giả phải luyện khí mà hắn cũng phải mượn nhờ nơi này đ i ệ hỏa mới có thể dụng tam chuyển viêm dương pháp trận triệt để đem l ư n dương công chân nguyên kích、phát. chỉ có thể hy vọng không tại ở trong đó gặp được giống trần thanh người như vậy kia liền đa tạ các vị sư h i n h đinh thụy trịnh trọng hướng khí trong động tất cả tu giả nói tiếng cảm ơn những người tu này lập tức bắt đầu hoàn lễ thanh âm một làn sóng tiếp theo một làn sóng chờ thoáng bình tĩnh một chút về sau lại là vân cường nói chuyện lúc trước hắn thừa dịp cái khác tất cả tu giả không chú ý chuyên môn chen đến đinh thụy trước người lúc này có thể nói nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng sư h i n h kia đã ngươi không luyện khí lời nói kia ngươi đặt ở trên bệ đá những cái kia ngân tuyến bán hay không vân cường liền nói ngay hắn bởi vì cách gần đó sớm liền thấy đinh thụy bên cạnh trên b ệ đã đặt vào đã khắc họa tốt pháp trận ngân tuyến nếu như đinh thụy không cần những n à y ngân tuyến luyện khí lời nói tia chẳng phải lãng phí hết sao mà lại khí đường hậu cần sử cũng không có mua bán khắc họa tốt ngân tuyến loại thuyết pháp này vậy hắn tự nhiên là nghĩ dùng tiền mua lại sau đó tự hành chế tạo thành tam c h u y ể n viêm d ư ơ n g bút tam c h u y ể n viêm d ư ơ n g bút mặc dù vẫn là viêm d ư ơ n g bút nhưng uy lực lại tăng lên dòng giã ba lần hoàn toàn có thể được xưng là tinh phẩm linh khí mà hắn cũng không có ý định bán cho tông môn mà là nghĩ mình tìm tới những tu giả khác bán mua cứ như vậy có thể kiếm lấy đến càng nhiều tài nguyên. Tam chuyển chỉ cần là ngưng dương công tu giả liền không có cái nào không muốn tới một chi mà vân cường lời nói này cũng làm cho những tu giả khác đều đem l ự c chú ý đặt ở kia mấy cây ngân tuyến bên trên lập tức đều trong lòng thầm mắng vân cường âm hiểm xảo trá nhưng cũng không, không có ai ra đến tước đ o ạ n mặc dù tam chuyển viêm dương pháp trận ngân tuyến hoàn toàn chính xác c h â n quý nhưng không thể nghi ngờ hiện tại quý giá nhất là đinh thụy cái này tu giả cái này khi trong động đại bộ phận tu giả đều tận mắt nhìn thấy đinh thụy là như thế nào một lần lại một lần thành công khắc họa ra tam chuyển viêm dương pháp trận một lần thất bại cũng không từng xuất hiện quả thực so những tu giả khác khắc họa phổ thông viêm dương pháp trận đều thành công được nhiều người là đ i n h thụy sư m i n h đúng lúc này đột nhiên có đạo âm thanh em vang lên tới đinh thụy không khỏi nhìn sang lại là một cái hắn hoàn toàn không có gì hình ảnh tu giả trẻ q u y một chương một trăm ba mươi tám chín một điểm thế nào ta trước đó tại một trăm ba mươi một linh điền tới đinh thụy sư m i n h ngươi đến chúng ta linh điền trừ qua cỏ giết qua trùng tia tu giả nói mà hắn một tiếng này lại lập tức tại khí trong động nhấc lên một trận tiếng g ầ m đinh thụy chẳng lẽ là cái k i a đinh thụy cái nào đinh thụy người q u ê n nha đoạn thời gian trước cả cái tông môn cũng đang thảo luận lấy luyện khí nhất trọng tu vi bị chính thức thu làm loại môn đệ tử mà lại cơ hồ lấy sức một mình đem toàn bộ vực nội thông mạch hoa cùng thông mạch đan sản lượng sách đi lên trăm phần trăm luyện đan s á t x u ấ t thành công mà lại luyện chế ra đến đan dược giống nhau như lúc trở thành linh nông lần thứ nhất thu hoạch liền đạt tới hai trăm tám mươi bảy vạn khí trong động tựa như là bay vào vô số thanh phong hiệp bắt đầu vong đau nghị luận thỉnh thoảng sẽ còn phát ra một tiếng kêu sợ hãi mà cái này khí trong động tu giả nhìn về phía đinh t h ụ y ánh mắt cũng là càng thêm kinh dị đồng thời mang lên thật sâu sùng kính vậy hắn hiện tại cái này tam chuyển viêm dương pháp trận đúng a luyện khí cũng có thiên phú như vậy sao đây là sự thực sao ta chẳng lẽ đang nằm mơ ta cũng nghe được một vài thứ đây là người tu sao đinh thụy nghe được những n à y cố ý lẽ thấp nhưng là vẫn như c ũ rõ ràng chuyển vào lỗ thai hắn bên trong thanh â m hơi có chút khẩn trương còn có chút ngượng ủng làm một cái ưu tú tu giả, áp lực thực tế là quá lớn trước tránh đầu gió đinh thụy nghĩ nghĩ quay đầu nhìn về phía k i a mấy cây không có bị hắn để ở trong lòng ngân tuyến phía trên tam chuyển viêm dương pháp trận đang không ngừng hấp thu khí trong động đồng đậm hỏa thuộc tính linh khí những n à y có thể bán ta cũng không dùng được hắn đ u ô i vân cường hỏi nói, xin hỏi sư minh những n à y ngân tuyến có thể bán bao nhiêu tiền v â n cường vốn định là lấy giá cao mua về về sau làm thành tam chuyển viêm dương bút mình lại bán trao tay khi đó có thể mua ra bao nhiêu tài nguyên toàn bằng hắn bản lãnh của mình mà lại có thể khẳng định là kiếm một món hời nhưng bây giờ hắn đột nhiên biết thân phận của đinh thụy ý nghĩ lập tức liền có biến hóa nếu ta thật theo kế hoạch lúc đầu về sau mình chuyển tay lúc bán đi giá trên trời chuyển đến cái này đinh thụy sư huynh trong lỗ thai khó tránh khỏi sẽ không để cho đinh thụy sư huynh đối ta sinh ra ác cảm không được làm ăn này không thể làm như vậy thiên tài như thế tu g i không mượn cơ hội sẽ tạo mối quan hệ đây không phải là cái kẻ ngu sao vẫn cường trong lòng suy nghĩ quay đầu mắt nhìn khí trong động những tu giả khác cơ hồ có thể khẳng định có giống hắn loại ý nghĩ này tuyệt đối không phải số ít thế là hắn nghĩ nghĩ tranh thủ thời gian đối đinh thủy nói có thể bán bao nhiêu tiền chuyện này ta tự nhiên cũng nói không chính xác ta là tính toán như vậy từ đinh sư huynh ngươi nơi này cầm tới những này ngân tuyến làm thành tam chuyển viêm dương bút về sau lấy thêm đi bán bán bao nhiêu tài nguyên chính là bao nhiêu tài nguyên sau đó đinh sư huynh ngươi cầm đầu ta cầm đầu nhỏ sư đệ ta kỳ thật chẳng qua là không muốn xem lấy những này ngân tuyến cư như vậy không công lãng phí hết mà thôi cho nên mới có câu hỏi này vẫn cường cười tủm một phen nói được kín không một lỗ hổng đinh thụy cũng lập tức liền nghe rõ điểm thịt nói thì ra là thế bên cạnh những tu giả khắc quả thực khí bốc khói tam chuyển viêm dương bút mặc dù cũng không tính là lợi hại cỡ nào chất bảo nhưng thắng ở hy Hi hữu tuyệt đối có thể bán đi một cái tốt giá cả nhưng tam chuyển viêm dương bút quan trọng nhất là cái gì chính là tam chuyển viêm dương pháp trận a bây giờ đinh thụy đem tam chuyển viêm dương pháp trận khắc họa tại ngân tuyến bên trong vân cường có thể làm những gì gen đúc chim sát tạo hình đánh trợ thủ ra bên ngoài bán loại chuyện này cái nào khí đường đệ tử không làm được hoàn toàn có thể nói là bạch kiếm một bút lúc này những tu giả khác đều hung á c không được vừa mới nói chuyện với đinh thụy chính là mình đều trách bọn họ trước đó quá chất kinh lấy lại tinh thần lúc vân cường đã trước người khác một bước không tệ mà lại đinh sư h i n h cả gan hỏi một câu ngươi như thế như vậy tu luyện hẳn là còn sẽ kéo dài một đoạn thời gian rất dài à vân cường nói tiếp tiến đến đinh thụy bên người thoáng đem đầu của mình thấp chút cóng sắp chút thô giáp trên mặt lúc này tất cả đều là tinh minh tiểu dung không sai còn sẽ kéo dài một đoạn thời gian rất dài đinh thụy gật đầu nói hắn nhất định là muốn tại khí trong động tu luyện thật lâu không chỉ tiếp theo môn công pháp hạ hạ cửa hạ hạ hạ cửa thậm chí cũng có thể cùng khí động dính l i ễ u quan hệ cho nên hắn tự nhiên không hy vọng mình tu luyện cho khí đường những người tu này mang đến phiền phái gì vân cường nghe xong thiếu dung lúc này càng thân thiết hơn thân thể lại đẻ thấp một chút đem miệng phóng tới cùng đình thụy lỗ thai đồng dạng cao vị trí nói nhỏ nếu như đ i n h sư huynh ngài còn có tu luyện thật lâu lời nói vậy ngươi khắc họa ra những n à y tam chuyển viêm dương pháp trận tự nhiên cũng đừng lãng phi à nếu như chúng ta có thể đem ngài khắc họa thành công mỗi một cái tam chuyển viêm dương pháp trận đều dùng tới luyện chế thành tam chuyển viêm dương bút vậy đối với ta nhóm cả cái tông môn trợ g ú t quả thực lớn đến bầu trời thế nhưng là, đinh thụy tự nhiên có chút chăn trở dù sao hắn là tới tu luyện không phải đến luyện khí ta biết sư huynh ngươi đang suy nghĩ gì sư huynh ngươi một lòng tu luyện tự nhiên không có khả năng đem thời gian đều phí tại viêm dương bút luyện chế bên trên không quan hệ những n à y việc vặt đều từ sư đệ ta đến gánh chịu liền có thể vẫn cường lúc này vỗ bộ ngực cam đoan sau này sư huynh ngươi y nguyên chỉ cần như lúc này không ngừng khắc họa tam chuyển viêm dương pháp t r ậ n liền có thể chỉ cần đem khắc họa tại ngân tuyến phía trên cái này cùng khắc họa trong không khí không có gì khác biệt mà những n à y ngân tuyến sư huynh cũng hoàn toàn không cần lo lắng sư đệ ta tự nhiên sẽ tất cả đều chuẩn bị kỹ cảng Khắc họa tốt v ề sau n g â n tuyến, cường ũ n g từ s đệ đủ đến. đều luyện luyện phụ pháp trách hình chế, tranh thủ có thể luyện chế ra đủ nhiều chuyển Minh không chỉ khắc họa pháp trận liền có thể. tạo tam bút trận ra cái có cần có c gì dương quản, dùng liền Vân viêm ơi Sư ư ánh mắt bên trong tràn đầy hưng phấn hắn thậm chí đã thấy đại lượng tam chuyển viêm dương bút đang hướng về mình với gọi làm những tu giả khác còn đối đinh thụy vậy mà có thể dễ dàng như thế lại cơ hồ không thất bại khắc họa tam chuyển viêm dương pháp trận mà cảm thấy chấn kinh lúc v â n cường sớm cũng đã nghĩ đến đây hết thảy cho nên hắn mới có thể từ trong đám người trên đi ra sau đó tại đinh t h ụ tỉnh lại nháy mắt xuất hiện tại đinh thụy trước mặt cho nên hắn mới sẽ như thế có thứ tự đem những này toàn bộ nói hết ra hắn tại luyện khí bên trên thiên phú có lẽ không tính ưu tú nhưng không thể nghi ngờ ở phương diện này tài năng không có chút nào kém đinh thụy không khỏi gật đầu nhìn trước mắt vân cường không thể không nói hắn cho rằng đối phương phen này an bài phi thường có đạo lý mà lại đinh sư minh n g ả i cũng không cần phải lo lắng mua bán tài nguyên tam chuyển viêm dương bút tuyệt đối là chúng ta huyền phụ tông đại đa số ngoại môn đệ từ mới đến lúc đó bán ra viêm dương bút đoạt được tài nguyên sư đệ ta cũng đừng quá nhiều bổ đủ ta tại ngân tuyến bên trên tiêu hao về sau lại nhiều một chút thủ công phí liền có thể đinh thụy vì ề đ đối phương không làm việc đàn hoàng âm thầm tán thưởng nhẹ gật đầu dự định đồng ý nhưng một chữ hảo còn không nói ra bên cạnh liền chuyển đến đạo thanh âm quen thuộc q một chương một trăm ba mươi chín thân truyền tử. đệ đ diễm, diễm dư hung t hăng đạo t r trận nhìn vân cường một chút vân cường mắt thấy mình sắp tới tay sinh ý cũng bị người pha trộn một mặt khâm phục đang muốn mở miệng diễm dư cảnh cáo con mắt thổi qua đi hắn lúc này đem miệng ngậm bên trên diễm dư cũng không tiếp tục để ý tới vân cường mà là đem lực chú ý đặt ở đinh thụy trên thân nói cầm kia mấy cây ngân tuyến theo ta đi đinh thụy không rõ ràng cho lắm nhưng là diễm dư lời của sư tỉ hắn vẫn là nghe thế là lúc này nhẹ gật đầu cầm lấy những cái kia ngân tuyến đi theo diễm dư sâu sau rời đi lúc rời đi hắn còn đối vân cường đáp lại ấ y n ấ y m ị m cười vân cường một mặt thong rong hoàn toàn không có một chút tâm tình tiêu cực dù sao hắn đã chiếm được tiên cơ chờ đinh thụy khi trở về lại tìm đinh thụy là được mà lại hắn chưa hề nói lời nói dối toàn bộ khí đường bên trong là thuộc nhận biết chiến đường tu giả nhiều nhất không chỉ là huyền còn có cái khác trong tông chiến đường tu giả có hắn hỗ trợ tuyên truyền đinh thụy sinh ý không thể nghi ngờ sẽ tốt làm rất nhiều mà lại hắn còn có thể giúp đinh thụy giải quyết cái khác tất cả mọi chuyện để đinh thụy an tâm tu luyện chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra chuyện này căn bản là v á n đã đóng t h u y ể n chờ đinh thụy đi theo diễm dư rời đi về sau cái này khí trong động mới lần nữa khôi phục sức sống không có náo nhiệt đẹp mắt các tu giả tự nhiên đều nhớ tới nhiệm vụ của bọn hắn chỉ là có không ít tu giả lấy ánh mắt kỳ quái nhìn xem vân cường vân cường mới sở tác sở vi thực tế quá đầu cơ trục lợi không phù hợp tông m ô n vực đệ tử thuần phát t nhưng vân cường cũng không cho là n h đủ. hắn biết mình thiên phú không được coi như lại thế nào nghiêm túc cũng vô pháp tại luyện khí trên có cái gì thành tựu chiến đấu cũng không dám luyện đàn càng không được cho nên tại những tu giả khác đều cố gắng luyện khí lúc hắn đem trừ nhiệm vụ cùng tu luyện bên ngoài thời gian đều dùng tại kết giao bằng hưu bên trên nhưng là cái tu giả đều có lòng cầu tiến hắn bằng vào bản lãnh của mình quan kết giao bằng hưu mở rộng nhân mạch làm làm buôn bán nhỏ kiếm lấy chút vốn nguyên không đồng dạng là bằng vào bản sự của mình kiếm tiền có cái gì không có ý tứ hắn ngược lại cảm thấy những người khắc gốc sư tỷ ngươi làm sao không có để ta đem khoản này cùng ngân tuyến bán đi a đi ra khí động rất xa về sau đinh thụy mới hỏi diễm dư nghe vậy lúc này lường hắn một cái nếu như không phải ta đi ngang qua lúc nghe được kia khí trong động không thích hợp sau khi nghe nóng biết là ngươi nói không chính xác ngươi liền bị lửa cái này một cây tam chuyển viêm d ư n g bút cùng những cái kia khắc họa tốt pháp trận ngân tuyến mặc dù có thể mua rất nhiều tài nguyên nhưng có giá trị nhất sử dụng biện pháp lại cũng không là đổi lấy tài nguyên diễm dư đi tại đinh thụy phía trước đạo ngươi bây giờ thiếu khuyết tài nguyên tu luyện sao không thiếu đinh thụy thành thật trả lời không sai mà lại tài nguyên ngươi coi như thiếu cũng là có thể đạt được nhưng cái này gốc tam chuyển viêm dương bút đâu chỉ có như thế một chi tăng thêm cái này mấy cây ngân tuyến cũng là có hạn số lượng ngươi trực tiếp cầm đi bán về sau nói không chính xác liền không có diễm dư quay đầu nhìn xem đinh thụy nghiêm túc nói ra hiện tại ta mang ngươi tới tìm khí trong đường cửa s ứ đệ ngươi đem những vật này đưa trước đi đưa cho trưởng lão nhìn không chỉ về sau y nguyên sẽ trở lại trong tay ngươi còn có thể để ngươi đạt được trưởng lão coi trọng dạng này mới có lời mà coi như ra chủ quan bên ngoài trưởng lão đem ngươi tam chuyển viêm dương bút lấy đi cái tia cũng so ngươi bán đi mới tốt trưởng lão coi trọng là trọng yếu nhất thế nhưng là ta về sau còn có thể tự mình lại luyện chế a đinh thụy cảm thấy có chút kỳ quái không khỏi nói ngươi cho rằng tam chuyển viêm dương bút là dễ dàng như vậy có thể luyện chế ra đến sao diễm dư một mặt kinh ngạc nói Ê! đinh thụy sửng sốt không nói gì diễm dư cũng vào lúc này đột nhiên nhớ tới đinh thụy trước đó khắc họa nhị chuyển viêm dương pháp trận thời điểm trong lòng đột nhiên hơi có chút không chắc ngươi đừng nói cho ta ngươi thật có thể một mực thành công khắc họa ra tam chuyển viêm dương pháp trận diễm dư bỗng nhiên trong chốc lát hỏi đinh thụy vẫn không có nói chuyện diễm dư có chút minh bạch nàng suy nghĩ thật lâu sau đó nhẹ nhàng phải cười cười nói không có việc gì có thể liền có thể đi ta chịu đ ư ợ c được nói xong xoay người rời đi về sau ta có thể hay không không có cách nào giao đến bằng hữu a đinh thụy nghĩ đến hắn lại một lần cảm giác được quá ưu tú mang đến chỗ xấu hắn thở dài đuổi theo sát đối sư tỷ nếu như ta cái này viêm dương bút đưa cho t r ư ở n g lão bị trưởng lão coi trọng về sau trưởng lão sẽ như thế nào đinh thụy đột nhiên hỏi bị trưởng lão coi trọng ngươi liền có thể đạt được càng nhiều cơ hội tỉ như tham dự vào một chút trọng yếu kế hoạch bên trong học được càng nhiều đồ vật thậm chí nếu như ngươi biểu hiện một mực phi thường xuất sắc đồng thời thiên phú đầy đủ các trưởng lão thậm chí có khả năng thu ngươi làm đệ tử chúng ta không đều là trưởng lão đệ tử sao đinh thụy kỳ quay nói trước đó hắn còn nghe thanh diệp trưởng lão giảng bài luyện chế kiểu mới tích cốc đang tới kia có cái nào trưởng lão một mình dạy qua ngươi cái gì sao diễm dư trận nhìn đinh thụy một chút k i ệ thật không có đinh thụy trả lời đến nhưng lần này hắn cuối cùng từ diễm dư trong miệng nghe ra một chút tin tức không khỏi nghĩ nghĩ hạ giọng nói hẳn là sư tỉ ý của ngươi là trưởng lão sẽ còn một mình truyền thụ một vài thứ không sai diễm dư gật đầu nói mặc dù chúng ta trên danh nghĩa đều là trưởng l ã o đệ tử ngươi là thanh diệp trưởng l ã o đệ tử ta là thiết tôn trưởng l ã o đệ tử nhưng trên thực tế chúng ta chỉ có thể coi là nhớ cái danh tự cùng các trưởng lão căn bản không có gì sư đồ chi thực l i ê n ngay cả nội môn đệ tử đều không nhất định có thể làm cho trưởng lão tự mình dạy bảo bọn hắn nhưng có chút thiên phú đặc biệt xuất chúng tu giả nếu l à bị trưởng lão xem trọng lời nói liền sẽ c o i được trưởng lão tự mình dạy bảo đây chính là vô thượng vinh hạnh đặc biệt đối bọn hắn tu luyện có trợ giúp c ự lớn cái đan kỳ tu giả tự mình dạy bảo tuyệt đối so ngươi tưởng tượng phải đều hữ hiệu, hiệu hơn, hơn nhiều Bình tông h ư môn vực h i l à mấy đệ tử thân t càng càng r trăm ê năm qua chỉ có hai cái đồ đệ thăng cấp vào kết đăng kỳ mà bọn hắn đều không ngoại lệ đều đã từng là trưởng lao thân truyền đệ tử mà lại những năm gần đây b ị trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền vẫn chưa tới hai tay số lượng đinh thụy nghe được một mặt ngốc trệ hắn còn thật không biết nội môn đệ tử bên ngoài còn có thân truyền đệ tử mà lại cả cái tông môn vực mấy trăm năm mới có vẹn vẹn mười cái không đến thân truyền đệ tử loại này tỷ lệ không thể nghi ngờ là phi thường k i n h người muốn thế nào thiên phú cùng năng lực mới có thể thành làm đệ tử thân truyền a đinh thụy không khỏi cảm t h ẳ n nói diễm dư cũng là phi thường ao ước thân truyền đệ tử thiên phú không thể nghi ngờ sẽ là chúng ta cả cái tông môn vực tốt nhất đương nhiên không chỉ là thiên phú tu luyện luyện khí thiên phú luyện đan thiên phú cũng coi là thiên phú mà lại các trưởng lão đồng dạng tương đương coi trọng gần nhất hai cái bị thu làm thân truyền đệ tử là linh kiếm tông hai vị đệ tử kia là một đôi song b à o thai bởi vì pháp trận thiên phú cực kỳ xuất sắc cho nên bị thu làm thân truyền đệ tử bất quá thu đồ vị trưởng lão kia tương đối thần bí ta cũng không rõ ràng là vị nào pháp trận thiên phú đinh thụy không khỏi nhớ tới thủy ngư t r ú c cơ kỳ liền có thể sáng tạo pháp trận bực này thiên phú làm sao cũng không thể tính kè ba thế là hắn không khỏi hỏi diễm dư thủy ngư phải chăng được thu làm thân truyền diễm dư nói n g ư ơ i nói t h ủ y ngư sư huynh ta c ũ n g biết thiên phú của hắn hoàn toàn chính xác kinh ngươi bất quá thân t r u y ề n đều là muốn bước vào ngưng h ả i kỳ trở thành nội môn đệ tử về sau mới có thể bị chọn lựa ra hắn tại t r ú c cơ đ ỉ n h p h o n g t h ể không ít thời gian một mực say mê tại phát t r i n hoàn toàn không có muốn đột phá ý tứ cho nên tạm thời còn không phải thân t r u y ề n chỉ có đến nội môn đệ tử mới có thể trở thành thân t r u y ề n sao đinh thủy yên lặng nhẹ gật đầu không sai diễm dư nói nhưng n g ư ơ i bây giờ hoàn toàn có thể để các t r ư ở n g lao ghi nhớ người dòng trước người nâng lên thuỳ ngư sư huynh lấy thiên phú của hắn chỉ cần đột phá chúc cơ thân chuyển nên không là vấn đề mà lấy thiên phú của người Cũng tuyệt đinh ố có thể gây ê n t i ế thụy tôn trưởng lao coi trọng Nếu n lao coi ư lại cố gắng một chút, bị thu làm cố chút c gắng thân một thu tử h Bị đệ tự nhiên minh bạch diễm dư dụng tâm lương khổ những tin tức này nếu như không phải diễm dư truyền đạt hắn mặc dù cũng có khả năng biết nhưng không thể nghi ngờ sẽ ban đêm rất nhiều mà lại chủ yếu là diễm dư chủ động chiều cố đây là không thể cân nhắc hắn lúc này hành lễ nói càn tạ đa tạ sư tỷ không cần đa tạ chờ chuyện này kết thúc ngươi nhớ kỹ đem thứ nhất gốc viêm dương bút bán cho ta là được vừa vạn sư tỷ của ngươi phu cần một gốc diễm dư cười nói sao có thể là bán đâu diễm dư sư tỷ giúp ta nhiều như vậy một gốc viêm dương bút liền đưa cho diễm dư sư tỷ làm tạ lễ đinh thụy liền nói ngay đừng đừng đừng minh tính sổ sách ta dạy cho ngươi luyện khí cũng là thu tiền ngươi nhưng tuyệt đối đừng đưa ta diễm dư tự nhiên không nguyện ý nhận đinh thụy tình nếu như là những vật khác còn dễ nói đưa cũng liền đưa nhưng tam chuyển viêm dương bút nhưng là linh khí bên trong tinh phẩm không có chút nào tiện nghi đinh thụy khuyên nhiều lần diễm dư đóng không hé miệng cũng rất bất đắc dĩ chỉ có thể đồng ý xu tới mà đúng lúc này đinh thụy đột nhiên nghĩ đến một vấn đề không khỏi nói đối sư tỷ nếu như ta thật bị thiết tôn trưởng lão thu hoạch thân truyền đệ tử làm sao bây giờ ta là đan đường đệ tử a cái này lại như thế nào nếu là ngươi luyện khí thiên phú cao hơn lời nói tùy thời đều có thể đến khí đường đến diễm dư nói đột nhiên liếc mắt nhìn đinh thụy một chút ngươi sẽ không coi là hiện tại trưởng lão liền trực tiếp muốn thu ngươi làm thân truyền đi không phải muốn tới ngưng hải kỳ mới có trở thành thân truyền tư cách sao đinh thụy x ứ sở ngươi biết liền tốt diễm dư nói ra muốn trở thành thân truyền là không có chút nào dễ dàng ta lần này mang ngươi tới chỉ nghĩ là bạch i ệ n n pháp h ì hoa nghe ngươi nói đinh thụy tình huống về sau lập tức liền để đinh thụy trực tiếp thi triển một lần cho hắn nhìn diễm dư đang nghĩ cầm những cái tiêm ngân tuyến cùng trước đó đinh thụy đã luyện chế ra một chi tam chuyển viêm dương bút nói sự tình dù sao tam chuyển viêm dương pháp trận cũng không phải nói khắc họa liền có thể khắc họa ra mà ngân tuyến bên trên tam chuyển viêm dương pháp trận không thể nghi ngờ có thể chứng minh đinh thụy năng lực nhưng nàng chưa kịp mở miệng đinh thụy liền trực tiếp gật đầu nói không có vấn đề diễm dư nhìn xem đinh thụy lúc này mắt trận tròn liền ngay cả bạch hoa đều vì thế mà choáng hắn đem trên tay ngân tuyến buông xuống đem đ ư c chú ý đều bày ở đinh thụy trên thân hắn tự nhiên nhìn ra những này ngân tuyến không đơn giản bất quá ý nguyên muốn để tam chuyển viêm dương pháp trận s á t suất thành công thế nhưng là không có chút nào cao có thật nhiều khí đường đệ tử đã từng khắc họa đi ra tam chuyển viêm dương pháp trận nhưng cũng liền một lần hoặc là hai lần chỉ có cực kỳ cá biệt ưu tú tu giả mới có thể tiếp tục thành công nhưng s á t suất thành công y nguyên không cao dù sao đối thần thức yêu cầu thực tế quá cao không chỉ muốn đầy đủ trèo chống ba cái pháp trận khắc họa còn muốn tinh tế đến ba cái pháp trận đều không ra bất kỳ một chút vấn đề giống nhau như lúc cái này độ khó căn bản là không có cách tùy tiện đánh h ạ liền ngay cả nội môn đệ tử đều là như thế hắn chỉ có thể muốn nhìn một chút đinh thụy đến tột cùng đến trình độ nào đinh thủy bất động như núi không có chút nào khẩn trương hắn cũng biết lúc này biểu hiện việc quan hệ sau này có thể hay không trở thành thân truyền đệ tử cho nên tự nhiên là không thể nào lại điệu thấp coi như không trở thành thân truyền tốt xấu cũng có thể x o á t cái quần mặt hắn n g ớ n mày làm ra bộ dáng nghiêm túc tiếp lấy điểm kích thanh kỹ năng bên trong tam chuyển viêm dương kỹ năng lập tức ngưng dương công chân nguyên từ huyệt vị bên trong bừng lên ở trước mặt hắn không chung bắt đầu khắc họa một cái viêm dương phát trận hai cái ba cái dung hợp chân nguyên rút ra hoàn thành một cái tam chuyển viêm dương pháp trận cứ như vậy trần trụi trực tiếp xuất hiện tại bạch hoa cùng diễm dư trong mắt bạch hoa đốn lúc liền mở to hai mắt nhìn khắc khuôn mặt là vẻ mặt bất khả tư nghị nhưng chúng quy là thấy nhiều việc đợi nội môn đệ tử hắn rất nhanh liền khôi phục lại nhìn xem đinh thụy nói ta gặp qua ngươi đinh thụy lập tức liền nghĩ đến trước đó hắn đã từng đi hướng tông phủ lúc cơ hồ cùng tông môn vượt tất cả nội môn đệ tử chiếu quá mặt là tại tông phủ cổng sao hắn hỏi không sai bạch hoa nhẹ gật đầu tiếp lấy cảm thản nói nguyên bản ta cho là ngươi sẽ là phủ dung sớm nợ tối tản lúc này mới phù hợp quy luật nhưng chưa từng nghĩ, kia lần gặp gỡ. cũng chỉ là ngươi bắt đầu đinh thụy không có ý tứ cười cười trong lòng suy nghĩ còn sớm đây sau này ta có thể làm được nhiều chuyện chính là ngươi có thể lại thi triển một lần tam chuyển viêm dương pháp trận cho ta nhìn sao bạch hoa hỏi có thể đinh thụy gật đầu thế là lại tới một lần bạch hoa trên mặt v ẽ khiếp sợ thật lâu không thể biến mất hắn đột nhiên cực kỳ nghiêm túc nhìn về phía đinh thụy hỏi ta nghe nói qua ngươi luyện đàn s á t x u ấ t thành công là mười thành gần như không có khả năng xảy ra vấn đề vậy ta hiện đang hỏi ngươi ngươi khắc họa cái này tam chuyển viêm dương pháp trận xác suất thành công lại sẽ là bao nhiêu vẫn là mười thành đinh thụy nghĩ nghĩ chân thành đáp lại nói ba bạch hoa một bàn tay đập tới bắt bụi mình từ vị trí đứng lên cất giọng nói ta cái này đi bẩm báo sư phụ đinh thụy cùng diễm dư hai người cùng nhau rời đi nội đường trở lại khí trong động đã ngươi nhất định phải tại khí trong động mới có thể tu luyện vậy ngươi liền ngốc ta tại ta cái kia khí động đi ta tại bên cạnh cũng không ai dám lắc lưng ngươi ngươi cứ việc yên tâm tu luyện là được ngươi hiện tại có thể khắc họa tam chuyển viêm dương pháp trận tin tức đại khái là đã hoàn toàn truyền ra mặc dù ngươi có thể tùy ý bán mua tam chuyển viêm dương bút nhưng có nhiều người như vậy thì ngươi tất nhiên sẽ quấy dày người tu luyện diễm dư nói với đinh thụy đinh thụy nghe xong lập tức ý thức được diễm dư nói những này là tuyệt đối sự thật hắn c á i kia có khác biệt ý đạo lý dù sao tam chuyển viêm dương bút lại thế nào đắt có thể vì hắn kiếm được bao nhiêu tài nguyên cũng không bằng hắn tu luyện trọng yếu cả ngày bị người hỏi tới hỏi lui hắn vào xem bên trên bán bút nơi nào còn có thời gian tu luyện coi như không bán bút tại khí trong động bị nhiều người như vậy đáp lời cũng tuyệt đối sẽ thật to ảnh hưởng hắn tu luyện chất lượng thế là đinh thụy tranh thủ thời gian gật đầu đáp ứng miệng đầy cảm tạ dâng lên mà ra đinh thụy cùng diễm dư hai người tiến khí động lúc này liền có m đục vào diễm dư ánh mắt cảnh cáo lúc lại lập tức về sau co i lại một điểm hiển nhiên đối diễm dư rất là kiên kỵ mặc dù đại bộ phận tu giả y nguyên có thể bảo trì bình tĩnh nhưng cuối cùng có mấy cái tương đối h o a bát bất quá bọn hắn cũng không phải là muốn làm gì chuyện quá đáng chẳng qua là muốn nhìn một chút cái này có thể đem tam chuyển viêm dương pháp trận giống hướng làm dùng đến tu giả đến tuột cùng là cái d ạ n gì g trước đó đinh thụy được phá cách thu làm ngoại môn đệ tử sự tình mặc dù cũng sớm đã truyền khắp cả cái tông môn n ự c nhưng trừ huyền phù tông linh điền khu cùng đan đường một chút đệ tử bên ngoài những tu giả khác cũng liền chỉ là nghe qua danh tự căn bản không biết cái này được phá cách thu làm ngoại môn đệ tử tu giả đến tột cùng là giả gì diễm dư thấy thế cũng không có tại là mặt đen chỉ là đi lên phía trước mấy cái kia đem đinh thụy vây quanh tu giả cũng đều nhao n h a u cùng đinh thụy đáp lời nói đến một chút không có gì dinh dưỡng sự tình thì như đinh thụy tại sao phải chạy tới lượt khí đinh thụy làm sao học được tam chuyển viêm dương pháp trận cùng đinh thụy đối chính hắn thành công thi triển nhiều lần như vậy tam chuyển viêm dương pháp trận là ý tưởng gì cùng cái nhìn đinh thụy một bên đáp trả còn một bên lưu ý trước đó cùng hắn đáp lời cái tia tên là vân cường tu giả nếu như hắn nghĩ bán tam chuyển viêm dương bút, tự nhiên không thể tự k i ể m chế độc thủ dù sao tu luyện làm trọng dựa theo kia vân cường nói tới đến không thể nghi ngờ là có thể được cứ như vậy không chỉ có sẽ không ảnh hưởng hắn tu luyện còn có thể mỗi ngày bán vài cọp bút cớ sao mà không làm có cái nào tu giả sẽ ghét bỏ mình tài nguyên nhiều nhất là đinh thụy hiện tại tiếp xúc đến luyện khí hắn cũng muốn cho mình làm cái lợi hại linh khí bản thân cứ như vậy mặc dù hắn tu vi không cao nhưng không thể nghi ngờ có thể thêm ra một chút lực lượng t r u n g quanh các tu giả vấn đề rất nhiều đinh thụy có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn rất có lễ phép từng cái làm đáp sau một lúc lâu đột nhiên có người chen đến đinh thụy bên người hỏi đinh thụy sư huynh ngài luyện chế ra đến tam chuyển viêm dương bút mà không hoặc là liền bán ta chút ngân tuyến cũng được giá cả dễ thương lượng mặc dù người này tiến đến đinh thụy bên người thanh âm ép tới c ự c thấp tăng thêm khí trong động một chút tu giả còn không có ngừng công việc trên tay kế cơ hội là nghe không được nhưng cuối cùng không thể chạy ra diễm dư lỗ thay diễm dư trực tiếp liền xoay người lại nhìn chằm c h ẳ m kia tu giả thẳng đến đem người kia chỉ phải mặt đỏ tới mang thai chui ra ngoài rốt cuộc nhìn không thấy về sau mới mở miệng nói ta biết các vị đều muốn tam chuyển viêm dương bút chiến đường các sư huynh sư t h không thể nghi ngờ càng thêm mớn nhưng đinh thụy sư đệ tới chúng ta khí động là muốn tu luyện không có nhiều thời gian như vậy luyện chế viêm d ư ơ n g mút càng không thời gian ứng phó các vị tạm c h u y ể n viêm d ư ơ n g mút đinh thụy sư đệ muốn luyện chế tự nhiên sẽ luyện chế nghị bán tự nhiên sẽ bán các vị có thể tại hắn thanh nhàn thời điểm hỏi thăm nhưng nếu như tại hắn lúc tu luyện ai còn không rõ không phải là tới quái dày vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí diễm dư một phen nói đến chém đinh chặt sát thanh âm cực lớn mà toàn bộ khí trong động tất cả tu giả đều nghiêm túc nghe không có bất kỳ cái gì một cái phản bác thanh âm rất hiển nhiên khí trong động tu giả đều đem diễm dư nghe vào đinh thụy ở bên cạnh lấy ánh mắt sùng bái nhìn xem diễm dư tâm trúng một cái liền dâng lên lòng h i ế u kỳ diễm dư sư tỷ mặc dù địa thấp nhưng nhìn qua giống như uy thế rất nặng a vì cái gì tất cả mọi người như thế nể tại nhập một chương một trăm bốn mươi mốt sư tỷ phu diễm dư đem nói cho hết lời sau đó quay đầu lại nhìn về phía đinh thụy nhẹ giải thích do nói cứ như vậy liền không có nhiều người như vậy tới quáy dậy người tu luyện bất quá bán thời điểm vẫn là cẩn thận khiêm tốn một chút đừng quá lộ liễu cũng kiên định chút nên lúc tu luyện, tu luyện nên cự tuyển thời điểm cự tuyển đừng bị những tu giả khác một hai câu đã phải xuống đại không được trừ phi ngươi nghĩ bị phiến chết dù sao tam chuyển viêm dương bút là có rất nhiều người muốn đinh thụy tự nhiên minh bạch diễm dư ý tứ nàng chính là lo lắng đinh thụy bị quấy dối bị trống trọi nhất là v ư ợ t bên trong những tu giả khác bọn hắn đến cầu bút lúc nghị nghị cũng biết nhất định toàn bộ là lời hữu hích nói lên đồ tốt cầm lên khách khách khí khí chỉ muốn cầu bút một chi khi đó đinh thụy cũng không thể nhìn như không thấy tâm lại mềm điểm nói không chừng liền thật không có cách nào cự tuyệt một cái hai cái còn tốt tất cả mọi người như thế đến vậy hắn còn tu luyện thế nào coi như h ắ n kiên định cự tuyệt nhưng muốn bút tu giả cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ một mực bị người như thế phiền s á c thực cũng là phiền phức bây giờ diễm dư mượn nhờ nàng như thế làm cái tên xấu xa này tối thiểu nhất cũng là giúp đinh thụy giải quyết tám chín thành phiền phức đinh thụy cảm kích nhẹ gật đầu tiếp tục đi theo diễm dư hướng khí trong động đi chờ đi đến diễm dư luyện khí chỗ lúc hắn cũng thực tế kìm nén không được lòng hiếu kỳ của mình lúc này hỏi sư tỷ vì cái gì khí trong động những sư m i n h này nhóm đều như thế nể mặt người a hắn vốn là muốn nói vì cái gì như thế sợ ngươi nhưng nghị nghị vẫn cảm thấy dạng này thích hợp hơn điểm diễm dư nghe vậy n h ữ mày ta không có đề cập với ngươi sư tỷ của người phu sao đinh thụy tưởng tượng thật đúng là đề cập qua cũng lập tức liền hiểu được trong lòng không khỏi dâng lên một tia bắt quái trí tâm muốn biết dạng này một cái ngay cả danh tự đều không cần sách liền có thể c h ấ n nhiếp khí động nhiều như vậy đại hán vạm vỡ tu giả đến tột cùng là thần thánh phương nào sư tỷ sư tỷ phu tên gọi là gì a hắn hỏi lưu mưa diễm dư nói trên mặt cũng là xuất hiện một vòng có chút kiêu ngạo lưu mưa đinh thụy lẩm bẩm hắn phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy danh tự này được không bà khí có chút quá mềm cái thứ hai phản ứng thì là cảm giác danh tự này cho hắn một loại không hiểu thấu cảm giác quen thuộc tại sao ta cảm giác đối với danh tự này giống như rất quen thuộc dáng vẻ đinh thụy không khỏi tự nói diễm dư nghe lời này lúc này có chút kinh ngạc nhìn hắn ngươi không biết lưu mưa sao ta hẳn là biết sao đinh thụy n g h i hoặc chấm tư suy nghĩ sau một lát bất đắc di lắc đầu cảm giác có chút quen thuộc nhưng là trong lúc nhất thời thật đúng là nghĩ không ra diễm dư miệng đống nhúc ních giống như muốn nói cái gì nhưng lại trầm mặt xuống một lát sau mới nhún vai một cái nói được rồi ngươi hạ đến chính mình đi hỏi thăm một chút đi để cho ta tới khen hắn cảm thấy rất e lệ đinh thụy nghe trận mắt hốc mồm loại này khen người phương thức hắn còn là lần đầu t i ê n g ặ p khẩu vị một chút liền bị treo lên đi tại đi hướng đan đường trên đường đinh thụy có chút im lặng đi theo diễm dư chạy đường này sau đó lại lần nữa trở lại khí động về sau hắn mới nhớ tới còn không có tìm giang thiệp sư huynh hỏi có quan hệ với tiếp theo môn công pháp đột phá sự tình thế là chỉ có thể lại cáo biệt diễm dư một lần nữa chạy đến đi tìm giang thiệp giang thiệp nghe được đinh thụy vấn đề về sau một bên sợ hai thán phục lấy đinh thụy vậy mà nhanh như vậy liền học được lượt khí một bên bởi vì có chút bận h i ệ lại thêm đối với nhiều môn công pháp đột phá thực tế không có kinh nghiệm gì thế là trực tiếp đem đem đ đinh thụy càng bất đắc dĩ sớm biết như thế hắn liền nên trực tiếp tự mình đi tìm tới mà khi vương cốc biết đinh thụy bởi vì cô đọng hai d ọ t ngưng dương công c h â n nguyên không thể không học tam chuyển viêm dương pháp trận hơn nữa còn thật học xong về sau cũng là tại chỗ mắt t r ợ trọn vương cốc thế nhưng là đường đường chính chính khí đường đệ tử tại toàn bộ linh kiếm tông khí đường đó cũng là nổi tiếng nhân vật h ắ n tự nhiên minh bạch tam chuyển viêm dương pháp trận đến tột cùng là có bao nhiêu khó ngươi có thể hiện tại liền thi triển một lần cho ta nhìn sao sau khi hết khiếp sợ vương cốc đưa ra cái kia đinh thụy sớm đã có chuẩn bị tâm lý yêu cầu đinh thụy không nói hai lời trực tiếp sử dụng kỹ năng một lát sau một cái tam chuyển viêm dương pháp trận xuất hiện tại bông cốc gian phòng bên trong v ư n g cốc càng há hốc mộng hơn miệng giật giật đinh thụy không chờ hắn đem lời nói ra miệng lại một lần phát động kỹ năng sau một lát lại một cái mới tinh tam chuyển viêm dương pháp trận xuất hiện tại bông cốc trước mặt v ư n g cốc một mặt không thể tưởng tượng nổi chừng to mắt nhìn xem đinh thụy người là c ố ý à. bạch hoa tại tận mắt chứng kiến đinh thụy trăm phần trăm s á t xuất thành công tam chuyển viêm dương pháp trận khắc họa về sau lúc này để tay xuống đầu sự tỉnh trực tiếp chạy đi tìm huyền phù t ô n g khí đường đ ư n g chủ trước đó đinh thụy đã từng thấy qua thiết tôn trưởng hắn sở dĩ không đem đinh thụy mang lên là không xác định lấy đinh thụy thiên phú cứ u có thể gây nên thiết tôn trưởng l ã o bao lớn coi trọng làm tông m ô n vực trưởng lão kết đan kỳ tu giả bọn hắn mỗi một cái đều mười phần bận rộn cả cái tông m ô n vực tiến lên cùng phát triển cùng tự thân tu luyện đều là hoàn toàn không có khả năng coi nhẹ may mà tại đột phá đến kết đan kỳ về sau vô luận là thần thức cường độ vẫn là tốc độ khôi phục đều gia tăng thật lớn chỉ cần không có trong khoảng thời gian ngắn để tự thân thần thức lâm vào dã rời không chịu nổi trạng thái bọn hắn thậm chí có thể bằng vào thần thức khôi phục mà làm được hoàn toàn không cần nghỉ ngơi nhưng làm cả cái tông m ô n vực trèo trống kết đan các trưởng lão cần mỗi giờ mỗi khắc bận điệu chính mình sự tỉnh tông m ô n vực lại thế nào đặc t h ủ nhưng hoa thanh giới lại như cũ ở vào một cái mạnh được y ế u thua tu tiên thế giới chỉ có bọn hắn trở nên càng mạnh mới có thể tốt hơn đem tông m ô n vực bảo trụ bạch hoa mang theo tâm tình thất vọng đi vào thiết tôn trưởng l ã o tu luyện sơn động n à y sơn động trên thực tế đang đứng ở khí động chỗ sâu địa hỏa càng thêm tràn đầy nhiệt độ cao hơn hỏa thuộc tính linh khí cũng vọt thêm phong phú cùng h o ạ bát nhưng tương tự nghĩ ở bên trong sinh hoạt không có có tu vi nhất định trèo trống là không được tức cũng đã đạt tới ngưng hải kỳ bạch hoa mới vừa v Liên lập bạch hoa vừa mới vào sân động chỉ nghe thấy thiết tôn trưởng lao thanh nhâm sư phụ thứ lôi đệ tử lần này đích thật là có chuyện quan trọng tương báo mà lại chuyện này vẫn là sư phụ ngài tự mình nhìn một chút mới tốt bạch hoa nói câu nói này thời điểm trong tay chính nắm bắt đinh thụy trước đó khắc họa ra kia mấy cây tam chuyển viêm dương pháp trận ngân tuyến gốc kia tam chuyển viêm dương bút thì là bị hắn đặt ở trong túi đinh thụy tại không có trải qua thiết tôn trưởng lão đồng ý phía dưới không tốt chủ động tới nhưng để chứng minh thực lực của hắn cùng thiên phú những vật này làm chứng c ứ vẫn là cần mang theo đến thiết tôn dài cả buổi trưa hồi phục bạch hoa một bên c h ả y mồ hôi một bên chờ đợi nóng đến hắn ngay cả đầu lưỡi đều phun ra sau một lát thiết tôn trưởng lão thanh n â m mới tiếp lấy văng lên vào đi bạch hoa từ thiết tôn trưởng lão trong giọng nói nghe được một chút mệt mỏi trên mặt hiện ra ảo nao thân sắc hắn cái này chọn quá không phải lúc rõ ràng thiết tôn trưởng lão có chính mình sự tình đang bận bất quá như là đã đến hắn tự nhiên cũng không có khả năng lại trở về chờ lần sau、tới. tia thiết tôn trưởng lão sợ rằng sẽ đem hắn một trường vô bất tỉnh thế là bạch hoa chỉ có thể kiên trì đi vào sư phụ bạch hoa vụng trộm mắt nhìn thiết tôn trưởng lão giờ này k h ắ c này t r ạ n g thái phát hiện vậy mà là ngay tại luyện khí mà lại rõ ràng không quá dễ dàng lúc này càng bất đắc dĩ hắn thậm chí bắt đầu do dự mình có nên hay không đem đinh thụy chuyện này nói ra mặc dù cùng thiết tôn trưởng lão tại kiến thức bên trên kém cách tự nhiên là cực lớn nhưng bạch hoa có lòng tin đinh thụy sự tỉnh tuyệt đối mới có thể được tính là một cái bảo điểm chuyện này quá khiếp sợ đem t i ế t tôn trưởng lão dọa đến lần này luyện khí thất bại làm sao xử lý q một chương một trăm bốn mươi hai tiếp xuống tu luyện có chuyện gì mau nói không đợi bạch hoa do dự xong thiết tôn trưởng lão mang theo một chút không kiên nhận thanh âm liền đã văng lên bạch hoa chỉ có thể c ư ờ i khổ cầm trong tay ngân tuyến cùng đinh thụy luyện chế ra chi tiêu tam chuyển viêm dương bút nắm thật chặt nói sư phụ nghe được tin tức này trước đó ngài trước làm một chuẩn bị tâm lý hắn lời còn chưa nói hết liền nên tiếp thiết tôn trưởng lão như lưới đao ánh mắt t i ê a là tại nói cho hắn đừng như thế giày vò khớ khổ có chuyện gì nói nhanh một chút bạch hoa nuốt ngủ nước b ọ t h í c một hơi thật sâu đem kia mấy cây ngân tuyến cầm trong tay sau đó hôm nay trong tông môn đột nhiên xuất hiện một vị đệ tử thiên tài có thể tùy tiện khắc họa tam chuyển viêm dương pháp trận mà lại cơ hồ không có, có thất bại quá mười phần mười x á t suất thành công đệ tử đã tự mình kiểm nghiệm quá đây là kia vị đệ tử khắc họa tam chuyển viêm dương pháp trận ngân tuyến mời sư phụ xem qua hô một trận rất nhỏ phong thanh b ạ c h hoa nhẹ nhàng n g n g đầu nhìn lên chỉ thấy thiết tôn trưởng lao mươi chín h vô cùng cố gắng khắc họa lấy luyện khí dùng pháp trận lúc này đã tan thành mây khói hiển nhiên cuối cùng đều là thất bại mặc dù hắn đã từng đoán được quá cảnh tượng như vậy nhưng khi thật sự phát sinh một khắc này hắn ý nguyên có chút sợ hãi mà đúng lúc này, t h này này, bất quá tại đinh thụy lúc nghỉ ngơi ngẫu nhiên y nguyên sẽ có khí đường tu giả đến đinh thụy nơi này hỏi thăm có quan hệ tam truyền viêm dương pháp trận cùng nhị t h u y ề n viêm dương pháp trận vấn đề muốn học được một chút kỹ thuật cùng kinh nghiệm đối với cái này đinh thụy trong lòng một mươi phần bất đắc dĩ hắn nơi nào có cái gì kinh nghiệm l i ê n thành công một lần cái khác toàn bộ nhờ hực loại chuyện này để hắn làm sao truyền thụ cũng may hắn năm đó nhìn qua không ít nghệ thuật tác phẩm đối với đơn giản một chút h ù người phương pháp vẫn là rất có mấy phần ấn tượng thế là mỗi khi đám người này tại hắn đột phá thứ hai môn công pháp mọi mấy lúc chạy đến bên cạnh hắn hỏi thăm c h i thức thời điểm hắn liền sẽ xuất ra như sau ngôn luận chúng ta đem mình chân nguyên cho giang bút đem pháp trận cho giang họa ta biết các ngươi luyện tập khắc họa pháp trận thời điểm trước hết nhất chống đỡ không nổi là thân thức nhưng nếu như đem luyện tập đổi lại cầm bút tại trang giấy hoặc là trên mặt đất đến khắc họ đối với thần thức tiêu hao tự nhiên cực ít mà biện pháp này có thể làm cho các ngươi càng thêm quen thuộc pháp trận này cho nên đang luyện tập trên đường mười p h ầ n lúc mệt mỏi không phòng trừ lại một tia lực lượng luyện một chút cái này khi các ngươi có thể sử dụng bút họa ra giống nhau như lúc viêm dương pháp trận t i ê u loại kinh nghiệm này tự nhiên sẽ c h ậ m dai chuyển rời đến các ngươi chân chính dụng chân nguyên khắc họa pháp trận thời điểm chiến đường các sư huynh không phải liền là dụng phù bút tác chiến sao bọn hắn vì sao tại pháp trận khắc họa phương diện này có tốc độ nhanh như vậy cùng cao như vậy sát xuất thành công bút thứ này là ác không thể thiếu ta không biết những sư huynh đệ khác là thế nào làm dù sao ta là như thế này nhìn xem bọn này khí đường tu giả chờ mong ánh mắt đinh thụy thực tế không cách nào đem tất cả mọi thứ đều thoái thác cho thiên phú tia thực tế quá đâm lòng người mà hắn nói những lời này liền ngay cả chính hắn đều cảm thấy có đạo lý đồng thời hắn còn đặc biệt nhắc nhở khiến cái này khí đường các sư huynh đệ đang nghỉ ngơi sau khi dùng rất ít thời gian cùng tinh thần đi làm coi như không có gì trợ giúp nhưng cũng cuối cùng không có cái gì chỗ xấu tại khí trong động bận rộn một ngày đến trong đêm đinh thụy mới kéo lấy mọi mệnh trên không ra một tia tinh thần thân thể trở lại đan đường ngủ xuống dưới một ặ c khắc dù h ọ c ngày viêm n pháp t này hắn ngay cả thứ hai môn công pháp chân nguyên như thế nào từ hải mạch kia vòng xoáy hấp lực cường đại bên trong tránh thoát mà ra đồng thời tự chủ hành động đều không thể làm được nhưng hắn trung pi là từ vông cốc nơi đó đạt được phương hướng năm đó bông cốc ngay từ đầu lúc đồng dạng cũng là muốn đột phá dòng dã năm môn công pháp đồng thời cũng nghiên cứu qua năm môn công pháp đồng thời đột phá cần thiết điều kiện bất quá cuối cùng hắn chỉ tìm tới có thể ba môn công pháp điều kiện mặt khác hai môn thì là thực tế tìm không thấy mặc dù hắn nếm thử thất bại cuối cùng chỉ đột phá hai môn công pháp nhưng vấn đề là xuất hiện ở chính hắn đối chân nguyên trưởng không phía trên phương pháp đại khái là không có gì m a bệnh mà căn cứ bông cốc lúc ấy nghiên cứu ra phương pháp đệ nhất môn ngưng dương công đột phá sau khi thành công ngay sau đó nên đột phá vũ lộ công thủy khắc hỏa làm vũ lộ công cũng đồng thời đột phá hoàn thành liền có thể đối ngưng dương công hỏa thuộc tính chân nguyên hình thành nhất định áp chế chỉ cần vào lúc này để vũ lộ công thể lỏng chân nguyên số lượng so ngưng dương công hơi nhỏ một chút loại này áp chế liền có thể đem ngưng dương công mang tới mặt trái tác dụng ước chế đồng thời h ơ i yếu vũ lộ công chân nguyên cũng sẽ không lại đối thân thể tạo thành cái khác gáp b á c h tính mà khi vũ lộ công cũng đột phá tới luyện khí nhị trọng về sau đinh thụy sắp trở về nghề cũ học được một loại thủy thuộc tính chữa thương đan dược luyện chế phương thức đồng thời chuẩn bị đột phá thứ ba môn công pháp địa khí công năm đó bông cốc chính là thất bại tại vòng này tiết mặc dù trong cơ thể hắn chân nguyên đã tải tương kh đạt tới cũng không hoàn mỹ ổn định cân bằng để hắn không cần lại hao tâm t ổ n trí ra sao áp chế thể nội mạnh hơn chân nguyên nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho cái này hai môn hơi mạnh chân nguyên ảnh hưởng hoàn toàn biến mất hắn y nguyên cần dùng toàn lực hành động phương thức kích phát cái này hai môn công pháp mới có thể bắt đầu đột phá thứ ba cửa mà lại muốn đồng thời triệt để kích phát ngưng dương công cùng vũ lộ công hai môn công pháp hắn nhất định phải tại khí trong động tiếp tục luyện chế viêm dương bút đồng thời lại dùng hắn hoa rất nhiều tài nguyên tự hành chế tạo ra giản dị đan lô tại khí động cái này tràn ngập hòa thuộc tính linh khí địa phương đồng thời luyện chế loại kia thủy thuộc tính đan n ă n dược đinh thụy nghe xong chỉ cảm thấy tê cả ra đầu càng sâu nhập càng cảm giác muốn đột phá năm môn công pháp là kiện cực kỳ khó khăn sự t ỉ n h hắn thậm chí đều có muốn tìm tông môn vực các trưởng lão hỏi thăm tâm tư nhưng các trưởng lao thực tế không dễ dàng tiếp xúc cứ việc đinh thụy bị rất nhiều tu giả gọi thiên tài nhưng các trưởng lão kỳ thật mới là tông môn vực lớn nhất thiên tài hắn tạm thời còn chưa có tư cách lấy mình trong vấn đề tu luyện đi quay g i à y các trưởng l ã o tu luyện thiên phú là nhìn không thấy mà thực lực cùng cảnh giới lại có thể thấy được lại thế nào thiên tài tông môn vực tu giả tại trở thành thân truyền trước đó cũng nhiều nhất chỉ có thể đạt được một chút tài nguyên bên trên ban thưởng Con đ ư q một u là là tiên chương n g một m trăm bốn mươi ba một chuyện muốn nhờ mặc dù đinh thụy trước đó bị huyền phụ tông ba vị trưởng lao tiết kiến đồng thời được phá cách thu làm ngoại môn đệ tử nhưng cái này cũng không hề là bởi vì tiềm lực của hắn mà là bởi vì năng lực của hắn thật sự là hắn đã coi là một cái vô cùng ưu tú ngoại môn đệ tử cũng thiết thiết thực thực làm ra đầy đủ công hiến tiêm l ự c thứ này cho dù ai đều không thể xác định nếu như bây giờ đ ì n h thụy tùy tiện chạy đi tìm thanh diệp trưởng lao ở nơi nào dù là hắn tìm được cũng tuyệt đối sẽ bị trực tiếp quát lởn a ra so sánh cùng hắn một ngày nhiều nhất có thể luyện chế hơn một trăm khỏa thông mạch đan h i ệ n nhiên là kết đan các trưởng lao đang bận sự tình càng trọng yếu hơn cũng càng có giá trị cái này là tuyệt đối cho nên hiện tại đinh thụy chỉ hy vọng hắn có thể khắc họa tam chuyển viêm dương pháp trận sự t ì n h có thể đạt được khí đường đường chủ thiết tôn coi trọng nhìn có cơ hội hay không tìm khí đường đường chủ hào hào thỉnh giáo một chút bất quá hắn đối với cái này ôm lòng tin cũng không tính quá lớn vô luận diễm dư cùng những n à y khí trong động tu giả biểu hiện được đến cỡ nào chân kinh nhưng ở hắn dạng này một kẻ tay ngang xem ra tam chuyển viêm dương pháp trận giống như cũng không có đến trình độ nào trình độ khí trong động bận rộn cả ngày về sau đinh thụy nằm tại phòng mình bên trong trực tiếp liền nặng n ề ngủ thiết đi đột phá công pháp đối thần thức áp lực thực tế to lớn mà lại hắn còn phải thời khắc chú ý n g n g dương công chân nguyên Tam viêm dương pháp trận mặc dù biết viêm mặc chuyển c pháp để dương ngưng dương dù ông có khách tới chơi đinh thụy sửng sốt một chút tiếp lấy lập tức kiếm lớn hai mắt nghĩ đến một cái khả năng chẳng lẽ là bạch hoa sư huynh hoặc là diễm dư thế giới đến cho ta biết thiết tôn trưởng lao sự tỉnh lúc này hắn c ắ n cắn đầu lưới cỡ ư n g ép kích thích phía dưới để cho mình càng thêm thanh tỉnh một chút ngay sau đó liền quá đi mở cửa nhưng khi hắn mở cửa ra lúc lại nhìn thấy đứng ở phía ngoài mấy cái hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua người xin hỏi là đinh thụy sư huynh sao dẫn đầu cái kia trên mặt mang tiếu dung mười phần thân thiết mà hỏi mà lại đinh thụy còn lưu ý đến người này phía sau mấy cái tu giả ôm rất nhiều thứ hắn ẩn, ẩn dâng lên một loại dự cảm xấu đúng vậy xin hỏi sư h u n h là đinh t h ụ không có cách nào không thừa nhận. đối phương có thể tìm tới nơi này nhất định là h ỏ i người mười phần xác định đây chính là hàn phòng h ắ n như trực tiếp không thừa nhận cho dù không có việc gì cũng nhất định là muốn ra chút chuyện là đinh thụy sư h i n h liền tốt hôm nay m ạ o g mội q u ấ y g i à y thực tế là bởi vì có việc muốn nhờ không biết đinh thụy sư h i n h chúng ta có thể đi vào nói chuyện đối phương đưa ra nghĩ tiến gian phòng nói đinh thụy mới nghĩ đến mình muốn làm sao cự tuyệt tương đối tốt lúc đối phương lại nói đúng chuyên môn cho đinh thụy sư h i n h cầm chút lễ vật nho nhỏ không thành tình ý hy vọng sư h u n h ngại có thể hài lòng đương nhiên đây chỉ là một điểm nho nhỏ lễ gặp mặt nói xong người này liền lập tức hướng cùng sau lưng hắn mấy vị tu giả vẫy vây tay nói còn lo lắng cái gì nhanh lên đem đồ vật cho đinh thụy sư huynh đưa vào đi phía sau tu giả lúc này lên tiếng sau đó liền khuân đồ trực tiếp muốn hướng đinh thụy trong phòng đi đinh thụy lúc này đứng tới cửa ngăn lại không có ý tứ c ư ờ i nói vị sư huynh này chúng ta lúc này mới sơ lần gặp gỡ làm sao có thể thu lễ vật của ngươi đâu cũng không thể nói như vậy mặc dù mới sơ lần gặp gỡ nhưng ta đối đinh thụy sư huynh ngưỡ ngộ đã lâu đã sớm nghe nói sư huynh đại danh ta tông môn vực cái thứ nhất luyện khí nhất trọng liền được phá cách thu làm ngoại môn đệ tử thiên tài tu giả. đồng thời lấy sức một mình đem thông mạch hoa sản lượng c h ố n g lên lại có thể lấy mười thành sát xuất thành công luyện chế ra giống nhau như lúc thông mạch đan quả thực làm chúng ta c h ấ n kinh trước đó liền muốn tự mình b á i phỏng cùng đinh thụy sư huynh kết giao bằng hữu nhưng bất đắc dĩ một mực có chuyện thực tế là không thể phân thân bây giờ vừa lúc có một cái cơ hội như vậy tự nhiên là không thể nào bỏ lỡ đúng vậy a đúng a cầm một hộp lớn lễ vật những tu giả kia cũng đều cười tủm tìm gật đầu xác nhận đúng còn không có tự giới thiệu ta là chúng ta huyền phủ tông chiến đường đệ tử thiên nam đây đều là ta trên chiến trường hảo huynh đệ tự xưng thiên nam tu giả giới thiệu mình lại sẽ còn thừa tên của mấy người đều toàn diện giới thiệu một lần đinh thụy mười phân bất đắc dĩ nhưng đối phương rất là h ò a khí không có gì cảm cự hành động cùng lời nói hắn ngược lại cũng không tốt nói thêm cái gì do dự chỉ chốc lát đinh thụy chỉ cảm thấy một cỗ buồn ngủ bay thẳng đỉnh đầu thế là bất đắc dĩ lắc đầu hắn không có ý định lại cùng vị này thiên nam sư m i n h nói thêm cái gì không có ý nghĩa thiên nam sư m i n h sư đệ ta hôm nay tu luyện mệt mỏi cả này g thần thức cơ hồ hao hết hiện tại cần nghỉ ngơi thực tế là không có tinh thần chiêu đãi các vị ta nhìn muốn lần sau sư đệ ta đến nhà bãi phòng như thế nào đinh thụy nói t đinh Nam thụy n tự nhiên không nghĩ thu cắn người mềm mềm bắt người tay ngắn hắn cũng không muốn không minh bạch liền bày ra sự tình gì hắn hiện tại mấy có lẽ đã đoán ra đối phương chuyên môn tìm tới hắn lại chuẩn bị lễ vật động can quá lớn như vậy mục đích có rất lớn khả năng liền là muốn cho hắn luyện chế tam t h u y ể n viêm rừng bút dù sao hắn luyện chế thông mạch đan là trực tiếp giao cho tông môn mà lại tông môn vực đối chiến đường đệ tử thông mạch đan cấp cho là mảy may đều không keo kiệt đối phương không có khả năng bởi vì đan dược sự tính tới chỉ là đơn v ậ ầ nghĩ n kết giao bằng h ư u liền càng thêm không có khả năng nào có dạng này kết giao bằng h ư u vừa lên đến liền một bộ chủ đạo bộ giáng nếu như không phải đinh thụy nghĩ đến khả năng này tính lại đầy đủ kiên định chỉ sợ lúc này đã dẫn người vào trong phòng nhận lấy lấy vật sau đó đối phương nhắc lại ra cái gì thỉnh cầu nho nhỏ hắn còn liền thật không tiện tự tuyệt thiên nam sư h u n h thực tế là vô công bất thụ lộc sư h u n h có thể để mắt ta đinh thụy ta tự nhiên là thụ sùng nhựa kinh cùng sư m i n h dạng này cường giả kết giao bằng hưu cũng là phúc khí của ta nhưng ta tuyệt không đối sư m i n h từng có cái gì c ô n g hiến lễ vật này quả thực không thể nhận đinh thụy lần nữa quả quyết tự tuyệt thiên nam cũng coi là nhìn ra trước mắt đinh thụy không tốt như vậy ứng phó tối thiểu nhất mang theo lừa gạt tính chất lừa dối quá quan là không thể nào thành công thế là chỉ có thể thở dài một hơi nói đinh thụy sư m i n h l ờ i này liền nghiêm trọng sư m i n h ngươi đang lưu ợ n g nhưng cho chúng ta chiến đường đệ tử giúp đại ân a bất quá sư h u n h nói đến cũng đúng vô công bất thụ lộc kỳ thật nay thiên sư đệ đến nơi này đến vẫn đích xác là có kiện sự tình muốn t h i ề n phức một chút đinh thụy sư minh uy một chương một trăm bốn mươi b ố cấu bút đinh thụy n g h e vậy trong lòng m ộ t khổ thật thì đến hắn không nói gì chỉ là mang theo điểm bất đắc d ĩ cười mặc dù diễm dư giúp hắn giải quyết tại khí trong động tu luyện sự tình nhưng chỉ sợ cũng không nghĩ tới những tin tức này tương đối linh thông người vậy mà trực tiếp tìm được hắn trong phòng mà thiên nam lại đang trầm mặc một hơi về sau lần nữa chủ động mở miệng ngựa khí mười phần chân thành nói sư đệ là ngưng dương công tu giả đinh thụy t hóa thẩm chính hắn chưa bao giờ dùng qua thực tế không rõ ràng trong đó khác biệt đồng thời cũng có chút cảm thắn tin tức làm sao chuyển nhanh như vậy hắn cũng liền hôm nay vừa mới bộc lộ ra tam chuyển viêm dương pháp trận sự tỉnh đã sư huynh nói như vậy, vậy ta cũng không mãn quá vinh dù sao tam chuyển viêm dương bút là có thể tạo phúc rất nhiều sư huynh đệ đồ vật ta về sau tự nhiên sẽ l u y ệ n chế cũng sẽ lấy ra bán mua bất quá hiện tại ta tu luyện tới khẩn yếu con đầu cho nên tam chuyển viêm dương bút l u y ệ n chế có thể sẽ thoáng chế một chút nếu như sư huynh nguyện ý chờ đến lúc đó lại đến liên hệ ta liền có thể nhưng nếu như sư huynh hiện tại liền muốn hoặc là phi thường gốc xin thứ cho ta trong lúc nhất thời không cách nào luyện chế ra tới thiên n a m mặt bên trên lúc này lộ ra thần sắc rực rỡ hán trăm p ư ơ n g ngàn kế không phải liền là muốn một gốc tam chuyển viêm dương bút sao mặc dù đinh thụy hiện tại không cách nào lựa chế nhưng như là đã hứa hứa vậy hắn tất nhất định có thể đạt được một gốc hắn chờ đợi là được thiên nam nhìn xem đinh thụy một mặt kích động nói đa tạ sư huynh ta có thể chờ tới tới tới mau đem đồ vật cho đinh sư huynh cầm đi vào hắn nói lại kêu gọi đằng sau đám kia chiến đường đệ tử đem đồ vật hướng đinh thụy trong nhà đưa đinh thụy tranh thủ thời gian lần nữa ngăn lại khoan khoan khoan khoan vị này thiên nam sư huynh đừng như vậy tục ngữ nói vô công bất t ụ lộc ta khoản này còn không có luyện chế đâu cầm ngươi đồ vật không tốt lắm chờ luyện chế tốt chúng ta lại một tay giao tiền một tay giao hàng chẳng phải được rồi thiên nam gãi đầu một cái thoáng có chút xấu hổ nói những vật này vốn là cho đinh sư huynh ngươi chuẩn bị cũng không phải cái gì trước đó đổ vật chính là chút ngân tuyến cùng linh tài cùng cá nhân ta trên chiến trường tịch thu được một chút vật vô dụng sau khi nói xong thiên nam mới cảm giác giống như không đúng lắm lại lập tức nói bổ sung t h i ế u dụng chi vật đều là bị tông môn lấy đi sẽ chỉ lưu một chút vật vô dụng cho chúng ta tỉ như vỡ vụn rơi tả tu linh khí hoặc là một chút vật liệu cái gì không phải ta cố ý cầm những vật này đến lựa gạt sư huynh ngươi đinh thụy dợ khóc dợ cười hắn tự nhiên biết tình huống này hoa thanh giới không giống như là hắn từng tại trong tiểu thuyết phim ảnh nhìn thấy qua những cái kia tu tiên thế giới đồng dạ n g p h ụ n v i n h ngược lại giống như là một cái có chút nguyên thủy địa phương tất cả mọi thứ đều đang phát triển ở trong cho nên kỳ thật rất nhiều tu giả đều không có vật gì tốt giống bọn hắn những n à y cấp thấp tu giả lại càng không có đinh thụy sư huynh nguyên liền thu cất đi thiên nam gặp hắn còn đang do dự lại nói dứt khoát dạng này bởi vì tam chuyển viêm dương bút trợ giúp ta hoàn toàn chính xác phi thường lớn cho nên Ta những vật tiền những này coi như làm coi đối ặ c cọc, sau đó chờ đinh thụy sư ngươi có luyện chế thời điểm. Luyện chế sau Sư ra ta luyện luyện đầu đó Đinh điểm, đến nhóm Thụy Minh rảnh thời Ngươi tiên bên trong, cho ta một g cho c l ề n Minh Ngươi nhìn, dạng này được không? tốt, Đối Sư được phương lời nói đều nói đến mức này đinh thụy cũng thực tế là không có cách nào cự tuyệt thế là chỉ có thể nhẹ gật đầu đồng ý xuống tới dù sao hiện tại hắn chỉ muốn trở về đi ngủ sớm một chút đem chuyện này giải quyết cũng tốt về phần tam chuyển viêm dương bút l u y ệ n chế đối với hắn mà nói trên cơ bản không tính là gì khó khăn sự tình chính là đem khắc họa trong không khí tam chuyển viêm dương pháp trận cho khắc họa đến ngân tuyến bên trên m ạ thôi cái khác rèn đúc cùng tạo hình Hắn tự nhiên là không mình muốn tự tự là đinh n nhìn g thủ. thể tìm t hay không Về sau có ớ cái kia t ê là làm Vân Cường tu giả, để nó giả, tu t để a y nếu như đối phương cải biến chủ đối cải ý, thụy ì m n ữ n cũng hẳn như liền luyện nhóm tiên người thông chi ngươi. Đinh g giả tu trợ, thể. ta thu cất ta tốt thời tìm t đầu đi, điểm, chi khác hỗ chờ chế h có là Đã vậy, vậy nói sau đó mới khiến cho m ở thân thể thiên nam lúc này cười lên một mặt chờ mong phân phó phía sau hắn mấy cái k i a tiểu đệ đem đồ vật toàn bộ đều chuyển vào đinh thụy gian phòng bên trong sau đó nói đến lúc đó đinh thụy sư h u n h ngươi để vân cường cho ta biết là được hôm nay ta sở dĩ có thể sớm đến nơi này đến cũng là bởi vì vân cường thông chi ta hiện tại vân cường đã tại toàn bộ chiến đường là sư h i n h ngươi đánh quảng cáo bất quá sư h i n h yên tâm những người khác tuyệt đối sẽ không tới quay dối sư h i n h nghỉ ngơi cùng tu luyện ta là tình huống đặc biệt vân cường qua một đoạn thời gian nữa hẳn là cũng liền đến tìm sư h i n h ngươi cùng một chỗ thương lượng có quan hệ tam chuyển viêm dương bút mua bán tình huống bất quá hắn cũng nhờ ta cho sư h i n h ngươi thay mặt cái lời nói nếu như sư h i n h nguyện ý cùng hắn hợp tác vậy dĩ nhiên là tốt nhất cho dù không nguyện ý hắn cũng y nguyên sẽ cho sư h i n h giới thiệu ra hộ khách đồng thời đem những khách hàng này đều quản lý để sư h i n h ngươi có thể an tâm tu luyện sẽ không bị q u á y dày cho nên hy vọng sư h i n h ngươi có thể cho hắn trao tặng cái quyền lợi này đương nhiên hắn lại bởi vì sư h i n h ngươi trao quyền mà tại những cái kia hộ khách trên thân thoáng thu hoạch được một chút chỗ tốt đây cũng là vân cường để ta nhất định phải hướng sư h u n h ngươi nói rõ nghe những lời này về sau đinh t h ụ giờ mới hiểu được tới thiên nam đến vậy mà cũng có vân cường quan hệ mà lại rất rõ ràng vị này thiên nam cùng vân cường ở giữa quan hệ không tầm thường cho nên mới có thể đi cửa sau đương nhiên quan trọng hơn chính là vị này vân cường trước đó đinh thụy đã cảm thấy đối phương có chút thương nghiệp năng lực mà lại đầu góc chuyển thật nhanh trong thời gian ngắn như vậy liền có thể nghĩ đến một cái không sai hợp tác phương pháp mà lại hoàn toàn có thể coi là đôi bên cùng có lợi quan trọng hơn chính là giải quyết hắn phiền phức để hắn có thể an tâm tu luyện nhưng hắn không nghĩ tới chính là đối phương thương nghiệp k hữu giác tốt đến loại trình độ này d ù một việc tìm mấy cái kiếm lấy tài nguyên đường tắt còn có chân thành đem mình có thể kiếm lấy tài nguyên toàn bộ đều quang minh chính đại nói ra hoàn toàn không có phải ẩn dấu ý tứ cái này khiến đinh thụy đối kia vân cường hảo cảm cùng tín nhiệm không khỏi lại lên một bậc thang hắn thấy đối phương hoàn toàn được sưng tụng là một cái đáng giá hợp tác đồng bạn thay ta tạ ơn vân cường sư huynh còn có nếu như ngươi rời đi về sau gặp gỡ hắn hy vọng ngươi có thể giúp ta truyền đạt một chút ngày mai ta tự mình đến khí động đi tìm hắn nói một chút chuyện này hôm nay sợ rằng không được ta bởi vì tu luyện đã hơn nửa ngày nguyên nhân thần thức phi thường mọi mệt hiện tại cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một chút đinh thụy nói thiên nam nghe xong lúc này mở to hai mắt xin lỗi nói thực sự là xin lỗi sư huynh Ta vậy chúng h ta cũng sẽ không quái dày sư huynh ngươi chúng ta nên rời đi trước cũng sẽ chuyển đạt vần cường để hắn ngày mai đi khí đậu chờ thiên nam nhãn lực tình không có kém đến tình trạng kia lúc này cáo tử sau đó chuẩn bị rời đi đinh thụy ước gì hiện tại liền nằm xuống tự nhiên sẽ không làm sao giữ lại người nói thiên nam sư huynh trên đường cẩn thận ta sẽ không tiễn nơi nào nơi nào đinh thụy sư huynh k h á c h khí thiên nam nói nhưng sau đó xoay người liền muốn rời khỏi mà vừa lúc này ngoài cửa đột nhiên chuyển đến một thanh âm đinh thụy sư đệ ngươi nơi này là khách tới người sao đinh thụy xưng sở không khỏi n mầm đầu nhìn lại chỉ thấy bạch hoa từ đằng xa chạy tới chân đạp chân nguyên ngưng tụ thành hỏa diễm hư h à o bậc thang nhảy vọn sau đó lại rơi xuống nháy mắt liền tới phụ cận bạch sư huynh đinh t h ụ tranh thủ thời gian thi lễ một cái thiên nam mấy người cũng tự nhiên không dám thất lễ lập tức hành lễ bạch hoa không phải người ngu có thể phụ trách toàn bộ khí đường sự tỉnh hẳn tự nhiên là nhãn lực không tệ thiên nam bọn người rõ ràng là chiến đường đệ tử một đám người chạy đ a n đường đúng lúc là đinh thụy có thể luyện chế tam chuyển viêm dương bút thời điểm vừa vặn đến đinh thụy nơi này cái này còn có thể là tới làm cái gì các ngươi đây là đến tìm đinh thụy sư đệ luyện chế tam chuyển viêm dương bút sao bạch hoa khai môn kiến sân hỏi thiên nam biết bạch hoa là khẳng định đã đoán được bạch hoa khả năng không biết hắn nhưng hắn đối bạch hoa vẫn là có nghe thấy tông môn vực nội đường đệ tử vốn cũng không nhiều tương đối sinh động một chút cho dù không phải cùng một cái đường khẩu nhưng đại đa số ngoại môn đệ tử lại đều biết mà bạch hoa phụ trách quản lý khí đường công việc tự nhiên là bị càng nhiều tu giả biết thiên nam nhẹ gật đầu thừa nhận xuống tới bạch hoa nhìn đinh thụy một chút phát hiện đinh thụy sắc mặt mười phần ra rời rõ ràng là gợp c h ố n g lại nhìn thấy thiên nam c h ờ một đoàn trọn vẹn sáu người con mắt lại quét đến đinh thụy trong phòng thiên nam mang tới đồ vật trong lòng thoáng chút so đo bất kể có phải hay không là tới cứng yêu c ầ u bút tóm lại phải hào hào gõ một cái không thể để cho những chuyện này chỉ hoan đinh thụy tu luyện mới là hắn sau khi suy nghĩ một chút nhìn về phía thiên nam nói đinh thụy sư đệ đã có thể luyện chế ra đầy đủ tam truyền viêm d ư ơ n g bút t i a tự nhiên cuối cùng đều sẽ đến mỗi cái cần trên tay tu giả dù sao chúng ta huyền phụ tông chiến đường mới bao nhiêu tu giả không ai cùng các ngươi đoạn các ngươi cũng không nên gấp gáp sớm ngày tới tay cùng chậm một ngày tới tay có cái gì khác nhau hôm nay mặc kệ ngươi là thế nào làm nói thế nào sau khi trở về cho ta đem lời đưa đến các ngươi chiến đường sau này ai đều không cho như ngươi như vậy trực tiếp tới cửa cầu bút chỉ hoán đinh thụy sư đệ thời gian tu luyện về sau ta cũng sẽ đi tìm các ngươi lưu vũ sư h u n h để hắn cũng hảo hảo nghe một chút lời này quản quản các ngươi chiến đường đệ tử ng bạch hoa lạnh lùng nói hắn không biết diễm dư đã giúp đinh thụy đã cảnh cáo khí đường đệ tử một lần sở dĩ nói như vậy cũng tồn tại giúp đinh thụy giải quyết phiền phức suy nghĩ mà bạch hoa mặc dù không phải chiến đường đệ tử nhưng cũng là hàng thật giá thật nội môn đệ tử hơn nữa còn là cùng giang thiệp đồng dạng quản lý tu giả đối tông môn vực hết thạy đều hết sức quen thuộc đồng thời tại những tu giả khác bên trong cũng có uy thế rất lớn mấy câu nói như vậy xuống tới tự nhiên là có nhất định lực uy hiếp Huy chương một thế là hắn tranh thủ thời gian mở miệng nói sư m i n h thiên nam sư m i n h hắn không có quái dày đê ta ta là bởi vì tu luyện quá lâu cho nên có chút giá rời thiên nam cũng biết bạch hoa là hiểu lầm nhưng là một câu phản bác cũng không dám nói mà đi theo thiên nam phía sau cái kia mấy cái tu giả khi nhìn đến bạch hoa lúc cũng đã sớm dọa đến thở mạnh cũng không dám đinh thụy bây giờ thần thức hao tổn nghiêm trọng bọn hắn còn ở nơi này hao tổn nửa này g vốn là đ ố i lý mà lại bạch hoa ý tứ cũng rất dễ hiểu chủ yếu vẫn là để bọn hắn h ỗ trợ truyền đạt ý kiến cho nên thiên nam lúc này liền nhẹ gật đầu nói sư h u n h yên tâm ta nhất định đem lời đưa đến. mà lại cam đoan sau này không có chiến đường đệ tử lại tới quấy dối đinh thụy sư huynh hy vọng ngươi nói được thì làm được bạch hoa có chút hợp thủ đạo mau rời đi đi thiên nam không nói thêm gì nữa hướng đinh thụy nhẹ gật đầu về sau mang theo các tiểu đệ của hắn trực tiếp cáo tử chờ thiên nam bọn hắn đi xa bạch hoa mới xoay đầu lại nhìn xem đinh thụy nói không cần kỳ quái ta biết thiên nam không có cưỡng bức ngươi luyện chế viêm dương hút chỉ là mượn hắn t r u y ề n một lời mà thôi có hắn t r u y ề n lời chiến đường những tu giả kia nhóm mới có thể nghiêm túc nghe ồ đinh t h ụ một chút nổi lên nghi ngờ vì cái gì bạch hoa khẽ mỉm cười nói ngày này nam cũng không phải một nhân vật đơn giản mặc dù bây giờ vẫn chỉ là ngoại môn đệ tử nhưng từ bước vào t r ú c cơ kỳ đến t r ú c cơ đ ỉ n h phong bất quá mới dụng ngắn ngủi thời gian một năm chắc hẳn lại có mấy tháng liền có thể trực tiếp khắc họa tốt chân nguyên p h á p trợ trực tiếp bước vào ngưng hải kỳ đến lúc đó nhưng chính là nội môn đệ tử nhanh như vậy đinh thụy lập tức giật mình dạng này tốc độ tu luyện dù là hắn nghe đều cảm thấy có chút khó tin lão hoàng từ bước vào t r ú c cơ kỳ cho tới bây giờ t r ú c cơ đ ỉ n h phong cũng dụng đem gần thời gian ba năm mà đây đã là thiên phu tuyệt hảo biểu hiện nhưng ngày này nam lại muốn so lão hoàng còn nhanh d ò n giã ba lần đúng là quá kinh người quả nhiên vô luận ở nơi nào chính là không bao giờ thiếu thiên tài đinh thụy cảm t h ắ n nói bạch hoa lại lắc đầu nói kỳ thật cái này cũng nói không là cái gì mỗi cái cảnh giới tu luyện trọng điểm đều là không giống có lẽ thiên nam khi tiến vào ngưng hải kỳ về sau ngược lại sẽ chậm lại thiên phú là nhất nói không chính xác đồ vật đây cũng là vì cái gì t h ầ n truyền đệ tử ít như vậy nguyên nhân đinh thụy bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu xác thực như thế thiên phú thực tế quá hư vô mờ mịt đây cũng là vì cái gì tông môn bình thường đều là lấy năng lực làm đệ tử phân cấp tiêu chuẩn bất quá vị này trời nam sư đệ cho dù thăng nhập ngưng hải kỳ về sau thiên phú không còn cũng tuyệt đối sẽ là một ưu tú chiến đường tu giả tại trước đó cùng sói tu chiến tranh bên trong hắn phát huy hết sức xuất sắc ý thức chiến đấu mạnh phi thường làm rất nhiều lấy tu vi của hắn làm không được sự tình chỗ lấy mới có thể để mấy cái này cùng là chiến đường ngoại môn đệ tử tu giả cam tâm tình nguyện đi theo hắn đồng thời bày làm ra một bộ tiểu đệ tư thái những người kia đều là hắn tự mình đã cứu mệnh tu giả chiến đường tu giả ở giữa thay mặt không khí cùng tông môn vực nội bộ vẫn là hơi có chút khác biệt trên chiến trường tu giả ở giữa đều là quá mệnh giao tình đương nhiên c g đây cũng là bởi vì tông môn vực chiến đường bên ngoài không có phân tổ chiến đấu khái niệm bạch hoa thấy đinh thụy giống như cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ thế là nói rất lớn một đống đinh thụy đối những chuyện này cũng hoàn toàn chính xác rất có hứng thú sau khi nghe xong cảm thấy lại chướng rất nhiều tri thức bạch hoa nhìn hắn một cái nói ngươi hoàn toàn có thể thừa cơ hội này cùng trời nam tạo mối quan hệ chúng ta khi đường đan đường tu giả, phần lớn không có gì sức chiến đấu có đôi khi có thể giao một hai cái chiến đường bằng hữu là một kiện cực kỳ tốt sự tình đinh thụy cảm kích nhìn bạch hoa một chút nói đa tạ sư minh nhắc nhở bạch hoa nhẹ gật đầu không có biểu tình gì trực tiếp quay lại chủ đề đối đinh thụy nói sư tôn muốn gặp ngươi đinh thụy lập tức mở to hai mắt nhìn thiết tôn trưởng lão bạch hoa nhẹ gật đầu đinh thụy chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa cái này một giấc xem ra là không có cách nào ngủ cho đúng lúc này bạch hoa từ trong tay háo xuất ra một viên đinh thụy cho tới bây giờ chưa từng thấy qua đan dược đây là nâng cao tinh thần đan hiệu quả không tính quá tốt chỉ có thể để ngươi thoáng khôi phục chút tinh thần nhưng cũng không có gì tác dụng phụ qua đi ngủ nhiều một đoạn thời gian là được bạch hoa giải thích nói đinh thụy lúc này cảm ơn cầm lấy đan dược phóng tới miệng bên trong một trận nhẹ nhàng khoan khoái đến cực điểm cảm giác lập tức từ miệng khang ở trong bạo tạng tiếp lấy như là có một dòng suối trong từ lồng ngực chạy d ò n má lên vọc tới đầu khang ở trong hắn nhất thời liền cảm giác mình thanh tịnh rất nhiều mặc dù dùng thần thức tiếp tục tu luyện còn làm không được nhưng cũng không còn là loại kia con mắt đều không mở ra được chỉ muốn ngủ trạng thái sói nguyên hoa thanh giới lớn nhất hoa nguyên sói tu đủ hết thể bị chen tại ở giữa nhất cái khác đủ loại đủ loại tu giả tộc đàn thì là vây ở bên ngoài mảnh này hoa nguyên là bọn chúng đã từng chỗ tạm cư quá thời gian dài nhất sở tại địa không có cái gì tu giả nguyện ý tại ngốc ở nơi này đồng thời còn bị một đoàn mấy vạn con đen xì sói tu vây quanh kia là sẽ chết cho dù là hoa thanh giới một chút cường đại tu giả cũng không nguyện ý dạng này đương nhiên hiện tại sói tu tộc đàn không quan tâm những thứ này bọn chúng chưa hề có đem những người tu này làm con mồi ý、nghĩ. không chỉ như thế bọn chúng còn đem tốn hao to lớn tinh thần đến giữ gìn những n à y thật vất v ả mới bị bọn hắn lừa gạt tụ tập mà đến các tu giả chư vị yên tâm bây giờ chúng ta quên đi tất cả ân đoán chỉ vì diệt trừ hoa thanh giới lớn nhất địch tu đem chúng ta tất cả tu giả xưng là t à tu tha i ế t lầm chớ không tha lầm tông m ô n vực lần nữa trước đó chúng ta đều sẽ nhất trí đối ngoại vô luận là ai đều không thể sẽ rách chúng ta liên minh chúng ta sói tu làm đây hết thể người đề xuất cũng sẽ bảo vệ được mỗi một cái liên minh tu giả an toàn đôi g i i lang vương đứng tại trong bầy sói ở giữa một thân lông dài theo gió phiêu lãng đã hiện ra uy thế đột nhiên từ đằng xa chuyển đến một trận tiếng t trong thanh nhâm mang theo bất an cùng nghi hoặc kia là tự nhiên chúng ta đã cùng giữa bọn hắn đại đa số l à g tốt đồng ý người đến trước hoàn toàn đầy đủ cùng chúng ta cùng nhau lận tung tông môn v ự c đôi giải lang vương hồi đáp các ngươi cũng hoàn toàn chính xác có thể bảo chứng những cường giả kia sẽ không hướng chúng ta động thụ sao đôi có t i ế n giải t n tức đạo. lang à vương nói lần này chúng ta có mục tiêu trọng yếu hơn ta tin tưởng bọn chúng sẽ không là không có đầu góc tu giả không sai đúng lúc này một đạo âm lanh thấm xương thanh nhâm đột nhiên vang lên như là từ lòng đất chuyển đến để sói nguyên bên trong những người tu này cảm giác lòng bản chân đều tạ i phát lạnh q một chương một trăm bốn mươi sáu ta không thiếu đồ ăn ta không thiếu đồ ăn vẫn luôn không thiếu thanh âm k i u y nguyên vang lên càng lúc càng lớn càng ngày càng sáng như cùng một cái sắc bén đâm vào mặt đất n à y mầm mà hậu sinh dài c u ố n tới mỗi cái tu giả trong lòng cho nên cho dù là hiện tại tình huống như vậy ta cũng sẽ không như vậy đói khát đem các vị coi như đồ ăn vừa dứt lời một đạo hắc ảnh đột nhiên từ dưới đất thẳng tắp nhấc lên nhảy lên hơn mười triệu t h u lại chỉ có một thước toàn thân lân phiến giống như đem chỗ có quang mang toàn bộ đều hấp thu liền ngay cả ánh nắng chiếu xạ c ũ n g không thể để nó trên thân xuất hiện cái gì phản quang đầu này bóng đen xuất hiện vị trí vậy mà liền tại sói nguyên gần đây mười vạn tu giả trung tâm khoảng cách mấy vạn sói tu vị trí không xa lập tức đem khắp chung quanh tất cả tu giả đều hung hăng giật n ả y mình thất linh bắt lạc bốn phía mà chạy ngao hoàng sau đôi giải lang vương nhau mắt lại nhai răng nít miệng bày ra muốn tiến công tư thế lúc này nó quanh người mấy vạn thất lang tu tiến đều cúi thấp người mà bóng đen kia cũng không có bức kế tiếp động tác cứ như vậy chống đỡ thân thể của mình ngừng ở giữa không trung đây là một con rắn toàn thân thổ hoàng sắc trường xả cùng đại địa nhan sắc vô cùng tiếp cận mới nó chính là toàn bộ thân thể khảm vào trong đất cùng thổ nhan sắc hoàn toàn dung hợp bỏ khi đi tới ai cũng không có phát hiện bao quát khíu rắc bén nhạy sói tu nhóm nó đồng dạng là tên hưởng hoa thanh giới vô cùng nguy hiểm một vị tu giả một con rắn độc tuổi thọ thậm chí so sơn vương đều dài hơn nhiều tự s ư n g hoàng sao hoàng sao bản thân cũng không tính cường đại nọ độc không bằng cái k h á c rắn tu trí mạng thân thể cũng không bằng mãng tu cường tráng càng không có gì năng lực đặc t h ủ vẹn vẹn chỉ là một đầu phổ phổ thông thông tiểu xạ nhưng nó lại đầy đủ gần nhẫn đủ rất cẩn thận nếu nó muốn đem mình che giấu toàn bộ hoa thanh giới tu giả cơ hồ không có mấy cái có thể phát hiện nó cứ như vậy không ngừng ẩn giấu đi bảo toàn tự thân không ngừng đi săn những cái kia sẽ không đối với nó tạo thành bao lớn tổn hại những tu giả khác sau đó không biết quá bao nhiêu năm bây giờ hoàng sao đã có phạm cảnh t ư ợ n g giai tu vi thậm chí truyền n g ô n nó đã sớm tiến vào phạm cảnh đỉnh giai nọc độc của nó sớm đã tại vô số năm trong tu luyện không ngừng tiến hóa tăng thêm trở nên càng thêm trí mạng không tính tráng kiện trong thân thể ẩn chứa lực lượng cũng làm cho tất cả tu giả đều cảm thấy khủng bố thậm chí có truyền môn nó nhìn thấy quá hoàng sao từ hoa thanh giới ngoại trong nước xuất hiện qua hoa thanh giới tứ phía bị nước bao quanh trong nước tu giả so hoa thanh giới càng mạnh càng nhiều tia không thể nghi ngờ là một vùng cấm địa liền ngay cả bao quát sơn vương ở bên trong những tu giả khác đều không dám tùy tiện tin vào bởi vì nước thực tế quá sâu mà trong nước sinh tồn tu giả cũng quá thần bí không hề nghi ngờ hoàng sao đã là toàn bộ hoa thanh giới cường đại nhất g i á n tu vô luận là cái nào tu giả đều muốn cho nó đầy đủ mặt mũi và kính sợ không phải liền rất có thể bị trong bất chi bất giác cắn hết hoàng sao hai con con ngươi nhìn không ra mảy may cảm xúc máy móc chuyển động hạ dài nhỏ đầu lâu nó lại nói thanh em y .E. nguyên thấp mà ẩm chầm ta chỉ là quen thuộc hơn dấu đi hành động các vị không cần vội vã như thế các ngươi nhìn ta tại khi đi tới liền đạn đến qua nói xong nó hé miệng nguyên bản dài nhỏ miệng rắn lúc này giống như cối say thật lớn tựa như muốn đem trên trời mặt trời đều ăn hết đ ó lấy từ tấm kia màu nâu trong miệng phun ra một con trên thân lông tóc đã sớm bị tiêu hóa xong tất máu thịt bê bét có thể nhìn thấy xương cốt thân thể mấy chỗ đặc thù bộ vị còn phát ra nhàn nhạt quan g mang thi thể chỉ từ bề ngoài đã nhìn không ra thi thể này thuộc về một loại nào tu giả nhưng từ nó trên thân xương cốt bên trên cái k i a y nguyên còn chưa từng bị tiêu hóa không ngừng lưu động lóe da chân nguyên vẫn như cũ có thể thấy được cỗ thi thể này khi còn sống tuyệt đối không phải kẻ yếu nhưng vô luận như thế nào lúc này nó đều đã bị hoàng hậu n u ố t ăn mất đi hết thảy chờ hoàng hậu đưa nó tân tân khổ khổ đi săn luyện hóa mà đến chân nguyên cũng đồng dạng luyện hóa về sau thế gian này sẽ không còn bất luận cái gì một điểm thuộc về dấu vết của nó tất cả tu giả đều l ặ n g lặng nhìn hoàng sao miệng bên trong thi thể hoàng sao như thế trắng trợn hành vi để bọn chúng có chút sợ hãi hoa thanh giới không sống mong chết mạnh được yếu thua đây là quy củ bất thành văn mỗi cái kẻ yếu đều lo lắng cho mình bị ăn sạch mà mỗi cái cừng giả tại lo lắng cho mình bị người mạnh hơn ăn hết thời điểm cũng muốn ăn hết càng nhiều kẻ yếu để cho mình trở nên càng thêm mạnh lên không có cái nào tu giả nguyện ý từ bỏ có thể nhanh chóng như vậy cường đại cơ hội bởi vì ngươi từ bỏ k h á c tu giả liền có thể đưa ngươi ăn hết tu giả ở giữa là không có tín dự mỗi cái tu giả sinh ra đều là cô độc có thể dựa vào chỉ có chính mình cho nên bây giờ quan g minh chính đại đứng ra phản đối đây hết thảy đồng thời trong bất chi bất giác lại nhưng đã cường đại như thế tông muôn vực thành toàn bộ hoa thanh giới cái này gần như b ả y thành tu giả cái đinh trong mắt trong t h i ệ n chi thứ bọn hắn muốn đem nó là đổ nhưng kỳ thật bọn hắn càng muốn làm hơn là đem người ở bên trong tu ăn hết thậm chí là nuôi nhốt cứ như vậy bọn hắn liền có thể có lấy không hết dù mãi không cạn đồ ăn cùng tài nguyên bị sói tu nhóm lửa gạt đến những tu giả khác phần lớn ô m dạng này tâm tính có thể càng ngày càng nhiều mà lại sẽ không tự giết lẫn nhau đồng thời có thể tự hành trưởng thành tài nguyên là hoa thanh giới mỗi cái tu giả đều muốn lấy được đồng thời bọn hắn cho rằng vô luận là sói tu vẫn là bây giờ xuất hiện hoàng hậu chỉ sợ đều ôm lấy ý nghĩ như vậy bọn hắn trong đó một chút khá mạnh thậm chí đã nghĩ đến chiến hậu muốn thế nào vì chính mình tranh thủ một chút tông môn vực người tu nuôi n ố t tư cách nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến để sói tu dẫn đầu làm nhiều chuyện như vậy thậm chí mời được hoàng sao loại tồn tại này nhưng thật ra là một cái di tích mà tông m ô n vực chỉ là trùng hợp rơi vào khối này di tích bên trên thì mỡ bất quá khối này màu mỡ thì tươi đồng dạng có cực lớn giá trị cùng lực hấp dẫn suy hoàng sao đem trong miệng thi thể một lần nữa n u ố t xuống một ngậm miệng lại liền không thấy bóng dáng đôi d à i lang vương còn có cái khác mấy cái đâu nó nhìn về phía t o a i trấn đàn sói ở giữa nhất đôi d à i lang vương lên tiếng hỏi hẳn là cũng mau tới độc nhãn cùng vệt lửa đã chia binh hai đường đi đem bọn hắn tìm đến đôi g i i lang vương nói hai đường hoàng s a u đ ạ m m ạ c trong mắt núi quá một đạo tinh quang lang vương là không thể nào một mình hành động mà nơi đây có lưu gần ba vạn sói tu cùng một con sói vương mặt khác hai thất mang đi chỉ sợ cũng chỉ nhiều không ít kinh người như vậy số lượng thế nhưng là để nó đều có chút sợ hãi ngắn ngủi mấy tháng thời gian sói tu vậy mà liền từ bị thương không nhẹ phát triển đến bây giờ tình trạng để ta đoán một chút một vị sân vương còn có một vị thiên lưng thật sao hoàng s a u không có biểu lộ ra ý nghĩ tiếp tục nói không sai vậy cũng không đủ à các n g ư ờ i không có mời đến mấu chốt nhất vị kia đâu đối phó tông môn vực nếu có vị kia xuất thủ bất tài càng thêm tùy tiện à. hoàng sao phun lưới rắn thẳng như nói mà những tu giả khác đều đã không thế nào dám nói chuyện những tên này bọn hắn chỉ nghe nói qua chưa từng có thực sự được gặp gặp qua mấy vị này tu giả cơ hội toàn bộ đều đã chết rồi người kia chúng ta cũng đi tìm nhưng không có tìm được chừa cho hắn tin hy vọng bọn họ đủ nhìn thấy đi chúng ta tất cả tu giả bên trong không thể nghi ngờ là hắn đối tông môn vực tình cảm xấu nhất đi tình cảm xấu nhất ta có thể cho rằng ngươi là đang cởi nhạo ta sao đột nhiên lại một đường thanh â m xa lạ vang lên công chính bình thản cùng hoàng sao khàn khàn âm trầm hình thành vô cùng rõ ràng so sánh chủ nhân của thanh â m này cũng cùng nó xuất hiện phương thức giống nhau trực tiếp từ đằng xa tiêu x ạ mà đến một đ o à n huyết hồng sắc đem nó b ọ c lại đến chỗ gần về sau hung hang đụng tại mặt đất đem nó nơi đặt chân thổ địa đều chấn động đến chia năm xe bảy sói nguyên các tu giả lúc này mới có thể nhìn thấy k i a phóng tới chính là một mặt vải một mặt cùng huyết dịch đỏ bên trong mang theo một chút á m trầm vải hoặc là chuẩn sắc hơn mà nói nên là một mặt có thể dán ra co lại quấn lại lá cờ tia lá cờ dừng lại triển khai một bóng người từ đó đi ra không sai chính là bóng người đây là một người một cái nam nhân hắn sát mặt đen nhánh mang trên mặt cười ngây ngô có vẻ hơi trung thực trong mồm còn thiếu mấy k h u ả răng theo hắn đến một cỗ nồng đậm mùi máu canh lấy nó làm trung tâm ẩm vang tảng ra q một chương một trăm bốn mươi bảy đ à o góc t ư ợ n g mặt trời lặn dư huy tản mát đại địa h u y ề n phù tông k h í đường cách đó không xa một cái sơn động tại trời chiều chiếu d ọ i xuống rốt cục hiện ra mấy phần đặc thù nhàn nhạt màu đỏ mây khói bay lên đem sơn động bên trên đất đá đại địa đều đốt thành hỏa diễm sát thái khi đường đường chủ thiết tôn trường lão ngay tại cái này hỏa thuộc tính chân nguyên dị thường sinh động lại đầy đủ trong sân động đinh thụy theo bạch hoa đi tới gần trên đường đi lung la lung lay nhiều lần kém chút ngã sấp xuống lấy ngươi như lúc này khổ phương thức tu luyện chỉ sợ không lâu sau đó trong tông môn tam c h u y ể n viêm dương bút liền muốn tràn lan bạch hoa không khỏi bật cười trên đường đi như thế đi tới đinh thụy tinh thần rốt cục thoáng khôi phục một điểm tối thiểu nhất không còn nói hai câu liền muốn nhắm mắt nghe vậy cười khổ một tiếng tu luyện thật k h ỏ à ngươi dạng này một bên tu luyện đinh thụy có tinh thần về sau dự định tranh thủ thời gian thừa dịp cuối cùng này một đoạn đường hỏi nhiều chút tin tức ra không đến mức sau khi đi vào triệt để bị động ta đây cũng không rõ ràng nhưng có thể khẳng định là ngươi có thể khắc họa tam c h u y ể n viêm dương pháp trận sự tỉnh đạt được trưởng lão coi trọng có thể thấy thiết tôn trưởng lão là kiện phi thường không dễ sự tỉnh bạch hoa nghĩ nghĩ nói vô luận thiết tôn trưởng lão đến tột u cùng nghĩ m u ố n thế nào sư đệ ngươi đều đại khái có thể vào lúc này sách một chút tu luyện hoặc luyện khí bên trên vấn đề thiết tôn trưởng lão cơ bản đều sẽ giải đáp đây là một cái cơ hội rất tốt thật sao có thể trực tiếp hỏi đinh thụy có chút kích động trong vấn đề tu luyện đối với hắn mà nói là vấn đề lớn nhất tự nhiên là có thể bất quá cần chờ đến sư tôn đem hắn muốn nói lời toàn bộ nói xong mới là đinh thụy gật đầu xác nhận hai người tuần tự đi đến sư tôn đệ tử đã đem đinh thụy sư đệ mang đến rồi bạch hoa đứng tại núi cửa động đầu tiên là thi lễ một cái sau đó nói ừ n để hắn vào đi sơn động nội bộ lúc này chuyển đến một trận đinh thụy coi như thanh â m quen thuộc tuân mệnh bạch hoa nói xong nhìn về phía đinh thụy sư đệ chính ngươi đi vào đi trong sơn động cũng chỉ có một con đường sư huy ngươi không đi sao đinh thụy cảm thấy có chút kích động đồng thời cũng có chút khẩn trương đã sư tôn chưa từng triệu hoán ta tự nhiên là không đi vào mà lại ta còn có khi đường rất nhiều chuyện quan trọng phải làm bạch hoa nói hướng đinh thụy cười gật gật đầu mà sau đó xoay người rời đi đinh thụy chỉ có thể đáp ứng đến sau đó một thân một mình cất bước hướng trong sơn động đi đến cái này bên ngoài sơn động nhìn qua liền có chút bất phạm vừa tiến vào trong đinh thụy liền càng là cảm nhận được khác nhau trong này h ỏ a thuộc tính linh khí vậy mà so k h í động ở trong cũng cao hơn mà lại hắn đi sau khi đi vào thể nội ngưng dương công c h â n nguyên cũng càng thêm sinh động không hề nghi ngờ tại bên trong hang núi này vô luận là tu luyện vẫn là luyện khí đều muốn so tại khí động ở trong tốt ra mấy lần đây chính là các trưởng lão chỗ qua sinh hoạt nha đinh t h ụ y vô cùng ao ước tiếp tục hướng phía trước lần này hắn không có đi ra bao xa trước mắt lập tức rộng mở trong sáng một cái nho nhỏ đất trống gập l ề n bên trong chỉ bày ra có một khối hắn tại khí trong động làm đã dùng qua bệ đá cùng một chút luyện khí sử dụng công cụ những công cụ này bên cạnh thì là đang ngồi một vị tráng nghiên nam tử bắp thịt cả người râu dài che mặt nhìn qua tựa như cái người nguyên thủy đồng dạng nhưng tràn đầy lông tóc trên mặt kia một đôi mắt lại cực kỳ sáng tỏ tại hơi có vẻ u ám trong sơn động tựa như hai cái nho nhỏ n g ư sáng một chút liền đem đinh thủy ánh mắt hút lại thiết tôn trưởng lão đinh thủy cung cung kính k mặc dù lần trước tại tông phủ bên trong hắn cùng thiết tôn trưởng lão cơ hồ không nói chuyện nhưng cũng coi là từng có gặp mặt một lần để hắn tâm tình khẩn trương thăng có thể làm dịu trước đó tại tông phủ gặp qua ngươi một lần nghĩ không ra lúc này mới cũng không lâu lắm vậy mà lại có thể gặp ngươi một lần nếu như không hổ là thanh d i ệ p trưởng lão coi trọng đệ tử thiết tôn trưởng lão mỉm cười thanh â m lộ ra hiền lành không nghĩ tới trưởng lão còn nhớ rõ đồ đệ đinh thụy thực tế đinh thụy đang định thụ sủng nhược kinh khách phí một chút nhưng thiết tôn trưởng lão nhưng không có muốn nói với hắn những chuyện này ý tứ Trực tiếp đinh e nghe m hắn cắt n đứt, ó g ư ơ i có t ể khắc họa thụy a m c u xuất quả y xảy này. ể n dương trận, phần thành công. Như quả không có gì bất ngờ dạng Đinh viêm lại, đại khái mà gì pháp h sát bất t ra, là có có nhẹ gật đầu hiện tại thế nào thiết tôn trưởng lão hỏi lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra giờ phút này đinh thụy đang đứng ở thần thức dị thường m ệ t m ỏ i trạng thái tại tình huống như vậy bên trong còn muốn khắc họa đối thần thức yêu cầu lớn tam chuyển viêm dương pháp trận căn bản là không cách nào làm được nước bọt cũng có thể đinh thụy lại không khách khí chút nào hiện tại chính là chứng minh hắn cơ hội mà lại dụng thanh kỹ năng khắc họa tam chuyển viêm dương pháp trận lại cùng thần trí của hắn có quan hệ gì Thiết tôn trưởng lúc ã o cho nhìn xem Đinh thụy, mặt một lát, nói, đến, Thụy, chấm khắc họa cho ta xem xem mặt một một lát, ta c t h phép o này g ư ơ i bại thất một lần. đ ngưng dương công chân nguyên tôn u r a ra ngoài thân thể bắt đầu ở trong sơn động này nhanh chóng câu hỏa hoàn toàn tự động đinh thụy cũng chỉ tại lúc bắt đầu suy nghĩ thoáng đông lúc đ í c h một đạo phức tạp mà tinh tế quỹ tích tại ngưng dương công kia hiện ra hưởng quang chân nguyên hạ bị khắc họa mà ra hình thành một cái đồ án tiếp theo là cái thứ hai cái thứ ba đầu đôi tương liên ba dung hợp chân nguyên nhập thể một cái tam chuyển viêm dương pháp trận liền xuất hiện tại sân động phiêu phủ ở thiết tôn trước mặt t r ư ở n g lão thiết tôn trưởng lao ánh mắt không khỏi ngưng lại hắn không có từ trên người đinh thụy nhìn thấy một tia thần thức đến cực hạ giám vẽ đây chính là hắn tiên h phú sao chỉ cần học được cực kỳ thuần t h ủ liền sẽ không phạm sai lầm mà lại cũng không còn cần phải hao phí như vậy lượng lớn thần thức thiết tôn trưởng lao trong lòng suy nghĩ con mắt thật chặt hiếp mắt đến cùng một chỗ cái này đã không cách nào đơn thuần lấy luyện đan hoặc là luyện khí thiên phú để hình dung nghe nói tiểu từ này tại linh điền lúc cũng đồng dạng là cái dạng này nếu thật sự là như thế kia này thiên p h thực tế là quá cường đại mà lại, hoàn toàn không có đạo lý a hắn nhìn xem đinh thụy nghĩ nghĩ nói còn có thể lại khắc h ỏ a một cái sao đinh thụy không có trả lời chỉ là gật đầu một lát sau lại một cái hoàn toàn mới tam chuyển viêm dương pháp trận xuất hiện lần này thiết tôn trưởng lão là thật không có nửa điểm hoài nghi lại cũng chưa từng đưa ra để đinh thụy tiếp tục khắc h ỏ a xuống đi nhưng t r ầ m mặc một hồi về sau hắn đột nhiên nói ra đã ngơi có cường đại như thế luyện khí thiên phú ở tại đan đường không thể nghi ngờ có chút ăn t h i t t i ta nhìn công bằng gia nhập ta khi đường bên trong đại hiện tay chân như thế nào đinh thụy lập tức nháy náy mắt thậm chí hoài nghi mình ngay lầm đây là tại đảo góc tường s a u q một chương một trăm bốn mươi tám vung tay trưởng quỹ trong sơn động đột nhiên trầm m ặ t lại thiết tôn nhìn xem đinh thụy chờ đợi đáp lại mà đinh thụy thì là lâm vào mê mang cùng trầm tư quá một hồi lâu đinh thụy mới nói thiết tôn trưởng lão thực tế không có ý tứ hắn tự nhiên là sẽ không đồng ý sau khi suy nghĩ một chút mười phần gian nan lại huyện chuyển cự tuyệt thiết tôn trưởng lão ném ra cảnh ô l i u cái này tự nhiên không riêng gì bởi vì thiết tôn trưởng lão không có làm ra muốn thu làm đệ tử thân truyền hứa hẹn quan trọng hơn chính là lúc trước thanh diệp trưởng lão như vậy xem trọng hắn trực tiếp đem hắn một cái luyện khí nhất trọng tu giả thu làm đan đường đệ tử chuyện này hắn tự nhiên không có khả năng quên mà lại về sau hắn tu luyện còn cần phải mượn một viên thủy thuộc tính chữa thương đan dược mà lấy hắn lúc này ngưng dương công tu vi tất nhiên sẽ như là tam chuyển viêm dương p h á t trận không cách nào trực tiếp tiếp tục sử dụng ống cốc tu luyện biện pháp đến lúc đó hắn như cần làm cái gì cải biến kia toàn bộ huyện phù tông bên trong còn có ai có thể so với thanh diệp t r ư ở n g lão hiểu rõ hơn đan dược luyện chế sao hắn tự nhiên sẽ không ở loại này điều kiện tiên quyết đắc tội thanh diệp trường lão về tình về lý đều không thích hợp cho nên hắn chỉ có thể cự tuyệt、ừ. tại ta trong dự liệu thiết tôn trưởng lão cũng không có có nhất định muốn đinh thụy đi khí đường ý tứ nhẹ gật đầu đạo mặc kệ tại đan đường vẫn là khí đường đều như thế ta chỉ là cho ngươi một cái đề nghị trên thực tế lấy thiên phú của ngươi vô luận tại cái gì cái kia cái đường khẩu chắc hẳn đều sẽ có thành tựu không nhỏ hoàn toàn chỉ nhìn hứng thú của ngươi ở nơi nào ta sở dĩ nói như vậy nhưng thật ra là muốn nói cho ngươi chớ có đưa ánh mắt giới hạn tựa như bây giờ ngươi học luyện đan lại học luyện khí là đúng về sau ngươi còn có thể nhiều học một chút những vật khác lấy thiên phú của ngươi chắc chắn đối ta tông môn vực mang đến trợ giúp thật lớn Mà tại những ngày học tập bên trong như có vấn đề gì cứ việc đến hỏi bạch hoa chính là về sau ta sẽ thông báo cho ta huyền phụ tông tất cả nội môn đệ tử để bọn hắn cho ngươi một cái thuận tiện vô luận ngươi muốn học cái gì đều có thể đi học học thành về sau cũng làm tốt ta tông môn vực làm c ô n g hiến đương nhiên nếu như có vấn đề gì những cái kia nội môn đệ tử cũng giải quyết không được lời nói ngẫu nhiên cũng có thể tới tìm ta không nói những cái khác nhưng tu luyện cùng luyện khí phương diện vấn đề ta nên đều có thể giúp ngươi giải quyết thiết tôn trưởng lão mỉm cười hoàn toàn không có cảm giác mình đào góc tường thất bại đinh thụy cũng là yên tâm lại hắn nhất chuyện không muốn làm chính là đắc tội các trưởng lão mà lại lúc này thiết tôn trưởng lão nói ra lời nói này nếu như hắn không tranh thủ thời gian đánh rắn bên trên côn kia còn tính là người thông minh sao nghĩ nghĩ đinh thụy lúc này mở miệng nói kỳ thật bất mãn trưởng lão đệ tử gần nhất vẫn đều có một ít trong vấn đề tu luyện không chiếm được giải quyết thiết tôn trưởng lão cười cười không có hiện ra mảy may ngoài ý m u ố n ngược lại nhiều hứng thú mà nói vậy liền nói n g h e một chút đinh thụy đại hỷ đa tạ trưởng lão người nghe nói không có người có thể luyện chế tam chuyển viêm d ư ơ n g mút mà lại có thể luyện chế rất nhiều chi ta biết liền là trước kia luyện khí nhất trọng liền được thu làm ngoại môn đệ tử đinh t h ụ sư minh hiện tại những tông môn khác người hao h ước chúng ta hao h ước muốn chết nhất là linh kiếm tông bên trong có thật nhiều dụng kiếm trận rất mong muốn mấy chuôi tam chuyển viêm dương kiếm dụng nghe nói bọn hắn đều định dùng phù bút để thay thế kiếm trận bên trong kiếm như vậy sao được phù bút cũng không phải kiếm trực tiếp đụng vào không nát sao ai biết bọn hắn nghĩ như thế nào phải đâu dù sao chúng ta là có phúc khí nhất là chúng ta những n à y tu luyện ngưng dương công còn có một số tương đối am hiểu khắc họa hỏa thuộc tính pháp trận bất quá nghe nói linh thụy sư huynh luyện chế tam chuyển viêm dương bút chỉ là thuận tay mà làm chủ yếu vẫn là phải tu luyện cũng không biết chúng ta những người này lúc nào mới có thể có đến các n g ư ơ i cái này có chỗ không biết khí đường có vì vân cường sư h i n h nghe nói đã tại cùng đinh thụy sư h i n h thương nghị có quan hệ tam chuyển viêm dương bút sự tỉnh chờ bọn hắn thương lượng xong chỉ sợ không lâu nữa chúng ta liền có thể nhân thủ một chi nhân thủ một chi n g ư ơ i thế này thì quá mức rồi n g ư ơ i có biết hay không tam chuyển viêm dương pháp trận là khái niệm gì À, ta xem là nhớ g được năm đó ta cái này gốc nhị chuyển viêm dương bút vẫn là trên chiến trường một vị sư huynh hy sinh trước đó đưa cho ta hắn lúc ấy nói hắn vì chi này bút tu luyện đều đình trệ ba tháng bây giờ lại tam chuyển viêm dương bút đều có thể trực tiếp nhận lấy sao n g ư ơ i nghĩ cái gì đâu vẫn là muốn giao chân nguyên đan chính là lại chẳng phải có tiền mà không mua được thôi đều dựa vào đinh thụy sư n i n h a không sai ta thế nào cảm giác mấy năm này luôn nghe được đinh thụy sư đệ danh tự hơn nữa còn nhiều lần đều là đại sự cái này đinh thụy sư đệ cũng thực quá hung manh chút tốt chờ mong không có gì bất ngờ xảy ra q u y một chương một trăm bốn mươi chín đã đẩy đến tràn ra tới vì để tránh cho luyện chế thời điểm xảy ra vấn đề cho nên vân cường mới chuyên môn cầm đầy đủ luyện chế hai mươi chi viêm dương bút chính á c dạng này liền xem như có sai lầm lầm cũng hoàn toàn đủ đây là vân cường an bài chu đáo biểu hiện bởi vì hắn làm sao cũng không thể cảm thấy đinh thụy sẽ không thất bại mang theo đầy đủ chim s á t vân cường đi thẳng tới đinh thụy chỗ luyện khí chỗ lúc này diễm dư cũng đã đến lúc đó ngay tại đinh thụy bên cạnh luyện khí vân cường đối diễm dư thi lễ một cái không dám đáp lời diễm dư đạo lữ cũng không phải dễ chê ơ lúc này đinh thụy nói lời kinh người nhắm mắt lại tại tu luyện vân cường đứng ở bên cạnh không có q u á i dây chỉ là l ặ n g nhìn sau đó đột nhiên phát hiện đinh thụy trước người đặt vào một đống ngân tuyến kia là hắn vì đinh thụy chuẩn bị bất quá lúc này những n à y ngân tuyến nhìn nhưng thật giống như có chút kỳ quái vân cường lúc này liền mở to hai mắt nhìn sang những n à y ngân tuyến phía trên vậy mà toàn bộ đều không có nguyên bản dáng v ẻ ngược lại là tản ra nhàn nhà thường quang mặc dù mình sẽ không khắc họa tam chuyển viêm dương pháp trận nhưng vân cường t r ù n g quy là gặp qua heo chạy hắn lập tức nhìn ra những n à y ngân tuyến vậy mà đều đã khắc họa bên trên pháp trận mà lại đều không ngoại lệ toàn bộ đều là tam chuyển viêm dương pháp trận qua loa khe đếm tuyệt đối không chỉ mười cái vân cường thần sắc ngốc trệ mở lớn miệng nửa ngày không có khép lại mà vừa lúc này linh t h ụ cũng rốt cục lại kết thúc một lần tu luyện hắn mở to mắt đánh coi như hoạt động một chút gân cốt vừa vặn trông thấy bên cạnh vân cường đang theo dõi trên mặt đất những cái kia đã khắc họa tốt ngân tuyến mặt người hắn cười cười nói ta đã đem tất cả ngân tuyến đều khắc họa xong tổng cộng mười lần làm nhiều chút đi vừa vặn trừ kia mười chi bên ngoài ta còn có một số bằng hữu cũng đều muốn đưa mấy chi lát nữa nếu là chìm sắt không đủ có thể lại đi mua một chút trách ta sớm đi không nói phiền phức vân cường sư m i n h đinh thụy lời nói đem vân cường bừng tỉnh trong tay hắn còn cầm vừa mua lại chìm sắt lập tức gật đầu nói không có vấn đề vừa vặn ta lần này vì l cầm hai mươi chi bút chìm sắt số lượng mà lại mỗi một khối đều là đỉnh tiêm chất lượng chúng ta toàn bộ huyền phụ tông khí đường ngoại môn đệ tử trong tay đều rất khó tìm đến so cái này tốt ta tuyệt đối có thể c a m đoan hắn nói đem chứa chìm sắt cái túi mở ra đặt ở đinh t h ụ y trước mặt thật ta xem một chút bên cạnh diễm dư nghe nói như thế lúc này từ kia trong túi xuất ra một khối chìm sắt thả ở trước mắt tử tế suy nghĩ sau một lát nàng nhẹ gật đầu quả thật không tệ ngươi là từ a i nơi đó mua la sơn ca mua cho ta vân cường thành thật trả lời trách không được diễm dư thưởng thức cái này cái này chìm s á t đối đinh thụy nói sơ ca là chúng ta khí đường phi thường ưu tú một vị tu giả mà lại tại rèn đúc bên trên năng lực cực mạnh thậm chí giúp sư tôn rèn đúc quá vật liệu tuyệt đối có thể xứng với ngươi cái này tam chuyển viêm dương phát trợ v â n cường cười lên nghiêm túc làm việc đạt được tán thành không thể nghi ngờ là sẽ để cho lòng người vui vẻ đinh thụy cũng nhẹ gật đầu đem mới vừa từ trong túi xuất ra chìm s á t bông xuống h ắ n tự nhiên là thấy không rõ lắm cái này chìm s á t đến tột u cùng làm a n h mối gì nhưng cuối cùng có thể phân biệt ra được những này chìm sắt so chính hắn rèn đúc muốn tốt ra mấy lần lại thêm diễm dư cam đoan còn cần hoài nghi tiêu cứ như vậy tới đi hiện tại ngân tuyến toàn bộ đều ở nơi này ngươi trực tiếp h ò a tan tạo hình liền có thể đinh t h ủ y nói đem trước người hắn kêu một đống đã khắc họa tốt pháp trận ngân tuyến ôm đưa tới vân cường trong ngực vân cường ngốc lăng nhận lấy cả người đã hoàn toàn ngốc rơi nhiều như vậy ngân tuyến hắn tiếp xúc qua không ít nhưng như thế dòng d ã mười đoạn khắc họa lấy tam chuyển viêm dương pháp trận ngân tuyến hắn lần đầu tiên trong đời nhìn thấy bên cạnh một đám tu giả cũng đều ngơ ngác nhìn xem đống kia ngân tuyến trong lòng rung động tột đỉnh một gốc lại một gốc tam chuyển viêm dương bút bị rèn đúc tạo hình hoàn thành vân cường đem tất cả tạo hình tốt tam chuyển viêm dương bút toàn một bên mặt mũi tràn đầy ước mơ tưởng tượng thấy đinh thụy lại một lần mở to mắt hắn liên tục tu luyện gần nửa ngày ý thức đều hơi có chút mơ hồ phải hỏi một chút có hay không có thể chuyên môn dùng để khôi phục nhanh chóng thần thức đan dựa nếu như mà có nhất định phải đổi một chút tới hắn trong lòng suy nghĩ đứng người lên dự định nhìn xem vân cường tạo hình công việc làm phải như thế nào đúng lúc này lại một chi viêm dương bút luyện chế tốt vân cường đem bút từ khuôn đúc bên trong đem ra thả ở bên cạnh trong túi đinh thụy cầm một chi đưa tới tay nhìn vân cường nhìn thấy đinh thụy về sau lập tức ngừng hạ động tắc trong tay vậy hai nghe đinh thụy có cái gì muốn nói. đinh thụy nghĩ nghĩ không khỏi đề nghị kỳ thật chúng ta có thể đem những n à y tam chuyển viêm d ư ơ n g bút trang đến tốt một chút vật chứa bên trong cứ như vậy nhìn sẽ cấp cao rất nhiều dù sao là đồ tốt nói nói đinh thụy mình cũng cảm thấy mình có chút không đáng tin cậy hãn loại này đóng gói phương thức tại cái này còn chưa tới truy cầu xa xỉ phẩm tông môn b ự c bên trong hoàn toàn chính là có hoa không quả căn bản không có tất yếu ta nói lung tung tính một cái ngươi coi như cái gì đều không nghe thấy đinh thụy tranh thủ thời gian tự hành bác bỏ mình lời mới rồi đem thẳng tắp tiếp bông xuống lại về đi tu luyện vân cường gãi đầu một cái vẻ mặt v ô cùng nghĩ hoặc nhưng là cũng không dám h cũng không dám nói đêm rất khuya đinh thụy đem mình tất cả thần thức sức sống toàn bộ ép khô rốt cục dừng lại tu luyện khí trong động y nguyên kín người hết chỗ diễm dư đều không có trở về vân cường cũng vô cùng bận điệu hắn cẩn thận nhìn chằm chằm mỗi một chi ngay tại tạo hình viêm rừng bút tranh thủ không để bất luận cái gì một chi xuất hiện bất kỳ vấn đề hô đinh thụy có chút thở dốc một hơi nhìn vân cường một chút nói vân sư huynh ta đại khái phải đi về nghỉ thần thức hao hết không cách nào chống đỡ thêm vân cường lúc này gật đầu đinh sư h u n h ngơi đi trước đi nơi này ta nhìn là được còn có cuối cùng ba chi đêm nay toàn bộ tạo hình hoàn thành quá một hồi lâu mới rốt cục chờ một tớt ngồi tại mã tu trên lưng đinh thụy trong lòng âm thầm so đo phải tìm mã tu phụ trách đưa đón a cái này đang đường khoảng cách khí đường qua xa liền mã u đi nhất định phải giao linh mễ những con ngựa khác tu khả năng vô luận như thế nào cũng sẽ không lớn màn đêm hoàn toàn hạ về sau đinh thụy mới rốt cục trở lại phòng tiếp lấy ngã đầu liền ngủ theo trước đó cùng thiết tôn trưởng lão một lần đối thoại về sau hắn càng thêm kiên định mình muốn đột phá năm môn công pháp quyết tâm đồng thời cũng không còn lo lắng như vậy mình về sau tu luyện bởi vì lúc ấy thiết tôn trưởng lão nói với hắn như thế một phen muốn đột phá năm môn công pháp cùng nhau đạt tới c h ú c cơ kỳ là một chuyện vô cùng khó khăn nhưng cũng không phải là một kiện tuyệt đối không cách nào làm được sự t ì n h chuyện này lớn nhất hạn chế không ở chỗ người lo lắng cũng không đủ thủ đoạn để càng nhiều công pháp đồng thời đạt tới hoàn toàn kích phát trạng thái mà là tu giả thiên phú không có bất kỳ cái gì một cái tu giả thiên phú có thể c h è o chống hắn đem ba môn hoặc là bốn môn công pháp đồng thời hoàn toàn kích phát dù là có thể cũng không thể kiên trì quá lâu tất nhiên sẽ xảy ra vấn đề nếu như lấy thiên phú của ngươi hoàn toàn chính xác có thể làm được cái này một chút vậy chúng ta cả cái tông môn vực đều sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi hoàn thành b ộ t phá pháp trận là tu giả sáng tạo đã có thể sáng tạo ra viêm dương pháp trận giúp ngươi đột phá thứ hai môn công pháp cái kia cũng có thể sáng tạo cái khác pháp trận giúp ngươi đột phá toàn bộ công pháp mà lại nếu ta đoán không sai ngũ hành công pháp đ ồ n tu tại quá chân nguyên cô động cửa này về sau cũng, cũng không có cái gì trở ngại bất quá chuyện này đầu nhập không nhất định lớn hơn hồi báo ngươi phí rơi những thời giờ này ngươi nguyên bản tu vi tương cận tu giả có lẽ đều đã bước vào cảnh giới càng cao hơn n h ữ n g chuyện này ngươi cũng phải mình nghĩ rõ ràng tu giả tuổi thọ cũng không phải là tuyệt đối đủ mà lại càng là cường đại tu giả thì càng nguy hiểm ngươi bây giờ còn nhỏ có thể ở vào tông môn bảo hộ bên trong tùy ý luyện đan luyện khí nhưng khi ngươi chân chính trưởng thành y nguyên phải một mình đảm đương một phía không biết chiến đấu tu giả tuyệt đối không phải là một cái xứng chức tu giả mà cho dù đột phá năm môn công pháp cũng chưa chắc có thể đối ngươi thực lực chiến đấu lớn bao nhiêu tăng lên đằng sau còn nói rất nhiều đồ vật nhưng theo đinh thụy đều là dâu rịa không đáng kể chân chính khác hắn động dung chỉ có một câu đó chính là cả cái tông môn vực đều lại trợ giúp hắn nghĩ biện pháp đem năm môn công pháp đột phá chỉ cần hắn có thể làm được còn có so cái này càng làm cho người ta phân chấn cam đoan sao đối với đinh thụy mà nói hắn lúc này đã hoàn toàn thu hoạch đến tông môn trường lão tối thiểu nhất là thiết tôn trường lão tán thành mà tại trước đây sách phía dưới các trưởng lão khác đối với hắn cũng sẽ có điều coi trọng mà hắn muốn làm chính là phát huy mình trí lực cố gắng cùng thành kỹ năng đem mình có thể làm toàn bộ đều làm được tốt nhất Làm gặp đương ợ c thực tế không có cách phức cường các Coi như thế cũng không phải bảo hộ. Nhưng cuối cùng cố tế trường thế trăm trăm một thân một không đánh hạ phiền những như không phải phần hộ. Nhưng hắn mình cố gắng mạnh h nào năn này gắng bảo so để, đi đại lại bối. nhiều. n đ ư ơ nhiên trong lúc này hắn cũng phải nỗ lực phát huy năng lực vì cả cái tông môn vực làm cống hiến đây mới là tại tông môn vực bên trong tốt nhất sinh tồn phương thức chỉ muốn trợ giúp tông môn vực tại mình cần muốn trợ giúp thời điểm tông môn vực tự nhiên cũng sẽ làm v i ệ c thủ tựa như hiện nay đinh thụy có thể luyện chế tam chuyển viêm rừng bút không thể nghi ngờ chính là cho tông môn vực giúp một đại ân ngày thứ hai đinh thụy rất nhanh luyện chế tốt thông mạch đàn tiếp lấy liền trực tiếp đi mã tu tộc đàn vị trí mã tu nhóm đại đa số tại đêm h ô m khuya khoác thời điểm mới có thể nghỉ ngơi giữa trưa ngày thứ hai trước đó mới sẽ bắt đầu làm việc bởi vì dưới tình huống bình thường tông môn vực tu giả tại buổi sáng sau khi rời giường đều là muốn đem thời gian dùng tại nhiệm vụ phía trên làm đinh thụy tìm tới mã ôn thời điểm nó cũng vừa vừa t ỉ n h ngủ thế là đinh thụy trực tiếp đưa ra yêu cầu của mình mã ôn không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đồng ý nguyên vốn cũng là không có ý định lấy tiền nhưng ở đinh thụy mãnh liệt yêu cầu phía dưới vẫn là định một cái so so s á n h giá tiền thấp mỗi ngày sáng sớm cùng buổi chiều cũng sẽ ở cố định thời gian đưa đ ó n đinh thụy qua lại cùng khí đường cùng đan đường ở giữa. về phần thời gian khác tự nhiên là mã ôn mình n n bài tiếp lấy mã ôn liền đưa đinh thụy hướng khí đường đi v â n cường như cũ tại khí đường môn miệng chờ đợi nhìn thấy đinh thụy tới về sau v â n cường trực tiếp tiến lên đón sau đó đưa trong tay dẫn theo cái túi nhỏ phóng tới đinh thụy trước mặt đinh sư h i n h toàn bộ đều ở chỗ này tổng cộng không không khỏa chân nguyên đan hắn nói đem cái túi mở ra lộ ra bên trong chứa chân nguyên đan hộp mã ôn nghe được cái số này lúc này liền mở to hai mắt nhìn về phía đinh thụy tình huống như thế nào ngươi không có nghe nói sao đinh thụy hơi nghi hoặc một chút theo lý thuyết mã t u nhóm nên là tin tức phi thường linh thông ta có thể luyện chế tam chuyển viêm dương bút đây là tam chuyển viêm dương bút đổi lấy tài nguyên đắt như vậy sao m ã ôn một mặt trần kinh h n tự nhiên nghe nói đinh thụy gần nhất tin tức dù sao tam chuyển viêm dương pháp trận khắc họa cũng không phải một chuyện đơn giản trong tông môn tự nhiên có không ít tu giả đàn luận nhưng là một m mã t u h ắ n đ ố i với nhân loại tu giả pháp trận đều không hiểu rõ lắm cũng không tâm tư hiểu rõ hoàn toàn không biết cái này tam chuyển viêm dương bút có thể bán đến đắt như vậy đây cũng quá đắt có tốt như vậy kiếm tiền cơ hội ngươi tại sao không gọi bên trên t a mạ ôn liền nói ngay vân cường ở bên cạnh cười không nói gì từ khi hắn quyết định muốn hợp tác với đinh thụy thời điểm liền đã nghe qua đinh thụy đến tột cùng là dạng gì một cái tu giả trước đó lại đã từng phát sinh qua cái dạng gì sự tình cho nên đối với đinh thụy cùng mạ ôn quan hệ trong đó vân cường là hết sức rõ ràng lúc này hắn biết mình không nói lời nào liền tốt đinh thụy nghe vậy mở to hai mắt nhìn mạ ôn một chút ngươi sẽ luyện khí sao mạ ôn lắc đầu ta đương nhiên không biết ta chúng ta mã tu lại không thế nào cần linh khí kia ta bảo ngươi tới cũng vô dụng thôi đinh thụy rất chân thực mà nói mạ ôn lúc này bị n ẹ n một mụm máu Trầm thở một thật tốt tiền thể thi triển ta lần mặc mới kiếm vặn cái, cũng cơ có việc có còn có cơ có cước, hồi khẽ phải, hội như Không nhiều hội, dài nói ai, ngươi lại gọi ngươi. lâu, là, nếu sau, quyền sẽ gì, vừa vậy. đinh thụy v ô vô, vô ma ôn bả vai nói mà đúng lúc này một mực chờ ở bên cạnh lấy vân cường đột nhiên nói chuyện kỳ thật vị này ma ôn huynh đệ là có thể tham dự vào hắn nói hắn có thể nhìn ra được đinh thụy hoàn toàn chính xác vì ma ôn không cách nào tham dự vào mà cảm thấy có chút t i ế c h ậ n cho nên mới cắm một câu như vậy ồ đinh thụy nhãn tình sáng lên lúc này hỏi nói vân sư huynh có ý nghĩ gì mà ôn cũng đầy mắt mong đợi nhìn về phía vân cường trước đó ta là không nghĩ tới đinh thụy sư huynh ngươi luyện chế viêm dương bút tốc độ cùng sát xuất thành công kinh người như vậy ta hôm qua chỉ định ra mười cái số lượng rõ ràng ít về sau chúng ta chuẩn bị sung túc luyện chế số lượng khẳng định cũng phải vượt xa mười tám cây căn cứ ta ngày hôm qua quan sát thậm chí khả năng đạt tới ba mươi cây nếu như lại nhiều liền cần lại tìm người giúp ta một chút một mình ta bận không quan nổi nhiều như vậy số lượng viêm dương bút muốn đưa đến mỗi một vị muốn mua trên tay tu giả cũng không phải chuyện dễ dàng khí đường khoảng cách chiến đường mặc dù không xa nhưng chúng quy là có một đoạn lộ trình mà lại chiến đường tu giả phần lớn phân tán nếu có mã tu m i n h đệ hỗ trợ chuyện này liền đơn giản nhiều giống như xác thực có đạo lý đinh thụy nhẹ gật đầu lần nữa đổi mới đối vân cường cách nhìn có dạng này một cái hợp tác đồng bạn thực tế là quá tốt quy một t r ư ơ n g một trăm năm mươi bán bút ba tu tổ mà ôn nghe xong cũng là một mặt kích động không có vấn đề cái này tặng đồ ta am hiểu nhất cả cái tông môn vực liền không có ta không có đi qua địa phương không có chỗ nào tu giả ta hoàn toàn không biết tìm người tặng đồ ta tuyệt đối có thể tùy tiện giải quyết liền giao cho ta đi nó nhìn xem đinh thụy nói vẫn là theo ta mang tu giả phương thức tính tiền so với ban đầu cơ sở nhiều một chút là được liền nhiều cái mười hạt linh mễ thế nào văng không thì cũng q có ít ha ha cho ngươi nhiều hơn năm mươi hạt đinh thụy cười ha ha một tiếng điểm ấy linh mễ hắn xác thực không cần lại keo k i ệ t kết quả là hai người một n g ư ờ i viêm dương bút bán ba tu tổ chính thức thành lập định ra chuyện này về sau ma ôn cũng liền không lại đi bên ngoài trực tiếp từ đinh thụy nơi này lấy đi hôm qua luyện chế nhiều bảy chi viêm dương bút mang theo vân cường cho danh sách đi đưa bút mà đinh thụy thì là lưu lại một chi cùng vân cường tiến vào khí động về sau trực tiếp tìm tới diễm dư đưa ra ngoài diễm dư cũng g i n g trước đó nói tới nhất định phải trả tiền đinh thụy không có cách nào cuối cùng chỉ có thể thu xuống dưới theo đinh thụy vân cường cùng mạ ôn cái này viêm dương bút ba tu tổ thành lập tại càng thêm sung túc ngân tuyến cung ứng cùng đinh thụy trăm phần trăm tam chuyển viêm dương pháp trận khắc họa sát xuất thành công ảnh hưởng phía dưới càng ngày càng nhiều tam chuyển viêm dương bút được luyện chế ra sau đó từ mạ ôn đưa đến mỗi một cái muốn mua chiến đường tu giả trong tay mà giá cả thì là bởi vì ngay từ đầu liền không đắt nguyên nhân từ đầu tới cuối duy trì tại mười khỏa chân nguyên bên trên ngắn ngủi thời gian nửa tháng cơ hồ toàn bộ huyền phủ tông tất cả tu luyện ngưng dương công chiến đường đệ tử đều chiếm được một chi tam chuyển Cái này khiến này thế u luyện n ữ n công cùng nhưng không Đinh chuyển dương trận bên ngoài, Đinh thụy lại không còn trận. g giả gì. khác ước, chỉ có cái. khắc họa cái khác vô pháp pháp pháp thể Thụy Thụy họa áo tu một trừ tam t lại lại viêm lại làm Mà qua một tháng cơ h ộ mỗi cái tu luyện ngưng dương công ngoại môn đệ tử vô luận là chiến đường vẫn là đan đường khí đường đều chiếm được một gốc tam chuyển viêm dương bút nhất là đan đường cùng khí đường tu giả bên trong tu luyện ngưng dương công chiếm cứ tuyệt đại đa số bất quá bán cho bọn hắn lúc giá cả cũng thoáng giảm xuống một chút thành tám quả chân nguyên đan vậy mà mặc dù như thế đinh thụy vân cường mã ôn cái này ba tu tổ cũng bởi vậy kiếm được đại lượng tài nguyên đinh thụy qua loa tính toán chỉ là khoảng thời gian này lấy tam chuyển viêm dương bút bán được đến tài nguyên đủ để cho hắn thanh thản ổn định tu luyện cái m ộ ư ơ i năm tám năm đều không là vấn đề vân cường cùng mạ ôn cũng đồng dạng thu hoạch cự p h o n g mặc dù đầu to đều bị đinh thụy lấy đi nhưng bọn hắn kiếm được tài nguyên cũng hoàn toàn bù đắp được bọn hắn trước đó gần một năm mới có thể kiếm lấy đến mà lại từ bắt đầu cho tới bây giờ nửa tháng quá khứ đinh thụy thứ hai môn công pháp vẫn không có đột phá nói cách khác viêm dương bút vẫn như cũ có thể luyện chế nhưng vấn đề nhưng cũng xuất hiện viêm dương bút đã cơ hồ b á hỏa hiện tại luyện chế ra trên cơ bản không có bất kỳ cái gì tu giả sẽ mua đôi này đinh thụy tự nhiên không có ảnh hưởng gì hắn đại khái có thể từ bỏ tiếp tục bán an tâm tu luyện nhưng vân cường lại không cam tâm cứ như vậy thu tay lại thế là hắn nhiều mặt nghe ngóng về sau rốt cục lại đàm thành một cái giao dịch bất quá giao dịch này lại là nhằm vào cùng t ô n g môn đinh thụy về sau luyện chế ra tam chuyển viêm dương bút huyền phù tông thu sẽ mua nhưng giá cả tự nhiên là muốn thấp ra rất nhiều một chi vẹn vẹn chỉ là ba viên chân nguyên đan huyền phù tông đem những n à y viêm dương bút thu mua tạm thời chứa đựng lưu lại chở ngày sau lại dùng dù sao viêm dương bút cũng là linh khí cuối cùng có lao cũ hoặc là bị phá hủy thời điểm mà ba viên chân nguyên đan giá cả m ặ c dù thấp nhưng vẫn như c ũ vượt xa đinh thụy bọn hắn chi phí mà lại huyền phù tông thu mua số lượng m ộ ư ơ i phần to lớn nhưng so với đinh thụy chế tạo tốc độ huyền phù tông nhu cầu ý nguyên chỉ có thể nói là hạ cắt trong sa mạc phải biết đinh thụy một ngày thời gian liền có thể khắc họa ra gần trăm cái tam chuyển viêm dương phát trận hắn chỉ cần khắc họa phát trận cái gì khác đều không cần lo lắng mà theo hắn không ngừng tu luyện thần thức cứng cấp hơn về sau cái số này còn đang không ngừng phải chậm rãi tăng trưởng may mà phụ trách tạo hình chỉ có vân cường một người phân thân mẹ số cho nên bọn hắn mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra năm mươi chi viêm dương bút nhưng mà dạng này số lượng vẫn như cũng là quá mức kinh người bởi vì đinh thụy nguyên nhân huyền p h ù tông bên trong liền ngay cả ngân tuyến cung ứng đều lộ ra hơi có chút thích chặt bất quá chìm sắt các loại tài liệu còn tính là phong phú dù sao khắp nơi nhưng phải lại khắc họa xong một cái tam chuyển viêm dương pháp trận về sau đinh thụy nhìn xem hải mạch bên trong kia hai đoàn m à u lam vũ lộ công trạng thái khí chân nguyên tức dẫn đến đầu góc tóc thẳng đau so sánh cùng ngưng dương công vũ lộ công đột phá vậy mà càng khó một chút hắn lục lọi ra đến nguyên nhân tương hộ ở giữa không dễ dàng sinh ra đầy đủ đè ép cùng v à chạm muốn đem vũ lộ công chân nguyên cũng cô động thành thể lòng phải dùng đến thần thức càng mạnh mẽ hơn lực lượng mới được mà trên một điểm này đinh thụy thực tế nghĩ không gian nên như thế nào dụng thanh kỹ năng đến giúp đỡ mình cho nên chỉ có thể không ngừng thân thân nếm thử hy vọng có thể mau chóng hoàn thành bây giờ cách hắn bắt đầu nếm thử đột phá vũ lộ công đã qua dòng g i hơn ba tháng nhưng hiệu quả nhưng như cũ không lý tưởng đinh thụy sư h u n h muốn nghỉ ngơi một chút sao bên cạnh vân cường hỏi đinh thụy nghe vậy nhẹ gật đầu hắn xác thực dự định nghỉ ngơi một chút đúng lúc này đột nhiên từ bên cạnh đi vào vừa đến vị tu giả v ô vô đinh thụy bả vai đinh thụy ngồi tại nguyên chỗ quay đầu nhìn lại lại là thay thế tông môn phụ trách cùng bọn hắn giao tiếp bạch hoa sư minh bạch sư minh đinh thụy đứng người lên hành lễ vân cường cũng gọi một tiếng bởi vì trên tay hắn công việc ngay tại quan trọng thời điểm cũng không có hành lễ mà bạch hoa tự nhiên sẽ không để ý những này lúc này hắn sắc mặt hơi có chút sốt ruột bước chân cũng rất nhanh rõ ràng là có chuyện quan trọng tới đinh sư đệ gần nhất mấy ngày này ngươi không cần lại đem pháp trận khắc họa đến ngân tuyến bên trên bạch hoa có chút bất đắc dĩ giải thích nói tam chuyển viêm d lại tồn cũng thật nhiều năm đều dùng không hết mấy tháng trước hắn tưởng tượng quá lấy đinh thụy thiên phú tuyệt đối có thể làm cho tam chuyển viêm dương bút cực lớn sát xuất p h ủ cập ra nhưng hắn không nghĩ tới lại nhanh như vậy mà lại so hắn tưởng tượng phải càng thêm v u n g mãnh đinh thụy gật gật đầu hắn đã sớm nghe nói chuyện này có chuẩn bị tâm lý không sao chỉ cần tông môn đủ là được ta chỗ này không có vấn đề hắn chỉ cần tại khí trong động khắc họa pháp trận đột phá công pháp mà về phần khắc họa đến ngân tuyến vẫn là trong k ô n g khí đều không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng mà vân cường cùng mạ ôn vẫn còn có chút không nghĩ cư như vậy từ bỏ dạng này kiếm tiền thời cơ tốt nhưng bọn hắn nên nghĩ biện pháp cũng đều đã nghĩ đến lúc này cũng thực tế không có cách nào tiếp tục ra bên ngoài bán chỉ có thể nhận dù sao nhưng thời giờ này bọn hắn đã kiếm được đầy bùn đầy bát vậy là tốt rồi bất quá chuyện này cũng không phải là không có chuyện cơ ngươi trước dạng này tu luyện mấy ngày nói không chính xác quá mấy ngày sau ngươi khả năng còn phải hướng ngân tuyến bên trên k h á c họa mà lại số lượng chỉ nhiều không ít bất quá ngươi khả năng liền không có cách nào ở chỗ này cái khí đ ộ n bánh hoa do dự một chút lại bổ sung một câu đinh thụy mở to hai mắt vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc đây là vì cái gì vân cường cũng mở to hai mắt nghe bên cạnh một bộ phận khí đường tu giả cũng đều ngừng tay dựng thẳng lên lỗ thai thời gian dài như vậy quá khứ đinh thụy mỗi ngày khắc họa tam chuyển viêm dương pháp trận lúc mới bắt đầu bọn hắn còn sẽ khiếp sợ sẽ còn không thể tưởng tượng nổi nhưng cuối cùng đều đã thành thói quen thậm chí bắt đầu hoàn toàn không để ý tới đinh thụy b ọ n người an tâm làm chính mình sự tỉnh nhưng hôm nay bạch hoa đột nhiên đến nhưng lại làm cho bọn họ đã lâu lại sẽ chú ý lực chú ý bỏ vào đinh thụy trên thân nghe nói linh kiếm tông đang cùng sư tôn tiếp xúc bọn hắn cũng cần một chút tam chuyển viêm dương kiếm. trang khí tông cũng tương tự tại cùng sư tôn tiếp xúc nếu như thành công ngươi có lẽ liền muốn đến cái khác hai cái tông môn một chuyến dù sao luyện kiếm cái gì vẫn là bọn hắn càng thêm lành nghề linh kiếm vật liệu cùng k h cốt đúc đều tại bọn hắn nơi đó r e n đúc thủ pháp cùng trình độ cũng cùng chúng ta huyền p h ù tông không giống nhau lắm bạch hoa nói linh kiếm tông trang khí tông bọn hắn cũng phải đến mời đình thụy sư huynh sao cái này còn là lần đầu tiên nghe nói những tông môn khác muốn cho chúng ta tông môn khí đường tu giả đinh thụy sư h u n h là đan đường tu giả ta quên dù sao một mực ở tại khí đường cái này a y có thể nhớ được a linh kiếm tông cùng trăm khí tông khí đường đều so với chúng ta lợi hại nghị không ra cũng có hướng chúng ta huyền p h ụ tông mượn người một ngày ai nói không phải đâu chúng ta tông môn lợi hại nhất chính là pháp trận cùng tạc đường chúng ta khí đường đệ tử không có một cái luyện khí luyện ra tông môn ngược lại là một cái đan đường đệ tử tới luyện khí muốn bị linh kiếm tông cùng trăm khí tông mời đi có biện pháp nào đâu mạnh như vậy thiên phú căn bản cũng không cùng ngươi g i ả n g đạo lý bên cạnh tất cả mọi người kinh hô cùng nghị luật lên đinh thụy cũng mặt lộ vẻ, vẻ ngoài ý mới ngược lại là bên cạnh vân cường hỏi ra một cái mười phần vấn đề mấu chốt kia đinh sư m i n h đi linh kiếm tông bọn hắn nơi nào khắc họa phát trận sẽ có thủ lao sao nói xong hắn lại tranh thủ thời gian giải thích nói ta chỉ là vì đinh sư m i n h hỏi một chút ta không có ý tưởng gì muốn luyện chế linh kiếm ta cũng không giúp được một tay bạch hoa tự nhiên không đề nghị những thứ này mặc dù vân cường mượn nhờ đinh thụy năng lực kiếm lấy linh mệ chuyện này thật có chút xảo thủ nhưng được sự giúp đỡ của vân cường hết thể đều phi thường bình thản không có g a luận gì cái này đã để bạch hoa đối vị này trước đó không có gì ấn tượng đệ tử lao mắt mà nhìn đinh thụy cũng tại lúc này nghĩ đến một cái rất vấn đề mấu chốt sư minh ta không phải chuyên môn luyện khí à ta là phải đặc biệt tu luyện nếu như đi linh kiếm tông trăm khí tông sẽ ảnh hưởng đến ta tu luyện vậy ta còn thật không thế nào muốn đi bạch hoa cười lắc đầu người khác đều muốn đi liền ngươi không muốn đi yên tâm đi thủ lao tự nhiên là sẽ có mà lại tuyệt đối không thấp đến lúc đó linh kiếm tông cùng trăm khí tông cũng sẽ chuyên môn a n bài tu giả trợ giúp ngươi đến luyện chế bọn hắn cần linh khí sư tôn biết ngươi mục đích chủ yếu là tu luyện tự nhiên sẽ yêu cầu bọn hắn phối hợp ngươi đến lúc đó, người y nguyên sẽ giống bây giờ như vậy chỉ cần không ngừng khắc họa pháp trận lấy tu luyện liền có thể cái khác đều không cần n h ọ c lòng đinh thụy lúc này mới yên tâm lại không khỏi nhẹ gật đầu như vậy cũng tốt về phần bạch hoa trong miệng nói tới linh kiếm tông đang cùng thiết tôn trưởng lão đảm chỉ sợ là cũng nhanh c ầ n tốt nếu không bạch hoa cũng không sẽ trực tiếp nói ngay lữ kiếm sư huynh ngươi cái này liền có chút quá mức nếu ngươi linh kiếm tông cũng chỉ xuất ra như thế ít đ ồ xin thứ cho ta không thể cùng ý thiết tôn trưởng lão ngồi tại tông phủ bên trong nhìn xem đối diện linh kiếm tông tông chủ lữ kiếm một mặt nạo nễ trước đó vài ngày liền đã nghe nói linh kiếm tông đối đinh thụy có suy nghĩ pháp thiết tôn vẫn nghĩ để cái này thích giả vờ giả vịt ra hỏa hảo hảo ra một lần máu hôm nay đối phương quả nhiên đưa tới cửa đến hắn tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ cơ hội này lữ kiếm là bọn hắn trong mọi người chiến lược mạnh nhất cũng là cho tới nay thích nhất khoe khoang gọi ngươi thường thường cầm cái kia thanh khảm lang vương con mắt phá kiếm ở trước mặt ta lắc lư mỗi lần gặp gỡ đều sáng sáng lên có phiền hay không có phiền hay không thiết tôn trong lòng suy nghĩ nụ cười trên mặt quả thực không che giấu được lữ kiếm vẻ mặt thành thật lạnh lùng nhìn một chút thiết tôn khe nói những vật này lấy ra cho kia vị đệ tử đã dư xài mà lại đây cũng không phải là đang giúp hắn tu luyện sao hẳn là ngươi còn muốn tại ở trong đó mưu lấy vật gì lợi ích thiết tôn lập tức mở to hai mắt nhìn lữ kiếm sư m i n h ngươi cái này không thể nói lung tung được ta đều là vì đinh t h ủ y tốt có trời mới biết chúng ta huyền phụ tông ra một cái thiên tài như vậy đệ tử khó khăn thế nào ngươi chỉ lấy chút tài nguyên liền nghĩ đuổi ta cái này vị đệ tử tu luyện làm sao bây giờ chẳng lẽ còn muốn ta giáo hắn tu luyện cũng, cũng không cần thiết như thế chỉ là như về sau ta cái này vị đệ tử về mặt tu luyện có vấn đề gì lữ kiếm sư huynh ngươi hỗ trợ nhiều hơn là được thiết tôn nói ta chỉ sợ không có nhiều thời gian như vậy lữ kiếm bất đắc gì nói vậy cũng được sư huynh ngươi lấy thêm điểm tài liệu tốt ra liền có thể dù sao ta đệ tử này tại luyện khí bên trên thiên phú thật là kinh người ta đang định dạy hắn luyện chế hắn độc môn linh khí chính tồn vật liệu đâu thiết tôn cười hì hì nói rốt cục đem hắn chân chính mục đích lộ ra muốn nói cả cái tông môn vực bên trong vị nào kết đan giải lao trong tay đồ tốt nhiều nhất không thể nghi ngờ chính là mạnh nhất lữ kiếm lữ kiếm một người một kiếm tại toàn bộ hoa thanh giới cũng khó khăn khe hởi thủ thường thường một mình ra vực tìm tà tu phiền phức một chút rời xa tông môn vực phạm vi thế lực bên ngoài kỳ chân dị bảo hắn một khi gặp gỡ cũng là cơ bản đều có thể nắm bắt tới tay mấy trăm năm nay thời gian thân ra là để tất cả t r ư ở n g lão đều trông m à t h è m bọn hắn thấy đều chưa thấy qua đồ tốt đều không ít thiết tôn cũng không có nghĩ quá nhiều lần này có thể hơi làm một hai cái thứ tốt quá tới mở một chút mắt đều được lữ kiếm nghe vậy cảnh giác nhìn thiết tôn t r ư ở n g lão một chút ta thế nhưng là nhớ kỹ cái này đinh thụy là từ thanh diệp sư hội thu hoạch đệ tử dù nói thế nào cũng là đan đường đệ tử đi thiết tôn không vui lòng đều là ta huyền phụ đan đường khí đường đây không phải là giống nhau sao không có thanh diệp sư mộ i cho phép hắn làm sao có thể những thời giờ này đều ở tại ta khí đường bên trong chỉ ngẫu nhiên trở về một lần giao giao đang đường nhiệm vụ đâu lữ kiếm tựa như là xác thực không có cách nào linh kiếm tông bên kia viên nào rất lợi hại rất nhiều chiến đường tu giả đều muốn t r u i tàm chuyển viêm dương kiếm hắn luôn không khả năng thật để các đệ tử của mình dụng phù bút đến góp kiếm trận a Thốt ta. vậy ta liền vì tên đệ tử này chuẩn bị một viên vương nha hy vọng hắn có thể dùng để vì chính mình luyện chế một thanh linh kiếm lữ kiếm gật đầu nói vương nha không phải là thiết tôn đầu tiên là nhúng mày ngay sau đó con mắt lập tức trừ lớn lữ kiếm mỉm cười trong đ ơ i cười tràn đầy đầy ý cái này hoa thanh giới có thể sưng phải vương giả trừ kia đầu lá hổ còn có thể là ai thiết tôn cả người đều ngây người thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới q u y một chương một trăm năm mươi mốt hại người không lợi mình cả cái tông m ô n v ự c thậm chí toàn bộ hoa thanh giới chỉ sợ cũng chỉ có lữ kiếm một người có thể như vậy nhẹ nhàng linh hoạt nói ra con hổ kia danh tự hắn thì tiếp tục nói bất quá viên này rằng cũng không phải là tốt rằng mà là năm đó ta một lần ra v ữ n lúc chúng hợp đánh xuống một viên hủ răng lúc ấy nó nên ngay tại thay răng lường trước cái này một viên vốn là nó muốn rụng xuống cũ răng đó cũng là sơn vương r ă n g a thiết tôn có chút cảm thán hắn ngay cả sơn vương mặt đều chưa thấy qua con tia đại lão hổ có thể nói là toàn bộ hoa thanh giới mạnh nhất thợ săn hung ánh cường đại xào trá lại ẩn ấp trừ thân thức sắc bén đến lữ kiếm như vậy cường giả bên ngoài có rất ít tu giả có thể trốn qua nó tầm sắt cùng đ ổ i bắt lữ kiếm không thẹn là tông môn vực kết đan bên trong đệ nhất cường giả kỳ thật ta có chút hiếu kỳ ngươi vì tên đệ tử này ngay cả tài liệu của ta đều không thông tha ngươi lại vì đó chuẩn bị gì lữ kiếm đột nhiên nói thiết tôn t ử trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần lúc này lông mày nhữ lại ngạo nghê nói mặc dù đinh thụy cũng không phải là ta khí đường đệ tử nhưng ta đã đem nó làm làm đệ tử thân truyền bồi dưỡng vô luận là luyện khí hay là trong vấn đề tu luyện kia đều muốn đích thân hỏi đến ngươi nhưng có biết tiểu tử này nghĩ tu luyện thế nào sao ồ lữ kiếm ngứa mày nghĩ tu luyện thế nào hắn muốn đem ngũ hành công pháp toàn bộ chú cơ c không có cần thiết này đi xác thực không cần thiết nhưng ta cho rằng lấy thiên phú của hắn thật là có nhưng có thể làm đến thiết tôn nói nhưng chúng ta tông môn n ự c chưa bao giờ có ví dụ như vậy hắn cũng không có tham chiếu chỉ sợ không dễ dàng như vậy lữ kiếm lắc đầu nói chỉ cần hắn thật có thể làm đến vậy những ngày đường chúng ta những ngày làm trưởng lão còn không giúp hắn trải sao tuy nói ngũ hành trúc cơ nhìn như xác thực không cần thiết nhưng ai biết có thể hay không có cái gì đặc biệt chỗ tốt đâu thiết tôn một mặt cảm t h ắ n nói hẳn là thiết tôn sư đệ ngươi đã quyết định muốn toàn lực phụ trách tên đệ tử này tu luyện rồi lữ kiếm có vẻ hơi kinh ngạc thiết tôn chính muốn cự tuyệt nhưng nghĩ tới mình còn tại hố lữ kiếm vật liệu lúc này gật đầu nhận lời đại nghĩa lâm n h i n nói t i ế là tự nhiên vô luận như thế nào Ta đều không thể nhìn dạng này một vị thiên phu tuyệt hào đệ tử, trong tu đều đệ phu không nhìn hào dạng này vị lữ u quyết nguyện tu luyện, y hy ệ đệ, đệ n không nào vấn Không tôn nội sinh chính mình thời gian gặp giải phục, phục. được đề. sư cách vực hổ thiết thời là tử vì l bội bội ý kiếm rất là cảm thán nói còn hướng thiết tôn thi lễ một cái thiết tôn khoát tay á o không thiếu đắc ý nói nơi nào nơi nào lữ kiếm sư huynh ngay cả vương nha cái này đồ tốt đều có thể lấy ra ta chỉ là động động não lại đáng là gì đâu nói cũng phải lữ kiếm nhẹ gật đầu mà đúng lúc này tông phủ ngoài cửa truyền đến một đạo thanh đạm lại trang nghiêm thanh âm thiết tôn sư huynh vậy mà như thế chiếu cô ta đan đường đệ tử sư muội thụ sủng nhược kinh xuống dưới về sau nhất định sẽ hảo hảo nhắc nhở đinh thụy hắn nhiều cùng sư m i n h ngươi học tập một chút theo thanh âm thanh diệp trưởng lão chậm rãi đạp trên bước chân đi vào thiết tôn lập tức xứng sở chỉ vào thanh diệp trưởng lão sư muội ngươi không phải đang bế quan luyện đ ằ n s a o thất bại thanh diệp vân đạm phong khinh nói ngược lại là lữ kiếm sư m i n h kém đệ tử tới tìm ta thương nghị chuyện quan trọng nếu như ta không đến còn có thể nghe không được thiết tôn sư h u n h lời nói hùng hồn thay mặt đinh t h ụ lần nữa cảm ơn thiết tôn sư h u n h thiết tôn một gương mặt thành màu gan heo vừa mới kia lời nói hắ trang giả vờ giả vịt hắn nơi nào chịu đem thời gian của mình đều đặt ở dạy bảo đinh thụy trên thân l i ê n liền thân vì đinh thụy trên danh nghĩa sư phụ thanh diệp đều không thế nào nguyện ý nhưng lời này để thanh diệp nghe được hắn nhưng là không còn pháp tùy tiện quỵt nợ a đều là tại h u y ề n phù tông bên trong mà lại lấy đinh thụy thiên phú nhất định là có thể tiếp xúc đến thanh diệp hắn lại quỵt nợ không phải liền là tại thanh diệp trước mặt trưởng lào mất mặt sao thiết tôn trái nghĩ phải nghĩ không nghĩ ra thanh diệp làm sao liền vô duyên vô cớ chạy đến nơi này đến mà lại trước đó không xuất hiện liền chờ hắn nói xong kia lời nói vừa lời nói hắn đột nhiên s ư ớ n g sở tiếp lấy chỉ hướng thanh diệp cùng lữ kiếm hai người đạo hai người các người sẽ không là lại liên hợp lại hố ta a sư huynh chỉ giao cho thanh diệp vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc lữ kiếm đồng dạng nghi ngờ n h ư mày thiết tôn thấy thế cũng chỉ có thể một hơi đình chỉ cuối cùng thở dài nói không có việc gì bất quá đối với đinh thụy đệ tử này tu luyện ta mặc dù lòng có dư nhưng lực không đủ đến lúc đó bằng vào ta một người chỉ sợ thật đúng là không có cách nào để hắn ngũ hành trúc cơ thành công hắn chỉ có vào đ ã m mẹ không sợ sức sớm một chút trước thừa nhận mình khả năng không được miễn cho hiện tại khoe khoang k h á lác đến lúc đó xuống đài không được người sư m i n h này tự nhiên không cần phải lo lắng vẫn là muốn nhìn hắn tạo hóa của mình thanh diệp cười t ủ n g tìm nói lộ ra một mặt lương thiện lữ kiếm cũng vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu hai người nhìn đều không có cái gì chỗ không đúng nhưng thiết tôn chính là cảm thấy mình bị hố rõ ràng là thanh diệp đệ tử hiện tại lữ kiếm cầm vật liệu ta muốn dạy hắn tu luyện thanh diệp không làm gì đến cùng là ta hố lữ kiếm vẫn là lữ kiếm hố ta như thế hại người không lợi mình sự t ì n h ta vậy mà cũng có thể làm được thiết tôn hối hận nói ta ngay từ đầu liền không nên có hố lữ kiếm tấm a sư đệ đinh ã thụy ngay tại khí động tiếp tục lúc tu luyện bạch hoa lại vào vào không nói hai lời liền lôi kéo hắn hướng linh kiếm tông mà đi nghe nói lữ kiếm trưởng lão vì mời ngươi đi qua xuất ra một viên sơn vương tri nha trên nửa đường bạch hoa đối đinh thụy nói sơn vương tri nha đó là cái gì là một xe chỉ làm ruộng luyện đan gần nhất mới vừa vặn học được luyện khí trạch tu đinh thụy tự nhiên không rõ ràng hoa thanh giới những ngày đỉnh tiêm tu già tết vội một con hổ tu hoa thanh giới cường đại nhất tu giả một trong bạch hoa lời ít mà ý nhiều giải thích nói nếu như là tại bình thường tình h u ố n g d ư ớ i đừng nói sơn vương c h i nha liền ngay cả sơn vương lông đều không vớt được viên tia răng theo l ữ kiếm trưởng lao nói hắn cũng là d ư ớ i cơ duyên xảo hợp đạt được còn không phải thượng phẩm răng nhưng không thể nghi ngờ vậy cơ hổ là toàn bộ hoa thanh giới cao cấp nhất một cái vật liệu trong giọng nói của hắn tràn ngập áo ước chờ ngươi muốn vì chính mình luyện chế linh khí lúc đem tia sơn vương tri nha dùng tới nhất định là tăng lên cực lớn lao hổ g i n g h đinh t h ụ cũng nghe có chút ý động đối với sơn vương cái gì hắn tự nhiên không hiểu rõ nhưng hắn biết trong giới tự nhiên động vật gì mạnh nhất kiếp trước được xưng là vạn thú c h i vương cũng chỉ có một loại đó chính là lão hổ lão hổ là tự nhiên tiến hóa vương giả họ mèo động vật bá chủ trời sinh sát thủ vô luận dùng cái gì ca ngợi c h i t ử đều không quá phận mà lão hổ toàn thân trên giới các cái địa phương cũng không có chỗ nào mà không phải là bà bối kiếp trước lão hổ cũng đã kinh người như thế tia giới mắt cái này trong tu tiên giới tại toàn bộ hoa thanh giới cũng khó gặp địch thủ sơn vương lại nên cỡ nào ủy phong cường đại mà hàm răng của nó lại có thêm sắp bén cứng rắn hắn nghi cũng không dám nghĩ lữ kiếm trưởng lão đây cũng quá khách khí đi đinh thụy có chút cảm thán tin tức này không thể nghi ngờ là niềm vui lớn bất ngờ hắn biết lấy tông môn vực quy tắc để hắn tới khắc họa pháp trận luyện chế tam chuyển viêm dương kiếm nhất định là sẽ có ban thưởng nhưng hắn nguyên bản cho rằng cho hắn bệ bụng cũng chính là một chút tài nguyên m à thôi nơi nào sẽ nghĩ đến bực này kinh người c h â n bạo cũng không phải bạch hoa cũng l ắ t đầu hơn nữa còn không chỉ lữ kiếm trưởng lão liền ngay cả sư tôn lão nhân gia ông ta đều nói phải vi sư đệ tu luyện của ngươi toàn quyền giữ cửa ải tận lực để ngươi có thể không có nỗi lo về sau làm được ngũ hành trúc cơ nói tới chỗ này thời điểm bạch hoa cũng một mặt mậm bức đinh thụy thì càng thêm kinh ngạc thiết tôn trưởng lão hắn quát to một tiếng trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thiết tôn trưởng lão đối thật sự là hắn phi thường xem trọng không sai lần trước cũng cùng hắn truyền thụ rất nhiều trên việc tu luyện kinh nghiệm nhưng nhưng căn bản không có hứa hẹn quá phải vì hắn tu luyện giữ cửa hại loại lời này nhiều nhất nói cách khác như hắn có thể làm đến tông m ô n b ự c tất cả trưởng lão nên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ cái đàn k ỳ tu giả đều là rất bận rộn không có cái k i a nguyện ý lãng phí thời gian của mình trừ phi là thân truyền đệ tử mà đinh thụy lại không chuyên học lệ ký tự nhiên cũng không có cho chỉ có có thể trở thành thiết tôn trưởng lao thân truyền, thể nhiên hỏi nên chỉ muốn ngẫu nhiên có thể có hỏi vấn lao đúng ề cơ hội, cũng tức hội, thiên đại may mắn. Nhưng nhiên như Không đột đại giờ, lại đột nhiên toát ra tin mắn. đã đ là toát may ra bây vậy. Không đúng. thiết tôn trưởng lao nếu như hắn có ý nghĩ này vì cái gì bên trên lần gặp gỡ không nói với ta đâu đinh thụy phi thường không hiểu nghĩ đến chẳng lẽ là đang khảo nghiệm ta h o à n nghênh đinh thụy sư đệ nơi này là chúng ta linh kiếm tông khí đường chuyên môn vì ngươi đưa ra đến khí động về sau tu luyện của ngươi cùng viêm dương kiếm lợi chế cũng sẽ ở cái này khí trọng động tiến hành phụ trách tiếp đại đinh thụy chính là dạy bảo quá đinh thụy tu luyện uống gốc làm linh kiếm t ô n g khí đường quản lý tu giả lại cùng đinh thụy quen biết để hắn đến tự nhiên là thích hợp nhất từ bạch hoa trong tay tiến hành giao tiếp về sau vương cốc trực tiếp mang theo đinh thụy đi vào một cái tương đối vắng vẻ nhỏ hẹp khí động ở trong cái này khí hiểu rõ h i ể n không phải ngoại môn đệ tử có thể sử dụng mặc dù so ra kém thiết tôn trưởng lão khí động tốt như vậy nhưng cũng không sai b i ệ t nhiều đây là chúng ta linh kiếm t ô n g khí đường tương đối ưu tú nội môn đệ tử mới có thể sử dụng khí động vì có thể để ngươi an tâm tu luyện chuyên môn vì ngươi chuẩn bị bạch hoa giải thích nói đinh thụy dù sao ở xa tới là khách mà lại linh kiếm tông đệ tử đối với đinh thụy các loại nghe đồn tự nhiên cũng phi thường tò mò một khi có cơ hội gì tất nhiên sẽ cùng đinh thụy trao đổi một chút dù là tỷ lệ lại thế nào nhỏ nhưng vì để tránh cho một chút chuyện không tốt phát sinh linh kiếm tông đối với đinh thụy an b à i tự nhiên vẫn tương đối coi trọng ta khí động ngay tại ngươi bên cạnh sau này ngươi có vấn đề gì đều có thể tiến tới tìm ta ta dưới tình huống bình thường đều tại ngươi tại chúng ta linh kiếm tông mọi chuyện cũng đều từ ta phụ trách mạch hoa nói được rồi sư minh đinh thụy nhẹ gật đầu kiêu kỳ đánh giá chung quanh dọc theo con đường này tới hắn cuối cùng là kiến thức đến linh kiếm tông cùng huyền phụ tông khác biệt hai cái tông môn tranh lệch rõ ràng nhất lớn nhất không thể nghi ngờ ngay tại ngoại hình bên trên linh kiếm tông đệ tử đại đa số đều ở trên người con kiếm có thứ gì ở trên người con cực lớn hộ kiếm bên trong đựng đại khái s u ấ t chính là kiếm trận hắn không thể không thừa nhận so sánh cùng bọn hắn huyền phụ tông rõ ràng là con kiếm linh kiếm tông đệ tử càng có tiên vị nhưng chúng ta huyền phụ tông đệ tử vét bửa thời điểm hẳn là cũng không kém a lần sau gặp lao hoảng nhất định phải làm cho hắn cho ta hỏa một lần nhìn xem đinh thụy trong lòng suy nghĩ mà bạch hoa thì là đã đem chuyên môn vì đinh thụy chuẩn bị khí cử a động đ y ra đinh thụy theo ở phía sau đi sau khi đi vào lập tức liền nhìn thấy bên trong đứng một đ o à n tu giả bị kinh ngạc một chút đây là ta từ khí đường bên trong chuyên môn chọn lựa ra đệ tử ưu tú nhất tổng cộng mười hai tên người y nguyên giống tại các ngươi huyền p h ụ tông bên trong chỉ cần tu luyện đem pháp trận khắc họa tại ngân tuyến bên trên liền có thể sự tính khác đều từ bọn hắn giúp ngươi bạch hoa giải thích nói nhiều người như vậy đinh thụy một mặt kinh ngạc chúng ta trước đó chỉ cần một cái liền đủ không giống chúng ta cần càng nhiều viêm dương kiếm bạch hoa giải thích nói số lượng so trước ngươi luyện chế viêm dương bút muốn bao nhiêu ra không ít đằng sau còn có cái khác một bộ phận t r ă m khí tông cần linh khí ngươi cũng đồng dạng ở đây luyện chế liền có thể những này nhân số là chúng ta kế đã tính sẽ không xảy ra vấn đề còn có nghỉ ngơi cũng có thể ở đây nghỉ ngơi đó chính là ngươi chỗ nghỉ ngơi thế nhưng là ta còn muốn luyện chế đan dược a đinh thụy lúc này nói ta trước đó còn bị tông môn xử phạt bây giờ còn chưa đến thời gian đâu không sao lữ kiếm trưởng lao đã vì ngươi đem xử phạt tiêu trừ sạch ngươi một chút luyện chế nhiều như vậy tam chuyển viêm dương đối tông môn là cống hiến rất lớn tự nhiên có thể đem công chống đỡ quá mạch hoa nói đinh thụy chừng to mắt hắn người trong cuộc này vậy mà bây giờ mới biết tin tức này cũng quá tùy tiện tốt ta hắn chỉ có thể nhận h ạ tiếp lấy bạch hoa lại bàn giao một chút sự tính khác sau đó tuyệt không rời đi mà là lưu tại khí đường bên trong ta muốn nhìn ngươi khắc họa tam chuyển viêm dương pháp trận nhìn có thể hay không đối ta có cái gì dẫn dắt hắn nói ngồi vào bên cạnh lặng lặng lợi mà đinh thụy thì là tại cái này đãi nộ coi như không tệ khí trong động lại bắt đầu lại từ đầu mình tu luyện hành trình tại dòng g i m ư ơ i hai vị tu già phụ trợ phía dưới hết thể đều so trước đó càng thêm thuận lợi có người cho hắn đưa ngân tuyến có người đem khắc họa tốt ngân tuyến lấy đi có người không ngừng đem rèn đúc tốt chìm sắt lấy đi vào có người phụ trách tạo hình mấy người khác đều tại tu luyện một khi có ai thoáng ra rời liền sẽ thay người hiển nhiên linh kiếm tông chuẩn bị đây hết thể thời điểm là rõ ràng đinh thụy mỗi ngày thời gian tu luyện cực kỳ dài nếu như muốn hoàn toàn đuổi theo đinh thụy khắc họa pháp trận tiết tấu thật đúng là phải thay phiên lấy đến mới được mọi chuyện đều tốt giống như là dây chuyển sản xuất vận hành đinh thụy lúc mới bắt đầu liền bị chấn kinh ngạc một chút cái này thật sự là quá nước chảy nếu như không phải hắn còn có thể cùng mấy vị này linh kiếm tông tu giả tâm sự chỉ sợ mà trải qua nhiều như vậy thời gian ở chung cái này mười hai vị linh kiếm tông đệ tử đối với đinh thụy cách nhìn cũng là có biến hóa cực lớn bị tuyển đến nơi đây trợ giúp đinh thụy luyện chế viêm dương kiếm kỳ thật nói cho cùng cũng chính là trợ thủ mặc dù biết có tài nguyên bên trên ban thường nhưng đối thời gian tu luyện của bọn họ đồng dạng không nhỏ ảnh hưởng mà quan trọng hơn chính là bọn hắn cả đám đều thân thể cường tráng tại linh kiếm tông khí đường danh khí bất phảm đều là tinh anh trong tinh anh lại muốn cho một cái huyền phụ tông đến đan đường đệ tử trợ thủ luyện chế linh khí q một chương một trăm năm mươi hai tu luyện cực h ạ n không tệ theo bọn hắng đinh thụy không thể nghi ngờ cũng chỉ là cái tay trói gà không chặt đan đường đệ tử bọn hắn tự nhiên là hơi có chút k h ô n g phục chỉ là bởi vì ông cốc sư huynh một mực đang nơi này nhìn chằm chằm cho nên bọn hắn cũng không tốt phát tiết ra ngoài mà thôi nhưng một ngày ngắn ngủi không đến những người tu này vốn trong lòng đối đinh thụy khinh thị liền đã hoàn toàn biến mất thậm chí có thể nói là bọn hắn đ ố i đinh thụy kính n ể đã giống như nước sông quần quận liên miên bất t u y ệ t bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế tài giỏi tu giả mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi ngắn ngủi hai canh giờ sau đó liên tiếp không ngừng khắc họa dòng dã mười canh giờ mà lại khắc họa thế nhưng là độ khó cực lớn. đối với thần thức áp lực cực mạnh tam chuyển viêm dương pháp trận mười phần mười sát xuất thành công từ bắt đầu cho tới bây giờ bọn hắn chưa từng thấy qua dù là bất kỳ lần nào thất bại cái này nói ra ai có thể tin nhưng hết lần này tới lần khác liền phát sinh ở trước mặt bọn hắn tại cái này mười hai cái khí đường linh kiếm tông tu giả trong mắt đinh thụy đã không có thể dùng người tu để hình dung mà đồng dạng bị chấn kinh đến trừ cái này mười hai vị linh kiếm tông khí đường tu giả bên ngoài còn có chính là lưu ở chỗ này chờ nhìn đinh thụy khắc họa tam chuyển viêm dương pháp trận bốn cốc hắn liền ngồi ở bên cạnh tự mình nhìn xem đinh thụy thành thạo thủ pháp Cũng phần trăm trăm sau á t xuất thành t công m c h y ể n dương pháp trận khắc họa, nhìn dòng viêm dã pháp khắc họa, đó ư ờ n này. g Sau đ tại đinh thụy chuyên tâm tu luyện hoàn toàn không có chú ý tới thời điểm l ạ g yên không một tiếng động cô đơn rời đi cái này thật sự là quá đả kích người mặc dù tục ngữ thường nói trò giỏi hơn thầy nhưng cái này thanh nhưng cũng thanh qua được vũ lượng mắt một chút để hắn cái này lam ảm đạm phai mở trở nên giống đen trắng đồng dạng vương cốc thậm chí cũng không nguyện ý để người khác biết đinh thụy trải qua quá chỉ điểm của hắn mới đi học luyện khí cùng viêm dương pháp trận nếu không h、so、ắ đối với đinh thụy mà nói từ huyền phủ tông đi vào linh kiếm tông mặc dù là đổi cái hoàn cảnh nhưng hắn tu luyện vẫn như cũ tâm vô bằng vụ mỗi ngày chứ khắc họa tam chuyển viêm dương pháp trận bên ngoài chuyện còn lại căn bản không làm mà về phần thông mạch đan luyện chế lữ kiếm không chỉ có thể để hắn khỏi bị xử phạt còn để hắn có thể trong đoạn thời gian này lại cũng không cần luyện chế thông mạch đan dù sao thông mạch đan số lượng kỳ thật đã đầy đủ tông môn dự trữ cũng đã đủ nhiều đinh thụy cảm giác dù cho về sau hắn đem linh kiếm tông chuyện bên này làm xong sau khi trở về cũng không cần lại tiếp tục luyện chế thông mạch đan bất quá so sánh cùng huyền phù tông bên trong tự do tại linh kiếm tông đinh thụy tu luyện càng thêm gian khổ b ở ố n so huyền p h tông đối tam chuyện viêm dương kiếm nhu cầu muốn so huyền phù tông đối tam c h u y ể n viêm dương bút nhu cầu còn cao dù sao phù bút là dùng đến phóng thích pháp trận đạo cụ trên có thể sử dụng thật lâu đều không cái này xảy ra vấn đề mà kiếm lại không giống linh kiếm tông đệ tử cần dùng kiếm đến đối địch đôi này linh kiếm bản thân liền là một loại tổn thương mà rất lớn một bộ phận linh kiếm tông đệ tử vì có thể làm cho chính mình thủ đoạn càng thêm phong phú trừ sẽ phòng một thanh khắc h ỏ a mạnh đại tiến công pháp trận chủ kiếm bên ngoài sẽ còn lại chuẩn bị một bộ kiếm trận kiếm trận tự nhiên là dụng rất nhiều thanh kiếm mới có thể tổ hợp mặt h à n h mà trong đó linh kiếm phần lớn chỉ là khắc họa tương hô ở giữa tuyệt đối sẽ không có xung đ ộ sinh ra tinh chất phụ trợ pháp trận cứ như vậy linh kiếm tông các đệ tử liền có thể lấy những này kiếm trận đến tự hành tạo thành đ t h cũng, cũng có thể trực tiếp lấy chân nguyên khắc họa pháp trận thuần túy phát huy pháp trận bản thân năng lực mà linh kiếm tại phát huy pháp trận uy lực đồng thời bản thân cũng có cường đại lực công kích vô luận là mũi kiếm vẫn là lôi kiếm cũng không thể tùy tiện khinh thường nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế cho nên linh kiếm trong chiến đấu hư hao tỷ lệ phi thường lớn mà tạo thành kiếm trận cũng cần càng đa số hơn lượng tính chất phụ trợ linh kiếm cho nên linh kiếm tông vì đầy đủ số lượng viêm dương kiếm chứa đựng trong thời gian ngắn là sẽ không đem đinh thụy tùy tiện thả đi nhưng đôi này đinh thụy mà nói cũng không có gì không tốt hắn dù sao cũng là phải chuyên tâm tu luyện người mặc dù bận rộn nhưng không cần lo lắng bất cứ chuyện gì chỉ cần cố lấy tu luyện chính hợp hắn ý một tháng sau cung ba cung hai chuẩn bị xong chưa Tông một ô n nhất trong vực bí mật m cái sân đôi ộ một đột Một n trung niên nhân trong viên hiện oang, bằng đầu người gỗ, đột nhiên lên tiếng g giữ gỗ, lại hỏi. lục tròm tay to Thuất ra cầm dâu dê đầu đầu phụ. đ sứ song bảo thai đồng thời ứng tiếng cái kia có thể phóng thích tín hiệu tín hiệu nổ vang sau ba hơi thở chính thức bắt đầu t r ò m dâu dê trung niên nhân lúc này phân phó nói vâng song bảo thai đồng thời đáp lại nó bên trong một cái xuất r a tín hiệu khí trực tiếp nhấn t r ờ i bên trên lập tức thăng lên một đoá ngọn lửa màu đỏ trực tiếp nổ tung tại giữa ban ngày đều hiện đến vô cùng loa mắt theo cái này một đoá ngọn lửa màu đỏ tại thiên không nợ rộ cả cái tông môn vực mấy cái ẩn nấp vị trí l ặ n g lặng chờ đợi các tu giả lúc này bắt đầu hành động những người tu này đại bộ phận đều là đã bước vào ngưng hải kỳ nội môn đệ tử trong đó ngẫu nhiên pha tạp lấy mấy cái kết đàn kỳ tu giả không có bất kỳ cái gì một cái ngoại môn đệ tử mà theo những người tu này ngay ngắn trật tự động tác cả cái tông môn vực dưới đáy đại địa đột nhiên chấn động một cái đinh thụy tại linh kiếm tông lại không dừng tận tu luyện dòng g ã sau một tháng rốt cục bị một việc cưỡng chế đánh gãy ngày nay ô n cốc đến đây tìm hắn trực tiếp liền nói một cái để hắn vô cùng kinh ngạc tin tức b a lặng lặng đây là cả cái tông môn vực thị ngày đinh thụy tự nhiên là một mặt một bức cái gì hộ vực đại trận hắn nghe đều chưa nghe nói qua vẫn là trải qua bông cốc giải thích hắn mới biết được cái này hộ vực đại trận là cả cái tông môn vực cái này gần trăm năm nay tốn hao vô số tài nguyên cùng thời gian nghiên cứu ra được khổng lồ phát trận có thể căn cứ vào tông môn vực dưới chân đại địa cùng phía trên bầu trời Phòng hộ. Từ đầu đến chân, nếu như ngay môn hoàn toàn vực b từ r vòng phòng hộ. t đầu liền trắng trận tuyên truyền cả cái tông môn vực tất cả tu giả đều chờ đợi hộ vực đại trận thời điểm cuối cùng cái này hộ vực đại trận lại căn bản cũng không có thành công kia không thể nghi ngờ sẽ đối các đệ tử sĩ khi tạo thành nghiêm trọng đặc kích như lúc ấy vừa vặn nên tiếp cái gì ngoài ý muốn ở vào bị xâm lược bên trong không thể nghi ngờ sẽ càng đã rét vì tuyết lại lạnh bị xương cho nên cho tới hôm nay hộ vực đại trận thật kiến tạo hoàn tất lúc các trưởng lao mới rốt cục đem tin tức phóng ra liền ngay cả bông cốc cũng là một ngày này lúc sáng sớm nghe được tin tức đinh thụy cùng khí trong động một mực cùng hắn cộng đồng luyện khí mười hai vị tu giả đi theo bông cốc rời đi khí động đi vào linh kiếm tông rộng nhất trên đài cao toàn bộ đài cao lít nha lít nhít chật ních đinh thụy thậm chí còn ở bên trong nhìn thấy một đoàn gà tu tổng số con ngựa tu hộ vực đại trận quả thật kiến tạo hoàn thành không thể nghi ngờ sẽ đối cả cái tông môn vực tất cả tu giả đều mang đến cực lớn chính diện ảnh hưởng chuyện như vậy cũng hoàn toàn chính xác có thể xưng là tông môn vực thịnh sự vào lúc giữa trưa nguyên bản bình tĩnh tông môn vực đột nhiên từ lòng đất giao lên một trận nhẹ nhàng chấn động ngay sau đó vô số đạo ánh sáng rực rỡ mang từ tông môn vực bốn phía bay ra sau đó tại tông môn vực đỉnh đầu trên bầu trời kết nối làm một thể hình thành một đạo ánh sáng rực rỡ màn đem toàn bộ tông môn vực cùng trong đó tất cả tu giả toàn bộ đều bảo vệ ngay nói đây là vực nội pháp trận cao thủ tuần nguyên trường l a o hoa phí gần trăm năm thời gian mới nghiên cứu ra đến pháp trận đem ngũ hành kết hợp với nhau hỗ trợ lẫn nhau pháp trận nội bộ ngũ hành linh khí tương sinh mà đối ngoại lại có thể đem đến từ ngoại giới ngũ hành xung kích lấy hữu hiệu nhất thủ đoạn chống tự lại có thể nói là ta tông môn vực phức tạp nhất một cái pháp trận cũng không đủ vương cốc đối đinh thụy giải thích nói tin tức này tự nhiên cũng là hắn sáng s ớ mới m nghe nói mà lại đối với những này cũng không hiểu nhiều lắm tuần nguyên trường lão đinh thụy trường to mắt nhìn lên bầu trời kia ngũ thải tân p â n màn sáng khiếp sợ trong lòng tự nhiên không cần nói, nói. trước mắt trang diện này không thể nghi ngờ là hắn xuyên qua đến nay bản thân nhìn thấy qua khổng lồ nhất lại thần kỳ cảnh tượng so trước đó tận mắt thấy thanh diệp trưởng lão cao đại thượng luyện đan đều phải kinh sợ mà đối với có thể sáng tạo ra cảnh tượng như thế này hưu hắn tự nhiên là phi thường tò mò chỉ bất quá đối với tông môn vực bên trong những n à y kết đan trưởng lão đinh thụy là không có chút nào hiểu rõ biết đến cũng chỉ có huyền phù tông ba vị cùng trước đó đưa cho hắn một viên sơn vương chi nha lữ kiếm trưởng lão bốn vị này mà thôi không sai vương cốc cũng biết đinh thụy không rõ ràng những tin tức này thế là giải thích nói tuần nguyên trưởng luôn chúng ta tông môn vực bên trong một cái duy nhất bước vào phân thần kỳ tu giả phân thần kỳ đinh thụy kinh ngạc hơn không tệ luyện k h í trúc cơ ngưng biện kết đ an về sau chính là phân thần vương cốc nói mà cái này mấy cảnh giới tất cả tu giả đều gọi chung là phản cảnh trúc cơ kỳ chính là phản cảnh đê giai theo thứ tự đẩy lên phân thần kỳ chính là phản cảnh cuối cùng giai bình thường xưng là đỉnh giai vương cốc nói nói không chỉ có như thế t u ầ n nguyên sư huynh thậm chí còn có thể là toàn bộ hoa thanh giới một cái duy nhất phản cảnh đỉnh giai tu giả không có cái khác đỉnh giai tu giả sao đinh thụy hỏi theo vực nội tin tức mà nói là không có vương cốc trả lời đinh thụy một mặt c ả m thán phàm cảnh đỉnh giai đó không phải là phàm cảnh tu giả bên trong mạnh nhất tồn ở đây sao c h ắ c không được có thể khắc họa ra lớn như thế p h á p trận đã thuần nguyên trường luôn toàn bộ hoa thanh giới duy nhất phân thần kỳ tu giả đó không phải là toàn bộ hoa thanh giới mạnh nhất đạp tu giả sao cứ như vậy chúng ta liền hoàn toàn không cần sợ hai những tu giả khác nha hắn còn là lần đầu tiên biết phân thần kỳ cũng chính là phàm cảnh đỉnh giai tồn tại kia là hắn hiện tại hoàn toàn không tưởng tượng nổi cảnh giới đồng thời hắn tự nhiên cũng nổi lên nghi ngờ đã có mạnh như thế người vì cái gì tông môn vực còn như vậy sợ hai sói tu cùng cái khác t à tu cũng không phải vông cốc nhìn xem đinh thụy tràn ngập cặp mắt nghi hoặc cười cười giải thích nói kỳ thật nếu như đơn thuần chỉ nhìn sức chiến đấu tuấn nguyên t r ư ờ n g g i ả sức chiến đấu còn không bằng lữ kiếm trưởng lão mạnh thậm chí tại đối mặt cái khác một chút tu giả thời điểm cũng chiếm cứ không đến quá lớn ưu thế vì cái gì đinh thụy càng khiếp sợ phàm cảnh đỉnh giai tu giả đánh không lại phàm cảnh cao giai tu giả sao lữ kiếm trưởng lão lợi hại như vậy vẫn là tuấn nguyên trưởng lão hoàn toàn không biết chiến đấu sẽ chỉ phát trận cái này cũng nói không thông à pháp trận hoàn toàn có thể trực tiếp dụng trong chiến đấu giống chúng ta huyền phụ tông n ắ m căn bút dụng chân nguyên họa là được đinh thụy đ ố i tin tức này mười phần cảm thấy hứng thú v ông cốc cũng không có chút nào phiền c h á n lại giải thích không tệ lữ kiếm trưởng lao s á t thực rất mạnh tại cả cái tông m ô n vực tất cả kết đan trưởng lao bên trong hoàn toàn có thể được sưng tụng là mạnh nhất vị kia đương nhiên tuần nguyên trưởng lao không am hiểu chiến đấu không có kinh nghiệm chiến đấu phong phú cũng là một vấn đề bất quá nguyên nhân chân chính vẫn là phân thần kỳ cùng kết đan kỳ ở giữa kỳ thật bản thân liền tranh lệ không lớn đinh thụy lập tức tinh thần tỉnh táo đây chính là học tập kiến thức mới thời điểm tốt bước tiếp nói bản thân liền tranh lệch không lớn vậy tại sao muốn chia hai cái cảnh giới sư minh nhanh nói cho ta một chút đi ha ha vương cốc cười cười một ngày này xem như tông môn vực t h ị n h thế hắn cũng không cần vì công sự bận rộn ở đây cùng đinh thụy tâm sự tự nhiên là không có vấn đề kỳ thật nhắc tới cũng không khó lý giải tu giả sức chiến đấu nơi phát ra tại tại thể nội chân nguyên mà chân nguyên nhất định phải có thần biết k h ô n g chế tu giả hết thảy cơ hồ đều là xây dựng ở thần thức cùng chân nguyên phía trên bất quá chân nguyên có thể trải qua tu luyện không ngừng tích lũy c ù nhưng g cường n đại, thần thức lại không được thần thức không chất vô lượng là thần bí nhất ý thức chúng ta có thể để thần thức cứng c ắ p hơn càng thêm c ư ờ n g đại lại không cách nào để thần thức càng nhiều cho nên tu giả ở giữa tại thần thức phương diện t r ê n l ệ n h cứ việc tồn tại nhưng tuyệt đối sẽ không như là chân nguyên dạng này biến đến vô cùng to lớn mà phân thần kỳ cùng kết đan kỳ chi ở giữa t r ê n l ệ n h chính là tại thần thức phía trên ngược lại là chân nguyên cơ bản không có thay đổi quá lớn vương cốc mấy câu liền đem sự tình giải thích rõ ràng mà đinh thụy lại càng thêm nghĩ hoặc vì cái gì phân thần kỳ cùng kết đan kỳ ở giữa chân nguyên không có quá lớn t r a n lệch đâu Nghĩ nghĩ, q một chương một trăm năm mươi ba không tên cực hạn không sai đinh thụy càng nghe càng mơ hồ tu luyện còn có cực hạn sao kia là tự nhiên vô luận cái gì chủng loại tu giả cũng không thể đem vô cùng vô tận chân nguyên tồn chữ tại thể nội chân nguyên thiết thực tồn tại huyện vị là có hạn kinh mạch là có hạn luôn coi đến cực hạn một ngày vâng cốc trả lời đương nhiên nhưng đinh thụy lại sửng sốt cái này nhưng cùng hắn đã từng nhìn qua trong tiểu thuyết không giống trong tiểu thuyết nào có cái gì cực hạn không phải một mực tu luyện liền có thể tu luyện tới mạnh nhất sao làm sao có thể vẫn tồn tại chứa không nổi chân nguyên loại thuyết pháp này k i a đến cực hạn làm sao bây giờ đinh thụy vội vàng hỏi chuyện này quá trọng yếu đến mức nguyên bản đầu hắn bên trong có thật nhiều muốn hỏi nhưng lúc này lại toàn bộ đều đã quên hắn hiện tại chỉ muốn biết cái này một đáp án thân thể có cực hạn tu vi kia không phải cũng liền có cực hạn rồi cứ như vậy trường sinh bất tử cái gì đây không phải là cũng không có khả năng rồi cứ như vậy tu luyện còn có ý nghĩa gì nếu như tu luyện không phải vì không cực hạn sinh tồn cùng cường đại vậy liền thật ý nghĩa không lớn dùng một đời thời gian tới tu luyện sau đó đi đến cực hạn cuối cùng chết giả không phải ngóc sao đến cực hạn về sau muốn thế nào kỳ thật ta cũng không rõ lắm vông cốc nói ra một câu để đinh thụy có chút bất đắc dĩ lời nói nhưng ngay sau đó hắn lại bổ sung nghe nói tại phản cảnh phía trên còn có nguyên cảnh tồn tại kia là một cái cảnh giới mới nhưng vực nội không có ghi chép ta cũng chưa từng nghe các trưởng lao nói qua toàn bộ hoa thanh giới cũng đều không có nguyên cảnh tin tức cho nên liền ngay cả có phải là thật hay không có nguyên cảnh tồn tại ta đều không rõ ràng bất quá có thể xác định một điểm đó chính là nguyên cảnh cho dù chân thực tồn tại cũng là vô cùng khó mà đã tới nếu không tuần nguyên trường lao tại phân thần hữu kỳ nói ít cũng đã mấy trăm năm vì cái gì vẫn luôn không có đột phá dấu hiệu ngược lại đem tất cả thời gian đều dùng để khắc họa pháp trận đâu có lẽ chúng ta căn bản cũng không có đột phá đến nguyên cảnh phương pháp những n à y ngươi tạm thời không cần suy nghĩ nhiều cách chúng ta q u á xa ngươi ngay cả chúc cơ kỳ cũng chưa tới lo lắng thì có ích lợi gì vâng cốc trả lời cứ việc tương đương không xác định nhưng đinh thụy sau khi nghe lại rốt c u ộ c thật to nhẹ nhàng thở ra chỉ cần không phải hoàn toàn không có cách nào là được bất quá hắn cũng lần nữa ý thức được thế giới này tu tiên cùng hắn đã từng nhìn qua tiểu thuyết vẫn là không nhỏ khác biệt mà tông môn vực đối với tu luyện đối với thế giới này hiểu rõ h i ệ n nhiên không tới nhất định tiêu chuẩn thậm chí khả năng được xương tụng là tương đương nguyên thủy cái này cũng càng thêm kiên định đinh thụy muốn ngũ hành hợp nhất trúc cơ thành công suy nghĩ nói không chừng đột phá phàm cảnh bí mật ngay tại ngũ hành hợp nhất bên trong đâu vâng sư h u n h nói cái này hộ vực đại trận đến cùng là thế nào làm ra đây cũng quá k h o a trương đem tu luyện sự tình tạm thời thả ở sau đ i n h thụy ánh mắt lại không khỏi bị hộ vực đại trận hấp dẫn không thể không nói đem toàn bộ tông môn vực bao bọc vây quanh cái này hộ vực đại trận đích thật là quá mức rung động tại nhìn thấy trước đó đinh thụy thậm chí đều chưa từng tưởng tượng lát nữa có cảnh tượng như vậy phát sinh ta làm sao có thể biết chỉ sợ toàn bộ vực nội cũng chỉ có tuần nguyên trưởng lão cùng vì hắn trợ thủ mấy vị trưởng lão còn có hắn hai cái thân truyền đệ tử biết đi vương tốc nói không thiếu háo ước t i tình nhiều năm trước linh kiếm tông hai vị sư h u n h bị tuần nguyên trưởng lao thu làm đệ tử thân truyền vẫn luôn tận tâm dạy bảo hai vị kia sư minh vẫn là song b à o thai tại pháp trận bên trên thiên phú vốn là kinh người lại thêm vô cùng ít thấy tâm linh cảm ứng tại pháp trận một đường quả thực mọi việc đều thuận lợi có tâm linh cảm ứng song b à o thai đinh thủy âm thầm cát lưới loại thiên phú này đích thật là người khác làm sao đều đau ước không đến mà lại vận dụng thỏa đáng không thể nghi ngờ sẽ sinh ra tác dụng cực lớn lại thêm có thể bị kết đan trưởng l ã o thu hoạch thân truyền đệ tử nay thiên phú tự nhiên cũng là hoàn toàn không cần hoài nghi hắn khắc họa tam truyền viêm dương pháp trận như uống nước cũng không gặp thiết tôn trưởng lão có muốn đem hắn thu hoạch thân truyền đệ tử như thế vừa so sánh trên lệnh lập tức liền、ra. bất quá ta nghe nói tuần nguyên trường lao khắc họa cái này pháp trận linh cảm đến từ linh bảo tựa như phủ thuyền dạng như vậy có thể đem rất nhiều pháp trận lấy sẽ không xung đột c h ì n h tự sắp xếp cùng nhau đồng thời cuối cùng luyện chế thành vì một cái quái vật khổng lồ mà cái này gánh chịu hộ vực đại trận linh bảo chính là chúng ta cả cái tông môn vực vương cốc nghĩ đi nghĩ lại nói một câu như vậy mặc dù vẫn như c ũ là thật không minh bạch nhưng cuối cùng để đinh thủy thoáng có một điểm khái niệm nói cũng đúng như thế lớn pháp trận làm sao có thể chỉ là một cái nho nhỏ pháp trận chỉ có đem rất nhiều pháp trận kết hợp lại ít nhất năm cái không phải làm sao có thể đem ngũ hành có đủ đinh thụy đối với pháp trận hiểu rõ tạm thời vẫn còn nhất nông cạn trạng thái hắn chỉ có thể khắc họa một cái tam truyền viêm dương pháp trận mà chân chính tại pháp trận bên trên tạo nghệ là so ra kém rất nhiều người cho nên cho dù hắn phi thường tò mò cũng hoàn toàn không tưởng tượng ra được cái này hộ vực đại trận đến tuột cùng là thế nào một chuyện đây chính là rất nhiều kết đan tu giả đều không rõ đồ vật có cái này hộ vực đại trận chúng ta liền lại cũng không cần mỗi ngày phái đệ tử phòng thủ thỉnh thoảng còn muốn bị những cái k i a tiềm ẩn thủ đoạn kinh người tả tu hại đệ tử tính mệnh không tệ đều dựa vào chu sư h u n h mới có thể có như thế đại trận chu sư minh đại trận này thật sự là sẽ hữu hiệu quả sao tông phủ bên trong kết đan kỳ các tu giả đều tập hợp một chỗ thấu qua đại môn nhìn xem bên ngoài kia nhan sắc dần dần tối xuống màn sáng nghị luận ở mỹ tuấn nguyên trường luôn một cái nhìn qua g ầ y g ò tuấn l ạ n g t r u n g nhân nhân giữ lại t r ò m dâu dê tóc đã hơi có chút hiện b ạ n h hai mắt bên trong tràn đầy cơ t r í thần thái các vị cứ việc y ê n tâm hôm nay liền có thể đem bên ngoài c h ấ n thủ cùng tuần tra các đệ tử toàn bộ đều gọi trở về ta cái này hộ vực đại trận cho dù là toàn bộ hoa thanh giới tất cả kết đan kỳ tà tu cộng đồng xuất thủ cũng có thể kiên trì nửa ngày thời gian khống phá dù sao dụng đi gần trăm năm nay gần tám thành tài nguyên làm sao có thể không được việc tuấn nguyên một mặt cười nhạt đối với mình hộ vực đại trận lòng tin mười phần lữ kiếm sư huynh mấy người nên đã chuẩn bị thỏa đáng đi thanh diệp trưởng lão đột nhiên hỏi lúc này tông phủ bên trong cơ h ồ ngồi tất cả tông môn vực kết đan kỳ tu giả chỉ có trong đó năm vị không tại mà linh kiếm tông tông chủ lữ kiếm ngay tại k i a n năm vị bên trong nên đã đến chúng ta ra ngoài xem đi thanh huyền đạo đám người lúc này gật đầu đồng ý tiếp lấy cất bước đi ra cửa phủ mà lúc này t ô n g môn vực ngoại kia nhan sắc đã bắt đầu dần dần trở thành nhạn tiếp cận trong suốt màn sáng bên ngoài đột nhiên có năm nhân ảnh xuất hiện năm người kia ảnh từ mặt đất nhảy lên một cái lơ lửng tại tông môn vực bốn phía tương hô ở giữa khoảng cách cũng không cân bằng một người trong đó chính là tay cầm mắt sói linh kiếm lữ kiếm chỉ có tuần mới biết cái này năm người sở dĩ dụng loại này kỳ quái quy luật nổi lơ lửng là bởi vì bọn hắn trôi nổi vị trí đúng là hắn sáng tạo đồng thời thành công khắc họa ngũ hành hộ vực đại trận năm loại thuộc tính giao tiếp địa phương theo lý mà nói cũng là toàn bộ pháp trận yếu kém nhất vị trí mà lữ kiếm mọi người lúc này chính là phải thật tốt thí nghiệm một chút cái này hộ v ư ợ đại trận đến cùng là thật hay không có thể như t u ầ n nguyên nói tới như vậy để tông môn vực chiến đường đệ tử lại tránh lo âu về sau hoàn toàn không cần lại phái người phòng thủ chỉ cần có tà tu tiến công liền một nhất định có thể thành công ngăn cản đồng thời phát ra cảnh cáo làm cho cả tông môn vực có đầy đủ thời gian làm ra tốt nhất tương đối mà không phải mỗi lần đều có đệ tử bạch bạch chết mất lấy sinh mệnh kết thúc phóng xuất ra tông môn vực nhận xâm lược tín hiệu t u ầ n nguyên đứng tại tất cả kết đan trưởng lao ở giữa vô luận là làm một cái duy nhất bước vào phân thần kỳ tu giả vẫn là cơ hồ tự tay sáng tạo khắc họa dựng cái này hộ vực đại trận hắn đều có tư cách làm cả cái tông môn vực hạt tâm mấy hơi về sau lữ kiếm năm người vào chỗ thành công đón lấy bọn hắn cầm lên trên tay mình binh khí chân nguyên lập tức bắt đầu hội tụ mà phiêu phù ở giữa không trung bọn hắn cũng bị tất cả chính nhìn xem hộ vực đại trận tông môn vực đệ tử chú ý tới lữ kiếm trưởng lão là muốn làm gì còn có mấy vị trưởng lão khác bọn hắn muốn làm gì thật giống như là muốn công kích chúng ta không là muốn công kích pháp trận lữ kiếm trưởng lão là muốn nhìn pháp trận trình độ chắc chắn nên không sai lữ kiếm trưởng lão thế nhưng là vực nội mạnh nhất tu giả、A. như cái này hộ vực đại trận ngay cả lữ kiếm trưởng lão ngoài ra thêm mặt khác bốn vị trưởng lão liên thủ công kích đều có thể ngăn cản thực tế không dám tưởng tượng theo vực nội đệ tử nhóm tiếng nghị luận lữ kiếm chờ năm người trong tay linh khí rốt cuộc hoàn thành chuẩn bị buộc phát ra năng lượng to lớn riêng phần mình tuyệt cường tính công kích pháp trận lập tức xuất thủ năm loại nhan sắc quang mang bán ra keng một trận thanh thúy oanh minh lập tức liền vang lên nguyên vốn đã sắc thái cực kỳ nhạt mắt thấy liền muốn biến mất hộ vực đại trận màn sáng đột nhiên bị kích phát ngay sau đó liền phóng xuất ra hảo quang tròi sáng thậm chí ngay cả lữ kiếm đám người công k sau một lát quan g mang dập tắt lữ kiếm bọn người đã sớm rời khỏi xa vài trăm thước quét sạch màn nhìn qua hoàn hảo không chút tổn hại đây là ngăn trở sao v ư ợ nội g n nhìn xem đây hết thể phát sinh các đệ tử hơi nghi hoặc một chút lấy nhãn lực của bọn hắn không cách nào phân biệt đến tột u cùng xảy ra chuyện gì mà lại mới quan g mang k i a thực tế quá mức l o a mắt hẳn là ngăn trở đi ngay cả lữ kiếm trưởng lão công kích đều có thể ngăn cản so sánh cùng các đệ tử hoài nghi tông phủ ngoài cửa một đám kết đan tu giả bậy là cả đám đều vui vẻ ra mặt Tốt. Không hổ là Chu Sư quả nhiên là cường đại pháp trận có này đại trận ta tông môn vực lại cũng không cần lo lắng những cái k i a tà tu tập kích sau này thời gian tu luyện sợ là có thể thêm ra mấy lần đến tất cả trưởng lão mặt mũi tràn đầy k i n h hỉ chỉ có huyền p h ù tông tông chủ thanh huyền trưởng lão nhìn xem k i a quang mang lại c h ậ m rãi nhạt đi xuống pháp trận m à n sáng hỏi tuấn nguyên ngươi cái này pháp trận mới quang mang c ó biện pháp khống chế sao chẳng lẽ sau này chỉ có thể nhìn xuyên thấu qua quang mang này nhìn đại trận bên ngoài tình huống tuấn nguyên trên mặt những cái kia hứa đắc ý lập tức chỉ trệ thanh huyền là tông môn vực người thành lập bên trong một cái duy nhất còn sống sót tu giả không chỉ là phụ thân của thanh diệp cũng càng là bọn hắn tất cả mọi người tiền bối tuần nguyên thiên phú kính người nhưng cũng phải cung cung kính kính gọi thanh huyền nhất âm thanh sư thúc nghe được thanh huyền vấn đề hắn có chút bất đắc gì gai g a i cổ giải thích nói vì hộ vực đại trận uy lực đầy đủ cho nên những chi tiết này thực tế là không có cách nào lại truy đến cùng mà lại đây không phải nghe nói sói tu nhóm còn có âm mưu sao cũng không có nhiều thời gian như vậy hoàn thiện bất quá hắn nói cái này hộ vực đại trận cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi từ trận ta vẫn là lưu lại trận nhãn có thể tháo rời nhưng sửa đổi cũng có thể tiến bộ tạm thời trước hết như thế dùng đến đi các đệ tử nếu như thấy không rõ tình huống bên ngoài liền từ chúng ta thay chuyển đạn thanh huyền nghe vậy có chút gật đầu bất đắc dĩ nói cũng chỉ có như thế sư thúc yên tâm dù sao đây cũng không phải là cái gì quá nặng vấn đề ngược lại là cái này sói tu đến tuột cùng là tình huống như thế nào d ư ỡ n g đại trận cuối cùng mấy ngày bọn hắn cơ hồ mỗi ngày tới thúc tuần nguyên lại hỏi trước đó hắn đem chỗ có tâm tư đều đặt ở hộ vực phía trên đại trận tông môn vực bên trong phát sinh sự t ì n h mặc dù có nghe thấy nhưng cuối cùng không rõ lắm ai biết những con sói kia tu bị thần kinh ả thiết tôn mắng một tiếng g ầ n nhất khoảng thời gian này lữ kiếm sư huynh không phải thường xuyên ra đi điều tra quá một chuyến sao có kết quả gì t u ầ n nguyên tiếp tục hỏi những con sói k i a tu không biết dùng cái gì thủ đoạn vậy mà đem toàn bộ hoa thanh giới gần bảy thành tà tu toàn bộ đều tụ tập lại tạo thành một cái tà tu liên minh mà cái này liên minh mục đích chính là muốn hủy diệt ta tông muôn v ự c thanh diệp lắc đầu trên mặt hiện ra vẻ hư sầu cái gì t u ầ n nguyên lập tức mở to hai mắt nhìn nếu không phải như thế chúng ta cũng sẽ không một mực thúc giục ngươi mau chóng đem lại trận lấy ra trước đó chỉ là sói tu tiến công liền để chúng ta luôn c u ố n tay chân bây giờ toàn bộ hoa thanh giới gần bảy thành tà tu nếu không có đại trận làm phòng hộ chúng ta thật đúng là không nhất định có thể gánh vác được thiết tôn thở dài những này sói tu không bọn chúng dựa vào cái gì có thể t r i ệ u tập hoa thanh giới nhiều như vậy tu giả những tu giả kia đều là ngốc sao liền không sợ sói tu thiết kế trước đem bọn hắn ăn rồi thật muốn so ra nên là chúng ta càng vô hại đi tuân nguyên một mặt không thể tưởng tượng nổi mà lại những tu giả khác liền thật nghe sói sửa hắn thực tế không thể nào tiếp thu được ta tu ở giữa ngươi lừa ta gạt hoàn toàn là trạng thái bình thường căn bản không có khả năng sinh ra hợp tác mà bọn hắn tông môn vực từ khi thành lập đến liền khác giữ bổn phận an tâm làm ruộng trừ bỏ bị động phòng ngự bên ngoài cơ bản không gây thù hẳn chính là vì miễn trở thành chúng m ũ i tiên tri tông môn vực hòa bình đối ngoại phương châm lại áp dụng tốt làm sao lại bị cái khác tả tu ghi hận bên trên đừng nói ngươi không tin chúng ta cũng không tin à ai biết những con sói kia tu nổi điên làm gì vậy mà thật bị bọn chúng thuyết phục nhiều như vậy tả tu nhằm vào chúng ta mà lại những cái kia tả tu vẫn thật là tin tưởng những n à y sói tu mặt trời mọc ở hướng tây có người đồng dạng phàn nản đây đối với tông môn vực mà nói quả thực là thai bay vạ gió hào hào trong ruộng Các tu g i q một chương i liên minh ê n muốn đ một trăm năm mươi bốn là tu đường lui ta ra ngoài cha mấy lần đám kia sói tu không chỉ là tụ tập cái khác yếu kém tu giả còn tụ tập sân vương hoàng sao chờ tu giả có lẽ chính là sơn vương bọn chúng tồn tại để những cái tia nhỏ yếu tu giả cảm giác cái này liên minh là có thể tín nhiệm a dù sao vô luận sơn vương vẫn là hoàng về sau đều là hoa thanh giới có tiếng tà tu những tu giả khác thấy nơi nào sẽ không nghe tin đã sợ mất mật nhưng hết lần này tới lần khác bọn chúng thay đổi ngày xưa tàn bạo cho tới bây giờ chưa t ừ n g đối với liên minh bên trong tà tu xuất thủ vậy chúng nó không đều đói chết rồi có người ngạc nhiên nói sẽ không lữ kiếm nói bởi vì sơn vương chờ tu giả tồn tại cái khác nhỏ yếu tu giả đều tranh nhau chen lấn gia nhập liên minh bởi vì tiến vào trong liên minh chỉ cần không phạm sai lầm liền sẽ an toàn nhưng cũng có từ đầu đến cuối không muốn gia nhập liên minh tả tu liên minh những tu giả kia khoảng thời gian này chưa từng ra tay với chúng ta chính là tại t i ế u trừ những cái kia không nguyện ý gia nhập bọn hắn tu giả bọn hắn là muốn đem toàn bộ hoa thanh giới đều cầm xuống a bọn hắn vì cái gì phải làm như vậy coi như hoa thanh giới bị bọn hắn liên minh cầm xuống bọn hắn liên minh cũng tuyệt đối sẽ không lâu dài cái này căn bản là tại cầm toàn bộ hoa thanh giới sinh thái nói đ ừ a đến lúc đó vô luận là ai chỉ sợ đều phải trả giá thật lớn lữ kiếm cũng là trầm mặc xuống hắn chỉ có thể hết sức thu thập tin tức nhưng đối với tình huống dưới mắt cùng xử lý biện pháp đồng d sói tu không đốc sơn vương bọn chúng cũng không đốc có lẽ những cái kia nhỏ yếu tu giả nghị không ra những này nhưng sơn vương bọn chúng tuyệt đối minh bạch hoa thanh giới an ổn là có tất yếu tồn tại bọn chúng biết rõ lúc này bọn chúng đ ồ sắt những tu giả khác là phá hư toàn bộ hoa thanh giới nhưng y nguyên làm như thế nói rõ bọn chúng có cái khác đường lui thậm chí có thể để bọn chúng không e ngại hoa thanh giới xảy ra vấn đề mà bọn hắn chi như vậy nhằm vào chúng ta chỉ sợ tia đường lui liền cùng chúng ta có quan hệ trong khi vật dụng để cúng tế đường đường ở lý viêm đột nhiễu mày phân tích ra bọn hắn luôn không khả năng nghĩ nuôi nhốt chúng ta、à. vẫn là nghĩ cấp chúng ta tài nguyên chúng ta cũng không phải không có đem làm ruộng phương pháp cùng hạt giống truyền đi chúng ta so với ai khác đều hy vọng toàn bộ hoa thanh giới cũng bắt đầu làm ruộng về phần nuôi nhốt ha ha vậy phải xem bọn hắn có bản lánh này hay không vậy bây giờ chúng ta ứ n g làm như thế nào như là đã có đ ạ i trận như vậy chúng ta rất không cần phải một mực nơm nớp lo sợ lo lắng hái hùng hẳn là còn muốn ở chỗ này bị động chờ lấy sao đã bọn hắn đã tạo thành liên minh khẳng định muốn đối với chúng ta đậu thủ vậy chúng ta gì không chủ động xuất kích có đạo lý ta cảm thấy còn cần bàn bạc kỹ hơn chung kết đan trưởng lão lại bắt đầu nghị luật lên m à n h ư n g vào lúc này lớn tuổi nhất uy thế cũng đủ nhất thanh huyền đột nhiên đưa tay hấn xuống theo lúc này chính đang thảo luận đám người đều an tĩnh lại hôm nay sở dĩ gọi các ngươi tới trừ chứng kiến hộ vực ư đại trận bên ngoài còn có một chuyện liền là có về chúng ta là công vẫn là thủ thanh huyền trưởng lao râu tóc bạc trắng nhìn qua mặt mũi hiền lành nhưng lúc này hắn nói chuyện các trưởng lao khác lại một chữ cũng không dám hỏi lữ kiếm lời mới rồi các ngươi cũng nghe đến tà tu liên minh ngay tại vây quét còn lại không nguyện ý gia nhập bọn hắn tu giả những cái kia bị vây quét tu giả phần lớn là cùng mạ tu cũng tương tự không thích nhiều tạo giết chóc tu giả tộc đàn địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu của chúng ta giờ phút này không thể nghi ngờ là cái cơ hội rất tốt có hộ vực đại trận tồn tại chúng ta không cần lại một mực thủ đến nơi đây có thể đưa ra rất nhiều tinh lực làm trước đó không cách nào làm được sự tỉnh t Tì ỷ như thừa cơ hội này trực tiếp xuất kích đối những cái kia bị vây quét đồng thời không tính tà tu tu giả xuất thủ tương trợ đồng thời đả kích tà tu liên minh tông m ô n vực hộ vực đại trận động tĩnh cơ hội chấn động nửa cái hoa t h a n h giới tà tu liên minh cũng tương tự nhìn thấy hộ vực đại trận quan mang ba con lang vương lúc này liền điều động mấy cái quả tu trước đi điều tra mà quả tu nhóm mang về tin tức lại làm cho lang vương nhóm lập tức nhũ mày đại trận hoàng ân lang vương một mặt kinh ngạc chẳng lẽ là chuyên môn vì ngăn cản chúng ta thiết p h á p trận hẳn là không giả chúng ta an cắm vào nơi đó giám thị huynh để nói đại trận kia phi thường lợi hại tông môn trong khu vực cái kia cầm kiếm tu giả lại thêm cái khác bốn cái phản cảnh cao dài tu giả cũng không có cách nào đánh vỡ qua tu ở bên cạnh trên trạng tây nói lữ kiếm độc nhãn lang vương lúc này nói ra cái tên này không sai chính là cái kia lữ kiếm độc nhãn lang vương còn sót lại kia một con mắt lập tức liền thật chặt hít mắt cùng một chỗ nó đã từng cùng lữ kiếm giao thủ đồng thời để lữ kiếm tại mấy ngàn con sói tu đàn sói chủ tướng nó con mắt còn lại lấy đi đối với lữ kiếm thực lực nó phi thường rõ ràng chúng ta sớm liền nghĩ đến tông môn vực sẽ có ứng đối phương pháp nhưng lại không nghĩ rằng sẽ là cái dạng này đôi g i à i lang vương trong mắt cũng toát ra nghi hoặc chúng ta có cần hay không cải biến kế hoạch tối thiểu nhất cũng muốn xem bọn hắn đại trận này đến tột cùng mạnh bao nhiêu đi hoàng ân lang vương nói không độc nhãn lang vương lại lắc đầu vô luận đại trận kia mạnh bao nhiêu cũng không thể để chúng ta thúc thủ vô sách cho ăn bể bụng cũng chính là một cái phàm cảnh tu giả bậy phát trợn còn có thể lận trời rồi giữ nguyên kế hoạch tiến hành bất quá tốc độ phải nhanh đây là chúng ta tốt nhất phát triển cơ hội sơn vương bọn h ắ năn những cái kia nhỏ yếu tu giả vô dụng nhưng chúng ta lại không giống chúng ta có thể thừa dịp khoảng thời gian này để tộc đàn số lượng lại chứa một thành đến lúc đó tranh đoạt di tích cũng liền càng có niềm tin nói không chừng chúng ta sói tu có khả năng vì vậy mà trở thành toàn bộ hoa thanh giới sơn khổng lồ cường hãn thế lực đôi giải lang vương vẫn luôn tương đối thận trọng nghĩ đến cũng rất nhiều lúc này không khỏi nói chúng ta bây giờ dạng này truy sát cái khắc hoa thanh giới tu giả đã rất lãng tốn thời gian nếu như lại bị đại trận kia ngăn trở chỉ sợ di tích liền muốn bị đám người kia tu móc sạch bọn hắn không có chìa khóa hỏa ngân lang vương nói nhưng bọn hắn có lẽ cũng không cần chìa khóa lần trước chúng ta đã nhìn thấy bọn hắn tu giả trên thân có di tích tương quan mạnh vỡ không phải sao đôi giải lang vương cũng nói độc nhãn lang vương còn sót lại một mắt lóe ra không hiểu con mang một lát sau hắn nói ra không cần phải gớp liền coi như bọn họ đạt được thứ gì bọn hắn cuối cùng vẫn là muốn vươn ra di tích bên trong trọng yếu nhất chính là bước vào nguyên cảnh phương pháp mà tài nguyên cái gì rồi sẽ tìm được đôi g ả i lang vương nhìn xem độc nhãn lang vương trong mắt điên cuồng hơi có chút bất đắc nhưng nó cũng minh bạch độc nhãn lang vương nói tới những này là không sai khi chúng nó lựa chọn đem di tích sự tình chia sẻ cho sơn vương hoàng sau chờ tu giả đồng thời tổ kiến như thế một con tà tu liên minh về sau bọn chúng liền không có đường quay về trừ phi bọn chúng lựa chọn từ bỏ di tích nhưng sơn vương chờ tu giả cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện để bọn chúng rời đi đi tiếp tục tìm đôi giải lang vương cùng hỏa ngân lang vương mang theo mình các con rời đi nhưng độc nhãn lang vương lại đứng tại chỗ nhìn về phía tông môn vực phương hướng ánh mắt ở trong tràn đầy phất hận nó tự nhiên minh bạch kêu hộ vực đại trận tuyệt đối không thể có thể tùy tiện phải đánh vỡ nhưng nó không nghĩ cứ như vậy từ bỏ nó cần lực lượng mạnh hơn bởi vì trừ đạt được những cái kia di tích bên ngoài nó còn muốn đem tông môn vực b ộ i tận giết tuyệt dùng cái này đến báo nó kia con mắt cửu hận nó mãi mãi cũng quên không được ngày đó nó ngay tại sinh sôi hậu đại cái kia đeo kiếm người tu đột nhiên xuất hiện đồng thời đâm ủ cướp đi nó một con mắt để nó về sau sói sinh chỉ có thể dựa vào độc nhãn vượt qua còn ở ngay trước mặt hắn giết chết hắn yêu thích nhất một tất sói cái loại này cửu hận quả thực không đội trời chung mà về phần di tích bị phát hiện chuyện này hắn ngược lại là nhất không nóng này một cái kia bởi vì lần trước kia cùng mảnh vỡ nhưng thật ra là hắn vụ n trộm nhu kế chính là vì có thể làm cho ba thất lang vương có thể tận tâm liên hợp lại cùng nhau diệt người tu cầm di tích cái khác hai thất lang vương cũng không có hắn cựu hận lớn như vậy muốn thuyết phục bọn chúng chỉ có dựa vào lợi ích đương nhiên di tích đích thật là thật không có di tích này trước đó hắn mặc dù cũng nghĩ qua muốn báo thủ nhưng một mực cũng không tìm tới cơ hội hộ vực đại trận bày ra ngày thứ ba lao hoàng đến linh kiếm tông tìm tới đinh thụy đồng thời nói hắn muốn theo vực nội ngoại viện đội đến vực ngoại đi chi viện bị tà tu liên minh giết hại tu giả lần trước lao hoàng nhận được xử phạt đã sớm kết thúc về sau đinh t h ụ vì đền bù còn lúc ạ i đưa hắn mấy h â n n g u y ê n đan. lão hoàng cũng đ hoàn o có trúc n h h cơ kỳ định phòng thực lực so sánh luyện khí kỳ lúc tốc độ tu luyện tu chậm chạp đến trúc cơ kỳ về sau lão hoàng tốc độ tu luyện có thể nói kinh người cái này đủ để chứng minh lão hoàng đối với hắn lựa chọn trúc cơ pháp trận có đầy đủ hiệu rõ cùng thiên phú đồng thời kêu pháp trận cùng bản thân hắn cũng mười phần tương hòa chỉ kém một điểm cuối cùng đem cái này một điểm cuối cùng bổ đủ ta liền có thể chính thức bước vào ngưng hải cảnh lão hoàng nhìn xem đinh thụy một mặt đắc ý ngươi tốc độ này cũng không tránh khỏi quá chậm cũng đừng đến lúc đó ta đã ngưng biển đình p h o n g ngươi còn tại luyện khí kỳ đạo quanh đinh thụy bất đắc d ì đến cực điểm hết lần này tới lần khác hắn còn thật không dám nói mạnh miệng làm căn đoan hắn đi vốn là không ai đi qua đường về sau đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì liền liền trưởng lao nhóm đều không rõ ràng không nói những cái khác chờ ngươi trở về nếu như ta kim mang công cũng có đột phá trực tiếp cho ngươi luyện chế một gốc kim thuộc tính pháp trận tốt phú bút đinh thụy nói không có vấn đề ngươi trực tiếp luyện chế duệ kim bút là được cũng không cầu tam chuyển đến cái hai chuyển liền tốt trong cơ thể ta khắc họa chân nguyên pháp trận chính là duệ kim p h á p trận cùng duệ kim bút hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh uy lực tuyệt đối kinh người lao hoàng cười ha ha một tiếng duệ kim p h á p trận đinh thụy s ư n g sở nghe danh t ự này giống như cùng viêm dương pháp trận giống nhau là phụ trợ tính pháp trận a không tệ chính là phụ trợ tính phát trận lao hoàng gật đầu không phải hẳn là khắc họa tính công kích hoặc là phòng ngự tính pháp trận sao nhất là chúng ta huyền phù tông đệ tử tình huống khẩn cấp liền có thể trực tiếp dùng đến ngươi tại thể nội khắc họa cái phụ trợ tính pháp trận làm gì đinh thụy mở to hai mắt nhìn có chút không thể lý giải cái kia cũng nếu có thể gặp được tình huống khẩn cấp a nếu như là ta tuyệt đối không thể có thể gặp được tình huống khẩn cấp tự nhiên cũng liền không cần công kích hoặc phòng ngự tính pháp trận có một cái phụ trợ tính pháp trận có thể cùng ta khắc họa đại đa số linh phù đập ra để uy lực càng mạnh cỡ sao mà không làm đâu lão hoàng một mặt đáp ý yên tâm đi ta là người thông minh trên chiến trường tuyệt đối không thể có thể làm cho mình thân ở hám cảnh cái này pháp trận là ta cân nhắc hồi lâu mới xác định được mà lại chờ đến kết đ ă n g kỳ vô luận khắc họa cái gì chân nguyên pháp trận còn không đều là giống nhau đều phải lại khắc họa một đồng lớn lao hoàng nói có ý tứ gì đến kết đ ă n g kỳ đều như thế đinh thụy lập tức tò mò người tu luyện tới đằng sau liền biết đến lúc đó sẽ có sư huynh chuyên môn nói cho ngươi lão hoàng lắc đầu không muốn nhiều lời nhưng nên tiếp đinh thụy bạch nhãn chỉ có thể nhú v a i đạo ngươi cái này mất trí nhớ thật phiền những vật này chúng ta khi còn vẽ đều hỏa vậy ta cũng không có cách nào a ta cũng không nghĩ mất trí nhớ đinh thụy giả bộ làm bất đắc dĩ bộ dáng tốt ta k mà ta ậ hiện c t tại nguyên trực n biển n d tiếp túc khắc họa càng đơn giản tính chất phụ trợ pháp trận chính là vì tại trúc cơ kỳ thời điểm có thể tu luyện càng mau một chút đây là một cái phong trào những năm gần đây rất nhiều trúc cơ kỳ tu giả đều là làm như vậy dù sao có thể càng nhanh chóng hơn đến cảnh giới cao hơn đây mới là tốt nhất phương thức tu luyện lao hoàng nói mà đinh thụy nghe lời giải thích này về sau mới xem như hiểu được t r ú c cơ kỳ pháp trận lựa chọn là trọng yếu nhưng cũng không phải là trọng yếu đến không cách nào cải biến tình trạng chỉ là lựa chọn khác biệt có chút tu giả muốn tại t r ú c cơ kỳ thời điểm liền có được lực chiến đấu mạnh mẽ mà có chút tu giả lại chỉ muốn mau chóng tu luyện đem sức chiến đấu đặt ở vị thứ hai mà lại hắn nghĩ tới trước đó đã từng tìm hắn cầu bút thiên nam cũng là giống lao hoàng dạng này tại thể nội khắc họa phụ trợ tính pháp trận đúng là hắn mười phần am hiệu viêm dương pháp trận bất quá trời nam khắc họa chính là nhị chuyển viêm dương pháp trận hiện nhiên dạng này có thể khiến cho hắn trúc cơ kỳ ngưng hải kỳ trong khoảng thời gian này sức chiến đấu tận khả năng trở nên mạnh một chút có lẽ thiên nam tu luyện nhanh như vậy cũng có nguyên nhân này đi đinh thụy trong lòng suy nghĩ đồng thời cũng bắt đầu nhớ tới khi hắn đột phá luyện khí kỳ đạt tới trúc cơ kỳ về sau lại muốn tại thể nội lấy chân nguyên khắc họa ra cái dạng gì pháp trận đâu được rồi liền nói nhiều như vậy ta phải đi thời gian tương đối bởi lão hoàng giải thích xong sau lưu lại một câu nói như vậy xoay người rời đi đinh thụy tranh thủ thời gian hô một tiếng đừng sinh tưởng chú ý an toàn không thể không nói làm đinh thụy biết lao hoàng khắc họa chính là phụ trợ tính pháp trận vô luận công kích vẫn là phòng ngự đều sẽ hơi hơi kém bên trên rất nhiều về sau thật là có điểm vì lao hoàng an nguy lo lắng lao hoàng chẳng hề để ý khoát tay áo bay người rời đi hắn thực chất bên trong một mực là cái thích g h chiến đấu người bây giờ rốt cuộc không phải bị động phòng ngự mà là có thể chủ động xuất kích để lão hoàng cũng có một loại không h i ể u cảm giác hưng phấn hắn đã quyết định làm một vô lớn quy một chương một trăm năm mươi năm không tên lao hoàng rời đi cùng nhau rời đi còn có dòng dã m ư ơ i vị kết đan trưởng lao cùng gần bảy thành chiến đường nội môn đệ tử cùng c h ọ n vẹn năm thành chiến đường ngoại môn đệ tử tông môn vực bên trong c h ỉ để lại một phần nhỏ tu giả thủ vệ đây là hộ vực đại trận mang đến nhất là biến hóa rõ ràng về phần cái khác cái gì đều không thay đổi còn lại tam đường y nguyên như thường ngày vận hành đinh thụy y nguyên giống trước đó như thế tu luyện bất quá khoảng thời gian này hắn cần tại kia mười hai vị linh kiếm tông khí đường tu giả t r ợ giúp h ạ luyện chế ra càng nhiều viêm dương kiếm tới bởi vì chiến tranh lại bắt đầu đinh thụy có chút bất đắc dĩ mặc dù hắn đợi tại vực nội không cần hắn đi liều mạng nhưng hắn cuối cùng cảm thấy có chút bất đắc dĩ hắn nghe qua trước đó tông môn vực thế nhưng là vẫn luôn không có cót như thế tấp nập chiến sự hoa thanh giới đến cùng làm sao rồi những cái k i a tả tu phát cái gì thần kinh đinh thụy không nghĩ ra nhưng hắn rõ ràng chính mình duy nhất có thể làm chính là cố gắng tu luyện tại tăng lên mình đồng thời cũng làm cho tông môn vực có thể càn mạnh một chút khí trong động ngày đêm không phân đinh thụy cũng không có tính toán đến tột cùng là quá bao lâu một ngày này h ắ n t ừ trong tu luyện mở mắt có chút nhỏ hẹp khí trong động chỉ còn lại hắn một người sớm tại hơn m ộ ư ơ i ngày trước tất cả linh khí luyện chế liền đều dừng lại tông môn vực đã có đại lượng viêm dương pháp trận linh khí dự trữ còn lại mấy ngày này đinh thụy ngay tại linh kiếm tông cái này khí trong động tu luyện tích cốc đan bao no không có bất kỳ người nào tới quái dày dư giả hỏa thuộc tính linh khí để cái này khí động trở thành đinh thụy tu luyện thắng đ i ệ m hắn không ngừng khắc họa ra cái này đến cái khác tam chuyển viêm dương p h á p trận mệt mỏi liền ngủ đói thì ăn mà đối vũ lộ công chân nguyên tại hải mạch bên trong trường khống cũng tại hắn khắc khổ tu luyện phía dưới càng ngày càng thuần thục không ngừng đụng chạm lực lượng càng lúc càng lớn rốt cục tại một ngày này hải mạch bên trong không ngừng đụng chạm hai đoàn vũ lộ công chân nguyên ngưng kết lại với nhau sau đó hóa thành một dọn chất lỏ kiểm tra đến t ú c chủ lãnh n ộ kỹ năng mời t ú c chủ tự hành lựa chọn phải trăng đem kỹ năng để vào thành kỹ năng đồng thời vì kỹ năng mệnh danh đinh thụy cảm thụ được hải mạch bên trong một giọt này thể lỏng vũ lộ công chân nguyên cảm động cơ hồ đều muốn khóc lên hô hắn thật dài thở vào một cái cho cái này hoàn toàn mới kỹ năng một cái tên nước ngưng nguyên đến tận đây hắn vũ lộ công cũng rốt cục đột phá luyện khí nhất trọng bước vào luyện khí nhị trọng tiếp xuống chỉ cần lại ngưng luyện ra một g ọ t nhỏ chút vũ lộ công thể lỏng chân nguyên để nó cùng n ư n g dương công chân nguyên tương hô ở giữa cân bằng là được bởi vì lúc trước hắn vì ngưng dương công cô động hai d ọ t thể lòng chân nguyên cho nên nhất định phải muốn làm như thế mà có bông cốc chỉ đạo hắn cũng hết sức rõ ràng dưới mắt vũ lộ công thể lòng chân nguyên đến tột cùng cần bao nhiêu bất quá cái này d ọ t thứ hai thể lòng chân nguyên số lượng muốn hơi nhỏ một chút cho nên không thể trực tiếp dụng nước ngưng nguyên kỹ năng cô động bởi vì kỹ năng ngưng luyện ra đến lớn nhỏ là hoàn toàn giống nhau phải cần c h í n h ta lại cố gắng một chút dù sao đều đã thành công qua một lần lần thứ hai hẳn là cũng sẽ không quá khó hắn nghĩ, nghĩ nhắm mắt lại bắt đầu cô động dọn thứ hai thể lòng chân nguyên tại linh kiếm tông n g c gần ba tháng đinh thụy mới rốt cục trở lại h u y ề n phủ tông bên trong hắn đã đem vũ lộ công cùng ngưng dương c ô n g thể lòng chân nguyên hoàn toàn cân bằng vượt nội cũng không còn cần hắn tiếp tục luyện chế viêm dương pháp trận linh khí cho nên hắn có thể trực tiếp bắt đầu thứ ba môn công pháp đột phá địa khí công mà đột phá cái này thứ ba môn công pháp trước hắn nhất định phải trước học được một loại thủy thuộc tính đan dược luyện chế thủy liệu p h á p đan nhưng ngay tại đinh thụy nghĩ đi tìm giang thiệp học tập thủy liệu pháp đan thủ pháp luyện chế trước thanh diệp trưởng lão lại đột nhiên tìm tới hắn đinh thụy không nghĩ tới thanh diệp trưởng lão vậy mà ở tại một cái nhìn mười phần bình thường trong đan phòng chỉ là khi hắn đi vào lúc đệ tử bài kiến sư tôn đinh thụy hướng đang ngồi ở đan lô bên trên thanh diệp trưởng lao thi lễ một cái túi đầu lạc trở ngươi khoảng thời gian này làm rất không tệ thanh diệp trưởng lao nhàn nhạt nói một câu đinh thụy có chút mừng rỡ không n g n g đầu đem nét mặt của mình lộ ra rất là nghiêm túc khiêm tốn nói đây đều là đệ tử phải làm ừng phải làm xem ra ngươi cũng là đã đem mình làm một cái khí đường đệ tử a c h ắ c không được hôm trước thiết tôn trưởng lão nói cái gì đều muốn đem ngươi dựa dẫm vào ta muốn đi qua nói là chỉ có khí đường mới có thể hiện ra thiên phú của ngươi thanh diệp trưởng lão ngữ khí y nguyên cực kỳ n h ạ t nhưng mà đinh thụy nghe xong cả khuôn mặt lại lập tức liền cứng đờ nếu không phải nay có trời mới biết ngươi về đan đường chỉ sợ ta đều muốn cho là ngươi đã rời đi chúng ta đan đường cái này địa phương nhỏ đinh thụy trái tim lúc này điên cuồng ngậy lên là bị bị hủ tình huống như thế nào không phải lữ kiếm trưởng lão đã giút ta xin phép nghỉ sao chẳng lẽ không cùng thanh diệp trưởng lão nói hắn đầu đầy nghi ngờ nghĩ đến sư tôn sư tôn bất giận hắn tranh thủ thời gian hành lễ nhận lầm nhưng thanh diệp lại trực tiếp lạnh hừ một tiếng nói được rồi mấy lời vô dụng này không cần nói thêm nữa nếu như ngươi muốn đi khí đường vừa v ặ n thiết tôn trưởng lão cũng lại muốn ngươi trực tiếp đi chính là đệ tử không đi đinh thụy tranh thủ thời gian biểu trung tâm cái này tính tình huống như thế nào hắn vừa v ặ n luyện khí luyện xong đang định luyện đan đâu nếu như được đưa đến khí đường kia không hết c không đến liền cho ta hảo hảo ở tại đan đường luyện đan thanh diệp trong giọng nói y nguyên nghe không ra phẫn nộ đến đinh thụy lại cảm thấy trong lòng lạnh siêu siêu nàng nói tiếp cho ngươi thời gian m ộ ư ơ i ngày học được tiếp theo viên thuốc có vấn đề sao có đinh thụy lúc này thừa nhận thanh diệp trưởng lão lông mày lúc này liền nhữ lại đinh thụy một mặt khổ tướng hắn không dám không thừa nhận a hắn thật không có học được làm sao xử lý sư tôn không phải ta không chăm chú học là ta thiên phú có hạn ta nhất định phải hậu tích bạc phát ta nửa tháng đem đan dược đưa cho ta không phải ngươi liền đi khi đường phát huy thiên phú của ngươi đi thanh diệp trưởng lão trực tiếp định ra thời gian mà hậu chiêu vung lên đinh thụy còn chưa kịp mở miệng liền trực tiếp trực bị hôm sau, sau đinh thụy có chút khẩn trương đứng ở ngoài cửa trở lấy kết quả còn không có quá mồ hơi liền có trang giấy từ khe cửa ở trong bay ra hắn lúc ấy liền vui mừng tranh thủ thời gian chạy tới nhật lên quả thật là thủy liệu pháp đang luyện chế phương thức mà lại mặt trên còn có rất nhiều tiệu tử ghi chép một chút luyện chế khiếu môn cùng kinh nghiệm rất rõ ràng những kinh nghiệm này khiếu môn đại khái s u ấ t là thanh diệp t r ư ở n g lão tự mình tổng kết cứ như vậy cái này một trương thủy liệu pháp đan đan phòng quả thực có thể nói là bảo vật vô giá đa tạ sư tôn đệ tử cái này đi học tập nửa tháng sau nhất định đem luyện chế tốt đan dược lấy ra mặc dù bây giờ liền nghĩ trực tiếp nhìn chằm chằm đan phòng tỉ mỉ coi trọng mấy lần nhưng đinh thụy vẫn là nhịn xuống hướng thanh diệp t r ư ở n g lão nói tiếng cảm ơn sau đó lập tức xoay người chạy hướng phòng mình phóng đi vẹn vẹn chỉ có nửa tháng m ư ơ i năm ngày hắn mặc dù nói nhất định phải đem đan dược lấy ra nhưng trung pi l ạ áp lực không nhỏ hắn tại luyện đan bên trên thiên phú trước đó học tập thông mạch đan lúc sơ đã chứng minh không tính mạnh mà hắn bây giờ dám nói ra nửa tháng học được thủy liệu p h á p đan trừ thanh diệp trưởng lao cho cái này một phần tưởng tận vô cùng đ a n phương bên ngoài chủ yếu vẫn là khoảng thời gian này đến nay l u y ệ n chế thông mạch đan số lượng mấy có lẽ đã đạt tới mấy v ạ n quả có thanh kỹ năng trợ giúp nói thế nào cũng là quen tay hay việc đối khắp cả luyện đan quá trình cùng các loại kỹ xảo đã coi như là rõ ràng trong lòng dù là thủy liệu phát đan khống hỏa tiết tấu cùng khống đan phương thức đều cùng thông mạch đan hoàn toàn khác biệt nhưng cuối cùng cũng là khống hỏa khống đan tương hô ở giữa nhất định là có ảnh hưởng đây cũng là thanh kỹ năng mang đến ch cho dù đinh thụy luyện đan thiên phú lại thế nào không tốt nhưng nhiều lần như vậy luyện đan xuống tới cuối cùng vẫn là cần có thể b ổ vụng có rất nhiều lĩnh ngộ mà đinh thụy rời đi sau trưởng lao bên trong đan phòng thanh diệp dài lao trong tay nắm bắt một viên thuốc đinh thụy luyện chế thông mạch đan nàng mỉm cười không có mới nói chuyện với đinh thụy lúc lãnh đạm nhẹ giọng lẩm bẩm không hào hào quản g quản g ngươi thật đúng là thành một cái khí đường đệ tử cái gì luyện khí thiên phú dược hiệu như thế ổn định đan dược nhất định là ở tại đan đường thích hợp nhất linh khí uy lực cùng chất lượng hẳn là càng cao càng tốt cũng giống như trong một cái mô hình khắc g a tính chuyện gì xảy ra chỉ cần luyện đan loại này tinh tế công việc mới thật sự là có thể phát huy ngươi thiên phú địa phương đinh thụy lại bắt đầu khắc khổ cố gắng học tập n ư ơ n g dương công cùng vũ lộ công đã đột phá vì bảo trì thể n ộ i an ổn cũng vì để cho về sau đột phá có thể thuận lợi cho nên không cách nào tiếp tục tu luyện mà thủy liệu pháp đ a n luyện chế không có học được hắn cũng liền không cách nào tiến hành xuống một môn địa khí công đột phá lại càng không cần phải nói còn muốn cho thanh diệp trưởng lao giao nộp đinh thụy áp lực có thể nói là to lớn thủy liệu pháp đ a n luyện chế kỳ thật cũng không so thông mạch đan khó khăn ngược lại là càng thêm đơn giản tại có thanh diệp trưởng lao đưa tặng tờ giấy kia về sau đinh thủy học càng nhanh. nhưng tại tại. c như thủy hỏa ở giữa vốn là hai bất tơ dùng cho nên thủy liệu pháp đang khống hỏa yếu điểm ở chỗ tinh xảo mà lại là rất khó tinh xảo nhất định phải đem vũ lộ công chân nguyên thông qua hỏa diễm thiêu đốt lúc khe hở hoàn bị sen kẽ tại đan lô dưới đáy hỏa diễm bên trong để đan lô bên trong tất cả thủy thuộc tính linh tài tại chịu đựng hỏa diễm bị bỏng lúc đồng thời cũng nhận thủy thuộc tính chân nguyên thoải mái nếu không liền sẽ bị ngọn lửa trực tiếp phá hư linh tài c đây không thể nghi ngờ là cực kỳ khó khăn hoàn toàn không giống ngưng dương công như thế có thể dùng chân nguyên bạo lực cải biến k h ô n g chế hỏa d i ễ m tiêu đốt toàn bộ thủy liệu pháp đan luyện chế độ khó cũng vẹn vẹn chỉ tại nơi này còn lại k h ô n g đan chờ thủ pháp phản mã vô cùng đơn giản Tổn tổn c kết quả là đinh thụy đầu tiên liền đem ánh mắt đặt ở khó khăn nhất thủy liệu pháp đan khống hỏa cái này một kỹ năng phía trên hắn nhất định phải tại trong thời gian nửa tháng này đem thủy liệu pháp đan luyện chế ra tới bởi vì dù cho thủy liệu pháp đan loại đan dừng này đều rất có thể không cách nào làm cho hắn đã bước vào luyện khí nhị trọng vũ lộ công chân nguyên hoàn toàn bị kích phát h ắ nhưng tại ọ c đ những ủ y liệu p đan dược khác thậm chí là những phương thức khác lại căn bản là không có cách để hắn kích phát vũ lộ công giống thủy liệu p h á p đan loại này đặc thù luyện đan phương thức chỉ một nhà ấy không còn chi nhánh tông môn vực bên trong cũng có đan đường đệ tử hoặc các trường lao muốn dùng loại này luyện chế phương thức lại luyện chế ra cái khác thủy thuộc tính đan dược nhưng đều không ngoại lệ cho nên bộ đều t loại này luyện chế phương thức chỉ có thủy liệu phát đan mà cũng là bởi vì luyện chế thủy liệu p h á p đan cần lấy vũ lộ công hoàn mỹ ứng đối với hòa diễm không chỉ đối thần thức yêu cầu cực lớn đối thủy thuộc tính chân nguyên yêu cầu cùng kích thích đồng dạng to lớn cho nên mới có thể đem vũ lộ công chân nguyên hoàn toàn kích hoạt tối thiểu nhất tại bây giờ tông môn vực bên trong trừ thủy liệu phát đan bên ngoài đinh thụy lại không có lựa chọn tốt hơn đầu tiên là khống hỏa vô luận luyện đan dược gì đối lựa thuốc trưởng khống đều là cực kỳ trọng yếu đinh thụy thần thức thao túng vũ lộ công chân nguyên hướng đan lô dưới mặt đất hỏa diễm bên trên bao khỏa mà đi nhưng một khi tiếp xúc lúc này liền nên đón hỏa diễm vô cùng kịch liệt phản kháng đồng thời vũ lộ công chân nguyên cũng bắt đầu tiến công thủy hỏa bất dung tuyệt đối không phải nói một chút đơn giản như vậy vũ lộ công chân nguyên chất lượng cùng cường độ đương nhiên phải so cái này phổ thông hỏa diễm cao hơn không biết bao nhiêu cho nên bị hao tổn sẽ chỉ là đan lô hạ hỏa diễm cơ hội tại tiếp xúc đến một m h á y mắt kế i nguyên bản cháy hừng hực hỏa diễm liền dập tắt hơn phân nửa nếu không phải đình thụy thu được nhanh chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị hoàn toàn tối tắt về sau hắn lại nếm thử mấy lần nhưng đều là cái dạng này kết quả rất hiển nhiên loại đan dược này luyện chế khó khăn sắc thực phi thường kinh người nhất định phải phải cẩn thận một chút chỉ có thể dựa vào vũ lộ công chân nguyên khí tức đi khống chế mà không thể để chân nguyên cùng hỏa diễm c ó tiếp xúc từ đầu đến cuối đều muốn giữ một khoảng cách hắn vừa nghĩ một bên khống chế chân nguyên tiếp tục hành động q một chương một trăm năm mươi sáu không tên trước tiên có thể mở rộng vòng đây không cần trực tiếp liền theo đan phương bên trong khoảng cách từ từ sẽ đến vũ lộ công chân nguyên đối với hỏa diễm vốn là có cực lớn ảnh hưởng ta muốn làm là phải giống như giáo một cái phi thường l ị c h ngậm mà lại tính cách táo bạo hài nhi đi đường tức muốn dạy sẽ lại phải ônu n không tệ nhất định phải ônu n đem thủy thuộc tính ônu n nhất một mặt hoàn toàn khai quẩn ra tâm bình khí củng tâm bình khí h ò a tâm bình khí h ò a tâm bình khí h ò a t a có thể cứ như vậy bảo trì bảo trì chậm rãi co lại vòng đây hai từ loan hai từ nghe lời hoàn mỹ một lần nữa lần sau nhất định có thể thành công lần này nhất định có tiến bộ lại đến lại đến mặc dù hết thệ đều không được xưng thuận lợi nhưng đinh thụy trung quy là mang một viên sắp đem đan lô đập mất tâm chậm d ã i tiến bộ một tháng sau hắn mang lòng thấp thỏm bất an tỉnh lại đến thanh diệp trưởng l ã o bên trong đan phòng ông hắn xúc động ngoài cửa phát trận sau một lát cửa phòng mở ra vào đi thanh diệp trưởng l ã o thanh â m chuyển tới hắn lo lắng bất an đi tới đi nhìn thấy thanh diệp trưởng lao không có bất an đi i đ ì n i ệ p lão k t an đ tới nhìn t a i n ó i sư tôn đệ tử dụng một tháng mới đưa thủy liệu pháp đan học được đệ tử có sa t sai, sai phạt, phạt h bây giờ hắn đã hoàn toàn học được thủy liệu pháp đan lượn chế đương nhiên vì thành kỹ năng đầy đủ đã đem thông mạch đan tương quan những kỹ năng toàn bộ thay thế so sánh cùng thông mạch đan thủy liệu pháp đan lượn chế lúc khống hỏa mặc dù càng khó nhưng thời gian lại ngắn hơn trước đó hắn một ngày tùy tiện lượn chế chăm khoả thông mạch đan hoàn toàn không thành vấn đề bây giờ lượn chế thủy liệu pháp đan sẽ chỉ càng nhiều sẽ không càng ít nhưng hôm nay hắn đến nơi này đến trừ nhận lầm bên ngoài kỳ thật còn có cái vấn đề trọng yếu nhất cần phải giải quyết đó chính là tu luyện hắn hít một hơi thật sâu dũng cảm nói sư tôn luyện chế thủy liệu pháp đan không có vấn đề gì ta thậm chí có thể luyện chế hai vạn hạt nhưng ta học tập thủy liệu pháp đan là vì tu luyện chỉ là hiện tại thủy liệu pháp đan phương pháp l u y ệ n chế không cách nào làm cho ta đem vũ lộ công chân nguyên hoàn toàn kích phát cứ như vậy đinh thụy thao thao bất tuyệt đem mình gặp phải tình cảnh hướng thanh diệm trường lão nói một lần cuối cùng hỏi cho nên sư tôn có biện pháp gì hay không có thể cải tiến một chút thủy liệu pháp đan để thủy liệu pháp đan hiệu quả càng tốt hơn l u y ệ n chế càng khó hoặc là dù chỉ là để thủy liệu pháp đan l u y ệ n chế càng khó đều được thanh diệp nghe lời này không khỏi nhìn về phía đinh thụy mỉm cười nói nếu như chỉ là tăng lớn khó khăn lời nói còn thật sự là phương pháp không ít đinh thụy nghe vậy lập tức hai mắt tỏa sáng cùng lúc đó tông môn vực xuất trinh đại bộ đội thì là tại trải qua dài d ằ n g giặc tiến lên về sau rốt cục đi vào chiến hỏa chính đốt địa phương đồng thời chính thức cùng tả tu liên minh khai hỏa trận này kháng tả viện binh chính tri chi chiến đáng nhắc tới chính là không n g u y ệ n ý gia nhập tà tu liên minh từ đó bị đổi giết những cái kia hoa thanh giới tu giả tộc đàn vượt qua lúc mới bắt đầu hỗn loạn về sau rốt cục nghĩ đến tông môn vực tồn tại thế là nói nhóm vừa vặn liên hợp lại hướng tông môn vực bên này đuổi cùng tông môn vực xuất t r i n h đội ngũ không n h ư mà hợp nửa đường đụng tới cộng đồng đối kháng tà tu liên minh nhưng dù là có dòng d ã mười cái kết đan kỳ tu giả cộng thêm những tu giả khác tộc đàn bên trong phạm cảnh cao dài tu giả cũng hoàn toàn không phải tà tu liên minh đối thủ cho nên bọn hắn chỉ có thể vừa đánh vừa lui một lần nữa hướng tông môn vực bên này đuổi về phần một phần khác y nguyên bị tà tu liên minh vây khốn còn chưa thoát thân hoa thanh giới tại tông môn vực ngoại đánh trận này cầm sẽ chỉ thua mà lại thua rất thảm cho nên chỉ có thể lui mà tà tu liên minh tự nhiên cũng minh bạch đây là một cái cơ hội tuyệt hảo nếu có thể đem tông môn vực cái này bộ đội lưu tại vực ngoại kia bằng vào mượn tông môn vực lúc này tồn tại lực lượng còn không phải mặc cho bọn hắn xâm lược cho nên bọn họ chia binh hai đường một đường tiếp tục đổi giết hoa thành giới những tu giả khác mặt khác một đường trận h ì đối này truy đổi u chi chiến dòng giã tiếp tục nửa tháng xuất t r i n h đội ngũ còn không có trở lại tông môn vực cũng đã đồng dạng là tổn thất nặng nề thanh diệp trưởng lão tuyệt không nói láo thủy liệu pháp đan phương pháp luận chế hoàn toàn chính xác có thể sửa đổi chỉ g i a tăng độ khó không gia tăng hiệu quả trị liệu muốn cải tiến một loại đan dược không thể nghi ngờ là chật vật mà làm chật vật chính là đối các loại linh tài cải tiến cùng tính toán muốn để thủy liệu pháp đan hiệu quả trị liệu có chỗ đề cao trong thời gian ngắn cây bản liền không thể nào làm được nhưng chỉ đ ề cao độ khó luyện chế lại chỉ cần đem luyện chế đan dược hỏa diễm đổi đi nguyên bản luyện chế thủy liệu pháp đan chỉ là bình thường nhất hỏa diễm chủ yếu nhất vẫn là cân bằng để hỏa diễm tức có thể đem đan dược luyện chế ra đến cũng sẽ không tổn thương đan lô bên trong thủy thuộc tính linh tài cho nên muốn để luyện chế đan dược độ khó b i ế n lớn chỉ cần dụng càng thêm lợi hại hỏa diễm luyện đan cứ như vậy tự nhiên là cần càng nhiều mạnh hơn vũ lộ công c h â n nguyên để duy trì cân bằng đến khống chế h ỏ a diễm đem mạnh hơn h ỏ a diễm áp chế đến giống bình thường như h ỏ a diễm sau đó cái khác hết thạy đều không đổi tình huống dưới tiến hành luyện chế đối với cái này thanh diệp trưởng lão cũng không có quá nhiều chỉ đạo mặc dù nàng minh bạch thủy liệu pháp đan thủ pháp l u y ệ n chế thậm chí còn chuyên môn chuẩn bị cho đinh t h ụ tràn ngập kinh nghiệm đan p ư ơ n g nhưng trên thực tế tấm t i ê đan p ư ơ n g cũng không phải là từ thanh diệp trưởng lao t o à viết mà là một vị đã chết phải dùng vũ lộ công chân nguyên l ử a cô động thêm nước ôn dưỡng mới có thể luyện chế thành công mà thanh diệp trưởng lão là chỉ tu luyện ngưng dương công bất quá giống như vậy đặc thù đan dược trung quy là sỗi thanh diệp trưởng lão cũng hoàn toàn không cảm thấy không cách nào luyện chế thủy liệu pháp đan có vấn đề gì nhưng mà mặc dù không cách nào cho đinh thụy càng nhiều chỉ đạo nhưng thanh diệp trưởng lão y nguyên bằng vào kinh nghiệm của mình đánh giá ra lấy đinh thụy lúc này vũ lộ c ô n g thể lòng chân nguyên số lượng muốn dựa vào luyện chế thủy liệu pháp đan hoàn toàn kích phát lời nói nhất định phải đến t i ế t tôn trưởng lao khí trong động mượn nhờ kia khí trong động trọng yếu nhất địa hòa đến luyện chế ng từ lần trước cùng thiết tôn trưởng lão gặp mặt về sau hai người bọn họ liền rốt cuộc chưa từng tiếp xúc qua dù sau đó tới hắn nghe nói thiết tôn trưởng lão đối với hắn hết sức coi trọng đồng thời còn nói phải chịu trách nhiệm hắn tu luyện nhưng hắn k ỳ thật cũng không có làm sao coi là thật trong lòng cũng chỉ muốn có cái gì phi thường khó mà giải quyết vấn đề lúc mới đi tìm thiết tôn trưởng lão xin giúp đỡ một chút nhưng hắn không nghĩ tới cái này khó mà giải quyết vấn đề vậy mà tới nhanh như vậy sư tôn trừ thiết tôn trưởng lão khí động khắc khí động không được sao đương nhiên cũng được trừ thiết tôn trưởng lão còn có đinh thụy n một í khí tông hai vị khí đường, trưởng đường động cũng n hai khí lao cái vị được, nhất động nội là vực nội thật dụng, không không thời không có kịp phản ứng đi đâu thiết tôn trưởng lao khí trong động hắn ngơ ngác nhìn xem thanh diệp trưởng lão cùng đinh thụy hai người vẻ mặt n g h i hoặc muốn mượn ta khí động ta không luyện khí sao lại nói hắn cái này tu vi có thể luyện cái gì linh khí cần mượn dùng ta khí động hắn là muốn luyện đan thanh diệp trưởng lão giải thích nói luyện đan thiết tôn trưởng lão càng thêm không thể tưởng tượng nổi đinh thụy theo ở phía sau ngoan ngoan đứng một câu lời cũng không dám nói hắn không nghĩ tới thanh diệp trưởng lão vậy mà lại giúp hắn cùng đi tìm thiết tôn trưởng lão mượn dùng khí động trong lòng tự nhiên là vô cùng cảm kích đồng thời đối với mình nhất định an tâm đợi tại đan đường quyết định càng là cảm giác đến vô cùng sáng suốt Các người l u y ệ n đàn cái gì lửa phần để hắn cùng đinh thụy cùng một chỗ tại khí trong động mặc dù cái này khí động không có nhỏ đến hai người đều không sống được nhưng nơi nào có một người dễ chịu tại đệ tử trước mặt thế nhưng là nhất định phải chú ý hình tượng a chờ một chút các ngươi sẽ không còn muốn cầm cái đan lô đến đây đi thiết tôn trưởng lão đột nhiên ý thức được cái gì t r ư ờ n g to mắt mở miệng nói thanh diệp trưởng lão khẽ gật đầu đinh thụy y nguyên không dám lên tiếng thiết tôn trưởng lão mặt bên trên đủ rũ đến khóc biểu lộ lóe lên một cái rồi biến mất trong lòng đã bị gây nên úp ta thật ốc thật ta về sau cũng không tiếp tục hấu người thanh diệp trưởng lão đã tính t r ư ớ c đem đinh thụy g i à n xếp đến thiết tôn trưởng l ã o khí trong động thiết tôn trưởng lão mặt mũi tràn đầy không tình nguyện nhưng cũng không biết vì cái gì cuối cùng nhưng vẫn là đồng ý xu dưới đinh thụy cảm thấy mình giống như sống ở trong mơ nhưng khi hắn dụng khí trong động địa hỏa lại bắt đầu lại từ đầu học tập thủy liệu pháp đ a n khống hỏa đồng thời bị đả kích phải dối tinh dối mù về sau hắn rốt c ụ c ý thức được mình thật cùng thiết tôn trưởng lao cùng nhau ở chỗ này cái khí trong động giữa hai người liền cách một cái đa lô đinh thụy tự nhiên là không dám nhìn nhiều thiết tôn trưởng lao đến tột cùng là đang làm những gì thế là hắn chỉ có thể chăm chỉ hơn vùi đầu vào trong khi học tập mặc dù hắn hiểu được dạng này cải tiến không thể nghi ngờ đối đan dược hiệu quả không có nửa điểm trợ g i ú p ngược lại sẽ thật to tăng cường cháy hỏng linh tại khả năng hắn cũng cảm thấy mình có chút ốc loại này tốn công mà không có kết quả sự tỉnh cơ hội không có cái nào tu giả sẽ đi làm nhưng hắn nhất định phải đem mình hơi ít hơn so với ngưng dương công vũ lộ công chân nguyên cùng ngưng dương công chân nguyên đồng thời hoàn toàn kích phát mới có thể đưa ra không gian đến đột phá tiếp theo cửa tu luyện công pháp cho nên vô luận chuyện này lại thế nào ngốc hắn đều nhất định muốn làm rất nhanh đinh thụy liền dần dần quên đi thiết tôn trưởng lao tồn tại hoàn toàn vùi đầu vào học tập bên trong bất quá hắn hoa d ò n g d ã một tháng thời gian mới cuối cùng là đem thủy liệu pháp đan luyện chế học được lại muốn học được càng khó khăn khống hỏa phương thức nhất định cần dùng đến nhiều thời gian hơn cho nên hắn y nguyên phải tại học tập mới luyện chế phương thức khoảng thời gian này dưới ù n nguyên g loại tình huống này dùng cho trị liệu ngoại thương thủy liệu pháp đan tầm quan trọng không cần nói cũng biết nghe được thanh diệp trưởng lão lời nói này về sau đinh thụy trong lòng lúc này hiện lên lão hoàng c á i bóng lão hoàng cũng là đi theo xuất trình một viên nếu là tình huống xác thực không tốt kia lão hoàng hiện tại lại đến tột cùng như thế nào rồi cho nên trong lòng của hắn đối thủy liệu pháp đan luyện chế bài xích cũng cơ hồ biến mất mặc dù biết lãng phí hắn thời gian dài nhưng nếu như có thể d ù n g những đan dược này cứu rất nhiều vực nội tu giả tính mệnh không thể nghi ngờ là càng trọng yếu hơn chỉ có tông môn vực hảo hảo tồn tại hắn mới có thể an tâm tu luyện cho nên khoảng thời gian này đinh thụy mỗi ngày đều sẽ khi tu luyện tới tình trạng kiệt sức trước đó thoáng cho mình lưu những cái t i ê một chút xíu tinh thần. cùng đầy đủ thời gian sau đó trở lại đan đường trong phòng của hắn tiếp tục luyện chế thủy liệu phát đan có thanh kỹ năng trợ giúp mặc dù hắn bởi vì ngủ gật sát xuất thành công sẽ hơi hạ xuống một điểm nhưng cuối cùng vẫn là hết sức kinh người mỗi ngày cơ hồ đều có thể gạt ra hơn trăm k h o a thủy liệu phát đan hoàn toàn đủ để ứng phó thanh d i ệ p t r ư ở n g lao bố trí đến nhiệm vụ đương nhiên vì có thể càng thêm tiết kiệm thời gian để cho hắn có thể mau chóng đem mới phương pháp luyện chế học đến tay đinh thụy lại một lần thuê mớn ma ôn phụ trách đưa đón ma ôn tự nhiên là không có cự tuyệt hơn nữa còn nhất định phải cho cái tương đương hữu nghị giá cả dù sao lần trước cùng đinh thụy còn có vân cường ba tu cùng nhau hợp tác bán viêm d ư ơ n g bút nó có thể nói là kiếm lớn một bút lại thêm trước đó yên ngựa cùng ngựa đạp các thứ đối với ma ôn mà nói đinh thụy không thể nghi ngờ đã là cái đáng giá tín nhiệm nhất phúc tinh đây là chúng ta mới nhất nghiên cứu ra đến ngựa phòng ma ôn hướng đinh thụy giới thiệu mới từ bên cạnh bọn họ khoan thai chạy chậm đến quá khứ trên lưng chống đỡ một cái cơ hồ có nửa con ngựa lớn như vậy giống c ú c t i ệ u đồ vật một con ngựa tu bình thường đều là nữ tu lựa chọn đừng nhìn nhà kia không nhỏ kỳ thật trọng lượng tương đương nhẹ mà lại chúng ta còn làm cửa sổ cùng m q một chương một trăm năm mươi bảy tin giữ mã ôn nhà ránh lấy nhà ránh đột nhiên thoáng đi lòng vòng đầu đối trên l ư n g đinh t h ụ y hỏi đ ú n g lần trước tại nhà ngươi cái tia nữ tu đâu các ngươi thành đạo l ữ không đinh t h ụ y nghe xong lúc này liền khẩn trương lên hắn ngay lập tức liền hiểu được mã ôn miệng bên trong nữ tu chính là lý diệt chân tu luyện đã hơn nửa ngày thần thức cơ hồ tiêu hao hầu như không còn mọi mệnh vạn phần hắn lúc này một cái giật mình đánh ra đến cả ngươi đều tỉnh táo thêm một chút ngươi cũng chớ nói lung tung không phải ảnh hưởng người ta trong sạch ta không có nói lung tung a ta đây không phải mới hỏi ngươi đây mà ma ôn nói dù sao không cho phép nói lung tung đinh thụy nói một câu sau đó đột nhiên lại nghĩ tới lý diệp t r â n hắn cùng lý diệp t r â n đã có gần nửa năm không có nhìn thấy mặt hắn thường xuyên sẽ nghĩ lên đối phương mặc dù hắn cũng không biết vì sao lại nhớ tới đối phương nàng bây giờ đang làm gì đâu đinh thụy nhắm mắt lại lâm vào trầm tư ma ôn tốc độ cũng không nhanh khoảng thời gian này đinh thụy bình thường đều muốn tại nó đi đường thời điểm tại trên lưng nó nghỉ ngơi một lát nó đã thành thói quen cũng biết đinh thụy tu luyện thực tế áp lực quá lớn cho nên đều sẽ dùng bảo trì bình ổn cơ sở bên trên tốc độ nhanh nhất chạy may m à thiết tôn trưởng lao khí động khoảng cách đan đường cũng không phải là xa như vậy cho nên trên đường cũng sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian ma ôn như thường lệ chạy nhanh một bên di chuyển bốn vó một vừa nhìn bên trên phong cảnh nhưng ngay lúc này đột nhiên một trận ồn ào âm thanh chuyển vào nó trong lỗ thai ma ôn quay đầu nhìn lại chỉ thấy cách đó không xa một nhóm lớn tu giả tràn vào trừ tông môn vực bên trong thường thấy nhất người tu bên ngoài còn có một nhóm lớn nó từ trước tới nay chưa từng gặp quá tu giả thì như thỏ tu hiệu tu ma ôn sở dĩ có thể nhận ra những người tu này tự nhiên là nghe cha mẹ của mình nói qua bọn hắn mã tu trước đó còn chưa tới tông môn vực thời điểm chính là cùng những người tu này sinh hoạt chung một chỗ về sau bọn hắn mã tu bị trọng thương thực tế khó mà bảo toàn cho nên liền đi vào tông môn vực bên trong mà những tu giả khác lại không tin tông môn vực người tu cảm thấy tông môn vực cũng là ăn tu giả tu luyện chỉ là làm một cái bộ dáng cho nên liền cũng không đến đương nhiên chủ yếu hơn chính là lúc ấy những người tu này thủ đoạn bảo mệnh so với bọn hắn mã tu là muốn bao n h i ê u giả không ít t ỷ như thỏ tu có thể đào đất đào hang heo tu có thể tại vách núi ở giữa nhảy nhót những tu giả khác cũng có chạy so mã tu nhanh hoặc là có thể lên cây chỉ có mã tu nhất là xuất chúng đặc điểm là sức chịu đựng mà sói tu sức chịu đựng so với mã tu đến không chút nào không thua bao nhiêu tại về số lượng sói tu cũng so mã tu thêm ra không biết bao nhiêu lần có thể nói toàn bộ hoa thanh giới bên trong mã tu vốn là sói tu thích nhất con mồi số lượng đủ nhiều lại vừa vặn bị bọn chúng cắt chế mã tu tộc đàn cũng là bị sói tu để mắt tới về sau thực tế không có cách cho nên cuối cùng lựa chọn tiến vào nhìn thậm phần t h n bí, cũng không thế nào đáng tin cậy tông môn b ự c bên trong may mà kết quả là để bọn chúng hết sức hài lòng những người tu này làm sao đều trở về rồi đúng nghe nói bọn hắn trước đó xuất trình chính là đi đối phó t à tu liên minh cùng cứu những tu giả khác cho nên đây là xuất trình đội ngũ trở về rồi mạ ôn một chút liền nghĩ đến mấu chốt của sự t ì n h là một con ngựa tu tại cả cái tông môn vực mỗi ngày tiếp xúc tu giả là nhiều nhất tiếp xúc đến các loại tin tức tự nhiên cũng là không có chút nào thiếu nghĩ nghĩ mạ ôn vẫn là quyết định đem tin tức này nói với đinh thụy một chút thế là nó tâm niệm vừa động chân nguyên t u ô n r a xúc động trên yên ngựa cơ quan lập tức yên ngựa trực tiếp co vào thành treo ở bụng hắn hai bên hai cái hộp mà nguyên bản híp mắt tại trên lưng ngựa nằm sấp đinh thụy thì là đột nhiên cả người chìm xuống một cái không hiểu thấu địa phương chạm đến trên lưng ngựa lập tức hắn mở mắt đồng thời phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn hai hàng thanh lệ từ khuôn mặt t r ở xuống thanh em kia quả thực là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ m ã ôn cũng không khỏi đau lòng lên trên lưng mình người thanh niên này trở về rồi nghe được xuất t r i n h đội ngũ trở về tin tức về sau đinh thụy cũng không đói hoài tới cùng m ã ôn tính số sách hắn xuất ra một viên t ù y thân mang theo thủy liệu pháp đang trực tiếp n ư ớ c vào sau đó lập tức bước chân hướng bên kia không ngừng chuyển đến ồn o thanh em địa phương đi xuất trình trở về trong đội ngũ có không ít đinh t h ụ quen biết cái bóng trước đó bán viêm dương pháp trận linh khí quan hệ đinh thụy thu hoạch rất nhiều chiến đường đệ tử hữu nghị cùng cảm kích những n à y chiến đường đệ tử đều hết sức yếu ớt cùng m ọ i m ệ n h nhìn thấy đinh thụy chỉ có thể cười gật gật đầu đinh thụy còn ở trong đó nhìn thấy thiên nam vị này thiên tài tu luyện hiển nhiên cũng thụ thương không nhẹ cả khuôn mặt đều là tái nhợt cảm giác còn tốt chứ đinh thụy hỏi một câu vẫn được liền là có chút hư thiên nam cười cười đinh thụy đem mình mang theo thủy liệu pháp đan lấy ra một viên đưa đến trên tay đối phương ăn cái này sẽ khá hơn một chút đan dược này tại tông môn vực bên trong kỳ thật cũng không phổ biến dù sao đan đường bên trong tu giả bên trong tu luyện vũ lộ công thật sự là ít số đinh thụy nhẹ gật đầu không nói gì tiếp tục đi lên phía trước trên người thủy liệu pháp đan rất nhanh liền phát xong nhưng hắn lưu lại một viên cuối cùng ở trên người bởi vì hắn muốn tìm tới lao hoàng mới được bất quá đinh thụy tìm như thế hơn nửa ngày vẫn là không có tìm tới không khỏi có chút nóng n ả y mặc dù trước đó lao hoàng xuất trình thời điểm hắn không có đi đưa nhưng cũng có thể nhìn ra được lần này trở về tu giả ít đi rất nhiều lao hoàng không có thể trở về tới sao đinh thụy bối rối hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới chuyện này hắn cho rằng lão hoàng làm ộ t định có thể trở về hắn tăng tốc bộ pháp đột nhiên một thanh âm chuyển đến lỗ thai hắn bên trong thế nào dạng này có phải là thật nhiều rồi đinh thụy lỗ thai khai động hắn một chút liền đ o á n được đây là lao hoàng thanh âm lao hoàng hắn tranh thủ thời gian gọi một tiếng sau đó bước nhanh chạy tới tiếp lấy đạo thân ảnh quen thuộc kia xuất hiện tại trước mắt hắn lão hoàng đang đứng tại một cái nằm vật xuống tại đất tu giả bên cạnh chiếu cố đối phương đinh thụy tập trung nhìn vào không có thiếu cánh tay thiếu chân hết thể đều bình thường hô hắn rốt cục nhẹ nhàng thở ra cười lên thanh âm càng lớn mấy phần lao hoàng đạo thân ảnh k i ê m một động tác dừng lại tiếp lấy xoay người lại trên mặt tất cả đều là ý cười cũng không có thiếu con mắt thiếu lốt hai đinh thụy cuối cùng hoàn toàn yên tâm lại đem còn lại viên kia thủy liệu pháp đan cũng trang trở về thế nào lần này ra ngoài đinh thụy cùng lao hoàng cùng nhau đem mặt k h á c trọng thương tu giả thu xếp tốt về sau mới rốt cục cất bước rời đi đi đến bên cạnh y ê n tính chút địa phương sau đó hỏi tương đối không may lao hoàng n h n g bay đinh thụy trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý mớn không khỏi hỏi vì cái gì ai lao hoàng thật sâu thở dài còn n hắn ớ rõ Mạc Sư h u h sao. đột i n h nhiên nhữ mày tiếp lấy nhìn về phía lao hoàng một mặt không dám tin thân sắc há miệng ra muốn nói cái gì nhưng lại cuối cùng cũng không nói gì ra bởi vì hắn nghĩ tới một cái mười phần khó mà tiếp nhận khả năng mà lại hắn nhìn xem lão hoàng càng ngày càng cảm thấy khả năng này lớn lên lao hoàng nhìn xem đinh thụy người cười, đồng dạng k hắn g gì. g nói n vừa mới nhìn thấy lao hoàng lúc còn tưởng rằng lão hoàng lần này vận khí tốt căn bản không có việc gì lại không nghĩ rằng lao hoàng vậy mà gặp loại chuyện này những tu giả khác dù là thiếu cánh tay thiếu chân nhưng tương tự là có thể tu luyện chỉ là có chút sự tình không có cách nào làm chỉ khi nào kinh mạch nhất là hải mạch xảy ra vấn đề vậy liền hoàn toàn đoạn t u y ệ t tu luyện khả năng mà theo sát mà tới chính là muốn mặt sắp tử vong đinh thụy trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết nên nói cái gì mới tốt hắn có thể nghĩ đến chỗ này lúc lão hoàng tâm tình xuất trình trước đó lão hoàng còn nói với hắn lấy mình về mặt tu luyện tiểu tâm tư có thể lấy tốc độ nhanh hơn tu luyện bước vào ngưng hải kỳ thậm chí còn muốn để đinh thụy nhanh lên đột phá kim mang công về sau cho hắn luyện chế kim thuộc tính linh khí lão hoàng lại làm sao có thể nghĩ đến mình vậy mà lại gặp được dáng vẻ như vậy sự tỉnh hắn lại thế nào đi cùng lúc trước từng có xung đột trần thanh bọn người tiếp xúc đinh thụy có thể nghĩ đến chỗ này lúc l a o hoàng nhất định vô cùng khó chịu nhưng hắn hoàn toàn không có cách nào cảm động thân thụ mặc dù hắn đã từng là một cái căn bản không có cách nào người tu luyện nhưng lúc đó hắn cũng hoàn toàn không biết tu luyện chuyện này giống như một cái một lòng muốn thi lên đại học người đầu góc sau khi bị thương năng lực học tập hoàn toàn đánh mất không còn có biện pháp học tập đến bất kỳ kiến thức mới thậm chí so cái này nghiêm trọng hơn ở địa cầu có một câu gọi là ba trăm sáu mươi đi ngành người nào cũng có chuyên gia không có tu luyện tồn tại không có trường sinh hy vọng xa vời mặc dù mỗi người đều chỉ có rất có hạn tuổi thọ nhưng đều sẽ đem sinh mệnh của mình cùng thời gian dùng tại sự tình các loại bên trên hết thảy đều là cơ bản công bằng nhưng ở hoa thanh giới trừ tu luyện còn là tu luyện một khi ngay cả tu luyện tư cách đều mất đi liền tương đương với mất đi hết thảy bởi vì có tu luyện cùng trường sinh tồn tại trên thế giới này sinh mệnh căn bản sẽ không đem thời gian của mình lãng phí ở cái khác hoàn toàn chuyện không có ý nghĩa phía trên lao hoàng đinh thụy nghĩ nói hai câu lời ă n ủi nhưng vô luận nghĩ đến cái gì đều cảm thấy mình là tại đứng nói chuyện không chê đau thắt lưng lại nói không nên lời lao hoàng ngược lại lộ ra rộng rãi hiển nhiên hắn ở trên đường trở về đã nghĩ tới rất nhiều cũng đã có tâm lý kiến thiết lúc này hắn có lẽ phi thường không cam tâm phi thường khổ sở phi thường sụp đổ nhưng là cái gì cũng không có biểu hiện ra ngoài bất quá cũng cũng không nói đến giống hắn hoàn toàn không thèm để ý loại lời này đó thật là quá giả không có tu giả sẽ không thèm để ý cái này thậm chí có tu luyện tại mất đi tiếp tục tu luyện đi xuống t ư cách lúc chọn trực tiếp đi chết dù sao không cách nào tu luyện về sau cũng là sớm muộn muốn chết đều là chết có cái gì khác biệt đâu yên tâm đi lão hoàng vỗ đinh thụy bà vai ta đã nghĩ thông suốt chỉ hắn lại thêm một câu giống như là muốn cường hóa ngựa khí của mình tối thiểu nhất hiện tại là nghị thông suốt đinh thụy nghe vậy do dự hồi lâu sau đó nhẹ gật đầu có một số việc không nghĩ ra khó xử sẽ chỉ là chính mình lão hoàng tự d ễ cười một tiếng nhìn xem đinh thụy ngươi cảm thấy ta giống như là loại kia sẽ cùng mình người không qua được sao chỉ là đáng tiếc ta thiếu ngươi những cái kia linh mệ chân nguyên đan đại khái là còn không lên hắn lại thở dài đinh thụy cười khổ ngươi nhưng đừng nói cho ta ngươi chính là vì lại đ i ể m kia sổ sách ta ha, ha ha ha ta là cái loại người này h lão hoàng cười ha hả nhưng không có cười vài tiếng liền rừng hắn thực tế là cười không nổi bất quá là thật còn không lên hắn lại nói đinh thụy nhẹ nhàng nhắm mắt lại trong đầu hiện lên trước đó lao hoàng vì hắn ra mặt thu thập trần thanh trắng cảnh hắn đưa tay nắm ở lão hoàng bà vai vỗ một cái thật mạnh sau đó đem trên thân vậy còn dư lại duy nhất một viên thủy liệu pháp đan đem ra đến ăn đối thân thể tốt còn muốn ăn ta trong phòng còn có không ít đan dược này hoàn toàn không có tác dụng phụ là thủy thuộc tính đan dược có tổn thương có thể trị tổn thương coi như không có tổn thương cũng có thể nhuận hơn lão hoàng khoe miệng kéo bông núp ních tiếp lấy liền từ đinh t h ụ trong tay đem viên kia thủy liệu pháp đan lấy đi ném vào miệng bên trong nhắm mắt lại tựa như là đang hưởng thụ nhưng ánh mắt của hắn kẽ h hở lại có chút loe ra một sợi q u a n t r ạ c h tại chói mắt dưới mặt trời chết xạ ra đủ mọi màu sắc q u a n mang đinh thụy chỉ có đứng tại lão hoàng bên người hắn thực tế nghĩ không ra có biện pháp nào có thể giúp được hiện tại lão hoàng một điểm cũng không nghĩ đến lão hoàng cũng không muốn cùng đinh thụy mắt lớn chừng mắt nhỏ một mực ở cùng nhau cũng không lâu lắm lão hoàng hướng tông m ô n vực bên trong làm báo cáo về sau liền đối với đinh thụy cáo tử trực tiếp hướng phòng của mình đi đến vô luận đinh thụy lại thế nào kiên trì nhưng lão hoàng lại như cũng là kiên định tự tuyệt đồng thời một mình trở về đối với cái này đ ì n h thụy cũng có thể lý giải lão hoàng tại vừa mới biết chuyện này thời điểm không thể nghi ngờ nhận lớn vô cùng xung kích nhưng hắn không có cách nào nói ra bởi vì cộng đồng xuất t r i n h tu giả bên trong có với hắn tao nổ giống nhau có tức không thể lại tiếp tục tu luyện cũng không có thân thể chỉ có thể kéo dài hơi tàn đương nhiên càng nhiều hơn chính là đã chết đi chiến tranh ở trong thảm liệt thực tế quá nhiều hơn nữa lúc ấy đang chạy chối chết hắn căn bản không có biện pháp nói thêm cái gì nhiều làm cái gì càng không có cách nào sụp đổ ngược lại y nguyên phải nhận lanh trách nhiệm của mình thì như chiếu cố thương binh bởi vì bên cạnh hắn là cả một cái đội ngũ tất cả tu giả mà bây giờ hắn trở lại tông m ô n v ự c rốt cục có thể một người ngốc ngẩn ngơ vô luận là ai gặp được chuyện như vậy không thể nghi ngờ đều là nghĩ một người ngốc một hồi lao hoàng cũng thế hắn n g h ĩ đâm chìm trong mình trong bi thương h ả o h ả o nhận rõ hiện thực này mà đối với cái này đinh thụy căn bản là không cách nào cung cấp bất luận cái gì hữu hiệu trợ giúp cho dù là một tia nửa điểm đều làm không được hắn chỉ có thể hy vọng lao hoàng có thể chịu nổi sau đó cho một chút không đau không ngướng ô n ngữ bên trên trợ giút loại tình huống này trừ phi hắn có thể làm cho lão hoàng thụ thương hại mạch lần nữa khôi phục nếu không đều là hiệu quả quá mức bé nhỏ hắn nghĩ đến đã quyết định về sau muốn thường xuyên đến nhìn xem lão hoàng để tránh l ã o hoàng nghĩ quẩn